Chương 646, Hàn dịch khả chạy thoát, chương 646, Hàn dịch khả chạy thoát. Vàng. Trong bí cảnh, tại chân bảo các đám người nhìn soi mói, huyết sư cùng hoàng sợ linh hồn thể u minh sinh vật đụng vào nhau. Phốc phốc, một tiếng vang thật lớn qua đi, linh hồn thể u minh sinh vật miệng phun máu tươi, cả người bị hung tàn huyết sư đánh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, linh hồn thể u minh sinh vật nện đứt dọc đường tây cối, một mực phá hủy mười mấy cây đại thụ mới dừng lại. Phanh. Dừng lại, linh hồn thể u minh sinh vật trực lăn lăng thuận một cây đại thụ thân cây chượt xuống, té ngã tại trong phê tích. Linh hồn thể u minh sinh vật chen ngược gen thống khổ đứng lên, gương mặt xinh đẹp cũng bởi vì đau đớn trở nên vặn vẹo phát tím. Linh hồn thể u minh sinh vật cường đại chỉ là hộ lực, cảnh giới võ đạo là do Hàn Dịch khả thực lực quyết định. Hàn Dịch khả võ đạo chỉ có bắt trọng võ vương cảnh, cho nên khống chế Hàn Dịch khả nhục thân linh hồn thể u minh sinh vật hoàn toàn không phải huyết sư loại này ngũ giai hậu kỳ yêu vương đối thủ. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến vừa đạt được nhục thân, liền bị huyết sư đánh một trở tay không kịp, trực tiếp thành người trọng thương. Giờ khắc này, hắn khát vọng đã lâu nhục thân thành vương hữu, trà tấn người độ vận. Giống một kích thành công, huyết sư lại gầm thét cắn về phía linh hồn thể u minh sinh vật đáng chết, thật đúng là coi là lão phu sợ ngươi linh hồn thể u minh sinh vật giống to, tức giận đối với huyết sư phát động hồn kỹ. Cùng một thời gian, một đạo không kém hồn kỹ từ huyết sư thể nội rời đi, lặng yên không tiếng động thẳng hướng linh hồn thể u minh sinh vật. đạo này hồn lực công kích đến từ hàn dịch khả, làm linh hồn thể, huyết sư huyết nhục thân thể căn bản là không có cách giết chết nàng. ngắn ngủi sợ hãi qua đi, hàn dịch khả núp ở huyết sư thể nội, chờ đợi một cái cơ hội phản kích, mà giờ khắc này chính là cơ hội này. chỉ cần nàng có thể thừa dịp huyết sư cùng linh hồn thể đại chiến thời điểm thành công đánh lén linh hồn thể u minh sinh vật, nàng liền còn có cơ hội sống sót. Đằng sau, tại chân bảo các đám người khẩn trương chú ý xuống, linh hồn thể u minh sinh vật hồn khí đâm vào huyết sư đầu lâu, lâu. Giống. trong náy mắt, huyết sư lọt vào hủy diệt đặc kích, thống khổ kêu rên. Tại mọi người không thấy được địa phương, huyết sư thú hồn thổi phù một tiếng phá diệt, thân thể thì là đột nhiên đánh tới hướng linh hồn thể u minh sinh vật. Cơ hồ cùng một thời gian, Hàn Dịch Khả hồn khí cũng thành công đánh lén đến vội vàng tránh né linh hồn thể u minh sinh vật. A, đằng sau, mọi người thấy linh hồn thể u minh sinh vật lăn đến một bên, tiêu thảm không thôi, hai mắt vằn vện kia máu. Làm tôi lắm, ngoại giới, Trần Vũ tiêu bọn người nhịn không được là Hàn Dịch Khả vỗ tay tán thưởng Hàn dịch Khả thông minh. Giờ phút này, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn thể ưu minh sinh vật hồn thể thụ thương không nhẹ, hồn lực đại giảm. Hàn dịch Khả lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Trải qua lần này đánh lén, nàng cải biến cục diện vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Tiễn Nhân, ta muốn giết ngươi. Chậm qua một hơi, linh hồn thể ưu minh sinh vật diện mục dữ tợn nhìn trầm trầm huyết sư đạo. Huyết sư liên tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ. Ngừng lại. Nhưng giờ phút này thú đồng vô thần ngơ ngác nhìn phía trước. Nghe được linh hồn thể ưu minh sinh vật nguy hiểm, Hàn Dị Khả linh hồn thể nhập chủ huyết sư thất hải tạm thời trưởng quản huyết sư nhục thân. Mà theo Hàn Dị Khả linh hồn nhập chủ. Huyết sư thú đồng khôi phục thần thái, từ trong phế tích đứng lên. "Lão quái vật, hiện tại hồn thể của ngươi bị ta gây thương tích, lục thân bị huyết sư gây thương tích, hiệu chết vào tay ai còn nói không chừng đâu." Huyết sư miệng nói tiếng người, thanh âm chính là Hàn Dịch Khả. Linh hồn thể u minh sinh vật phẫn nộ quát, "Tiểu tiện nhân, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, ta cho dù thụ thường cũng không phải ngươi có thể chống nổi. Vậy chúng ta liền thử một chút đi, ta ngược lại muốn xem xem hiện tại ngươi còn thế nào giết ta." "Rõ." Đang khi nói chuyện, Hàn Dịch Khả ngửa mặt lên trời giải, trong thanh âm để lộ ra cường đại cùng thế, dọa đến xa xa yêu thú nhanh chóng rời đi. Thấy cảnh này, Linh hồn thể ưu Minh sinh vật trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn hiện tại hồn thể cùng nhục thân đều bị thương nặng, thật đánh nhau, hắn có rất lớn khả năng giết chết Hàn Dịch Khả. Bất quá, hắn tại đối mặt Hàn Dịch Khả lúc không còn có được ưu thế tuyệt đối, cũng có khả năng sẽ bị Hàn Dịch Khả phản sát. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận trước đó không có trước tiên mà sát Hàn Dịch Khả nhục thân, để nàng trốn vào huyết sư nhục thân bên trong. Ánh mắt chớp lên, linh hồn thể ưu Minh sinh vật uy hiếp nói, "Tiểu tiện nhân, ngươi tốt nhất là từ bỏ chống lại, nếu không ta hủy nhục thể của ngươi." "Tùy ngươi, ta cảm thấy tại ngày này võ trong bí cảnh khi một cái cường đại huyết sư cũng không tệ." Hàn Dịch Khả cường trang trấn định đạo, Nếu như có thể, nàng tuyệt không hy vọng lục thân của mình sẽ ra chuyện. Lời còn chưa dứt, không muốn kích thích đến linh hồn thể u minh sinh vật hàn dịch khả dùng đến không quá cân đối tứ chi trốn hướng lục thần vị trí. Sau lưng, linh hồn thể u minh sinh vật tức giận đến thân thể run rẩy, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn dịch khả đào tẩu. Thương thế của hắn quá nặng đi, nếu như cưỡng ép truy sát hàn dịch khả, không chỉ có đội không kịp, còn có thể ngoài ý muốn nổi lên. Đợi đến hàn dịch khả hoàn toàn biến mất ở trong rừng rậm, linh hồn thể u minh sinh vật nhìn một chút lục thân, cuối cùng không có hạ thủ được. Hàn dịch khả bộ thân thể này là hắn thật vất vả giành được, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không nguyện ý phá hư bộ thân thể này. Hô. Ngoại giới, nhìn thấy Hàn Dịch Khả đào thoát, chân bảo các tất cả mọi người là thở dài một hơi. Hàn Dịch Khả bị mất một thân, nhưng cũng coi như được là đại nạn không chết, hồn thể tàng tại huyết sư trên thân chạy ra ngoài. Linh hồn là một người căn bản, bảo vệ hồn thể, liền xem như bảo vệ hy vọng, tương lai hết thảy cũng còn có khả năng. Lại nói Hàn Dịch Khả, từ chiến trường trở tới, nàng phóng xuất ra hồn lực, cảm giác cảnh vật chung quanh đồng thời ở trong rừng rậm phi nước đại. Sau đó hơn 2 canh giờ, Hàn Dịch Khả không dám đi ngủ, một mực tả chạy, thẳng đến đem chính mình chạy sức cùng lực kiện. Khi nàng mệt mỏi nằm ngoài bên dòng suối nhỏ uống nước lúc bốn phía yên tĩnh, chân trời cũng nổi lên một tia sáng. Trong lúc bất chi bất giác, trời đã bắt đầu sáng lên. Chạy trốn tới nơi này, tiểu dịch khả hồn thể xem như triệt để an toàn ngoại giới, Hà Vân Tiễn nhìn xem Hàn Dịch Khả đạo. "Đúng vậy à, nàng vị trí hiện tại khoảng cách lục xoáy không đến trăm dặm, chỉ cần không gặp xui, chạm mặt là tất nhiên." Phương Hồi cũng nói. Sau đó không lâu, giải xong khát Hàn Dịch Khả nghỉ ngơi một hồi, tiếp lấy tiếp tục kéo lấy phát run tứ chi đi ở trong giường rạp bốn. Sáng sớm, theo sắc trời sáng lên, mặt trăng dần dần giảm đi. Tu hành hơn phân nửa buổi tối nhỏ xương kết thúc tu hành, màu xương lập tức khôi phục bình thường, nhảy nhảy nhót nhót hướng đi sân đậu. Cha, tỉnh ngủ không có. Nhỏ xương trở về khẽ rửa gần cửa hang, nhỏ xương liền mãi thanh mại khí đối với trong động hô to. Lục thần nhìn xem nhỏ xương cười, một cái ý niệm về tới ngoại giới. Sau một khắc, hắn truyền âm ngọc phát sáng lên, truyền đến Hàn Dịch khả tiếng cầu cứu. Lục Xoái, cứu ta, có một cái hoàng cảnh linh hồn thể muốn giết ta. Nghe được cái này truyền âm, Lục thân sắc mặt đại biến, bước ra một bước đi tới cửa động, ôm nhỏ xương hướng phía cắt khâu thành chạy như bay. Bất quá, không lâu lắm, Lục thân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ rất nhỏ cải biến phương hướng, để cạnh nhau chậm tốc độ. một lát sau, lục thần ôm nhỏ xương cùng con mắt đều không mở ra được, đi đường lung la lung lay. Hàn dịch Khả chính diện va nhau. lục lục xoái nhìn về phía trước thân ảnh mơ hồ, Hàn dịch Khả không xác định kêu một tiếng. nàng lúc này thật sự là quá khốn, quá mệt mỏi, một lần hoài nghi là chính mình xuất hiện ảo giác, người trước mắt cũng không phải là lục thần. là ta. lục thần khẳng định nói. hoa lục xoái, ta xem như tìm tới ngươi. nghe lục thần thanh âm quen thuộc, Hàn Dị Khả cường dự vững tinh thần, thấy rõ lục thần, sau đó ba một tiếng khóc lên. lục thần chấn an nói, đừng khóc. Cũng đừng nói chuyện, ngươi ngủ trước mở giấc, ta ở bên cạnh nhìn xem ngươi." Ừ. Hàn Dịch Khả khóc gật đầu, sau đó triệt để yên lòng, chỉ gặp nàng tứ chi mềm nhũn, dây tiến vào trạng thái ngủ. Chương 647, đường như vậy, ta ăn thì sống, chương 647, đường như vậy, ta ăn thì sống. Nhìn thấy Hàn Dịch Khả dây ngủ, nguyên bản tâm tình nặng nề Lục Thần không nhịn được cười, đồng thời hiếu kỳ Hàn Dịch Khả làm sao biến thành bộ dạng này? "Cha, nó thật lớn nha nhỏ xương tay lấy ngủ Hàn Dịch Khả nói ra." "Sợ sao?" Lục Thần cười hỏi. "Có cha tại, nhỏ xương cái gì còn không sợ nhỏ cốt đạo." Lục Thần gật đầu cười. Đem nhỏ Sương để xuống, nói nhỏ Sương, ngươi ở chỗ này nhìn xem nàng, cha đi tìm một chút ăn. Tốt, Nhỏ Sương nhìn xem Hàn Dịch Khả có chút sợ sệt, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Đằng sau, Lục Thần Thi triển Lăng Tiêu Bộ rời đi, nhỏ Sương thì là giương cổ lên nhìn xem ngủ Hàn Dịch Khả, trong lòng tràn ngập tò mò. Bất quá, khi Hàn Dịch Khả mơ hồ di động móng trước lúc, nhỏ Sương giật nảy mình, nhanh như chớp chạy đi vài trăm mét, trốn đến trên một cây đại thụ. Vật nhỏ này thật là có thú thấy cảnh này, không còn lo lắng Hà Vân Tiễn vừa cười vừa nói, nó trừ dáng dấp không giống loài người trẻ nhỏ, cái khác các phương diện đều cùng nhân loại trẻ nhỏ không sai biệt lắm. Thú vị cũng bình thường mới trở về đạo. Hà Vân Tiễn khẽ gật đầu, tiếp tục xem hướng Hàn Dịch Khả cùng nhỏ Dương. Sau đó không lâu, Lục Thần khiêng một đầu man chưa cùng hai thanh tuổi khô từ bên ngoài trở về. "Cha, ngươi xem như trở về nhỏ Dương nhảy đến Lục Thần trên bờ vai, làm lấy nhân loại thổ khí động tác. Ngươi không phải nói không sợ sao, tại sao lại chạy đến trên cây đi?" Lục Thần cười trêu chọc nói. Nhỏ Dương chân thành nói, "Ta nói là cha tại, nhỏ Dương cái gì còn không sợ, mới vừa rồi là cha không tại, nhỏ Dương tự nhiên là sợ hãi." Giống như có chút đạo lý. Lục Thần cười cười, đi đến Hàn Dịch Khả cách đó không xa. Sau đó buông xuống man chưa cùng tuổi khô đậm thủ. Đảo mắt qua đường này, trong lúc ngủ mơ Hàn Dịch Khả bị thịt nướng mùi thơm hấp dẫn, mũi thở rung động ở giữa, nàng lười biếng đạp móng tỉnh lại. "Lục Soái, ngươi thật không có suy nghĩ, lại có thịt nướng đều không gọi ta." Hàn Dịch Khả liếc mắt liền thấy được Lục Thần ăn thừa mười mấy sâu thịt nướng, không vui nói. Lúc này Lục Thần đang ngồi ở một bên tu luyện, nhỏ xương thì là treo ngược tại Lục Thần đỉnh đầu trên cây, đã ngủ. Lục Thần bĩu môi nói, "Ngươi ngủ được như cái lợn chết một dạng, ta có thể gọi không dậy ngươi." Ách cái kia không thể trách ta, chỉ có thể nói là ta thực sự quá mệt mỏi cùng buồn ngủ quá. Hàn Dịch Khả lúng túng nói, Cô cô cô, Vừa mới dứt lời, Hàn Dịch Khả bụng liền kêu lên. Lục Thần nói có lời gì đợi lát nữa nói, ngươi ăn trước đồ vật đi. "Tốt." Hàn Dịch Khả nghe vậy bước nhanh đi hướng Lục Thần ăn thừa thịt nướng, không có mấy ngụm liền ăn hết Lục Thần còn lại tất cả thịt nướng. "Lục xoái, những này hoàn toàn không đủ ăn, ta còn muốn ăn xong thịt nướng." Hàn Dịch Khả quay đầu nhìn về phía Lục Thần. "Ăn nơi đó." Lục Thần đưa tay chỉ hướng cách đó không xa, nơi đó chính để đó man chư thi thể. Hàn Dịch Khả thú đồng viên trừng, khiếp sợ nhìn xem Lục Thần nói "Lục Soái, ngươi không có nói đùa chứ, ngươi thế mà để cho ta ăn thịt sống?" Lục Thần cười lạnh nói, ngươi bây giờ là một cái vui chung ăn thịt uống máu huyết sư, ngươi không ăn sống thịt, chẳng lẽ lại còn giống người một dạng ăn chí thịt. Cái này không chỉ có là thịt tươi, còn tốt nhiều lông, ta ăn không trôi. Hàn Dịch Khả nhìn thoáng qua màn chư thi thể, điên cuồng lắc đầu. Ngươi nếu là không ăn lời nói liền bị đói đi, ngươi bây giờ sức ăn lớn như vậy, ta cũng không có thời gian cho ngươi thì nướng. Vậy ta vẫn bị đói đi. Hàn Dịch Khả đạo, đã ngươi lựa chọn bị đói, vậy chúng ta bây giờ liền đi đường nghe chút lời này. Lục Thần trực tiếp đứng lên. Đứng đứng như vậy, ta ăn mắt thấy lục thần cho nàng đến thật nhẫn nhịn không được đói khát hàn dịch khả vội vàng ngăn trở lục thần đường lựa chọn thỏa hiệp tiểu tử ta còn không thu thập được ngươi lục thần thầm nghĩ đằng sau lục thần cho hàn dịch khả một cái lưỡi mắt nhắc nhở hàn dịch khả người khác khả năng luông chiều ngươi ta cũng sẽ không luông chiều ngươi hàn dịch khả nhất miệng không cao hứng hướng đi man trư thi thể sau đó nhắm mắt lại thấy chết không sờn đối với man trư thi thể cắn nhưng khi ăn vào cái thứ nhất mắt thì tươi lúc hàn dịch khả cũng không có cảm thấy khó ăn mà là cảm thấy ăn thì sống có một phong vị khác ngay sau đó hàn dịch khả buông ra bụng từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn rất nhanh một cái hơn 400 cân man chưa bị nàng ăn hết một nửa. Rốt cục ăn no rồi nuốt xuống cuối cùng một ngụm bạo lấy huyết thủy thịt cười, Hàn Dịch Khả thỏa mãn thở ra một hơi. Lục Thần kết thúc tu hành, tò mò hỏi, Hàn Dịch Khả, tối hôm qua ngươi đã trải qua cái gì, làm sao hồn thể chạy đến huyết sư trên người? Ai, thật sự là một lời khó nói hết. Nguyên bản còn rất vui vẻ Hàn Dịch Khả đột nhiên trở nên thương cảm, rũ cục lấy đầu đem đêm qua chuyện phát sinh nói cho Lục Thần. "Ân, không sai, xem ra ngươi so trong tưởng tượng của ta muốn thông minh một chút hiểu rõ sự tình trải qua." Lục Thần cười nói. Nói thật Tại ngoài bí cảnh thời điểm hắn làm sao cũng không nghĩ đến Hàn Dịch Khả loại này, người thơ nha đầu còn có thể đánh lén linh hồn thể u minh sinh vật. "Lục Soái, ngươi rất quá đáng à, không tới cứu ta còn chưa tính, thế mà còn ở nơi này chế giễu ta." Hàn Dịch Khả không vui nói. "Ngươi sai, ta đây không phải đang cười nhạo ngươi, mà là khẳng định ngươi tháng gần nhất trưởng thành." Lục Thần chân thành nói. "Vậy ngươi nói đúng là ta trước kia rất ngẩn." Hàn Dịch Khả đạo. "Ân, khó được ngươi đối với mình có sâu như vậy, khác nhận biết." Lục Thần cười gật đầu, đồng thời đứng lên. Hàn Dịch Khả đi tới bất mãn nói, "Lục Soái, ngươi chờ, các loại gặp nhan tà các nàng" Ta nhất định nói cho các nàng biết ngươi khi dễ ta. Vốn còn muốn đi giúp ngươi tìm về nhục thân, đã ngươi nói ta khi dễ ngươi, quên đi, ta tìm một chỗ ngủ đủ đi." Nói, Lục Thần quay người đi trở về. "Lục Soái, đừng nha, ta sai rồi, ta không cùng nhan tạ các nàng nói ngươi khi dễ ta, ngươi giúp ta đi tìm về nhục thân đi nghe chút lời này." Hàn Dịch Khả vội vàng chạy đến Lục Thần phía trước xin lỗi. "Vậy ta là một người tốt?" Lục Thần cười xấu xa lấy hỏi. "Ngươi nhất định phải là người tốt, nếu ai nói ngươi là người xấu, ta cái thứ nhất không đáp ứng, đồng thời giúp ngươi đánh hắn." Hàn Dịch Khả đạo: "Ta hiện tại chân không thoải mái." Nếu như ngươi con ta đi lời nói, ta có thể cân nhắc đi giúp ngươi tìm về nhục thân." Lục Thần rêu rêu nói. Cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, Hàn Dịch Khả kiểm trong nháy mắt liền đỏ lên, rất là khó xử. Nàng đã lớn như vậy đều không có chạm qua nam nhân, để Lục Thần cưỡi tại trên người nàng, cái này bao nhiêu là không thích hợp." Lục Thần lạnh nhạt nói, "Làm sao? Ngươi không nguyện ý?" "Nguyện ý? Nhất định phải nguyện ý?" mắt thấy Lục Thần muốn tức giận, Hàn Dịch Khả tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. "Vậy còn không sai biệt lắm nghe vậy." Lục Thần đạo, sau đó thả người nhảy lên đi vào Hàn Dịch Khả trên lưng. Hàn Dịch Khả thân thể lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc tiếp lấy tự an đuổi mình lục thần cười không phải mình là huyết sư bắt đầu một đường phi nước đại mà tại hàn dịch khả chạy trong nấy mắt lục thần hướng đã tỉnh lại nhỏ xương vây vây tay sau đó nhỏ xương đi vào lục thần trên bay hai người cùng một chỗ tại hàn dịch khả dẫn đầu xuống tiến về đêm qua chiến trường chương 648 lục thần dây linh hồn thể u minh sinh vật chương 648 lục thần dây linh hồn thể u minh sinh vật thật là đáng chết ta thế mà để hàn dịch khả linh hồn thể sống tiếp được làm đối thủ cạnh tranh vạn bảo lâu người thời khắc chú ý thiên võ đại lục các đại thế lực đỉnh cấp tiên tiêu độc tĩnh mà tại chỗ này có thế lực ở trong có cửu đoán chân bảo các thiên kiêu cùng lục thần lại là tối dẫn lên bọn hắn chú ý. bởi vậy, hàn dịch khả đêm qua kinh lịch hết thảy đều bị vạn bảo lâu các đại cường giả nhìn ở trong mắt, cũng đang âm thầm đang mong đợi. giờ phút này, nhìn thấy hàn dịch khả mang theo lục thần tiến về chiến trường, vạn bảo lâu một cái cao giai võ hoàng cường giả lạnh giọng mở miệng, hắn lại nói đến vạn bảo lâu những người khác tâm khảm bên trong, bọn hắn đều cảm thấy rất đáng tiếc. thế mà để hàn dịch khả hồn thể trốn, thế lực khác không hiểu rõ lục thần, vạn bảo lâu lại hiểu rõ, hiểu rõ trình độ còn tại chân bảo các tất cả cao tầng phía trên. lục thần sư theo võ đế nhất mạch, linh, hồn, thể tam tu. Hàn Dịch Khả dẫn hắn đi tìm linh hồn thể U Minh sinh vật, Hàn Dịch Khả nhục thân sợ là cũng phải bị Lục Thần đoạt lại. Một khi Hàn Dịch Khả nhục thân đoạt lại, bọn hắn liền mong đợi một cái tử mình. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ hy vọng cái kia U Minh sinh vật hồn lực so Lục Thần mạnh, có thể nhất cử giết chết Lục Thần. Mau nhìn, một đoạn thời gian không có chú ý, Lục xoáy thế mà cấy lên một cái tọa kỵ, mà lại cái này tọa kỵ hay là ngũ giai hậu kỳ thực lực huyết sư. Không chỉ có nhiều một cái tọa kỵ, còn nhiều thêm một cái Khô Lâu U Minh sinh vật. Khô Lâu U Minh sinh vật cửu hận nhân loại, cũng không biết hắn là làm được, thế mà thu một cái tiểu Khô Lâu sinh vật. Ai, Thiên Tiêu chính là Thiên Tiêu làm sự tình luôn có thể để cho người ta không tưởng được Đang lúc vạn bảo lâu đám người khó chịu lúc, trên quảng trường một người nam tử trung niên chú ý tới lục thần, kinh ngạc nói. Đang sau, nguyên bản còn tại chú ý nhà mình hậu bối cùng tông môn thiên kiêu các đại thế lực cường giả cũng đều nhìn về hướng lục thần. Trong lúc nhất thời, thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả nghị luận. Hơn một tháng không chỉ có thu phục một cái trưởng thành huyết sư, càng đạt được khô lâu u minh sinh vật tán thành, lục thần thực sự phi phàm. Trong bí cảnh, tới gần giữa trưa, Hàn Dị khả trở đi lục thần cùng nhỏ xương trở lại chiến trường phụ cận, tìm được ngay tại chữa thương linh hồn thể ưu minh sinh vật. Trải qua hơn nửa ngày chữa thương, linh hồn thể u minh sinh vật thương thế khôi phục không ít, trạng thái tinh thần cũng khôi phục một chút. Giống, Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, vừa nhìn thấy linh hồn thể u minh sinh vật, Hàn Dịch Khả liền đối với linh hồn thể u minh sinh vật khẩn giọng gào gỡ. Linh hồn thể u minh sinh vật đã sớm phát hiện Hàn Dịch Khả, nhưng hắn lực chú ý chủ yếu tại nhỏ xương cùng lục thần trên thân. Nhìn thấy lục thần võ đạo chỉ có cựu trọng võ vương cảnh, nhỏ xương lại chỉ là đệ đẳng nhất bách cốt, hắn triệt để ý lòng. Hắn tin tưởng, cho dù hiện tại thương thế còn không có khôi phục, hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem Hàn Dịch Khả bọn hắn nhẹ nhõm giết chết. Hắn đứng lên, nhìn xem Lục Thần châm trọc nói, "Tiểu tiện nhân, trên lưng ngươi tiểu tử này chính là trong miệng ngươi người huynh trưởng kia. Phải thì như thế nào?" Hàn Dịch Khả hừm nghiêm mặt đạo, "Linh hồn thể u minh sinh vật cười gần nói, nếu là như vậy, cái kia ngày này sang năm chỉ sợ sẽ là các ngươi ngày rỗ. Thật sự là muốn chết." Nghe chút lời này, Hàn Dịch Khả âm thầm cười lạnh. Nàng lẽ nghe nói qua Lục Thần có bao nhiêu người tiên, linh hồn thể u minh sinh vật muốn giết Lục Thần, đây chính là tại chính mình muốn chết. Vì triệt để chọc giận Lục Thần, Hàn Dịch Khả vừa cười vừa nói, "Lục sói, lao quái vật này giống như xem thường ngươi. Thiếu có ý đồ với ta." Lục Thần bĩu môi nói, "Dứt lời, Lục Thần thả người nhảy lên, mang theo nhỏ xương đi vào mặt đất, nhìn về phía cách đó không xa linh hồn thể u minh sinh vật. Hàn Dịch khả dí giỏng thẻ lưỡi, sau đó thấy được Lục Thần trên bờ vai nhỏ xương. Trong ngáy mắt, nàng ngây dại. Nghĩ đến đây trên đường đi trên lưng mình ngồi một cái khô lâu u minh sinh vật, Hàn Dịch khả dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là khô lâu u minh sinh vật nha, nàng thế mà trở đi nó chạy một đường, mà lại cũng không phát hiện nó tồn tại. Thật là đáng sợ, để nàng tứ chi cũng nhịn không được run rẩy. Lục Soái, ngươi muốn giết ta? Không đợi Hàn Dịch khả hỏi thăm nhỏ xương lai lịch, Lục Thần treo tức đánh giá linh hồn thể u minh sinh vật hỏi: "Tiểu tử, lão phu không chỉ có muốn giết các ngươi, còn muốn luyện hóa linh hồn của các ngươi, đem ngươi nghiền xương thành cho, nếu không khó tiêu lão phu thương hồn mối hận linh hồn thể u minh sinh vật phẫn nộ nói: "Ác như vậy, có thể hay không điểm nhẹ, ta sợ đau." Lục Thần giả bộ sợ hãi, hạ thấp tư thái năn nỉ nói: "Điểm nhẹ." Linh hồn thể u minh sinh vật cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi yên tâm, lão phu sẽ cho ngươi biết cái gì là điểm nhẹ, cam đoan để cho ngươi hối hận đi theo tiểu tiện nhân tìm đến lão phu." Ha ha ha. Cười to ở giữa linh hồn thể ưu minh sinh vật một bên phòng bị hàn dịch khả từ bên cạnh đánh lén, một bên ấp vụ sát chiêu một trường thẳng hướng lục thần. Đừng giết ta, ta không giúp hàn dịch khả đối phó ngươi. Lục thần quay người chạy trốn. Tiểu tử, đã chậm, chịu chết đi. Linh hồn thể ưu minh sinh vật trong nháy mắt đuổi kịp lục thần, tùy theo một trường vỗ xuống. Tiểu tử này, ngoại giới nhìn thấy lục thần thế mà giả heo ăn thịt hổ, các đại thế lực cường giả rất là im lặng, thầm mắng lục thần lao ở mức. Liên lục thần cái dạng này diễn như thế rất thật, chỉ cần không phải biết hắn, sợ là đều sẽ thua ở lục thần trên tay đằng sau, ngay tại linh hồn thể ưu minh sinh vật cảm thấy mình muốn một trường chém giết lục thần lúc, lục thần khẽ miệng nhấc lên một tia cười lạnh. sau một khắc, hắn đối với linh hồn thể ưu minh sinh vật khởi xướng hồn kỹ công kích. không tốt, cảm giác được trong không khí sóng hồn lực động trong ngay mắt, thương phấn linh hồn thể ưu minh sinh vật hải nhiên thất sắc, hoảng sợ muốn phản kích. nhưng mà, còn không đợi hắn phản kích, lục thần hồn kỹ đã đánh vào thất hải, trọng thương hắn, cái kia vốn là thụ thương linh hồn. a linh hồn thể hét thầm lên. ngay sau đó, mọi người thấy lạnh lùng lục thần giơ tay lên, gọn gàng đối với linh hồn thể vung ra một bàn tay. ông, trong chốc lát. Trong rừng truyền ra một tiếng kêu khẽ, lập tức Hàn Dịch Khả kiểm không có việc gì, linh hồn thể u minh sinh vật bị Lục Thần một bàn tay quạt đi ra. Đến tận đây, thể nghiệm không đến một ngày lục thân linh hồn thể u minh sinh vật lại biến thành một bộ du đang ở trong rừng rậm linh hồn thể. Cái này cũng có thể. Nhìn thấy Lục Thần chiêu này nhìn như đơn giản thao tác, Hàn Dịch Khả cùng trước đó liền chú ý tới Hàn Dịch Khả cường giả chấn kinh đến mở to hai mắt nhịn. Linh hồn thể u minh sinh vật coi như thụ thương, hồn lực vẫn như cũng không thể khinh thường, Lục Thần ngược lại tốt, một bàn tay đem hắn từ Hàn Dịch Khả trong thức hải quạt đi ra. Giờ khắc này Khi không biết rõ tình hình Thiên võ đại lục cường giả còn tại buồn bực hàn dịch khả thân thể làm sao lại chạy ra một cái hoàng cảnh u minh sinh vật lúc vạn bảo lâu ở bên trong thế lực đỉnh tiêm đều kiên kỵ nhìn chằm chằm lục thần, bọn hắn đều đang suy đoán lục thần hồn lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lục thần chiêu này thao tác thật sự là hủ đến bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như Đan tôn đỗ sư lăng tới, nàng cũng rất khó làm đến dễ dàng như vậy đuổi đi linh hồn thể u minh sinh vật. Ách, hồn thể gặp trọng kích, linh hồn thể u minh sinh vật ngã sấp xuống tại dưới một cây đại thụ, phát ra thống khổ kia gì, bị lục thần cái này hai lần công kích đến đến. Hắn cái kia vốn là thụ thương linh hồn thể trở nên hư hào rất nhiều, phảng phất có thể bị một trận gió thổi đi. Linh hồn thể U Minh sinh vật biết, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp lục thần hồn lực, lục thần thật có thể là một cái thất phẩm luyện đan sư. "Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao lại có được cường đại như thế hồn lực?" Linh hồn thể U Minh sinh vật hoảng sợ nói. Lục thần cười lạnh nói, "Ta cần gì hướng ngươi bực này sâu kiến giải thích?" Dứt lời, Lục thần quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đã nhìn mắt trợn tròn Hàn Dịch khả nói còn thất thần làm gì, còn không trở về trong thân thể mình đi, chẳng lẽ lại chờ lấy Lục Thần triệt để mất đi sức sống. Cái kia không có khả năng. Hàn Dịch Khả kiếm sắc khẽ biến, cuốn vít từ huyết sư nhục thân rời đi, hóa thành một sợi khói xanh về tới nhục thân của mình. Chương 649, để linh hồn thể u minh sinh vật biến thành tọa kỵ, chương 649, để linh hồn thể u minh sinh vật biến thành tọa kỵ. Hoa. Còn không có hiểu rõ Hàn Dịch Khả nhục thân tại sao phải chạy ra linh hồn thể u minh sinh vật các đại thế lực cường giả lại nhìn thấy Hàn Dịch Khả linh hồn từ huyết sư nhục thân chạy đến. Thoáng chốc, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đại khái đều đoán được trước đó tại Hàn Dịch Khả trên thân xảy ra chuyện gì. Xôn xao sau khi Không ít người nhìn về phía chân bảo các đám người chỗ các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, tiếp lấy nhìn thấy chân bảo các mọi người tại xả hơi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hâm mộ và ghen ghét chân bảo các giao hảo lục thần. Hôm nay nếu không có lục thần tại, lấy Hàn Dịch Khả thực lực căn bản cầm không xoay người lại thể trường khống quyền. Trong bí cảnh. Đau. Vừa về tới nhục thân, một cỗ toàn tâm đau đớn xông lên Hàn Dịch Khả đỉnh đầu, đau đến Hàn Dịch Khả hứa ra mồ hôi lạnh. Lục thần lạnh nhạt nói, ngãi đau lời nói đem nhục thân đưa cho hắn. Vậy không được, ta xinh đẹp như vậy thân thể sao có thể đưa cho lão quái vật này? Hàn Dịch Khả vội vàng cự tuyệt. Lục Thần niết miệng, quay đầu nhìn về phía nơi xa hoàng sợ triệt thoái phía sau linh hồn thể U Minh sinh vật. Xong phương ánh mắt giao hội trong đáy mắt, linh hồn thể U Minh buồng sinh hộc hoàng mà chạy, giống Hàn Dịch Khả trước đó một dạng trốn hướng chỗ sâu. Nhưng mà, Lục Thần cũng không phải hắn, sẽ không cho hắn chút nào cơ hội. "Siêu." Một vòng tinh mang hiện lên, Lục Thần đuổi kịp linh hồn thể U Minh sinh vật, tiếp lấy đưa tay chụp vào linh hồn thể U Minh sinh vật. "Không đừng có giết ta." Linh hồn thể U Minh sinh vật giống to, không cam tâm cứ như vậy bị Lục Thần chém giết. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi." Lục Thần cười xấu xa nói. Sau một khắc, Lục Thần bắt lấy linh hồn thể u minh sinh vật, cũng vận chuyển lôi thuộc tính linh lực đem linh hồn thể u minh sinh vật cầm tù tại trong lòng bàn tay. Lôi thuộc tính, lục xoáy thế mà còn là một cái lôi thuộc tính võ giả. Nhìn xem Lục Thần lòng bàn tay lóe ra lôi đình màu bạc, ngoại giới một người hoảng sợ nói, những người khác thì là cảm thấy chết lặng. Lục Thần quá yêu nghiệt, một mực tại vượt qua bọn họ giải. Tại Hoan Thành, Lục Thần cho thấy miểu sát cao giai võ tông cường đại chiến lực cùng hắn đô sư Lăng Chi đồ thân phận. Đi vào thiên võ bí cảnh, Lục Thần du tẩu tại các đại u minh thành, như vào chỗ không lợi, không có một cái u minh sinh vật năng làm bị thương hắn một đoạn thời gian không có theo dõi hắn, hắn lại không biết từ nơi nào thu một cái cừu hận nhân loại tiểu khô lâu u minh sinh vật. Hiện tại khoa chương hơn, vừa thể hiện ra cường đại hộ lực, lại cho thấy hắn lôi thuộc tính võ giả thân phận. Lôi thuộc tính là hy hữu thuộc tính, cũng là mạnh nhất chiến đấu thuộc tính, Thiên Võ Đại Lục đã nhiều năm chưa từng xuất hiện lôi thuộc tính võ giả. Giờ khắc này, đám người ý thức được một sự kiện, đó chính là bố trí Thiên Kiêu bảng thiên cơ lâu xa xa đánh giá thấp lục thần võ đạo tiên phú. Lục thần cũng không phải thiên kiêu bảng 39 đơn giản như vậy, hắn là một cái siêu cấp thiên kiêu, thiên phú khá là khủng bố. Mà nhìn thấy lục thần thế mà còn là một cái lôi thuộc tính võ giả, Vạn Bảo lâu cùng ảnh lâu sắc mặt người dị thường khó coi. Bọn hắn biết Lục Thần không có khả năng lại lưu lại, lại lưu lời nói bọn hắn hai đại thế lực về sau cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Nhưng biết vậy biết, bọn hắn không dám thật đi động Lục Thần, bởi vì Lục Thần đứng phía sau một cái thánh cảnh cửa giả. Đã nhiều năm như vậy, đây là hai thế lực lớn lần thứ nhất như thế khó xử, như thế vô lực, trợn mắt nhìn đối thủ mạnh lên bốn. "Tiểu tử, ngươi muốn thế nào?" Trong bí cảnh, thu nhỏ thân thể linh hồn thể u minh sinh vật hoảng sợ nhìn xem Lục Thần quát lên đạo. "Ta không muốn đem ngươi thế nào." Lục Thần cười nói. "Dứt lời, Lục Thần đi vào huyết sư trước mặt, tiện tay vung lên, đem linh hồn thể ưu minh sinh vật ném vào huyết sư nhục thân. Ha ha, tiểu tử, ngươi quá ngu, thế mà đem lão phu bỏ vào huyết sư nhục thân bên trong. Hôm nay huyết sư nhục thân trước một khắc còn sợ hãi vạn phần linh hồn thể ưu minh sinh vật cười như điên, hắn đều đã làm xong bị gạt bỏ linh hồn thể chuẩn bị, không nghĩ tới Lục Thần dĩ nhiên như thế chủ quan cho hắn nhục thân. Có huyết sư cố này thân thể mạnh mẽ, hắn cũng có thể giống Hàn dịch Khả như thế chạy thoát, chờ đợi báo thù cơ hội. Bất quá, hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Lục Thần cười xấu xa nói, có đúng không? Đương nhiên. Có huyết sư bộ thân thể này, lão phu chính là về núi chi hổ, vào biển chi long, lại không trở ngại linh hồn thể ưu minh sinh vật đắc ý nói: "Vậy ngươi chạy một cái cho ta xem một chút, nhìn xem ngươi hổ này cùng rồng có thể hay không thoát đi nơi đây." Lục Thần trầm trọng nói. "Hừ, linh hồn thể ưu minh sinh vật hừ lạnh một tiếng, lúc này phi nước đại. Nhưng mà, hắn vừa chạy ra vài trăm mét, Lục Thần cường đại vô cấu lôi hồn lực liền hướng phía hắn giam cầm mà đến. Đáng chết, cảm thụ được Lục Thần cái kia kinh khủng hồn lực, linh hồn thể u minh sinh vật tức giận ngửa mặt lên trời gào hét. Nếu như Lục Thần hồn lực nượi điểm, Hắn còn có thể cân nhắc phản kích, lục thần hồn lực mạnh như vậy, hắn trừ chờ chết cái gì đều không làm được. Sau một khắc, linh hồn thể u minh sinh vật linh hồn thể bên trên tán phát ra một đạo bạch quang, cưỡng ép cùng huyết sư thức hải dung hợp, là tòa linh. Lục thần muốn đem linh hồn thể u minh sinh vật hồn thể khóa tại huyết sư trên thân. "Tiểu tử, ngươi lại muốn đem lão phu cầm tù tại cái này huyết sư trên thân linh hồn thể u minh sinh vật sợ hãi nói, chính là?" Lục thần cười lạnh một tiếng, tăng thêm tốc độ. Một lát sau, tại không gian lòng trong tiếng gầm gừ, linh hồn thể u minh sinh vật hoàn thành tòa linh, trên hồn thể bạch quang tùy theo tán đi. Đằng sau Linh hồn thể U Minh sinh vật oán hận nhìn chằm chằm Lục Thần. Lục Thần không nhìn hắn Oán Hận, nhìn về phía cách đó không xa mặt mũi tràn đầy giật mình Hàn Dịch Khả. "Hàn Dịch Khả, ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì, còn không qua đây?" Lục Thần quát khẽ. "A." Hàn Dịch Khả lên tiếng, khập khiễng đi hướng Lục Thần. Tại đi vào Lục Thần bên cạnh sau, Hàn Dịch Khả không hiểu hỏi, "Lục xoái, ngươi vì cái gì không giết hắn, mà là đem hắn linh hồn khóa tại huyết sư trên thân? Ta cũng không muốn có ngươi." Lục Thần bước xuống một câu, lập tức mang theo nhỏ xương hướng phía Cửu Châu thành phương hướng tiến đến. Không nghĩ tới cái này chết Lục Soái nhìn xem lạnh, kỳ thực làm việc vẫn rất tỉ mỉ. Hàn Dịch Khả nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Sau đó, nàng đáp ý đối với linh hồn thể u minh sinh vật nói lao quái vật, liền ngươi còn muốn cướp ta nhục thân, thật sự là nằm mơ, hiện tại ngươi liền hảo hảo tại huyết sư trên thân đợi đi. Dứt lời, Hàn Dịch Khả chịu đựng đau đớn vọt hướng huyết sư lưng. Muốn cho ta coi ngươi tọa kỵ, ta ăn ngươi. Linh hồn thể u minh sinh vật giống to, rướm miệng to như chậu máu cắn về phía Hàn Dịch Khả. Nhưng mà, một giây sau, lục thần cường đại hồn lực tiến nhập thức hải của hắn, lấy vô cấu lôi hồn tra tấn hắn. Rống. Tại kịch liệt đau đớn bên dưới, huyết sư thống khổ kêu rên, trực tiếp từ không trung rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất. Tiểu tử, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi đừng lại tra tấn ta. Một lát sau, linh hồn thể u minh sinh vật không chịu nổi tra tấn, lựa chọn hướng Lục Thần cầu xin tha thứ. Nếu có lần sau nữa, ta để cho ngươi sống không bằng chết, linh hồn thể u minh sinh vật dứt lời, Lục Thần thanh âm từ chỗ sâu truyền đến. Không dám, linh hồn thể u minh sinh vật hoảng sợ rụt cổ một cái, vội vàng nói, cũng chịu đựng đau đớn đứng lên. Nghe vậy, Lục Thần chợt hồi tại huyết sư trên người hộ lực, Hàn Dịch Khả thấy thế có chút tiểu đặc ý ngồi xuống huyết sư trên lưng. Đùng. Đang sau, Hàn Dịch Khả hốt tới một cái nhấc cây, dùng sức quất vào huyết sư trên thân, quá to, giá Cái này đáng chết tiểu tiện nhân. Đau nhức kịch liệt bên trong, linh hồn thể u minh sinh vật ở trong lòng mắng to Hàn Dịch Khả, Hàn Dịch Khả thế mà coi hắn là ngựa. Bất quá, mặc kệ trong lòng như thế nào chửi mắng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, bằng không trở lấy hắn chính là Lục Thần muốn mạng trả đến. Theo một trận rừng gió thổi qua, huyết sư tại lần lượt quật bên dưới ở trong rừng rậm phi nước đại, trở đi Hàn Dịch Khả một đường đuổi theo trước mặt Lục Thần. Chương 650, Hắc hoàng cuồng đánh bạc quyết, chương 650, Hắc hoàng cuồng đánh bạc quyết. Cái này Lục Soái tốt có tâm kế cùng thủ đoạn. Ngoài bí cảnh, tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại Lục Thần thủ đoạn cùng tâm kế đối với chuyện này ngay từ đầu linh hồn thể ưu minh sinh vật là có năng lực phản kháng, kém nhất có thể thoát đi nơi đây. chỉ vì lục thần giả heo ăn thịt hổ, linh hồn thể ưu minh sinh vật triệt để đã mất đi cơ hội phản kháng, bị lục thần trọng thương. trọng thương đằng sau, lục thần còn trẻ như vậy một người nghĩ không phải giết linh hồn thể ưu minh sinh vật, mà là cầm tù. cầm tù so giết linh hồn thể ưu minh sinh vật tác hơn. tại tra tấn linh hồn thể ưu minh sinh vật đồng thời còn nô dịch linh hồn thể ưu minh sinh vật. quay đầu nhìn, linh hồn thể ưu minh sinh vật trở thành hàn dịch khả toại kỵ. từ vừa mới bắt đầu ngay tại lục thần trong tính toán. thiên tiêu không đáng sợ, đáng sợ là thiên tiêu có nhiêu lượng. Giống lục thần thiên phú như vậy cùng lưu lượng đều phi thường yêu nghiệt người chỉ cần không chết điểu ngày sau chắc chắn trở thành thiên võ đại lục cường giả đỉnh cao giờ khắc này nhìn xem lục thần không ít người bắt đầu cầm lục thần cùng vô dụng so sánh lần này bách giới lịch luyện ở trong chói mắt nhất thiên tiêu thuộc về lục thần cùng vô dụng hai người đều là siêu phàm tồn tại tuy nói hiện tại lục thần cảnh giới võ đạo không bằng vô dụng nhưng lục thần võ đạo thiên phú chưa hẳn liền sẽ không bằng vô dụng kỳ quái đầu kia con chó que lúc nào chạy đi đâu còn để mắt tôi cuối cùng chạy tới tiểu mập mạp kia khi thiên võ đại lục các đại thế lực thiên tiêu nhìn chằm chằm lục thần cùng hàn dịch một người trong lúc vô tình phát hiện Hắc Hoàng cùng Đoạn Khuyết, bị nam tử kiều nói này, thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả đều bị hấp dẫn, hướng phía Đoạn Khuyết cùng Hắc Hoàng nhìn sang. Đang sau, mọi người thấy Hắc Hoàng hấp tấp đi theo Đoạn Khuyết sau lưng, một mặt định loạn, đang nói cái gì? sâu chó, ngươi đừng có lại đi theo ta, ta sẽ không bái ngươi làm thầy, ngươi chết cái ý niệm này đi. Đoạn Khuyết không chịu nổi kỳ nhiễu, ngừng lại, không nhịn được nói, hắn là tại nửa tháng trước gặp phải Hắc Hoàng, cũng không biết Hắc Hoàng có phải hay không đầu óc có vấn đề, vừa thấy mặt liền muốn thu đồ đệ. nó đem chính mình thổi đến rất lợi hại, tuyên bố đến từ thời đại hoang cổ là thời đại hoàng cổ tam đại cấm kỵ một trong. Dựa theo Hắc Hoàng trên đường đi thổi chỉ cần hắn bái Hắc Hoàng vi sư, Hắc Hoàng liền trợ giúp hắn trở thành Thiên Võ Đại Lục trí cường giả. Hắn tự nhiên không tin Hắc Hoàng lời nói, chỉ cảm thấy Hắc Hoàng muốn cầm hắn làm trò cười. Cho nên, hắn đối với Hắc Hoàng ra tay đánh nhau, muốn giao hắn một phen Hắc Hoàng, kết quả lại bị Hắc Hoàng đánh một gần chết. Nếu không có như vậy, Đoạn Khuyết cũng sẽ không tùy theo Hắc Hoàng theo hắn một đường, một mực tại bên thai lẩm bẩm muốn thu đồ đệ. Lại nói Hắc Hoàng, đội thành người khác, nếu như dám gọi nó sấu chó, Hắc Hoàng đã sớm ăn một miếng mất rồi, cho hắn biết Hắc Hoàng đã sợ nhưng trước mắt người không phải người khác là Đoạn Khuyết, Hắc Hoàng thời đại hoàng cổ chủ nhân thể chất truyền thừa giả. Lúc này Hắc Hoàng chỉ muốn thu Đoạn Khuyết làm đồ đệ, trợ giúp Đoạn Khuyết nhanh chóng tăng thực lực lên, trở thành một cái cường giả tối đỉnh. Cho nên nó không có chút nào sinh khí, cười hì hì nói, Tiểu bản Tử, bái bản Hoàng Vi sư ngươi không thể vời, vậy ngươi phụng ta làm chủ cũng không mất mắt gì. Đoạn Khuyết lạnh nhạt nói, hắn cũng không muốn bái một đầu chó ghẻ Vi sư. Một khi hắn làm như vậy, về sau Lục Thần còn không biết sẽ làm như thế nào chế giễu hắn đâu, hắn cũng không muốn bị Lục Thần chế giễu. Hắc Hoàng hiếp, hiếp mắt, có chút tức giận nó thế nhưng là tung hoành thời đại hoang cổ hoang cổ cấm kỵ một tôn trí cường yêu đế trừ chủ nhân ai cũng không xứng để nó thần phục. tuy nói đoạn khuyết là chủ nhân thể chất truyền thừa giả nhưng hắn nói lời này có chút làm cản là không tuân theo trưởng úy tại mọi người nhìn soi mói hắc hoàng thu ý cười âm thanh lạnh lùng nói tiểu bá tử ngươi nói cái gì ta để cho ngươi phục đoạn khuyết thốt ra có thể một phát giác được hắc hoàng phẫn nộ hắn tái bút lúc dừng lại vội vàng sửa lời nói không có gì thích ăn đòn hắc hoàng quát lạnh một tiếng một giây sau nó biến mất ngay sau đó đoạn khuyết cảm giác lưng một trận lạnh buốt đừng Đoạn Khuyết sắc mặt đại biến, muốn cầu xin tha thứ, nhưng Hắc Hoàng căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp đạp một cước. Vô Một tiếng vang thật lớn, Đoạn Khuyết lên trời. Ách. Đoạn Khuyết lập tức cảm giác xương cốt đều muốn bị Hắc Hoàng đập gãy, từ hết hầu chỗ sâu phát ra gen rỉ trầm thấp. Đau, quá đau. Cái này đáng chết Hắc Hoàng chính là một cái bạo lực cuồng, ra tay không có một chút nặng nhẹ, vừa ra tay liền hướng trong chết đánh. Nhưng mà, một cước này chỉ là vừa mới bắt đầu, thảm hại hơn còn tại phía sau. Không đợi Đoạn Khuyết thuận qua khí đến, Hắc Hoàng lại xuất hiện ở Đoạn Khuyết phía trên, một cước đá vào Đoạn Khuyết trên bụng. Vô Lại làm một tiếng vang thật lớn, một đạo lưu quang phi tốc rơi xuống, đoạn khuyết đánh tới hướng phía dưới rừng rậm. Cái này đáng chết xấu chó. Dầm dầm rầm. Đoạn khuyết âm thầm chửi mắng, sau đó nên đón nhân sinh lần thứ hai trí hắc thời khắc. Tại thiên võ đại lục các đại cường giả cổ quái nhìn soi mói, Hắc Hoàng giống đá bóng một dạng đối với đoạn khuyết một trận đá lung tung. Ầm ầm. Một khắc đồng hồ qua đi, theo một đạo lưu quang rơi xuống, đoạn khuyết tại bên trong một tiếng oanh minh nện vào phía dưới rừng rậm. Đợi đến hết thẻ đều kết thúc, một cái hố to xuất hiện tại hồn thiên kính bên trong, đoạn quyết thì là khảm nạm tại hố to dưới đáy. Lúc này đoạn quyết máu me be bét khắp người. Vốn là mập mạp thân thể sưng giống một quả cầu, đang không ngừng co có quắp. Chó ghẻ này thật bạo lực. Có người nhìn xem hồn thiên kính bên trong thê thảm đoạn khuyết phát ra cảm thán, đồng thời đạt được không ít thế lực cường giả tán thành. Bạo lực sao? Không, nói điểm này đều không bạo lực. Lấy thiên thần điện cầm đầu tiên võ đại lục thế lực đỉnh tiêm cường giả lại không cho là như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Hắc Hoàng thật bạo lực, nó không phải chỉ là để đối với đoạn khuyết đá tới đá vào, mà là trực tiếp thả người thể pháo hoa. Bây giờ Hắc Hoàng chỉ là đánh đoạn quyết, nhưng không muốn sống, bọn hắn có thể khẳng định Hắc Hoàng đánh đoạn khuyết có ý đồ khác. Gia Thao a, hố to bên dưới Đoạn khuyết ở trong lòng trừ mẹ, từ khi bái Tiêu Cựu Linh Vi sư, hắn chưa bao giờ bị người ngược qua, cho dù là gặp được Lục Thần cũng chỉ là hơi bị chiếm một chút tiện nghi, có thể gần nhất ngược lại tốt, nửa tháng bị Hắc Hoàng liên tục hai lần nhấn ở trên trời ma sát, đừng nói hoàn thủ, ngay cả thở hơi thở cơ hội cũng không cho. Đối với Đoạn Khuyết tới nói, đây tuyệt đối là trong nhân sinh của hắn một cái vô cùng nhục nhã. Giờ khắc này, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không cùng Lang tộc yêu thú xung đột, mỗi lần đều gãy tại Lang tộc trong tay. Bảy đại tông môn chiêu sinh lịch luyện thời điểm, hắn bị công ngân nguyệt thương lang đuổi một đường, cái mông khai ra một cái hố, suýt tấn làm cho cười cho thiên hạ lần này lịch luyện lại chiêu một cái hắc hoàng tuần tự hai lần bị hoàn ngược, đánh cho nửa chết nửa sống ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có mà tại đoạn khuyết âm thầm chửi mẹ lúc hắc hoàng tại trên không dừng dậm như dẫm trên đất bằng ngẩng đầu mà bước hướng phía phía dưới đoạn khuyết đi tới khi đi tới phía trên hố to lúc hắc hoàng lạnh nhạt nói tiểu bản tử thế nào hiện tại hẳn là sướng rồi đi thì thấm nghe được hắc hoàng lời nói đoạn khuyết miệng run rẩy lên phát ra ai cũng nghe không hiểu thanh âm ân không sai hắc hoàng đối với đoạn khuyết phản ứng rất hài lòng nói nói đều nói không ra ngoài rất tốt chí ít sẽ không lại không tuân theo trưởng đối bị ôn xấu chó Chờ sẽ có một ngày ta cường đại lên, ta nhất định phải đem ngươi lột da rút xương, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta." Đoạn Khuyết âm thầm thệ, điên hận hắc hoàng, nhưng hắn không biết là, năm đó Lục Thần cũng cùng hắn có người tương tự sinh kinh lịch. Nhìn xem Đoạn Khuyết dương thành một đường, nhưng vẫn như cũ lấp lóe con mắt, Hắc Hoàng liền đại khái đoán được Đoạn Khuyết thời khắc này ý nghĩ. Bất quá, nó không thèm để ý, nó chỉ muốn đạt tới mục đích của mình. Tại ngoại giới đám người nhìn soi mói, Hắc Hoàng một cước giẫm trên mặt đất. Phanh! Theo một tiếng vang trầm truyền ra, mặt đất chấn động mạnh, lập tức một nguồn lực lượng đem Đoạn Khuyết từ trong hố chấn đi ra. Ách. Lần nữa thượng thiên! Đoạn Khuyết toàn thân đau đến run rẩy, bộ dáng kia cùng người sắp chết tắt thở trước dây rủ giống nhau như lúc. Hát Hoàng thấy thế nứt miệng cười một tiếng, rồi ra chân trước đem đoạn Khuyết vớt đi qua, phóng tới trước mặt mình. Thì thầm, nhìn xem gần trong gang tức Hát Hoàng, đoạn Khuyết gian nan phát ra tiếng, đồng thời hoảng sợ muốn né tránh. Liên tiếp hai lần tiếp nhận không phải người bạo kích, hắn bị Hát Hoàng đánh sợ, trong thời gian ngắn chỉ muốn trốn tránh Hát Hoàng tên ôn thần này. Hát Hoàng cười nói, ngươi yên tâm, ta không đánh ngươi. Đoàn Khuyết tự nhiên không tin Hát Hoàng lời nói, bởi vì Hát Hoàng đã đem nó cái kia tản ra hào quang màu đen móng vuốt cầm lên, hắn liều mạng muốn rời xa, nhưng lại bị Hát Hoàng bó cổ đang sau, hát hoàng giống nhân loại nắm chặt chói một dạng đem đoạn khuyết nắm chặt, trợ giúp đoạn khuyết bày ra một cái quỳ lập tư thái. thì thầm, đoạn khuyết đoán được hát hoàng ý đồ, bản năng muốn ngăn cản, nhưng lại không thể động đậy. sau đó, tại ngoại giới tất cả mọi người nhìn soi mói, hát hoàng đi vào đoạn khuyết ngay phía trước, đặt mông ngồi xuống. nó nâng lên móng đuốt điều động linh lực, như là thao túng một cái con rối một dạng để đoạn khuyết cho nó dập đầu ba cái. nghỉ, hát hoàng triệt hồi linh lực. ầm, sau một khắc, đoạn khuyết giống bắc cầu trùng một dạng ngã xuống, mặt xương cùng mặt đất tới một cái chặt chẽ massage lập tức trên mặt đất xuất hiện một đầu vết máu, đoạn Khuyết mặt trượt đến Hát Hoàng dưới chân, nhìn chằm chằm vào Hát Hoàng đại huynh đệ. Hát Hoàng một mặt rêu rêu nói, Tiểu Bàn Tử, bản hoàng huynh đệ lớn không lớn. Ba ba. Đoạn Khuyết ở trong lòng ân cần thăm hỏi Hát Hoàng, có thể mắng được mắng. Chó này cũng quá tiện, khi dễ người cũng không mang theo khi dễ như vậy, đơn giản đem người tôn nghiêm nhấn trên mặt đất ma sát. Nếu như có thể, hắn thật muốn cầm thanh kiếm đem Hát Hoàng huynh đệ chặt đi xuống, đưa cho cái khác yêu thú khi điểm tâm. Ha ha ha. Nhìn thấy Đoan Khuyết một bộ muốn giết hình dạng của mình, Hát Hoàng đắc ý cười ha ha, Tiểu Bàn Tử, bây giờ ngươi đã bái ta làm thầy ngày sau cần phải hảo hảo hiếu kính vi sư, cũng không thể làm ra khi sư diệt tổ sự tình u. Ta sẽ thật tốt hiếu kính ngươi. Đoạn Khuyết cắn răng nghiến lợi trừng mắt Hắc Hoàng, trong lòng thì là nghĩ đến làm sao trà tấn Hắc Hoàng. Hắc Hoàng không biết Đoạn Khuyết thời khắc này ý nghĩ, nghĩ đến đồ cũng thu. Hắc Hoàng mang theo Đoạn Khuyết biến mất tại rừng rậm cuối cùng. Một lát sau, Hắc Hoàng mang theo Đoạn Khuyết đi tới một cái tia sáng mở tối sơn động. Giống. Theo một tiếng hét thảm xuất hiện, Hắc Hoàng cùng Đoạn Khuyết đi vào sơn động chỗ sâu, cách đó không xa xuất hiện một vũng máu. Trong máy mắt, nguyên bản còn tức giận muốn tránh thoát Đoạn Khuyết thân thể cứng đờ, hoảng sợ nhìn xem Hắc Hoàng. Hát Hoàng cũng quá mạnh, ngay tại vừa rồi nó tùy ý vung lên móng nước, một cái ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực yêu thú liền biến thành huyết vụ. Cùng con yêu thú này so ra, hắn chịu điểm ấy tội chẳng phải là cái gì? Thanh. Thanh xong trận, Hát Hoàng thu bạo đem đoạn khuyết ném xuống đất, cũng một cước đạp lên mặt đất, ở bên người hình thành một cái ngăn cách trận. Xem xét Hát Hoàng trận thế này, đoạn khuyết lập tức toàn thân băng lãnh, cảm giác mình hôm nay là muốn viết gì chúc ở đây rồi. Sư tôn, tạm biệt. Chết tiểu tử, tạm biệt. Tiểu tức phụ tạm biệt, chúng ta kiếp sau gặp lại. Đoạn huyết mặt sáng như trăng, âm thầm cáo biệt. Đằng sau, hắn nhắm mắt lại chờ lấy hắc hoàng cho hắn một lần cuối cùng, kết thúc tính mạng của hắn. "Tiểu bản tử, ngươi đây là ý gì?" Kinh thường tại nhìn bản hoàng. Sau một khắc, hắc hoàng thanh âm lạnh lùng vang lên, dọa đến đoạn khuyết đột nhiên mở mắt, giàn nan nhìn về phía trước mặt hắc hoàng. Lập tức, bản năng cầu sinh thúc đẩy đoạn khuyết lắc đầu. "Không phải tốt nhất." Hắc hoàng đạo, tiếp lấy sắc mặt dừng lại, một móng vuốt phóng tới đoạn khuyết trên trán, dọa đến đoạn khuyết bản năng trốn tránh. Bất quá, rất nhanh đoạn khuyết ngừng, khiếp sợ nhìn xem hắc hoàng. Tại hắc hoàng đem móng vuốt phóng tới trên đầu của hắn sau, một cỗ linh lực từ hắc hoàng móng vuốt hướng chạy hắn toàn bộ đầu. Ngay sau đó, Đoạn Khuyết cảm giác đầu một mảnh thanh lương, trước nay chưa có thư sướng, thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong chốc lát, Đoạn Khuyết cổ trở lên thương thế hoàn toàn khôi phục, không nhìn thấy một chút trước đó lưu lại vết thương. Sâu chó, ngươi đến tận cùng là lai like là gì, vì cái gì lợi hại như vậy? Đoạn Khuyết khiếp sợ hỏi. Đúng. đã thu đồ đệ, Hắc Hoàng yêu cầu tiến thêm một bước, muốn uốn nắn Đoạn Khuyết xương hô, một móng vuốt phiến tại Đoạn Khuyết trên mặt. Thoáng chốc, Đoạn Khuyết bên trái mặt vừa xương giống như một cái đầu heo. Sâu chó, ngươi có bị bệnh không, lại đánh người? Đoạn Khuyết phẫn nộ giống to, đối với Hắc Hoàng rất là bất mãn đùng, Hắc Hoàng không chút khách khí lại cho Đoạn Khuyết một bàn tay, đánh cho Đoạn Khuyết má phải cũng sưng phồng lên, đồng thời khe miệng đều đang chảy máu. xấu, Đoạn Khuyết còn muốn mắng, có thể vừa nhìn thấy Hắc Hoàng rơi lên máu nước, Đoạn Khuyết lại cắn răng nhẫn nhịn, chỉ là tức giận chừng mắt Hắc Hoàng. thấy thế, Hắc Hoàng nói về sau không thể gọi ta xấu chó, hoặc là gọi sư tôn, hoặc là gọi Hắc Hoàng, bằng không ta còn đánh ngươi. tên chó chết này, Đoạn Khuyết ở trong lòng thầm mắng. gặp Đoạn Khuyết không lên tiếng, Hắc Hoàng quát lạnh nói, kêu một tiếng tới nghe một chút. Đoạn Khuyết nhíu mày, không muốn gọi, có thể vừa nhìn thấy Hắc Hoàng ánh mắt lạnh lẽo hắn lựa chọn thỏa hiệp, nhỏ giọng kêu một tiếng, Hắc Hoàng. Ân, không sai, giống làm sao con. Hắc Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu. Ta bây giờ gọi, ngươi nên buông tha ta đi. Đoạn Quyết tẩn nhẫn lấy hỏi. Hắc Hoàng rêu rêu nói, ta vốn là không nghĩ tới đem ngươi thế nào, sao là buông tha nói chuyện? Ngươi bây giờ không phải liền là bắt ta. Đoạn Quyết lạnh nhạt nói. Không, ta đây không phải bắt ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Vậy ta cần phải cảm ơn ngươi. Đoạn Quyết chăm trọng nói, cũng chuyển động đầu, nhìn ra phía ngoài, không nhìn tới Hắc Hoàng chán ghét mặt chó. Hắc Hoàng cũng không tức giận, chỉ thấy nó trong mắt đi lòng vòng, to mò hỏi. Tiểu bản Tử, ngươi cùng cái kia gọi Lục Soái người là quan hệ như thế nào? Ngươi muốn làm gì? Nghe chút lời này, Đoạn Khuyết lần nữa nhìn về phía Hắc Hoàng, cảnh giác. Lục Thần là hắn huynh đệ, hắn khi dễ có thể, người khác không được. Nếu như Hắc Hoàng muốn thương tổn Lục Thần, tại cung Lục Thần gặp mặt trước đó, hắn trước hết muốn cái ám chiêu giết chết Hắc Hoàng. Hắc Hoàng đối với Đoạn Khuyết phản ứng rất hài lòng, cười nói, ngươi chớ khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Đoạn Khuyết hoài nghi nhìn xem Hắc Hoàng, không có nhận nói. Hắc Hoàng cũng không soán suy, đổi một đề tài, lại cười xấu xa lấy hỏi, Tiểu Ban Tử, ngươi hẳn là đối với chính ngươi không phải hiểu rất rõ đi có ý tứ gì? Đoạn Khuyết cao mày nói. Thể chất. Hắc Hoàng cười híp mắt nói ra hai chữ. Cái này. Đen Hoàng Thể chất hai chữ vừa nói ra, Đoạn Khuyết lập tức lông tơ dựng đứng lên, kiên kỵ nhìn trầm trầm Hắc Hoàng. Thể chất là hắn bí mật lớn nhất, mà lại, tựa như Hắc Hoàng nói, hắn xác thực đối với mình Thể chất không hiểu rõ. Không chỉ là hắn, sư tôn của hắn tiêu Cựu Linh cũng không biết hắn là Thể chất gì, chỉ biết là Thể chất của hắn rất cường đại. Đừng nhìn ta như vậy, ở thế giới này, ai cũng khả năng hại ngươi, duy chỉ có ta sẽ không. Hắc Hoàng im lặng nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Đoạn Khuyết quát lạnh nói thời gian sẽ cho ra đáp án. Hắc Hoàng nghiêng mặt nói, Hử. Đoạn Khuyết hừ lệnh một tiếng, lần nữa nghiêng mặt đi. Chương 651, Đoạn Khuyết thể chất bí mật. Chương 651, Đoạn Khuyết thể chất bí mật. Hắc Hoàng sững sốt một chút, sau đó đi đến Đoạn Khuyết ngay phía trước, hướng dẫn từng bước mà hỏi, tiểu bản tử, ngươi liền không muốn biết ngươi có đến tối cùng là thể chất gì? Muốn biết, Đoạn Khuyết quá khẽ, nhưng ta cũng biết, cho dù ngươi nói, vậy cũng rất có thể là gạt ta. Hắc Hoàng điểm một cái đầu chó, nói nói rất có đạo lý, vậy ta không nói trước thể chất của ngươi, trước tiên nói một chút năng lực của ngươi. Do chính ngươi phán đoán lời nói của ta là thật là giả." Đoạn quyết lượng hắc hoàng một chút, một mặt hờ hững. Bất quá, đây đều là hắn giả vờ, giờ phút này trong lòng của hắn dị thường chờ mong hắc hoàng sau đó phải nói lời. Sư tôn của hắn Tiêu Cửu Linh biết thần võ giới rất nhiều thể chất, nhưng không có bất kỳ cái gì một loại thể chất có thể cùng thể chất của hắn đối đầu. Theo sư tôn hắn y tứ, thể chất của hắn rất có thể là một loại cổ thể, một loại bị thần võ giới lãng quên cường đại thể chất. Nếu như có thể từ hắc hoàng trong miệng biết được có quan hệ với chính mình thể chất tin tức, vậy đối với hắn tới nói cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Lam Hoang Cổ Tam Đại cấm kỵ một trong Hắc Hoàng liếc mắt một cái thấy ngay Đoạn Khuyết tiểu tâm tư, trong lòng tại âm thầm cười trộm. Nó đặt ngông ngồi xuống, nhìn thẳng Đoạn Khuyết nói tiểu bản tử, ngươi có thể thôn vệ người khác linh lực tu hành. Ngươi tại gặp ta trước đó theo dõi ta thật lâu. Đoạn Khuyết hỏi lại, trên mặt đều là ý chào phúng. Hắc Hoàng thừa nhận nói, xác thực theo dõi một đoạn thời gian. Vậy ngươi cái này nói không phải liền là nói nhảm. Đoạn Khuyết khinh bị nói, trong lòng có chút thất vọng, cảm giác mình cao hứng hụt. Hắc Hoàng nói, ta không chỉ có biết ngươi có thể thôn phệ người khác linh lực tu hành, còn biết ngươi có thể thôn phệ lực lượng khác tu hành. Đoạn Khuyết con mắt nhem lại, nhìn chằm chằm Hắc Hoàng. Hát Hoàng thấy thế cười xấu xa nói, Tiểu Ban Tử, nếu như ta có thể nói ra ngươi có thể thôn vệ tiến thiên võ bí cảnh về sau không có nuốt vệ qua đồ vật, vậy có phải hay không chứng minh ta biết thể chất của ngươi? Nói nghe một chút. Đoạn Quyết lạnh nhạt nói, Thể chất của ngươi trưởng thành phân nhiều cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chỉ có thể thôn vệ khí hình thái năng lượng tu hành, tỉ như thuộc tính linh khí cùng khí độc. Tại giai đoạn này, ngươi mặc dù cái gì khí hình thái năng lượng đều có thể hấp thu, nhưng tốc độ hấp thu phi thường chậm chậm, có thể sương tốc độ như rua. Lại thêm đan điển của ngươi là thường nhân mấy chục lần, ngươi võ đạo tốc độ tăng lên ngay cả đơn thuộc tính hoàng mạch võ giả cũng không sánh nổi. Nói đến đây, Hắc Hoàng Ngữ khí hơi ngừng lại, cười hì hì hỏi: "Tiểu bản tử, ngươi nói ta nói có đúng hay không?" Nói tiếp, Đoạn Khuyết lạnh nhạt nói, trong lòng thì là chấn kinh và vẫn, bởi vì thật đúng là bị Hắc Hoàng nói đúng. 6 tuổi năm đó, hắn bị kiểm tra đo lường ra chín thuộc tính võ mạch, nhưng tất cả võ mạch phẩm cấp đều thấp, là hạ phẩm hoàn mạch. Đằng sau, hắn đã trải qua nhân sinh chí Hắc Tuyế nguyệt. Thời gian 6 năm, hắn võ đạo trên cơ bản trì trệ không tiến, đến 12 tuổi mới miễn cưỡng đột phá tam trọng võ đồ cảnh. 12 tuổi loại thực lực này, hay là sinh ra ở loại địa phúc kia, dùng rác rưởi để hình dung Đoạn Khuyết thiên phú không có chút nào quá phận nhưng cũng là trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện hắn có thể hấp thu khí độc tu hành, đem khí độc biến thành năng lượng của mình. bây giờ trở về nhớ tới, nếu không phải phía sau gặp được du lịch đến bách xuyên giới sư tôn, mệnh của hắn đoán chừng cũng bị mất. trong lúc vô tình, đoạn khuyết trên thân bộc lộ sát khí, phát giác được đoạn khuyết sát khí trên người, Hắc Hoàng ý thức được đoạn khuyết đi đến hôm nay một bước này hẳn là chịu không ít khổ. ánh mắt trong khi lấp lóe, Hắc Hoàng tiếp tục nói, thức tỉnh thể chất trước, người võ mạch là hoàn mạch, tại lần thứ nhất thức tỉnh thể chất sau, võ mạch phẩm cấp sẽ toàn bộ biến thành huyền mạch, mà lại sẽ coi được thôn phệ người khác linh khí cho mình dùng năng lượng. Hắc Hoàng lời này vừa nói ra, Đoạn Khuyết con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hãi nhiên, có một loại bị Hắc Hoàng nhìn thấu cảm giác. Nhìn xem Đoạn Khuyết phản ứng, Hắc Hoàng cười nói, Tiểu bản Tử, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta không có lừa ngươi, là thật biết liên quan tới ngươi thể chất sự tình đi. Đoạn Khuyết cả kinh nói, ngươi tại sao lại biết? Bởi vì cái trước có được như ngươi loại này thể chất người là chủ nhân của ta, ta từng cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành. Hắc Hoàng đạo, đang nói lời này lúc, Hắc Hoàng ánh mắt trở nên tưởng niệm cùng yêu thương đứng lên, nó muốn chủ nhân, tưởng niệm bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành cao chót vót tuyết nguyệt, tưởng niệm bọn hắn trấn áp một đời vô địch thời khắc thế nhưng là nó cũng biết những cái kia tuế nguyện rốt cuộc không về được chủ nhân của hắn vẫn lạc, lưu cho hắn chỉ có hồi ức nghe được hắc hoàng lời nói đoạn khuyết rất là chấn kinh đối với hắc hoàng phòng bị cũng vô ý thức thấp xuống rất nhiều cảm nhận được hắc hoàng cảm xúc xa xát đoạn khuyết hỏi hắc hoàng ngươi không sao chứ ta làm sao có thể có việc nghe được đoạn khuyết thanh âm hắc hoàng giấu cảm xúc cười lớn cơ cơ móm bướm đoạn khuyết mỉm môi nói nếu không còn chuyện gì cái kia nói tiếp đi lần thứ hai thức tỉnh ngươi võ mạch sẽ toàn bộ lộ sát thành địa mạch mà lại thôn phệ linh khí mục tiêu cũng sẽ khuyết trương vừa đến thiên địa vạn vật hắc hoàng đạo nói cách khác chỉ cần có được linh khí đồ vật ta đều có thể thôn vệ. Đoạn Khuyết giật mình nói, ngươi không phải đã hoàn thành hai lần thể chất đã thức tỉnh sao? Ngươi không biết ngươi có thể thôn vệ tất cả mọi thứ linh khí. Lần này đến phiên Hắc Hoàng ngã bước, bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra Đoạn Khuyết đã hoàn thành hai lần thức tỉnh thể chất. Theo lý thuyết, cho dù Đoạn Khuyết không biết mình thể chất, hắn cũng không nên không biết hắn hiện tại thể chất năng lực. Đoạn Khuyết hồi đáp, ta vừa hoàn thành hai lần thể chất thức tỉnh liền vội vàng chạy tới nơi này tới, còn chưa kịp kiểm nghiệm. Hắc Hoàng khẽ gật đầu, nói hiện tại chỉ cần ánh mắt ngươi có thể nhìn thấy đồ vật, ngươi cũng có thể thôn vệ bọn chúng có linh khí. Thôi ta. Đoạn quyết chép miệng tắt lưới, khiếp sợ không thôi. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn ẩn ẩn có chút kích động. "Chết tiểu tử, trước đó ta đều tại trên tay ngươi ăn thịt thòi, bây giờ ta thể chất lần nữa thức tỉnh, sau đó ngươi liền chuẩn bị bị ta treo lên đánh đi." Ha ha ha. Nghĩ đến cái này, Đoạn quyết bản năng nhét miệng nở nụ cười. Hắc Hoàng hiếu kỳ nói, "Tiểu bản tử, ngươi cười ngây ngô cái gì?" "Không có gì." Hắc Hoàng thanh âm một vang, Đoạn quyết lập tức ý thức được chính mình thất thố, liền vội vàng lắc đầu. Hắc Hoàng mang theo chính mình suy đoán nói đây vẫn chỉ là hai lần thức tỉnh, về sau thể chất của ngươi sẽ trở nên càng ngày càng điên có linh khí đổ vật ta đều có thể thôn vệ lại nghịch thiên cũng nghịch thiên không đến đi nơi nào đi đoạn quyết hoài nghi nói hắc hoàng lạnh nhạt nói thôn vệ thiên địa vạn vật có linh khí chỉ là vừa mới bắt đầu thể chất tu luyện tới cực hạn ngươi sẽ thu hoạch được đem thiên địa vạn vật thôn vệ thành hư vô khủng bố năng lực thôn vệ thành hư vô là có ý gì đoạn quyết nghi ngờ nói hắc hoàng không có giải thích mà là hỏi ngươi bây giờ thôn vệ nhân loại cùng yêu thú có phải hay không chỉ có thể thôn vệ hết bọn hắn linh khí là đoạn quyết nhẹ gật đầu hắc hoàng lại nói huyết nhục của bọn nó cùng linh hồn có phải hay không cũng có được năng lượng là đoạn quyết lần nữa gật đầu cũng nghĩ đến một loại khả năng. đằng sau, hắc hoàng mã bên trên xác nhận suy đoán của hắn, theo thể chất không ngừng thức tỉnh, ngươi có thể đem bọn nó huyết đủ, xương cốt, linh hồn toàn bộ thu thập, đem những vật này năng lượng ẩn chứa chuyển hóa làm tự thân lực lượng, cho đến một vật triệt để từ giữa thiên địa biến mất. bá đạo như vậy, đoạn khuyết sợ hai nói, cho dù hắn là có được thể chất người, cũng cảm thấy cái này thể chất thật là đáng sợ. hắc hoàng đắc ý nói, chính là bá đạo như vậy. đoạn quyết đe nén nội tâm kích động truy vấn, hắc hoàng, chủ nhân của ngươi đem ta loại thể chất này tu luyện tới cực hạn. không có. đoạn quyết lời này vừa nói ra, nguyên bản cao hứng hắc hoàng trong nháy mắt lại thương cảm. Thở dài nói, "Chủ nhân của ta chỉ tu luyện đến đem sinh mạng thể thôn phệ thành hư vô cảnh giới, còn chưa đem thể chất tu luyện tới cực hạn." Vậy cũng rất đáng sợ. Đoạn khuyết khiếp sợ nói ra. Chương 652, Đoạn khuyết có được thôn phệ thánh thể. Chương 652, Đoạn khuyết có được thôn phệ thánh thể. Nghe vậy, Hắc Hoàng trong mắt đi lòng vòng, dù dô nói, "Tiểu bản tử, chỉ cần đi theo ta hảo hảo tu luyện, ngươi cũng có thể đem thể chất tu luyện tới chủ nhân của ta cảnh giới kia." Đoạn khuyết không có phủ nhận, hiếu kỳ nói, "Hắc Hoàng, thần võ giới cái khác thể chất đều nổi danh sừng, ta đây là thể chất gì?" Thôn phệ thánh thể. Hắc Hoàng Thần sắc nghiêm túc đạo, Thánh Thể là cái gì thể? Ta nghe đều không có nghe qua Thần võ giới có loại thể chất này. Đoạn Khuyết chân mày cao lại, mọi người đều biết, Thần võ giới thể chất chia làm thất đẳng, từ thấp đến điểm cao chớ vì phàm thể, linh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, tiên thể cùng thần thể. Mà tại cái này thất đẳng thể chất ở trong, căn bản không có cái gọi là Thánh Thể. Ngươi chưa từng nghe qua Thánh Thể? Hắc Hoàng ngoại ý muốn nói, không có. Đoạn Khuyết lắc đầu, nghe chút lời này, Hắc Hoàng lập tận lực biết đến Tiên võ đại lục võ đạo văn minh thất lạc, bằng không Đoạn Khuyết không có khả năng chưa từng nghe qua Thánh Thể. Thôi suy tư. Hắc Hoàng nói, Tiểu Ban Tử, thế giới này ngoại trừ ngươi nói cái này thất đẳng thể chất, còn có hai các loại thể chất, bọn chúng áp đảo thất đẳng thể chất phía trên. Trong đó chờ đợi dòng dã trong miệng ngươi thánh thể. Đoạn Khuyết hỏi, chuẩn sách mà nói là Thái Cổ Thánh Thể. Thái Cổ Thánh Thể. Đoạn Khuyết thấp giọng nỉ non, tiếp lấy kinh hai nói, Hắc Hoàng, vậy ngươi thật đến từ thời đại hoang cổ, không phải đang lừa dối ta à? Đó là dĩ nhiên. Hắc Hoàng liếc mắt nói, Lão Thiên, vậy ngươi thật sự là một cái lão bất tử. Đoạn Khuyết sợ hai thản nói. Đạo đế Tiêu Cửu Linh không có việc gì liền đảo mộ quật mộ cùng trộn các đại thế lực cùng gia tộc đồ vật, góp nhặt vô số bí điện cùng hồ sơ. Cho nên, Tiêu Cửu Linh biết sự tình so xếp hạng thứ hai nhậm tiêu giao đều nhiều, mà lại nhiều không chỉ một điểm nửa điểm. Mà xem như Tiêu Cửu Linh đệ tử duy nhất, Đoạn khuyết biết đến sự tình tự nhiên so Thiên Võ Đại Lục những võ giả khác muốn bao nhiêu rất nhiều. Cho dù là Thiên Võ Đại Lục Tam đại thương lâu cùng thiên thần điện người, bọn hắn kiến thức tại Đoạn khuyết trước mặt cũng chỉ là một chút gia lông. Người khác không biết thời đại hoang cổ, Đoạn Khuất lại biết. Hắn biết thời đại hoang cổ cách nay đã có hơn 1 triệu năm là một cái so tiên võ thời đại cùng loạn thời cổ đại còn phải xa xưa hơn đại thời đại. Nếu như Hắc Hoàng thật đến từ thời đại hoang cổ, vậy nó hiện tại chí ít có hơn một triệu tuổi, có thể sương vĩnh sinh tồn tại. Vĩnh sinh, đây chính là tất cả võ giả suốt đời truy cầu a. Sợ hai tháng phục sau khi, Đoạn Khuyết cũng ý thức được mình bị đánh công oan, loại lao quái vật này thật không phải hắn có thể chống nổi. Tiểu Ban Tử, ngươi làm sao nói đâu, lại muốn bị đánh đúng không? Hắc Hoàng sầm mặt lại, lớn tiếng quát quát lên. Đoạn Khuyết sắc mặt biến hóa, cố kỵ giải thích, Hắc Hoàng, ngươi đừng hiểu lầm, ta đây là tại khen ngươi tuổi thọ đã lâu, không phải má ngươi vậy còn không sai biệt lắm nghe vậy hắc hoàng sắc mặt hòa hoãn không ít lại nói kỳ thật ta cũng không có sống lâu như thế một đoạn thời gian rất dài đều là tại ngủ say trước đây không lâu mới tỉnh lại từ thời đại hoang cổ đến bây giờ vượt ngang trăm vạn năm thời gian đừng nói ta chính là ta chủ nhân bọn hắn đều không sống nổi lâu như vậy thốt ta hơi có thể tiếp nhận một điểm đoạn huyết đạo hắc hoàng liễu môi nói ta mặc dù không có sống hơn một triệu năm mấy vạn năm là có ân đoạn huyết nhẹ gật đầu tiếp lấy truy vấn hắc hoàng cho nên ta có thôn vệ thánh thể chính là thái cổ thánh thể không sai Hắc Hoàng nói, thế giới này hết thảy có 9 đại thái cổ thánh thể, thôn vệ thánh thể chính là một cái trong số đó. Đoạn khuyết hai mắt tỏa sáng, tò mò hỏi, "Hắc Hoàng, cái kia cái khác 8 đại thái cổ thánh thể lại là cái gì?" "Cái này ngươi cũng không cần phải biết đi." Hắc Hoàng lắc đầu, cũng không muốn cùng Đoạn khuyết nói quá nhiều đồ vật. Đoạn khuyết không vui nói, không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người. Hắc Hoàng giả bộ như không nghe thấy, bàn giao nói muốn không có gì khác vấn đề, từ hôm nay trở đi ngươi liền theo ta hảo hảo tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên. Đoạn Quyết vội vàng nói, "Ta còn có một vấn đề." Nói, Hắc Hoàng nhìn về phía Đoạn Quyết. Đoạn Khuyết nói ngươi không phải nói thần thể phía trên còn có hai các loại thể chất sao? Trừ thánh thể, còn có cái gì? Đoạn Khuyết hỏi lên như vậy, Hát Hoàng lập tức nghĩ đến Lục Thần. Nó nhìn về phía Đoạn Khuyết, trong lòng có không ít ý nghĩ. Ngoài bí cảnh Đoạn Khuyết cùng Lục Thần nói những lời kia nó đều nhìn ở trong mắt, cho dù Đoạn Khuyết không nói, nó cũng biết hai người quan hệ không tệ. Lục Thần là vạn cổ đệ nhất thể, hỗn độn thể người sở hữu, lại có chuột chết hộ đạo, tương lai nhất định đi đến vị kia con đường. Đoạn Khuyết tại thiếu niên thời điểm liền cùng Lục Thần giao hảo, đây là nó làm Đoạn Khuyết người hộ đạo thích nhất nhìn thấy sự tình. Thôn vệ thánh thể cùng hỗn độn thể đứng tại cùng một chiến tuyến, cộng thêm một cái không muốn, bọn hắn có năng lượng sẽ phi thường đáng sợ. Một khi ba người trưởng thành, cho dù tương lai chín đại thánh thể mặt khắc tám vị đứng chung một chỗ, ba người cũng không giả bọn hắn. Bất quá, Hắc Hoàng trong lòng mặc dù biết Đoạn Khuyết sẽ không bán đứng Lục Thần, nhưng nó hay là không muốn nói cho Đoạn Khuyết có quan hệ hỗn độn thể sự tình. Làm từ thời đại hoang cổ người còn sống sót, nó so với ai khác đều rõ ràng hỗn độn thể đại biểu cho cái gì, cũng biết những cái kia lòng dạ khó lường âm hiểm nhân loại có bao nhiêu sợ sẽ nó. Một khi để bọn hắn biết Lục Thần thể chất, bọn hắn nhất định sẽ vì mình lợi ích diệt trừ Lục Thần nó không muốn mạo hiểm cũng không dám mạo hiểm. Hắc Hoàng, ngươi không nói lời nào là có ý gì? Đoạn Khuyết gặp Hắc Hoàng nãy giờ không nói gì im lặng nói. Hắc Hoàng tức giận nói, ngươi quản tốt chính mình tu hành là được rồi, không có việc gì mù hỏi làm cái gì? Làm thôn vệ thánh thể người sở hữu, ta hiếu kỳ một chút cũng không tính mù hỏi đi, tối đa cũng liền trước thời hạn giải một chút khả năng tồn tại đối thủ. Đoạn Khuyết không phục nói, Hắc Hoàng nói, về sau sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi liền hảo hảo tu hành, trước tiên đem thực lực bản thân tăng lên. Được chưa? Ta nghe ngươi. Đoạn Khuyết đáp ứng xuống. Nghĩ đến ma tộc, Hắc Hoàng lại nhắc nhở. Tiểu bản tử, trừ phi ta thiết lập ngăn cách trợ, nếu không ngươi không có khả năng đề cập bất luận cái gì liên quan tới ngươi có được thôn phệ thánh thể sự tình. Yên tâm đi, ta không có ngu như vậy." Đoạn Khuyết cười nói, miệng ta rất nghiêm, đã nhiều năm như vậy, trừ sư tôn ta, còn chưa bao giờ có người biết ta là một cái thể chất người." Hắc Hoàng cho Đoạn Khuyết một cái khinh bị ánh mắt. Trừ sư tôn hắn không ai biết, thật sự là trò cười. Không nói người khác, chuột chết, tao heo cùng nó liền đã biết, bảo bất tệ còn có một số người cũng biết. Bất quá, Hắc Hoàng trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không cùng Đoạn Khuyết tranh chấp, chỉ là thản nhiên nói, "Trong lòng ngươi có vài là được." hiện tại chúng ta đi trước hướng chỗ sâu đi, đừng một mực tại cái này lợi. Ta bây giờ bị ngươi đánh cho bán thân bất thoại, ngươi nói cho ta biết, ta làm như thế nào đi bí cảnh chỗ sâu. Đoạn Khuyết có chút toán hận đạo, lần này ta liền phá lệ giúp ngươi chữa thương, nếu có lần sau nữa, ngươi liền bỏ đi chỗ sâu đi. Hắc Hoàng lạnh nhạt nói, dứt lời, Hắc Hoàng móng vuốt chỉ hướng Đoạn Khuyết, thoáng chốc, một cỗ cường đại linh lực tràn vào Đoạn Khuyết thể nội, trợ giúp Đoạn Khuyết nhanh chóng chữa thương. Một lát đi qua, Đoạn Khuyết bị Hắc Hoàng đánh đi ra thương thế hoàn toàn khôi phục, một người một chó nên ngang đi ra sơn động, tiến về chỗ sâu. Chương sáu Tống Nhan Kha gặp nạn. Chương 653, Tống Nhan khinh gặp nạn. Đây là phát sinh cái gì? Mới một hồi thời gian không thấy, tiểu tử kia thế mà cùng chó ghẻ hòa hảo rồi. Không chỉ là hòa hảo rồi, trên người tiểu tử kia thương thế cũng khôi phục. Đúng vậy a, có chút kỳ quái. Ngoại giới, nhìn thấy Đoạn Khuyết cùng Hắc Hoàng cười hì hì chạy tới chỗ sâu, Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực châu đầu ghé hai nghị luận lên. Thiên Thần Điện cầm đầu ngũ đại thế lực cường giả ánh mắt lấp lóe không yên, không ít người sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Tại Hắc Hoàng cùng Đoạn Khuyết đi ra sơn động một khắc này, bọn hắn liền biết Hắc Hoàng cùng Đoạn Khuyết đi đến cùng một chiến tuyến đi. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh mà lại phát sinh như vậy chi sớm, lịch luyện hơn một tháng liền phát sinh. Từ bí cảnh mở ra trước Lục Thần cùng Đoạn Khuyết cái kia thân mật tình đến xem, bọn hắn tại lịch luyện trước đó chính là hảo hữu. Chó cùng heo là cùng một bọn, bây giờ chó cùng Đoạn Khuyết quan hệ tốt, Đoạn Khuyết cùng Lục Thần lại là cùng một bọn, bốn người biến tướng thành cùng một trận doanh. Mà lại, bốn người đều rất thân bí, mà lại chiến lược phi thường cùng bố. Đừng nói Lục Thần còn cùng chân bảo các giao hảo, chân bảo các có mấy cái võ hoàng, dù là chỉ có 4 người bọn họ, thế lực khắc cũng rất khó là 4 người đối thủ. Giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết sự tình vượt ra khỏi bọn hắn khống chế. Tại quá khứ trong năm tháng dài đằng đẵng, bách giới lịch luyện vẫn luôn là do trời thần điện cầm đầu, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cộng đồng không chế, lần này rất lớn xác suất là trấn bảo các một nhà độc đại. Trấn bảo các các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, tất cả mọi người rất vui vẻ. Trần sư Minh, nét mặt của bọn hắn thế nhưng là khó coi cực kỳ đâu. Hà Vân Thiến nhìn xem người của tứ đại thế lực cười lạnh nói. Trần Vũ Tiêu lạnh nhạt nói, Thiên võ Đại Lục yêu nghiệt nhất cùng thần bí nhất đều gom lại cùng một chỗ, đổi ai cũng sắc mặt khó coi. Phương Hồi cảm khái nói, đúng vậy à, cũng may chúng ta sớm giao hảo lục soái, bằng không chúng ta cũng sẽ hổ chết. Bốn người bọn họ đều có phi phạm chiến lực, một cái cũng không tốt đối phó, chớ nói chi là đi cùng nhau. Một khi bốn người bọn họ tụ hợp, nếu ai đi treo chọc bọn hắn, sợ là chính mình chết như thế nào cũng không biết. Hà Vân Thiến nói hiện tại chỉ hy vọng người của chúng ta sớm một chút cùng lục xoáy bọn hắn tụ hợp, như thế cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Tiểu dịch có thể bày thoát nguy hiểm, khắc tiểu gia hỏa cũng còn tốt, nhất làm cho người lo lắng chính là Nhan Khanh. Phương hồi đạo. Phương hồi lời này vừa nói ra, mấy người đều nhìn về Tống Nhan Khanh, lập tức mấy người sắc mặt đại biến, tâm đều treo lên. Không làm cái khác, Chỉ vì bọn hắn thông qua hồn thiên kính nhìn thấy Tống Nhan Khanh gặp phải nguy hiểm. Giờ khắc này, nàng bị một cái ngũ trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên truy sát, sắc mặt dị thường tái nhợt, nhìn qua thương thế rất nặng. Hoàng hốt đảo vòng ở giữa, Tống Nhan Khanh khẽ miệng tràn ra máu tươi, máu tươi nhuộm đỏ nàng áo trắng, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt chứng mắt. Lý lão, người này hẳn không phải là xuất từ Thiên Võ Đại Lục đỉnh tiêm tứ đại thế lực đi. Trần Vũ Tiêu nhìn về phía một bên Lý lão. Lý lão lắc đầu, đại nhân, Thiên Thần Điện, Hành lâu, Linh Bảo Các cùng Vạn Bảo Lâu Thiên, Tiêu lão phu đều biết bọn hắn hình dạng thế nào. Người này xác thực không thuộc về tứ đại thế lực, đỉnh tiêm lập tức đi thăm dò một chút người này xuất từ cái gì thế lực, hắn hoặc là thế lực sau lưng hắn lịch luyện mở ra nửa trước tháng cùng cái gì thế lực tiếp xúc qua. Trần Vũ Tiêu quát lạnh nói, nghe chút lời này, Hà Vân tiến sắc mặt biến hóa, nói Trần Sư Minh, ngươi cảm thấy hắn là bị người sai xử giết nhan khanh? Trần Vũ Tiêu cười lạnh nói, tại Thiên Võ Đại Lục, bình thường thế lực không có bị người sai xử là không dám động chân bạo các người, người này dám ở Hồn Thiên kính phía dưới truy sát nhan khanh, đồng thời rất có không giết chết nhan khanh không bỏ qua trả thái, hẳn là bị người sai xử. Phương hồi tư tác nói nói mà lại, sai sử hắn giết nhan khanh người nhất định xuất từ thiên võ đại lục đỉnh tiêm tứ đại thế lực. Hà Vân tiến mục lộ sát cơ nói trước kia bởi vì chúng ta tham gia lịch luyện thiên kiêu không coi yêu nghiệt, an phải cái lô vốn cũng chỉ có thể chính mình cắn răng nhận. Lần này khác biệt, nếu như nhan khanh thật muốn bị bọn hắn hại, đợi đến người khác cùng lục xoáy bọn hắn tụ hợp, bọn hắn đừng mong thoát đi một hai. Lý Lão Lanh nói lại nhân, các ngươi trước trò chuyện, ta hiện tại liền đi tra rõ ràng đến tột cùng là thế lực nào tại nhắm vào chúng ta. Ân, chân vũ tiêu gật đầu. Sau đó Lý Lão đằng đằng sát khí xoay người hạ các linh vật sinh sống hoặc làm việc, lôi lệ phong hành điều tra. Trần Sư Minh, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Lý lao rời đi, Hà Vân tiến hỏi. Cực lớn sát xuất là Vạn Bảo Lâu, nhưng cũng không bài trừ ảnh lâu khả năng. Trần Vũ Tiêu Suy đoan nói. Phương Hồi tán đồng nói xác thực bọn hắn sát xuất lớn, Vạn Bảo Lâu cùng chúng ta rất không hợp nhau, ảnh lâu thì là ưa thích đâm thầm châm ngòi các đại thế lực quan hệ trong đó. Bất kể là ai, cuối cùng đều muốn vì thế trả giá đắt. Hà Vân tiến quát lạnh nói. Không nói, hay là xem trước một chút nhan khanh đi, hy vọng nàng có thể giống tiểu dịch có thể như thế tránh thoát một cái này. Trần Vũ Tiêu đạo. Hà Vân tiến cùng Phương Hồi không nói gì. Bởi vì bọn hắn biết Tống Nhan Khanh có thể chạy trốn sát xuất thật sự là quá nhỏ. Luận chiến lực, Tống Nhan Khanh còn không bằng Hàn Dịch Khả, Hà. Hàn Dịch Khả Hà còn có thể dùng hồn kỹ đánh lén, Tống Nhan Khanh chỉ có thể bị đánh. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ muốn biết là thế lực nào tại đối phó bọn hắn. Bí cảnh đông bộ. Tống Nhan Khanh gian nan chạy trốn, mỗi một lần mũi chân rơi xuống đất, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một đi máu tươi. Tống Nhan Khanh, đừng trốn, lấy thực lực của ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, Ngũ Trọng Võ Tông cảnh tư phú đắc ý nói. Tống Nhan Khanh một bên đảo vòng, một bên nổi giận quát nói trong bí cảnh phát sinh hết thảy đều bị bên ngoài nhìn xem, ngươi như giết ta Chân bảo các tuyệt đối không tha cho ngươi." Tư Phú cười lạnh nói, "Tống Nhan Khanh, ngươi chân bảo các sát thực cường đại, nhưng cũng không phải vô địch, tự có người có thể đối phó ngươi." Nghe chút lời này, Tống Nhan Khanh chịu đựng đau sót trở lại nhìn về phía sau lưng đội sát không dung Tư Phú, cũng vận dụng linh lung tâm. Đằng sau, Tống Nhan Khanh hỏi dò, "Là vạn bảo lâu sai xử các ngươi tới đối phó chúng ta?" Tư Phú ánh mắt chớp lên, quát lạnh nói, "Tống Nhan Khanh, ngươi không cần đoán, ta sẽ không nói cho ngươi là ai muốn giết ngươi." Tống Nhan Khanh triệt hồi linh lung tâm, bởi vì giờ khắc này nàng đã từ Tư Phú trong lòng nghe được đáp án, không ra nàng sở liệu. Phái tư phú tới giết người của nàng chính là Vạn Bảo Lâu. Âm thầm ghi lại thủ này, Tống Nhan Khanh liều mạng trốn, rất chạy mau ra rừng rậm, tiến nhập một đầu hoàng vu quan đạo. Sau lưng, nhìn thấy Tống Nhan Khanh trốn ra rừng rậm, tư phú cười to nói, "Tống Nhan Khanh, trong rừng rậm có che chắn vật ngươi cũng trốn không thoát, bây giờ ánh mắt con đạn, ngươi càng đừng hòng trốn. Mặc dù thân pháp của ta võ kỹ không bằng ngươi, nhưng chỉ cần ta đuổi theo ngươi, chính là hao tổn, ta cũng mãi trên ngươi." Tống Nhan Khanh tiểu quát, "Vậy ngươi chờ xem." Dứt lời, Tống Nhan Khanh phát hiện nơi xa thiên tế có một tòa thành trì bóng dáng. Nhìn quanh bốn chỗ, Tự biết không chỗ có thể trốn Tống Nhan Khanh ánh mắt trở nên quyết tuyệt đứng lên, trực tiếp trốn hướng U Minh Thành. Chương 654, Khô Lâu U Minh sinh vật thiên vị Tống Nhan Khanh, chương 654, Khô Lâu U Minh sinh vật thiên vị Tống Nhan Khanh. Sau lưng, Tư Phú rất nhanh phát hiện Tống Nhan Khanh ý đồ. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, bởi vì hắn căn bản cũng không tin Tống Nhan Khanh thật dám như thế chạy đến U Minh Thành. Đi hơn một tháng, nơi này U Minh Thành sớm đã không giống với khu vực biên giới U Minh Thành, Khô Lâu U Minh sinh vật thực lực rất thấp. Nơi này Khô Lâu U Minh sinh vật cho dù yếu nhất đều đạt đến võ sư cảnh, võ vương khắp nơi có thể thấy được, võ tổng cũng có đừng nói Tống Nhan Khanh, liền ngay cả Ngũ Trọng Võ Tông cảnh hắn cũng không dám tiến U Minh Thành, không thể treo vào những cái kia U Minh sinh vật. Tống Nhan Khanh bất quá là một cái nho nhỏ võ vương, đừng nói bản thân bị trọng thương, chính là không bị thương, tiến vào cũng đừng hỏng trở ra. Nghĩ như vậy, Tư Phú không nhanh không chậm ở phía sau đuổi theo Tống Nhan Khanh, chuẩn bị mượn nhờ U Minh Thành phá hỏng Tống Nhan Khanh. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình không giống hắn nghĩ như vậy, Tống Nhan Khanh giống như thật muốn chạy đến U Minh Thành, đang không ngừng tới gần U Minh Thành sau, nàng không có chút nào ý muốn dừng lại, trốn mỗi một bước đều là dốc hết toàn lực. Mắt thấy Tống Nhan Khanh khoảng cách cửa thành không đủ ba dặm, Tư Phú có chút luống cuống, quát to: "Tống Nhan Khanh, ngươi điên rồi sao? Thế mà thật muốn chạy đến U Minh Thành." Tống Nhan Khanh không để ý đến Tư Phú, tiếp tục cắn răng kiên trì lấy. Đáng chết, thế thế, Tư Phú giận dữ, cực lực đuổi theo Tống Nhan Khanh. Bất quá, lúc này hắn còn muốn đuổi Tống Nhan Khanh đã chậm. Trong chốc lát, Tống Nhan Khanh đi vào U Minh Thành cửa vào, tại Tư Phú không coi vào đầu trốn vào U Minh Thành. Thật sự là một tên phế vật, nhìn thấy Tống Nhan Khanh chạy đến U Minh Thành, vạn bảo lâu một tên lão giả thấp giọng mắng. Hắn thấy U Minh Thành mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng chỉ cần không có giết chết Tống Nhan Khanh, liền tồn tại biên số. Đối với chuyện này, Tư Phú tốt nhất cách làm chính là ở ngoài thành giết Tống Nhan Khanh, không cho Tống Nhan Khanh một tia cơ hội. Nhưng Tư Phú không có làm như vậy, hắn tự cho là Tống Nhan Khanh không dám vào thành, cuối cùng để Tống Nhan Khanh trốn vào U Minh Thành. Trong bí cảnh, Tư Phú đuổi tới U Minh Thành cửa vào, sau đó khẩn cấp dừng lại, kiên kỵ nhìn xem còn tại hướng chỗ sâu bỏ chạy Tống Nhan Khanh. Cho tới giờ khắc này, hắn đều không rõ vì cái gì Tống Nhan Khanh dám chạy đến đi, chẳng lẽ lại chỉ là không muốn chết ở trong tay của hắn. Mắt thấy Tống Nhan Khanh càng trốn càng xa, Tư phú biểu lộ trở nên giằng co. Lịch luyện trước đó, Vạn Bảo lâu người tìm được hắn, dẫn mặc chỉ cần hắn tại trong bí cảnh chém giết bất kỳ một cái nào chân bảo các thiên điều, liền cho phép hắn tiến vào chí tôn điện tu hành. Mà lại, Vạn Bảo lâu sẽ bảo hộ hắn cùng phía sau hắn thế lực an toàn, sẽ không để cho chân bảo các tổn thương bọn hắn. Bây giờ Tống Nhan khanh trốn vào U Minh thành, hắn không biết có tính không hắn giết, nếu như không tính, vậy hắn liền thầm rồi. Hắn đã đắc tội chân bảo cát, nếu như không có khả năng ôm vào Vạn Bảo lâu đuổi, chờ đợi hắn cùng sau lưng của hắn thế lực chính là chết. Liêu Mạn, ngắn ngủi do dự qua sao? Tư Phú quyết định cuối cùng mạo hiểm tiến vào U Minh Thành. Hắn phải thừa dịp Tống Nhan Khanh gây nên chỗ sâu nhất U Minh sinh vật chú ý trước đó giết Tống Nhan Khanh, sau đó nhanh chóng rút lui U Minh Thành. "Siêu, hạ quyết tâm, Tư Phú đuổi đi vào." Nhưng mà, hắn vừa tiến vào U Minh Thành, đại lượng Khô Lâu U Minh sinh vật liền chú ý tới hắn, túm phía quanh hắn công tới. Đối diện với mấy cái này vây công đi lên Khô Lâu U Minh sinh vật, Tư Phú sắc mặt biến hóa, lập tức hướng phía Khô Lâu U Minh sinh vật tế ra mạnh nhất kiếm ý. "Bèn, bởi vì chỉ là cửa vào, Khô Lâu U Minh sinh vật thực lực cũng không mạnh, phần lớn là võ sư cùng đệ giai võ vương cảnh." Theo Tư Phú chém xuống một kiếm, xông lên phía trước nhất mười mấy bộ khô lâu u minh sinh vật khủng xương trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Tại bên trong một tiếng oanh minh, đại lượng xương gãy từ không trung rơi xuống, có số ít khô lâu u minh sinh vật càng là trực tiếp bị chém giết. Bất quá, cho dù là dạng này, cái khác khô lâu u minh sinh vật cũng không có đỉnh chỉ bước chân, vẫn như cũ hung ác hướng phía Tư Phú sát đến. Tư Phú không dám ở nơi này chút khô lâu u minh sinh vật bên trên lãng phí thời gian, một kiếm qua đi, hắn lập tức đổi hướng tống nhanh khanh. Ngay sau đó, Tư Phú một bên chém giết khô lâu u minh sinh vật, một bên truy sát tống nhanh khanh, không ngừng hướng phía chỗ sâu mà đi thật kỳ quái. khi ngoại giới một số người lực chú ý còn tại đoạn khuyết cùng hắc hoàng trên thân lúc, ngoại giới chỗ tập hợp một người chú ý tới tống nhan khanh cùng tư phú. hắn nhìn về phía hai người, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. bên cạnh một người hiếu kỳ nói, chỗ nào kỳ quái? ngươi nhìn nơi đó, đồng dạng là nhân loại, khô lâu u minh sinh vật lại chỉ công kích người thành nhân kia, mà không công kích chân bảo các tống nhan khanh. ngươi nói có đúng hay không rất kỳ quái. nam tử chỉ hướng chiếu tống nhan khanh cùng tư phú hồn thiên kính, tiếp lấy các đại thế lực cường giả cũng đều nhìn sang. đằng sau, đám người phát hiện thật đúng là giống nam tử nói như vậy, khô lâu u minh sinh vật chỉ công kích tư phú mà không công kích Tống Nhan Khanh. Tống Nhan Khanh tại U Minh Thành trung như vào trốn không người, Khô Lâu U Minh sinh vật thấy được nàng tựa như là không nhìn thấy một dạng. Tư Phú thì là khác biệt, một mực tại bị Khô Lâu U Minh sinh vật công kích. Chỉ trong chốc lát, vây công hắn Khô Lâu U Minh sinh vật nhiều đến trên trăm cái, có một ít thực lực thậm chí đạt đến cao dài võ vương. Là rất kỳ quái, lần trước vào thành không bị Khô Lâu U Minh sinh vật người công kích hay là lục soát. Lục soát khác biệt, hắn chỉ là ban đầu mấy cái U Minh thành Khô Lâu U Minh sinh vật không công kích hắn, phía sau đều công kích hắn. Là phía sau một chút U Minh Thành khô lâu U Minh sinh vật đều bị lục xoáy cái kia tàn bạo ra hỏa chấn áp thô bạo Tống Nhan Khanh cũng có thể là dạng này có lẽ đợi nàng đi vào U Minh Thành chỗ sâu liền bị công kích cũng khó nói nhìn xem tình cảnh kỳ lạ này không ít người nghị luận Thiên Võ Đại Lục ngũ đại thế lực đỉnh tiêm người cũng đều nhìn xem Tống Nhan Khanh, bọn hắn cũng đều không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này giờ phút này khó chịu nhất thuộc về Vạn Bảo Lâu chẳng biết tại sao nhìn xem tình cảnh kỳ lạ này bọn hắn luôn cảm thấy Tống Nhan Kha lại muốn chạy trốn lần này vốn là một cái hiếm có cơ hội nếu như Tống Nhan Kha chạy trốn người của bọn hắn còn muốn giết Tống Nhan Kha liền khó khăn. Chương 655, bởi vì ngươi là một người tốt, chương 655, bởi vì ngươi là một người tốt. Chân bảo các các linh vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên, Trần Vũ tiêu mấy người cũng cảm thấy kỳ quái. Từ giới thứ nhất Bách giới lịch luyện cử hành đến bây giờ, bọn hắn liền không có nghe nói qua có cái nào thiên tiêu là không bị u minh sinh vật công kích. Trước đó Lục Thần không bị công kích, bọn hắn trước kia liền biết Khô Lâu u minh sinh vật là kiêng kỵ Lục Thần cường đại hộ lực. Tống Nhan khinh khác biệt, nàng đã không có cường đại hộ lực, cũng không có chiến lực, chính là một cái tam trọng võ vương cảnh cảnh yếu. Nói thật, Tống Nhan khinh tuy nói là chân bảo các thiên kiêu, bọn hắn nhìn xem lớn lên nhưng bọn hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì khô lâu U Minh sinh vật không công kích nàng. Bất quá, mặc dù không rõ vì cái gì Tống Nhan Khanh bị ưu đãi, nhưng bọn hắn trong lòng đều tại vì Tống Nhan Khanh cảm thấy cao hứng. Bọn hắn vốn cho rằng Tống Nhan Khanh hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới thế mà tại U Minh thành tìm được một chút hy vọng sống. Trần Sư Minh, ngươi có biết đây là duyên cớ nào? Hà Vân Thiến nhìn về phía một bên Trần Vũ Tiêu rồi hỏi. Không biết. Trần Vũ Tiêu lắc đầu. Nghe vậy, Hà Vân Thiến không nói thêm lời, cùng Thiên Võ Đại Lục thế lực khác cường giả cùng một chỗ thông qua hồn thiên kính nhìn xem tình thế phát triển. Trong bí cảnh, tư phú khổ không thể tả. Mặc dù bây giờ còn chưa có xuất hiện võ tông cảnh thực lực khô lâu u minh sinh vật, nhưng u minh thành khô lâu sinh vật nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, khô lâu u minh sinh vật càng rết càng nhiều, đã có mấy trăm con u minh sinh vật hướng phía hắn chen chúc mà đến. Tại đại lượng khô lâu u minh sinh vật dưới vây công, hắn lại khó hướng chỗ sâu đi một bước, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng mà, hắn trung quy là song quyền nan địch tứ thủ, bị khô lâu u minh sinh vật đánh lén, trên thân xuất hiện không ít vết thương. Đáng chết, không cam lòng nhìn thoáng qua biến mất tại chỗ sâu tống nhanh hành, tư phú phẫn nộ giông to, quyết định rút lui. Hắn biết rõ có những khô lâu này u minh sinh vật ngăn ở nơi này hắn đã không có cách nào lại giết tống nhan khanh mà lại một khi đánh nhau động tính đem trong thành võ tông cảnh khô lâu dẫn tới hắn còn có thể đem mệnh bỏ ở nơi này vì mạng sống hắn chỉ có thể rời đi bất quá hắn còn muốn chạy u minh thành nội những khô lâu này u minh sinh vật lại không muốn để hắn lại thoát đi nơi đây phát giác được tư phú muốn chạy trốn khô lâu u minh sinh vật công kích càng hung mãnh bọn chúng không nhìn tư phú công kích không sợ chết công kích tư phú chỉ vì làm bị thương cùng ngăn chặn muốn trốn tư phú bị đại lượng khô lâu u minh sinh vật như thế một vòng đây tư phú lâm vào khốn cảnh. Chạy đi cũng thành một loại hy vọng xa vời. Hắn còn muốn chạy đi khó khăn. Không nhất định đi, lấy thực lực của hắn, chỉ cần võ tông cảnh khô lâu u minh sinh vật không xuất hiện, vẫn có thể đi ra. Thế nhưng là võ tông cảnh khô lâu u minh sinh vật đã xuất hiện. Ở đâu? Ngoài giới, một số người nhìn xem tư phú lớn tiếng nghị luận. Ông. Sau một khắc, lục đạo công kích từ chỗ sâu đánh tới, đánh phía đang bị khô lâu u minh sinh vật vây công tư phú. Đông đảo khô lâu u minh sinh vật tựa hồ đã sớm ở tới có thể như vậy, tại công kích rơi xuống trong nháy mắt, bọn chúng tứ tán ra. Một giây sau, lục đạo võ tông cảnh cường giả công kích rơi xuống. Không, Tư Phú đã bị Đại lượng võ vương cảnh khô lâu u minh sinh vật làm bị thương. đan Hải bên trong còn lại linh dịch cũng không đủ bá thành. Nếu như chỉ là một cái võ tông cảnh khô lâu u minh sinh vật công kích, hàn ứng phó cũng sẽ không có bao lớn áp lực. Nhưng bây giờ không phải. Khi Lục Đạo võ tông cảnh cường giả công kích đồng thời chém xuống lúc, Tư Phú mục tí muốn nức, không cam lòng giống to, cũng liều chết phản kích. Với theo một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Lục Đạo công kích cùng Tư Phú kiếm ý đụng vào nhau. Tư Phú trong nháy mắt bị dìm lấp. Sau đó, hết thảy đều kết thúc. Tư Phú đứng yên địa phương xuất hiện một cái hố to. Tư Phú thì là nằm ở hố to bên dưới giờ phút này toàn thân hắn máu thịt bé bét đã chết đến mức không thể chết thêm thật đúng là chết quả nhiên U Minh Thành hay là không thể đi vào tiến bảo còn muốn đi ra liền thật khó khăn đúng vậy à hiện tại U Minh Thành chính là nhân loại tăng địa có thể không tới gần hay là chớ tới gần quá nguy hiểm ngoại giới nhìn thấy Tư Phú bị U Minh Thành trùng khô lâu U Minh sinh vật liên thủ mổ sát không ít người kiêng dè không thôi đằng sau mọi người thấy sáu cái xanh đậm giao nhau khô lâu U Minh sinh vật mang theo một cái màu xanh lá tiểu khô lâu U Minh sinh vật đi vào chiến trường. Màu xanh cùng màu xanh lá phân biệt đại biểu cho Võ tông cảnh xương tộc cùng Võ vương cảnh xương tộc, bọn chúng chính là tòa này U Minh Thành chỗ tệ. Bọn chúng vừa xuất hiện, trung quanh nguyên bản tràn ngập lệ khí, hung tàn khô lâu U Minh sinh vật toàn bộ giống triều Bái quân vương một dạng hướng phía lục đại Võ tông khô lâu sinh vật đi lễ bái chi lễ. Trong ngay mắt, cả tòa U Minh Thành đều trở nên yên tĩnh trở lại. Ba két ba két. Thấy thế, lục đại khô lâu U Minh sinh vật bên trong thực lực mạnh nhất một cái khô lâu U Minh sinh vật miệng bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, tất cả khô lâu U Minh sinh vật đứng lên, nhìn về phía lục đại khô lâu, chờ đợi bọn chúng chỉ lệnh. Ba két ba két tại tất cả khô lâu u minh sinh vật nhìn soi mói, thực lực mạnh nhất võ tông khô lâu đối với tiểu khô lâu nói sau đó tiểu khô lâu đi vào hố to biên giới nhẹ nhàng nhảy xuống hố to đi vào tư phú thi thể huyết nục mơ hồ bên cạnh đằng sau tiểu khô lâu đem đầu lâu đệ vào tư phú trên đầu thoáng chốc từng sợi khí thể màu trắng từ tư phú đầu chảy ra tiếp lấy tiến vào tiểu khô lâu hốc mắt ở trong là linh hồn tiểu khô lâu này tại thôn vệ tư phú linh hồn lợi dụng tư phú sau khi chết linh hồn làm bản thân lớn mạnh hổ lực khi lấy được tư phú linh hồn sau tiểu khô lâu trong hốc mắt sáng lên một chút cũng có khí thể màu đen chảy ra đợi đến hoàn toàn hấp thu hết tư phú linh hồn, tiểu khô lâu rời đi hô to, vui sướng trở lại sáu cái võ tông khô lâu bên người, ba két ba két. nhìn thấy tiểu khô lâu trở về, thực lực mạnh nhất khô lâu đối với đông đảo khô lâu hạ đạt chỉ lệnh, sau đó đông đảo khô lâu ai đi đường lấy, bọn chúng vừa rời đi, lục đại võ tông cảnh thực lực khô lâu mang theo tiểu khô lâu hướng trong thành phương hướng chạy như bay, Dây lát đằng sau, sáu cái võ tông cảnh khô lâu mang theo tiểu khô lâu tìm được tống nhan khanh, doa đến trọng thương tống nhan khanh té ngã trên đất, đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây, ta không phải cố ý xông vào các ngươi thành trì. tống nhan khanh một bên lui lại, một bên hô to. Thế thế, thực lực mạnh nhất Khô Lâu mang theo năm cái đại Khô Lâu cùng tiểu Khô Lâu lui ra phía sau mấy mét, cũng chỉ chỉ Tống Nhan Khanh trái tim vị trí. Tống Nhan Khanh chưa tỉnh hồn hỏi, "Tâm?" Cách, thực lực mạnh nhất Khô Lâu gật đầu. Gặp thực lực mạnh nhất Khô Lâu gật đầu, Tống Nhan Khanh biết mình đoán đúng, chịu đựng đau nhức kịch liệt vận dụng linh lung tâm. Sau một khắc, Tống Nhan Khanh trong lòng kinh hãi, bởi vì nàng lại có thể thông qua linh lung tâm nghe được Khô Lâu ưu minh sinh vật tiếng lòng. Thực lực mạnh nhất Khô Lâu thầm nghĩ, "Ngươi không cần phải sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi." Khô Lâu này thanh âm rất thô kệch, cùng nhân loại trung niên nhân không khác. Tống Nhan Khanh khó hiểu nói, các người không phải kiều hận nhân loại sao? vì cái gì buông tha ta? nghe vậy, thực lực mạnh nhất khô lâu thầm nghĩ, bởi vì chúng ta biết ngươi là một người tốt, không phải người xấu. vì cái gì cảm thấy ta là người tốt? tống nhan khanh hỏi. bởi vì tâm của ngươi, thực lực mạnh nhất khô lâu chỉ chỉ tống nhan khanh tâm. dạng này a? tống nhan khanh trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nàng không nghĩ tới hôm nay linh lung tâm thế mà tại u minh thành nội cứu được nàng. thực lực mạnh nhất khô lâu nói chính là như vậy, ngươi yên tâm ở ở chỗ này, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. tống nhan khanh hiếu kỳ nói, tiền bối, các ngươi là ai? Tại sao phải như vậy, kiều hận nhân loại thiên tiêu? Nghe vậy, sáu cái võ tông cảnh thực lực khô lâu trong hốc mắt rú quang đều là lói lên. Thực lực mạnh nhất khô lâu lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết chúng ta là người nào, chỉ là gặp đến nhân loại liền mất lý trí muốn giết chết bọn hắn. Tống nhan khanh nhẹ gật đầu, không còn hỏi thăm. Đây không phải nàng không muốn biết nguyên do, mà là nàng biết khô lâu vương không có lừa nàng, nó thật quên đi thân phận của mình, còn sống chỉ còn lại có giết người nhân loại chấp niệm. Khu khu cụ. Đằng sau, tống nhan khanh gian nan muốn đứng lên, kết quả khiên động vết thương, ho kịch liệt đứng lên, ho ra không ít máu. Thấy thế. thế Khô lâu vương đối với bên cạnh ba cái võ tông Khô lâu nói các ngươi đi ngoài thành cho vị tiểu thư này tìm một chút thuốc chữa thương đến. Chương 656 bị Khô lâu U Minh sinh vật hộ tống tống nhan khanh, Chương 656 bị Khô lâu U Minh sinh vật hộ tống tống nhan khanh. Tiền bối, không cần, ta trong nhận chứa đủ có đan dược chữa thương nghe chút muốn đi ngắt lấy linh dược. Tống Nhan khanh vội vàng cự tuyệt. Làm thiên võ đại lục chân bảo các tổng các đỉnh cấp thiên tiêu, tổng lâu cao tầng tống phong hoa cháu gái, nàng chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Người khác khả năng không có đan dược chữa thương, nàng lại có một năm lớn, căn bản ăn không hết. Lại nói. Những khô lâu này ưu minh sinh vật không giết nàng đã là đại ân, cho dù trên thân không có đan dược chữa thương, nàng cũng không tiện lại để cho những khô lâu này ưu minh sinh vật giúp nàng tìm linh dược. Thật, thực lực mạnh nhất khô lâu hoài nghi. Thật, nói, Tống Nhan Khanh đem một bình huyết linh đan đem ra. Thực lực mạnh nhất khô lâu thầm nghĩ, đã là dạng này, vậy liền không để cho bọn chúng đi tìm linh dược, chúng ta dẫn ngươi đi trong điện chữa thương. Vậy liền quấy rầy chư vị tiền bối thanh tu. Tống Nhan Khanh không có tại bảy bộ khô lâu trên thân phát giác được bất luận cái gì sắc ý, thế là cùng kính đáp ứng xuống. Đàng sau Tống Nhan Khanh dẫn Nan đi theo bảy bộ Khô Lâu đi vào U Minh Thành trong thành đại điện, cũng vào ở một gian phòng khách. Hoa. Ngoại giới. Nhìn thấy sáu cố võ tông cảnh Khô Lâu mang theo tiểu Khô Lâu lui lại, Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực cường giả liền đã phi thường chấn kinh. Khi thấy Tống Nhan Khanh đi theo bảy bộ Khô Lâu tiến vào trong thành lúc, toàn bộ tập hợp quảng trường càng là một mảnh xôn xao. Tống Nhan Khanh không chỉ có không có bị Khô Lâu sinh vật giết chết, thế mà còn chiếm được Khô Lâu U Minh sinh vật tán thành, nhận mời. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai dám tin tưởng đây là sự thực, cái này thật sự là quá quỷ dị, quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bình Hải sau khi, tất cả mọi người nhìn về phía Chân Bảo các các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, nhìn về phía Trần Vũ Tiêu mấy người. Một người hiếu kỳ nói, "Trần Thần Tương, không biết ngươi có biết Chân Bảo các cố vấn vì sao có thể có được khô lâu u minh sinh vật tán thành?" "Không biết." Trần Vũ Tiêu lạnh lùng nói. Cảm giác được Trần Vũ Tiêu ngữ khí bất thiện, người cha hỏi lộ vẻ tức giận không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Thần Điện cầm đầu mấy đại thế lực đỉnh tiêm cường giả ánh mắt lấp loé không yên, đều vụng trộm nhìn về phía Trần Vũ Tiêu. Trần Vũ Tiêu mặc dù phủ nhận, nhưng bọn hắn tin tưởng Trần Vũ Tiêu khẳng định biết Tống Nhan khanh vì cái gì có thể có được ưu đãi. Bất quá, bọn hắn không có đi truy vấn. Bởi vì bọn hắn rõ ràng cho dù truy vấn cũng không có khả năng hỏi ra cái gì đến. Một lát sau, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Tống Nhan Khanh chỗ hồn thiên kính, đều đang chờ mong có chuyện xấu phát sinh. Cùng các đại thế lực cao cấp người khác biệt, Trần Vũ Tiêu mấy người thở dài một hơi, đều đoán được là Linh Lung Tâm nguyên nhân. Giờ khắc này, bọn hắn đã hiếu kỳ Linh Lung Tâm vì cái gì có thể làm cho khô lâu u minh sinh vật buông tha Tống Nhan Khanh, cũng lo lắng Tống Nhan Khanh bị lừa. Làm nhìn thấu nhân tính thần tướng, Trần Vũ Tiêu ba người càng hy vọng Tống Nhan Khanh có thể rời đi u minh thành loại địa phương nguy hiểm kia. Bất quá Bọn hắn nhìn hồi lâu cũng không thấy Tống Nhan Khanh đi ra, Nguyên Bản hơi buông lòng tâm lại một lần nữa treo lên. Lại nói những cường giả khác, gặp Tống Nhan Khanh chậm chạp không ra, phần lớn người rời đi lực chú ý, đem lực chú ý đặt ở nhà mình thế lực thiên kiêu cùng đồng minh thế lực thiên kiêu trên thân. Ba ngày sau, thương thế khôi phục Tống Nhan Khanh tại hai bộ võ tông cảnh thực lực khô lâu hộ tống bên dưới rời đi U Minh Thành. Đằng sau, hai bộ khô lâu hộ tống Tống Nhan Khanh tiến về chỗ Càn Sâu. Cái này cũng có thể. Ngoại giới, Tống Nhan Khanh vừa ra tới, tập hợp quảng trường liền xôn xao. Tiếng kinh hô bên dưới, tất cả mọi người con mắt nhìn chòng chọc vào Tống Nhan Khanh cùng đi theo Tống Nhan Khanh bên người hai bộ Khô Lâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được đánh vỡ bách giới lịch luyện công bằng người xuất hiện, người này chính là Tống Nhan Khanh. Nàng không chỉ có sẽ không bị Khô Lâu U Minh sinh vật công kích, càng là có thể có được chiếu cổ qua bọn nó, so người khác an toàn nhiều. Nhìn xem Tống Nhan Khanh tiếp tục tiến về Thiên Võ bí cảnh chỗ càng sâu, Thiên Võ giới các đại thế lực cường giả không khỏi bắt đầu ghen tị. Hiện tại vẫn chỉ là ở Thiên Võ ngoài bí cảnh vậy, Khô Lâu U Minh sinh vật đối với Thiên Kiêu uy hiếp còn nhìn không quá đi ra. Một khi đến chỗ sâu, nếu như Tống Nhan Khanh còn có thể bị khô lâu u minh sinh vật chiếu cố, cái kia ưu thế cũng quá lớn. Người khác không chỉ có muốn bị yêu thú cùng Thiên kiêu truy sát, còn muốn đề phòng u minh thành thực lực kinh khủng u minh sinh vật. Nhưng mà, Tống Nhan Khanh lại có thể đem u minh thành xem như nơi ở nút, đem khô lâu u minh sinh vật xem như chỗ rửa cùng tay chân. Đến lúc đó, đừng nói người khác, chính là thiên kiêu bảng xếp hạng top 10 những đại lục kia đỉnh cấp Thiên kiêu cũng không thể chệ vào Tống Nhan Khanh. Tư phu thật sự là một tên phế vật, thế mà lưu lại như thế một cái hậu họa vạn bảo lâu các linh vật sinh sống hoặc làm việc bên trên một cái an bài tư phù ở bên trong một đám tiên kiêu giết chân bảo các tiên kiêu láo giả thấp giọng mắng lâm tông trạch chỉ là nhìn láo giả một chút không nói gì hắn cũng phẫn nộ nhưng việc đã đến nước này phẫn nộ thì có ích lợi gì giờ phút này hắn đã không muốn nghĩ tống nhanh khanh, ngược lại quan tâm hơn nhà mình thế lực tiên kiêu lịch luyện tình huống hắn thấy chỉ cần mình thiên kiêu có cơ duyên thực lực đủ mạnh hết thảy tiềm ẩn nguy cơ đều có thể giải trừ thiên thần điện linh bảo các cùng ảnh lâu người cũng nghĩ như vậy cho nên đều chuyển di ánh mắt nhìn về phía nhà mình tiên kiêu bốn thời gian cực nhanh đảo mắt lại qua hơn một tháng. Tại gần ba tháng cố gắng bên dưới, không ít thế lực thiên kiêu đã tìm được một chút cùng một thế lực thiên kiêu cùng Minh Hiếu. Ngay sau đó, tập hợp số người nhiều nhất thế lực là Linh Bảo Các, Linh Bảo Các thiên kiêu cùng Minh Hiếu cộng lại có 5 người. Cùng lúc đó, một chút trước đó tại Thiên Võ Đại Lục bừa bãi vô danh thiên kiêu cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, bị người chú ý tới. Tại chỗ này có thiên kiêu ở trong, có 7 đại thiên kiêu làm cho người ta chú ý nhất, đồng thời đều là lục thần trước đó để cập tới. Trừ Trước đó đã gây nên người chú ý Thạch Phá Thiên, Trình Phi cùng Tần Quỷ, bốn người khác cũng phi thường yêu nghiệt. Ngay trong bọn họ ba người phân biệt am hiểu lục đạo, âm đạo cùng kiếm đạo. Tại riêng phần mình am hiểu lĩnh vực đều có siêu phàm cản nộ, còn lại một người là một cái nhị trọng võ tông cảnh thanh niên, làn da ngăm đen, cả người nhìn qua phi thường gầy gò. Hắn không có đặc biệt am hiểu năng lực, nhưng lại có vượt qua năm sáu cái tiểu cảnh giới chiến đấu cường đại sức chiến đấu. Ngoài ra, hắn hay là một cái lôi thuộc tính võ giả. Khi tất cả người giật mình bảy người năng lực cùng chiến lực lúc, chân bảo cắt trong lòng mọi người đã là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không làm cái khác, chỉ vì không chỉ là thạch phá thiên bảy người, liền ngay cả La Tố Nguyệt cùng Cổ Man đều xa so với thế nhân biết đến yêu nghiệt. Bọn hắn một cái có thể từ thực vật bay lên đoạt năng lượng, khôi phục nhanh chóng tự thân hao tổn linh dịch, một cái có được bá hoàn thể, đơn giản chính là hình người yêu thú. Trừ tà tu Lâm Hạo, lần này bách giới lịch luyện ở trong xuất hiện đại hắc mã cùng yêu nghiệt thiên tiêu toàn bộ bị Lục Thần nói chúng, không thiếu một cái. Mà bọn hắn không biết là, liền ngay cả Lâm Hạo từ lâu bị Lục Thần phát hiện, chỉ cần ở đây, liền không có người có thể trốn qua Lục Thần con mắt. Chương 657, huyết tổ, chương 657, huyết tổ. Trần Sư Minh, hắn rốt cuộc là ai nha, thế mà nhãn lực cường đại như thế. Hà Vân Thiến cảm thán nói. Trần Vũ Tiêu con mắt có chút nheo lại. Trần Nâm nói, hiện tại là một vị trí tôn thiếu niên, tương lai là một cái cần chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Lam Thiên Võ Đại Lục cường giả đỉnh cao, Trần Vũ Tiêu tự nhận chính mình nhãn lực phi phạm, nhãn lực không kém gì mặt khác thế lực đỉnh tiêm cường giả. Nhưng mà vô luận là cổ man cùng La Tố Nguyệt, hay là Thạch Phá Thiên bảy người, hắn đều không có nhìn ra bọn hắn ẩn tàng võ đạo thiên phú. Có thể lục thần liếc mắt một cái liền nhìn ra. Mà lại lục thần phi thường xác định, nếu không cũng sẽ không nói La Tố Nguyệt võ đạo thiên phú so chân bảo các thiên tiêu số một tần hạng cao hơn. Hắn thấy một người có được siêu phàm nhãn lực chỉ có thể là hai loại tình huống tu luyện đặc thù đồng thuật, 2, kiến thức bên bác. Lúc đó Lục Thần ngay tại bên cạnh hắn, hắn không cho rằng Lục Thần dùng đồng thuật, cho nên chỉ có thể là loại tình huống thứ hai. Nhằm vào Lục Thần kiến thức bên bác, hắn đổ cho Lục Thần là võ đế nhất mạch thiên kiêu, từ lỗ sư lăng nơi đó đọc võ đế dấu quyển. Lục Thần linh thể, hồn tam tu, lại xuất từ võ đế nhất mạch, tương lai thành tựu quả nhiên là không thể tưởng tượng. Ma lịch luyện tiến hành đến lúc này, khó chịu nhất không ai qua được tiên thần điện. Từ khi giới thứ nhất bách giới lịch luyện tổ chức đến lần trước, thiên võ đại lục yêu nghiệt nhất thiên kiêu vẫn luôn xuất từ tiên thần điện. Lần này lịch luyện Thẩm Thiên biểu hiện của bọn hắn cũng rất xuất sắc, nhưng cùng hành không xuất thế Thập đại thiên kiêu so ra liền kém nhiều lắm. Hào quang của bọn họ triệt để bị che giấu, Thập đại thiên kiêu cùng lục thần bọn hắn trở thành lần này lịch luyện chân chính nhân vật chính. Ngoài ra, bọn hắn phát hiện Thạch Phá Thiên bảy người sở thuộc thế lực cường giả đều đã ngồi tại chân bảo các các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Lên. Vừa nhận được tin tức, Thiên thần điện đám người liền suy đoán chân bảo các sớm biết Thạch Phá Thiên bảy người có siêu cường võ đạo tiên phú. Đồng thời, bọn hắn ý thức được đây hết thảy đều là đồ sư lang cùng lục thần thủ bút, bởi vì Trần Vũ Tiêu bọn người không có bực này nhãn lực. Linh Bảo Các, Vạn Bảo Lâu Ảnh Lâu Cường giả cũng đều là người thông minh, cùng Thiên Thần Điện đám người có giống nhau cái nhìn. Bọn hắn nhìn về phía Lục Thần, phát hiện Lục Thần võ đạo đã đột phá đến cửu trọng võ vương cảnh đỉnh phong, đồng thời thêm một cái toại kỵ. Đây là một cái lông tóc nổi màu bạc, thân dài tam mễ đa, toàn thân lóe ra lôi đỉnh ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực hổ tộc yêu thú. Vẹn vẹn một chút, bọn hắn liền nhìn ra đây là một cái huyết mạch không tầm thường lôi văn hổ, cùng cảnh bên trong ít có đối thủ tồn tại. Lúc này, Lục Thần cùng Hàn Dị có thể một người cưới một con yêu thú, ở thiên võ trong bí cảnh trong rừng rậm cấp tốc phi nước đại trong lúc bất chi bất giác hai người khoảng cách cùng độ sư langướt định cựu châu thành đã không phải là rất xa chỉ có 2-3 ngày lộ trình mau nhìn Tà tu kia lâm hạo lại đang hút máu người theo một tiếng la lên xuất hiện chỗ tập hợp bình tĩnh bị đánh phá tất cả mọi người theo tiếng nhìn về phía một mặt hồn thiên kính đằng sau mọi người thấy võ đạo đột phá nhất trọng võ hoàng cảnh lâm hạo cười gần cắn một cái hướng một cái cựu trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên đáng chết tà tu người giết đồ nhi ta sau một khắc chỗ tập hợp một tên lão giả ngửa mặt lên trời gào thét trên thân bộ phát ra một cỗ cực kỳ cường đại sát khí thấy cảnh này Thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả tâm tình có chút phức tạp, lập tức không biết nên nói cái gì. Tại quá khứ trong vòng hơn một tháng, bọn hắn đã thấy 11 lần tương tự hình ảnh, đã sớm tập mãi thành thói quen. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ hy vọng tới một cái siêu cấp thiên tiêu, có thể là thiên võ đại lục diện trừ lâm hạo tà tu này. Bất quá, một vòng nhìn xem đến, đám người phát hiện lâm hạo trung quanh một cái giới phạm vi bên trong đều không có thiên tiêu bảng tốt 10 thiên tiêu, trừ thiên tiêu bảng tốt 10 thiên tiêu, đoạt quyết, trừ hoàng, hắc hoàng cùng lâm hạo cách xa nhau khoảng cách cũng rất xa. Lúc này lâm hạo tựa như là một cái bỏ vào bầy dê bên trong sói đói một đường săn giết thiên võ đại lục thiên tiêu tăng thực lực lên thật kỳ quái hắn như thế ưa thích hút máu vì cái gì không săn giết năng lượng càng đầy yêu thú chỉ là một vị săn giết nhân loại thiên tiêu cái này có cái gì kỳ quái ngươi không cảm thấy kỳ quái người nói chuyện hỏi thăm. không cảm thấy vì cái gì chẳng lẽ ngươi quên thiên võ bí cảnh yêu thú thể nội có được ma khí sao bị người hỏi không có trả lời hỏi ngược lại hoa người này vừa nói chỗ tập hợp một mạnh số sao tất cả mọi người nghĩ tới là thiên võ bí cảnh nội có ma yêu thú thể nội đều có ma khí cho nên lâm hạo không hút yêu thú huyết dịch tăng thực lực lên rất nhanh trong lòng mọi người lại xuất hiện một cái khác nghi hoặc nếu như nói không muốn là bởi vì tu luyện trí cương trí thuần vật lực cho nên có thể đuổi bén nhạy phát hiện trí âm trí tà chi lực cái kia lâm hạo đâu hắn lại là như thế nào phát hiện thiên võ bí cảnh yêu thú thể nội có ma khí tại sinh ra nghi hoặc như vậy sau tất cả mọi người nhìn về phía thiên thần điện vô số cường giả kết quả nhìn thấy bọn hắn chính mà tâm chậm nghĩ đến dưới trước lịch luyện tình huống thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả tâm như gương sáng an ý không còn hỏi tham tiếp tục xem hướng lâm hạo thiên tiêu máu tươi chính là mỹ vị không phải bình thường võ giả có thể so sánh nếu là lại đến mấy cái liền tốt Trong bí cảnh, Lâm Hạo hút khô thiên kiêu máu tươi, liếm láp đầu lưỡi dư vị đạo. "Tiểu tử, muốn máu tươi liền đi bí cảnh chỗ sâu, càng đến chỗ sâu, tụ tập thiên kiêu cũng càng nhiều." Lâm Hạo dứt lời, thể nội truyền đến một giọng gián rua. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, một bên thu thiên kiêu nhận chữ vật, một bên nghi ngờ hỏi, "Huyết tổ, ngươi vì cái gì không để cho ta săn giết yêu thú tăng thực lực lên?" Bởi vì bí cảnh này toàn bộ sinh linh cùng năng lượng đều bị ô nhiễm. "Huyết tổ thương lão thanh âm lần nữa vang lên. Bị ô nhiễm?" Lâm Hạo nhíu mày. "Không sai, chính là bị ô nhiễm." Huyết tổ hồi đáp, "Bị cái gì ô nhiễm?" vì cái gì ta không có phát hiện, lâm hạo truy vấn đối với huyết tổ lời nói rất là hoài nghi, ma, huyết tổ nói ra một cái chữ ma, lần này huyết tổ thanh âm nghe có chút kiên kỵ cùng thần trường, đây là lâm hạo trước kia chưa bao giờ nhìn thấy, trước lúc này huyết tổ không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, vẫn luôn là một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ tư thái, phát giác được huyết tổ dị thường, lâm hạo màu đỏ tươi trong hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, hiếu kỳ nói, huyết tổ, ma là cái gì? ma là sâm lấn phương thế giới này tất cả sinh vật tà ác gọi chung là, thực lực của bọn nó mạnh phi thường, cũng phi thường đáng sợ, lâm hạo kinh ngạc nói. Huyết tổ, lấy thực lực của ngươi cũng sẽ sợ ma tộc. Bình thường ma tộc ta sẽ không đặt tại trong mắt, ta chỉ kiêng kỵ ma tộc hoàng tộc. Huyết tổ lạnh nhạt nói, ma tộc hoàng tộc cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi, bọn chúng một khi giáng lâm, đó chính là một trận đại tai nạn. Lâm Hạo ngửi được một tia nguy cơ, truy vấn, Huyết tổ, ngươi hoài nghi ô nhiễm thiên võ bí cảnh ma tộc là một hoàng tộc. Huyết tổ nhẹ gật đầu, hẳn là, theo ta được biết, chỉ có hoàng tộc ma tộc ma lực mới có thể tinh thuần như thế. Lâm Hạo sắc mặt biến hóa, nói Huyết tổ, nếu là như vậy, vậy chúng ta bây giờ chẳng phải là gặp nguy hiểm? Là gặp nguy hiểm. Huyết tổ cũng không phủ nhận. Lâm Hạo thử do xét nói, đã là dạng này, vậy chúng ta bây giờ đem linh lực đưa vào minh bài rời đi địa phương nguy hiểm này. Huyết Tổ Lanh Tiêu nói, ngươi giết tiên Võ Đại Lục nhiều ngày như vậy nhiều, người bên ngoài sớm đã đem ngươi coi thành tà tu, muốn trừ chi cho thông khoái, ngươi cho rằng ra ngoài liền có thể sống xuống tới? Lâm Hạo sắc mặt âm trầm nói, Huyết Tổ, bên ngoài những người kia thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi nếu là muốn chạy trốn, vấn đề cũng không lớn đi. Huyết Tổ chăm trọng nói, đừng có nham ngọng, ngươi bây giờ nhục thân chỉ có thể gánh chịu ta một phần lực lượng, cho ăn bể bụng bất quá là đê giai võ tôn, hiện tại ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia nhất định phải chờ đến lịch luyện kết thúc mới có thể rời đi. Lâm Hạo sắc mặt dị thường khó coi, chết qua một lần hắn không muốn lại mạo hiểm. Huyết Tổ nói, không nhất định đến lịch luyện kết thúc, lấy ngươi bây giờ cường độ nhục thân, đột phá đến tam trọng võ hoàng cảnh hẳn là có thể đi ra. Lâm Hạo quát lạnh nói, Huyết Tổ, ngươi tốt nhất nói đều là thật, đừng cho ta dở trò gian, nếu không chính là chết, ta cũng kéo lên ngươi cùng một chỗ. Ngươi nếu là không tin lời của ta hiện tại liền có thể ra ngoài. Huyết Tổ nghe vậy giận dữ, vươn xuống một câu liền trở nên đi lặng. Thấy thế, Lâm Hạo ánh mắt lấp lóe không yên, sau đó phất một tiếng linh lực hóa rực hóa thành một đạo huyết ảnh hướng phía xâm nhập chạy như bay. đằng sau lâm hạo càng thêm điên cuồng tại trong bí cảnh săn giết thiên võ đại lục các đại thiên tiêu chương 658 ngươi cứu thương sinh ta cứu ngươi chương 658 ngươi cứu thương sinh ta cứu ngươi kính dương thành đây là tới gần trong bí cảnh bộ một tòa u minh thành thành này cùng bí cảnh biên giới u minh thành không giống với tòa thành này càng thêm nguy nga cùng rộng lớn giữ lại cũng càng là hoàn chỉnh đương nhiên tòa thành này u minh sinh vật cũng nhiều hơn thực lực căn mạnh đã xuất hiện cao dài võ tông cảnh u minh sinh vật sáng sớm khi mặt trời từ phương đông mọc lên lúc Kính Dương Thành bên trong tất cả ưu minh sinh vật vây quanh Kính Dương Thành trung tâm một tòa đại điện. Lúc này, tất cả ưu minh sinh vật nhìn ra xa đại điện, khí tức bình thản, trên người oán khí cùng chấp niệm sớm đã toàn bộ biến mất. Trong đại điện, Không Muốn toàn thân bập bừng, giống một cái vô hình hỏa cầu, bước lên đáng sợ nhiệt lượng, dù lại thân thể trên mặt đất không ngừng lan lộn. Tuyết Ảnh Lộc đứng ở một bên, nhìn về phía Không Muốn ánh mắt có chút phức tạp. Tại bị Không Muốn cưỡng ép đoạt đi Trinh Khiết một khắc này, nàng oán hận không muốn, hận không thể giết Không Muốn, sau đó tự sát. Nhưng mà, hiện tại nàng đối với Không Muốn sớm đã không có oán hận, có chỉ là kính nể. Tại quá khứ trong vòng hơn 1 tháng, Nàng tận mắt thấy không muốn tiêu trừ từng bộ u minh sinh vật góp nhặt nhiều năm đoản khí cùng chấp niệm. Nàng biết không muốn độ hóa u minh sinh vật là tại cứu vớt những này u minh sinh vật, hắn là một cái chân chính đắc đạo cao tăng. Giờ phút này, nhìn thấy không muốn bị dục hỏa giày vò đến đau đến không muốn sống, Tuyết Ảnh Lộc do dự hồi lâu hay là đi tới. "Không muốn, đừng nhịn, ngươi cứu thương sinh, ta cứu ngươi." Tuyết Ảnh Lộc nhỏ giọng nói ra, tiếp lấy túi đầu xuống. Cùng lúc đó, mặt của nàng đỏ đến bên tai bên trên, trước lúc này, nàng không tưởng tượng nổi chính mình lại có thể nói ra như vậy xấu hổ lời nói đến. Lan Luận không muốn hét lớn, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, lần này Tiểu Tăng cũng không có bộ ngươi. Tuyết Ảnh Lộc không có trả lời, chỉ là yên lặng rút đi trên người quần áo, ngượng ngùng hướng phía không muốn đi tới. Nha. Thấy cảnh này, không muốn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, tiếp lấy sói đói chuột mùi bình thường hưng phấn nhào về phía Tuyết Ảnh Lộc. Đằng sau, trong đại điện bộ phát ra chiến đấu kịch liệt, đồng thời truyền ra từng đợt để cho người ta nghe hô hấp rồn dập thanh âm. Như vậy qua gần nửa canh giờ, hết thảy bình tĩnh lại. Lúc đó, đại điện trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Tuyết Ảnh Lộc sắc mặt bờ bừng, cẩn thận là không muốn mặc quần áo. Bộ dáng tiếp kiểu giễu bớt ác, chê đến không muốn một trận nổi giận. Tiểu Yêu Tinh không muốn nhìn về phía Tuyết Ảnh Lộc, khẽ gọi một tiếng. "Người cái này." Tuyết Ảnh Lộc ngẩng đầu nhìn về phía Không Muốn, tiếp lấy thấy được Không Muốn trong mắt mênh mông dục vọng chi hỏa, không khỏi kinh hô lên. Không Muốn đây cũng quá lợi hại, vừa chiến đấu xong, lại muốn chiến đấu, đơn giản chính là một người hình máy móc chiến đấu. "Tiểu Yêu Tinh, đừng nói nữa, hay là lại đến một trận đi." Không Muốn cười to, tiếp lấy lại ôm Tuyết Ảnh Lộc đại chiến. Đợi đến trận thứ hai kết thúc, Không Muốn rất tự nhiên từ phía sau ôm lấy mỏi mệt không chịu nổi Tuyết Ảnh Lộc. "Không Muốn, ngươi làm sao lại không nói no đâu?" Tuyết Ảnh Lộc nhỏ giọng hỏi. Không phải tiểu tăng không no, là ngươi thật sự là quá đẹp, rất dễ dàng khiến người tâm động không muốn cười nói. Tuyết ảnh lộc chăm chọc nói, không muốn, câu nói này ngươi phải nói không chỉ một ngàn lần, đều nói thành quen thuộc đi. Làm sao có thể, câu nói này tiểu tăng trước kia chưa bao giờ cùng những nữ nhân khác nói qua không muốn nghe mà nói. Ta không tin. Tuyết ảnh lộc lạnh nhạt nói, không muốn gấp, nói thật, tiểu tăng trước kia thật không có nói qua. Nếu như ngươi không tin, tiểu tăng có thể thề với trời. Vậy ngươi trước kia là như thế nào giải trừ vật kia? Tuyết ảnh lộng mặt không thay đổi hỏi, trước kia hoặc là đi tìm nữ chi nữ, hoặc là chính là tìm tội ác cùng cực nữ nhân chưa bao giờ hám hại qua phụ nữ đàng hoàng không muốn đạo. Tuyết Ảnh Lộc nhẹ gật đầu, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía không muốn nói về sau ngươi có thể không đi được không tìm nữ nhân. Tiểu Tăng cũng không muốn tìm, làm sao thể nội cái này đáng chết dục hỏa thường cách một đoạn thời gian liền phát tác, không thiết đi ra khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không muốn lộ ra khổ não biểu lộ, trong lòng thì là đang âm thầm đang mong đợi. Hắn lần trước cưỡng ép muốn Tuyết Ảnh Lộc, buộc Tuyết Ảnh Lộc lưu tại bên cạnh hắn vì chính là lần tiếp theo thiết lửa. Có thể hơn 1 tháng ở chung xuống tới, hắn phát hiện trước mắt cái này Tuyết Ảnh Lộc không chỉ có dáng rất đẹp, mà lại triều lương. Trong lúc bất tri bất giác, Hắn phát hiện chính mình phá sắt giới, chân chính thích Tuyết Ảnh Lộc, mà không còn là xem nàng như thành công cụ tình dục. Cũng bởi vì như vậy, trước đó hắn cũng không cưỡng ép buộc Tuyết Ảnh Lộc giúp nàng tạm muốn, mà là chính mình không ngừng khắc chế. Hắn hy vọng Tuyết Ảnh Lộc có thể chân chính tiếp nhận chính mình, trở thành nữ nhân của mình, đem tất cả mọi chuyện biến thành đương nhiên. Giờ khắc này, hắn đang đợi Tuyết Ảnh Lộc một câu, mà nghe được không muốn lời nói, Tuyết Ảnh Lộc hồng nghiêm mặt nói cần thời điểm tìm ta, ta giúp ngươi tiếp ra đến. Thật, không muốn đại hỉ, bởi vì hắn chính đang chờ câu này. Tuyết Ảnh Lộc khẽ gật đầu, "Thật tốt, tiểu tăng đáp ứng ngươi." Về sau cũng không tiếp tục tìm nữ nhân khác không muốn cười đáp ứng xuống. "Không muốn, vậy ngươi giúp ta mặc quần áo vào đi đạt được không muốn trả lời khẳng định." Tuyết Ảnh Lộc mỉm cười nói. "Tốt." Không muốn tranh thủ thời gian hành động, là Tuyết Ảnh Lộc mặc xong quần áo, sau đó phát hiện Tuyết Ảnh Lộc trên người có không ít máu hứa động. Trong chốc lát, không muốn đẩy mắt tự trách. "Đều tại ngươi, như thế không hiểu được thương hương Tiết Ngọc." Tuyết Ảnh Lộc gặp không muốn nhìn xem chính mình máu hứa động địa phương trách cứ. Lần sau Tiểu Tang Ôn Nhu một chút không muốn đạo, tiếp lấy điều động Phật lực là Tuyết Ảnh Lộc chữa thương, xóa đi hết thảy vết thương. Nhìn xem không muốn bộ dáng nghiêm túc, Tuyết Ảnh Lộc lại nói không muốn ta gọi tiểu tuyết, ngươi về sau có thể gọi ta danh tự. Ân, không muốn gật đầu. đợi đến tiểu tuyết trên người máu ứ động toàn bộ biến mất, không muốn lại giúp tiểu tuyết mặc xong quần áo, sau đó cùng đi ra khỏi đại điện. nhìn thấy hai người đi ra, bốn phía khô lâu u minh sinh vật đường đường, cung kính hộ tống không muốn cùng tiểu tuyết rời đi. ngoại giới, thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả thấy cảnh này không nói gì, bởi vì loại sự tình này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. không muốn tựa như là trong truyền thuyết đắc đạo cao tăng, có thể độ hóa tất cả ưu minh sinh vật, tiêu trừ bọn hắn oán hận cùng chấp niệm, trợ giúp bọn chúng trở thành tốt ưu minh sinh vật. sau đó một đoạn thời gian. Tất cả Khô Lâu U Minh sinh vật hộ tống không muốn cùng Tiểu Tuyết đi vào kính dương thành chỗ cửa thành. Đằng sau, không muốn cùng Tiểu Tuyết tại tất cả Khô Lâu U Minh sinh vật đưa mắt nhìn bên dưới tiếp tục tiến về bí cảnh chỗ càng sâu. Mà tại không muốn cùng Tiểu Tuyết sau khi rời đi, tất cả Khô Lâu U Minh sinh vật trở lại trong thành đều tự tìm địa phương dốc lòng tu hành. Sau đó, ngoại giới các đại cường giả khiếp sợ phát hiện có 13 bộ Khô Lâu U Minh sinh vật trên thân thế mà xuất hiện yêu ớt phật quang. Mà lại, nương theo lấy thời gian dời đổi, bọn chúng trên người phật quang càng ngày càng cường thịnh, khí tức cũng đang thong thả tăng lên. Nhập đạo, là. Cái này 13 bộ Khô Lâu U Minh sinh vật đang nghe không muốn tụng đại thừa Phật pháp thời khắc có điều ngộ ra, vào Phật đạo. Quá bất khả tư nghị, Khô Lâu U Minh sinh vật thế mà cũng có thể trở thành người trong Phật môn. Đúng vậy à, gấm độ vật tu luyện trí dương trí lực, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Gê bớm, gê bớm. Ngoài giới, mọi người thấy 13 bộ Khô Lâu U Minh sinh vật vào Phật đạo, không khỏi liên tục sợ hai thánh phục, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cùng thiên võ đại lục thế lực khác cường giả khác biệt, đỉnh cấp ngũ đại thế lực cường giả thấy cảnh này bắt đầu hoài nghi không muốn. Giờ khắc này, bọn hắn hoài nghi không muốn là một vị nào đó đại Phật chuyển thế lại hoặc là có được một loại nào đó cường đại Phật môn thể chất, nếu không có như vậy, không muốn không có khả năng trẻ tuổi như vậy có được cường đại như vậy Phật lực cùng độ hóa thế nhân Phật tâm. Rất nhanh, bọn hắn phái người đi phạm thiên giới điều tra không muốn lai lịch. Chương 659, hai người các ngươi muốn hay không xuống tới nói chuyện, chương 659, hai người các ngươi muốn hay không xuống tới nói chuyện. Một bên khác, Lục Thần cùng Hàn Dịch Khả cỡi lôi văn hổ cùng huyết sư xuyên thẳng qua tại trong dãy núi, một hồi thời gian liền bay qua một ngọn núi. Ven đường bên trong, hai đại yêu thú tại Lục Thần mệnh lệnh dưới phát ra gầm thét, dọa đến chung quanh một chút thực lực thấp yêu thú chạy trốn tứ phía. Lục Xoáy nhìn bản vẽ chúng ta sắp đến Cựu Châu Thành địa giới, nếu không ngươi trước liên lạc một chút Đỗ đại sư đi, nhìn nàng một cái đã tới chưa? Tiến vào một mảnh bình ổn khu vực, huyết sư trên lưng Hàn Dịch khả xuất ra bản vẽ, nhìn xem bản vẽ đối với Lục Thần nói ra. Nghe vậy, Lục Thần xuất ra truyền âm ngọc câu thông Đỗ sư lăng hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Đến Cựu Châu Thành sao? Tạm thời còn không có, nhưng là nhanh đến. Lục Thần truyền âm vừa truyền đi, truyền âm ngọc bên trong liền truyền đến Đỗ sư lăng thanh âm. Chúng ta cũng nhanh đến. Tốt, chúng ta Cựu Châu Thành tụ hợp. Nói xong, hai người kết thúc truyền âm thu hồi truyền âm ngọc, lục thần đối với hàn dịch khả nói nàng đã nhanh đến, chúng ta sau đó tăng thêm tốc độ. Ân. Hàn dịch khả gật đầu, lập tức huyết sư cùng lôi văn hổ tăng thêm tốc độ, lấy cực hạn của bọn nó tốc độ chạy tới cựu châu thành. Ngày thứ hai chạm vào tối, lục thần cùng hàn dịch khả đi vào cựu châu thành bên ngoài. Dống. Nương theo lấy hai tiếng gào thét vang lên, lôi văn hổ cùng huyết sư ngừng lại, nhìn cách đó không xa cựu châu thành cửa há mồm thở dốc. Lục thần thả người nhảy lên trở về mặt đất, sau đó cầm lấy truyền âm ngọc liên hệ đỗ sư lang, phát hiện đỗ sư lang còn chưa tới, quyết định trong thành tụ hợp, lục thần kết thúc truyền âm. Cùng Hàn Dịch Khả cùng đi hướng cựu Châu Thành, hai đại yêu thú thì tại phía sau đi theo. Cựu Châu Thành tường thành cao mười mấy mét, toàn thân đen kịt, nhìn qua đã trang nghiêm tột mục, lại có chút âm trầm. Khi vang lên bên tai âm sấm sấm tiếng gió lúc, Hàn Dịch Khả sắc mặt biến hóa, tăng tốc bước chân, cũng giắt lên Lục Thần tay. Lục Thần quay đầu nhìn về phía Hàn Dịch Khả. Hàn Dịch Khả vội vàng đỏ mặt giải thích nói, ta sợ, liền giắt một hồi, một lát nữa ta liền buông tay ra. Lục Thần cười nhạo nói, thật sự là nhát gan, một chút tiếng gió mà thôi, có cái gì sợ sệt. Ngươi không hiểu." Hàn Dịch Khả đạo. Nghe vậy, Lục Thần không nói nhiều, Năm Hàn Dịch Khả tiến vào Cựu Châu thành. Vừa vào thành, Lục Thần cùng Hàn Dịch Khả liền lọt vào đại lượng khô lâu u minh sinh vật công kích. Lục Thần đã sớm thông qua hồn lực hiểu được Cựu Châu thành tình huống, biết trong thành có đến hàng vạn mà tính u minh sinh vật. Tại chỗ này có u minh sinh vật ở trong, mạnh nhất thực lực đã đạt đến đê giai võ hoàng cảnh, hết thảy có 2 tôn. Bọn chúng một cái là linh hồn thể, một cái là khô lâu, đều trốn ở trong thành trong một ngôi đại điện tu hành. Trừ cái này 2 tôn võ hoàng, Cựu Châu thành bên trong còn có 35 tôn võ tông, mấy trăm cái võ vương cảnh u minh sinh vật. Từ tiến tiên võ bí cảnh đến bây giờ, Tiểu Châu Thành là lục thần nhìn thấy u minh sinh vật nhiều nhất một tòa thành trì. Bất quá, lục thần không hề sợ chúng nó. Nhìn xem hung thần ác sát nhào lên u minh sinh vật, lục thần như dị vãng một dạng, trực tiếp chấn áp thu bạo. Rầm rầm rầm. Theo tiếng oanh minh vang lên, đại lượng u minh sinh vật bị lục thần hủy đi, ngã trên mặt đất phát ra kéo kẹt kéo kẹt kêu thảm. Rất nhanh, to lớn tiếng đánh nhau vang đưa tới võ tông cảnh u minh sinh vật chú ý. Siu siu siu. Tại từng đợt âm thanh xé rõ bên dưới, ba tôn cao dài võ tông cảnh khô lâu cùng năm tôn cao dài võ tông cảnh linh hồn thể hiện thân đi ra, bọn chúng vây quanh lục thần, liên thủ công kích lục thần. Tại lục thần trong mắt, võ tông cùng võ vương, võ sư cảnh u minh sinh vật không có gì khác biệt, đều là dốc hết sức chấn áp. Trong chớp mắt, tám tôn võ tông khô lâu u minh sinh vật chớp mắt bại, bị lục thần đánh cho nằm giảm trên mặt đất run lẩy bẩy. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao xâm phạm ta cựu châu thành? Tám đại võ tông cảnh khô lâu u minh sinh vật vừa rơi xuống bại, trong thành chỗ sâu truyền đến một đạo hùng hồn tiếng giống giận dữ. Xiu xiu, thoáng chốc, hai đại võ hoàng cảnh u minh sinh vật mang theo còn lại hai tôn võ tông khô lâu sinh vật xuất hiện ở trên chiến trường. Bọn chúng vừa xuất hiện, nguyên bản đối với lục thần tràn ngập kiên kỵ u minh sinh vật tự tin đứng lên. Vừa lui ra phía sau lại xuống tới, Lục Thần ngẩng đầu nhìn về phía đứng lơ lửng trên không hai tôn võ hoàng, thương lượng hỏi: "Hai người các ngươi muốn hay không xuống tới nói chuyện? Ngươi còn chưa xứng để cho chúng ta xuống tới linh hồn thể u minh sinh vật ngạo mạt đạo." Lục Thần nhíu mày, trong lòng rất là không vui. Hắn tiến cửu châu thành, nguyên nhân căn bản là nghe theo thử ra lời nói, mang theo tôn kính đến ân cần thăm hỏi những này là thần võ giới hy sinh anh hùng. Trên thực tế, thân phận của hắn so những này u minh sinh vật còn sống lúc cao rất nhiều, hắn là thế giới này chí cao vô thượng nhân hoàng. Nói đến, những này u minh sinh vật đều là con dân của hắn gia hỏa này dĩ nhiên như thế nào mạn đối với hắn thật đúng là cho nó mặt nhà khiến cho hắn không còn cách nào khác giống như lục thần quát lạnh nói đã các ngươi không xuống ý đồ xem thường ta vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí ha ha ha linh hồn thể U minh sinh vật cười to nói tiểu tử không phải chúng ta xem thường ngươi mà là ngươi vốn là một con kiến hôi không sai ngươi mặc dù là mấy trăm năm qua mạnh nhất một kẻ nhân loại thể tu nhưng ở chúng ta xem ra vẫn như cũ không chịu nổi một kích khô lâu U minh sinh vật cũng nói vậy ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính chiến lực để cho các ngươi biết như thế nào kính sợ Siêu, lời con chưa dứt, Lục Thần xuất thủ. Hắn thể phách toàn bộ triển khai, cũng vận dụng chân long chi lực gió hêm dịu linh, dùng tuyệt đối lực lượng bá đạo công kích hai đại U Minh sinh vật. Muốn chết? Gặp Lục Thần thế mà không chỉ có không trốn, còn muốn đánh chúng nó, khô Lâu U Minh sinh vật giận dữ, một quyền đánh phía Lục Thần. Một bên, linh hồn thể U Minh sinh vật đối với Lục Thần đả động hồn lực công kích, ý đồ nhất cử chém giết Lục Thần hồn thể. Lục Thần hồn lực so linh hồn thể U Minh sinh vật cao hơn, đã sớm xem thấu linh hồn thể U Minh sinh vật điểm ấy tính toán. Cười lạnh một tiếng, Lục Thần tại công kích khô lâu u minh sinh vật đồng thời đối với linh hồn thể u minh sinh vật tiến hành phản kích. Ông. Một giây sau, không gian rung động, Lục Thần dùng cự vũ hồn điện phát động hồn kỵ dẫn đầu chạm tại linh hồn thể u minh sinh vật trên thân. A đang chết, ngươi làm sao có thể có được cường đại như thế hồn lực? Hồn thể bị thương nặng, linh hồn thể u minh sinh vật phát ra thê thảm kêu rên, hồn thể ứng thanh từ không trung rơi xuống. Cùng một thời gian, Lục Thần ăn hết linh hồn thể u sinh vật hồn lực công kích, cùng khô lâu sinh vật đụng vào nhau. Rống. Ầm ầm. Tại một trận trong tiếng long ngâm, khô lâu sinh vật bị Lục Thần một quyền đánh bay ra ngoài đánh tới hướng nặng nghề tường thành một kích thành công lục thân bước ra một bước đi vào khô lâu u minh sinh vật đập xuống phía dưới lại một quyền đem nó đưa lên trời đáng chết sĩ có thể giết không thể nụ tiểu tử ngươi thế mà vũ nục ta khô lâu u minh sinh vật phẫn nộ giống to hiện tại biết vũ nục vừa rồi các ngươi xem thường ta thời điểm tại sao không nói vũ nục dầm dầm dầm lục thân lạnh giọng đáp lại nói chuyện đồng thời trên tay không có nhằng rỗi đối với khô lâu u minh sinh vật chính là một trận đấm đá mấy chục lần công kích đến đến lục thân một bước đặt xuống đem đánh cho gần chết khô lâu u minh sinh vật dẫm tại dưới chân. Chương 660, tiểu tử nhân loại này thật kỳ quái, chương 660, tiểu tử nhân loại này thật kỳ quái. Ngoại giới, Lão Thiên, lục xoáy chân thực chiến lực đến tuột cùng tại cấp độ gì? Đúng vậy à, hắn thế mà lấy cựu trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực chấn áp 2 tôn u minh sinh vật đê giai võ hoàng. Quá bất khả tư nghị, quá khoa trương. Nhìn thấy lục thần cơ hồ lấy nghiền ép phương thức dây 2 đại u minh sinh vật, chỗ tập hợp không ít cường giả khiếp sợ không thôi. Cùng phía dưới các đại thế lực cường giả khác biệt, ngũ đại thế lực cao cấp người biểu lộ không có thay đổi, gì, bởi vì bọn hắn đã sớm biết lục thần có được trấn áp võ hoàng cường đại chiến lực giờ khắc này nhìn xem lục thần chiến lược mạnh mẽ chân bảo các người rất vui vẻ cái khác tứ đại đỉnh cấp thế lực người thì là mặt tông trầm lục thần thực lực càng mạnh đối bọn hắn thiên kiêu tới nói lại càng bất lợi càng nguy hiểm đây không phải bọn hắn muốn nhìn đến cũng mặc kệ bọn hắn có muốn hay không nhìn thấy lục thần cường đại đã là sự thật bọn hắn không cải biến được cũng là sự thật đang sau ngũ đại thế lực đỉnh tiêm cường giả cùng thiên võ đại lục cường giả khác một dạng tiếp tục thông qua hồn thiên kính nhìn về phía lục thần trong bí cảnh nhìn thấy lục thần lấy sức một mình nghiền ép triệu châu thành hai đại quân vương trùng quanh ưu minh sinh vật đối với lục thần nội giận bất quá Bọn chúng mặc dù phẫn nộ, cũng không dám lại đối với Lục Thần khởi sướng tiến công, kiêng kỵ Lục Thần đáng sợ chiến lược. "Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải có chiến lược cường đại như vậy?" Khô Lâu Võ Hoàng dây rủa lấy chất vấn. Lục Thần quát lên nói trước đường quản ta là ai, liền hỏi các ngươi hiện tại có phục hay không, còn dám hay không đối với ta làm càn. Khô Lâu Võ Hoàng giận dữ hét, "Tiểu tử, hôm nay chúng ta mặc dù bại, nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục tại các ngươi." "Vậy ta liền phá hủy ngươi." Lục Thần lạnh giọng quát lên, giơ tay lên, trưởng tâm lôi đỉnh lập loé, phát ra uy áp đáng sợ. "Không cần, ta phục." Mắt thấy Lục Thần muốn một quyền đánh phía chính mình xông tay, Khô Lâu Võ Hoàng cuối cùng là chịu không được áp lực, gào thét lớn nhận sợ hãi. Nghe vậy, Lục Thần dừng nắm đấm, châm chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu đâu, không nghĩ tới cũng là một cái sợ hạng. Phanh. Nói xong, Lục Thần một cước đem Khô Lâu Võ Hoàng đá bay ra ngoài, lại đi hướng cách đó không xa linh hồn thể Võ Hoàng. "Tiểu tử, ta cùng nó khác biệt, ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không khuất phục tại dưới dư uy của ngươi." Linh hồn thể Võ Hoàng có khí phách đạo, cũng chuẩn bị cùng Lục Thần làm sao cùng bật lộn. "Vậy ngươi liền đi chết." Lục Thần gầm gét, lần nữa thẳng hướng linh hồn thể Võ Hoàng. Hiệu chết vào tay hay còn chưa từng có biết đâu linh hồn thể võ hoàng giống to, lấy công kích mạnh nhất thẳng hướng lục thần. Dưới cái nhìn của nó, nó thua với lục thần cũng không phải là nó thực lực không bằng lục thần, mà là nó vừa rồi không cẩn thận kinh địch. Chỉ cần nó đối với lục thần có chỗ phòng bị, lục thần tuyệt đối không cách nào tại trên người của nó chiếm được tiện nghi. Bất quá, nó hiển nhiên là đánh giá cao thực lực của mình, cho dù nó lại thế nào phòng bị cùng công kích, nó cũng không phải lục thần đối thủ. Lục thần không chỉ có hồn lực mạnh hơn nó, tu luyện ra vô cấu lôi hồn, tu luyện cửu lũ hồn điển cũng không phải linh hồn thể có thể so. Tại ngoại giới mọi người và rất nhiều u minh sinh vật nhìn soi mói, Lục Thần dùng tuyệt đối hồn lực đánh cho nó không hề có lực phản thủ. Một khắc đồng hồ qua đi, linh hồn thể Võ Hoàng tại trong một tiếng hét thảm từ không trung rơi xuống, rất xuống khô lâu Võ Hoàng trên thân. "Siêu!" Lập tức, Lục Thần từ trên trời giáng xuống, đi vào hai đại Võ Hoàng trước mặt. "Đáng chết, ta và ngươi liệu mạng khô lâu Võ Hoàng lại muốn phản kích." "Không cần." Linh hồn thể Võ Hoàng nhịn đau sợ lên tiếng ngăn lại. "Vì cái gì?" Khô lâu Võ Hoàng khó hiểu nói. Linh hồn thể Võ Hoàng giật mình nhìn xem Lục Thần nói ra, trước đó một mực quấn quanh ở ta trên hồn thể mà khí biến mất. Là hắn giết trừ. Khô lâu võ hoàng hải nhiên là linh hồn thể võ hoàng cảm khái nói, hắn cũng không phải là thật muốn giết ta, chỉ là lấy loại phương thức này giúp ta xóa đi trên hồn thể ma khí. Nếu không có như vậy, lấy hắn cường đại vô cấu lôi hồn, hắn muốn để ta hôi phi yên diệt bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Khô lâu võ hoàng lập tức xem xét thân thể của mình, ngay sau đó phát hiện trên người nó ma khí cũng toàn bộ bị xóa đi. Trong chốc lát, nó khiếp sợ nhìn về phía trước mắt một bộ áo trắng lục thần, ma khí có bao nhiêu khó xóa đi nó là biết đến, không nghĩ tới thế mà bị còn trẻ như vậy lục thần tùy tiện xóa đi. Giờ khắc này nó cực kỳ hiếu kỳ lục thần thân phận, nó tuyệt không tin tưởng lục thần chỉ là một cái bình thường thiên tiêu. ngươi là ai? linh hồn thể ý nghĩ cùng khô lâu võ hoàng ngũ dạng, hỏi lần nữa. đừng quản ta là người như thế nào, hiện tại ma khí nếu trừ đi, vậy liền hảo hảo tu hành, tăng lên thực lực bản thân. lục thần cười to, sau đó mang theo hàn dịch hà, nhỏ xương cùng hai đại yêu thú cùng một chỗ hướng cựu châu thành chỗ sâu đi đến. thấy thế, hai đại võ hoàng liếc nhau một cái, mang theo võ tông u minh sinh vật ở phía sau xa xa đi theo. một lát sau, lục thần, hàn dịch hà, nhọ xương cùng hai đại yêu thú đi vào cựu châu thành trong thành, cùng đi vào một tòa đại điện. Tiến vào đại điện sau, Lục Thần cùng Hàn Dịch Khả ở trên vách tường thấy được lít nha lít nhít văn tự, còn chứng kiến đại lượng tàn phá binh khí. Hai người các ngươi cho ta tiến đến. Lục Thần lòng vừa nghĩ, đối với bên ngoài đại điện hô lớn. Nghe vậy, Linh Hồn Thể Võ Hoàng cùng Khô Lâu Võ Hoàng lâm nớp lo sợ đi tới đại điện, Khô Lâu Võ Hoàng hỏi, ngươi có việc? Lục Thần chỉ vào vách tường hỏi, vì cái gì trên tường có nhiều như vậy danh tự? Không biết, Khô Lâu Võ Hoàng lắc đầu. Lục Thần quát lạnh nói, xương cốt ngựa đúng không? Các ngươi tại cái này lợi, lại không biết vì cái gì trên tường có danh tự? linh hồn thể võ hoàng giải thích nói chúng ta thật không biết vì sao trên tường sẽ có danh tự phía trên danh tự tại chúng ta tồn tại trước đó liền đã có lục thần nghĩ đến một sự kiện lại hỏi các ngươi tên gọi là gì cũng không biết linh hồn thể võ hoàng lắc đầu nói chúng ta cái gì đều không nhớ rõ chỉ biết là muốn giết chết tất cả nhân loại võ giả lục thần cao mày nói các ngươi có biết với chúng ta những nhân loại này là ai thiên võ đại lục thiên tiêu linh hồn thể võ hoàng trả lời thật kỳ quái lục thần thấp giọng nhỉ non Khô lâu võ hoàng hỏi chỗ nào kỳ quái lục thần nhìn cô lâu võ hoàng một chút không có trả lời vừa chạy ra ngoài đi một bên tiêu sái phất tay nói ra, đi. dứt lời, lục thần cùng hàn dịch khả thả người nhảy lên, đi vào lôi văn hổ cùng máu sư trên lưng, sau đó hướng phía ngoài thành mà đi. tiểu tử nhân loại này thật kỳ quái, khô lâu võ hoàng nhìn xem rồi đi lục thần cùng hàn dịch khả trầm giọng nói, không chỉ có kỳ quái, võ đạo thiên phú cũng dị thường yêu nghiệt, thời gian rất lâu không thấy được yêu nghiệt như thế nhân loại linh hồn thể võ hoàng cũng nói, khô lâu võ hoàng nhận đồng nhẹ gật đầu. khi nghĩ đến lục thần trên vai nhỏ sức lúc, khô lâu võ hoàng dò hỏi, ngươi thấy thế nào tiểu tử kia trên vai tiểu khô lâu? linh hồn thể võ hoàng im lặng nói, nó cùng ngươi là bộ tộc, cái này ngươi hỏi ta. Khô lâu võ hoàng cười khổ nói, nói thật ra, nó mặc dù nhìn xem cùng ta bộ tộc, nhưng ta cũng nhìn không ra lai lịch của nó. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy nó không giống như là một cái bình thường xương tộc, trên thân ẩn giấu một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Linh hồn thể nói ngươi cảm giác đến không sai, nó nhìn xem trên thân không có chút nào lực lượng, kỳ thực thể nội có được lực lượng đáng sợ. Nó hồn lực mạnh hơn xa khô lâu võ hoàng, cho nên nhìn thấy nhỏ xương lần đầu tiên liền nhìn ra bất phàm của nó. Khô lâu võ hoàng nói xem ra chỉ có tiểu tử kia mới biết được lai lịch của nó, có lẽ vậy, linh hồn thể võ hoàng có cái nhìn bất đồng nó cảm thấy lục thần đều chưa hẳn biết nhỏ xương lai lịch. một lát sau, hai đại võ hoàng không suy nghĩ thêm nữa lục thần cùng nhỏ xương tiếp tục trốn ở trong đại điện tăng lên tu vi của mình. chương 661, đến từ nhỏ xương sùng bái. chương 661, đến từ nhỏ xương sùng bái. cha, bọn chúng trên thân những cái kia để cho người ta buồn nôn khí thể chính là ma khí sao? đi rời đi đường phố chính, nhỏ xương nhìn bốn phía không ngừng lùi lại u minh sinh vật trong mắt tràn ngập tò mò. nhỏ xương, ngươi có thể nhìn thấy bọn chúng trên người ma khí? từ mở ra âm nhãn đằng sau, lục thần liền phát hiện thiên võ bí cảnh nội tất cả mọi thứ đều bị ma khí ô nhiễm. Làm ở Thiên Võ trong bí cảnh tồn tại hơn mấy vạn năm, chủ yếu nhất sinh mệnh một trong, ưu minh sinh vật tự nhiên cũng tránh không được. Nhưng mà trước lúc này chỉ có hắn cùng thử ra có thể nhìn thấy, liền liền thân là luyện đan sư Hàn dịch khả đều không được. Bây giờ nhỏ xương đột nhiên đến như vậy một câu, để Lục Thần rất là giật mình. Cha, nhỏ xương không nhìn thấy, nhưng có thể phát hiện bọn chúng tồn tại nhỏ cốt đạo. Nghe vậy, Lục Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Ma khí là một loại phi thường bí ẩn tà ác khí thể, người bình thường cũng không có biện pháp phát hiện ưu minh sinh vật trên người ma khí. Nếu như không phải mở ra âm nhãn. Hắn đều không phát hiện được ma khí, chỉ có thử ra loại này hoang cổ cấm kỵ mới được. Nói thật, nhỏ xương có thể phát hiện ma khí phi thường vượt quá lục thần dự kiến. Để lục thần càng ý thức được nhỏ xương bất phàm. Thử ra, nhỏ xương vì cái gì có thể phát hiện ma khí? Là nó cũng mở ra âm nhãn. Lục thần âm thầm đối với thử ra đạo. Cái này sao có thể? Thử ra cho lục thần một cái liếc mắt, nói âm nhãn độc thuộc về âm thần thể cùng hồn đôn thể. Nó mặc dù bởi vì máu của ngươi phát sinh thay biến, nhưng lại không tới có thể mở ra âm nhãn tình trạng. Vậy nó vì cái gì có thể phát hiện ma khí? Lục thần khó hiểu nói. Thử ra không có trả lời, mà là hỏi. Ngươi còn nhớ đến lần thứ nhất gặp được thần Phong lúc, thân thể của ngươi có gì phản ứng? Đương nhiên nhớ kỹ. Lục Thần lạnh nhạt nói, lúc đó tâm tình của ta trở nên bối bội, ngang ngược, mà lại không hiểu thấu đối với hắn nổi sát tâm, liền ngay cả thể nội âm thần thể lực lượng bản nguyên đều không bị khống chế muốn bạo phát đi ra. Thử gia nói tình huống của nó cùng ngươi cùng loại. Lục Thần nói cũng bởi vì nhỏ xương đã từng đạt được máu của ta. Không sai. Thử gia nói huấn độn thể là tất cả ma tộc khắc tinh, nó bởi vì máu của ngươi phát sinh thay biến, cũng có thể cảm giác được ma khí tồn tại, mà lại ma khí không cách nào xâm lấn thân thể của nó. Thôi da ta còn tưởng rằng nó cũng có được âm nhã đâu. Lục Thần Đạo, thử ra viễn môi nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Thần nhẹ gật đầu, đối với nhỏ cốt nói, nhỏ xương, ngươi nói không sai, để cho ngươi cảm thấy buồn nôn, khí thể chính là ma khí. Nhỏ xương chán ghét nói, cha, bọn chúng thật đáng ghét, nhỏ xương không thích nó. Lục Thần nuốt ve nhỏ xương đầu nói ra, nhỏ xương, cha cũng không thích nó, nếu như có thể, cha muốn hủy nó. Cha, nhỏ cốt tướng tin ngươi nhất định có thể nhỏ xương ôm Lục Thần cổ lại thanh mại khí nói ra. Vì cái gì? Lục Thần hiếu kỳ nói, bởi vì cha là lợi hại nhất nhọ xương sùng bái nhìn xem Lục Thần. Trong mắt ưu Quang cũng bởi vậy trở nên sáng rất nhiều. Nghe vậy, Lục Thần sửng sốt một chút, lời này làm sao nghe được giống như vậy đứa bé loài người sùng bái phụ thân của mình đâu. Qua nửa ngày, Lục Thần chân thành nói, "Nhỏ xương, cha cũng tin tưởng mình có thể tại tương lai không lâu hủy nó. Lục Soái, các ngươi nói ma khí là cái gì?" Một bên Hàn Dịch Khả nghe được như lọt vào trong sương mù, do hỏi, "Ngươi xuất từ chân bảo các không biết ma khí là cái gì?" Lục Thần kinh ngạc nói. Hàn Dịch Khả lắc đầu, "Ta không giống Tuyết Tỷ tỷ các nàng, cái gì đều nhịn, ta chỉ nhìn cùng đan đạo có liên quan độ vận, cho nên rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ." Ta lập tức quên tình huống của ngươi." Lục Thần đạo, sau đó đem ma tộc tương quan sự tình nói đơn giản một bên. Nghe được ma tộc đáng sợ, mà Thiên Võ Bí cảnh nội có ma khí, Hàn Dịch khả sợ hai nói, "Lục Soái, ma khí cùng linh khí mở dạng, là ma tộc lực lượng nơi phát ra, Thiên Võ Bí cảnh có ma khí, đây chẳng phải là nói Thiên Võ Bí cảnh bên trong có ma?" "Là." Lục Thần đạo. Hàn Dịch khả lại nói, "Nếu biết Thiên Võ Bí cảnh có ma tộc, mà lại rất lợi hại, vậy ngươi vì cái gì còn hướng chỗ sâu đi? Không đi chỗ sâu vậy làm sao bây giờ?" Trực tiếp hướng Minh Bài bên trong đưa vào linh khí, sau đó rời đi nơi này. Lục Thân hỏi ngược lại, đương nhiên, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, chỉ có đồ đần mới biết được gặp nguy hiểm đều không chạy. Hàn dịch Khả đạo, ân, ngươi nói có đạo lý. Lục Thân nhận đồng gật đầu. Hàn dịch Khả nói, đã ngươi cũng cho rằng như vậy, vậy chúng ta liên hệ chân bảo các những người khác, mọi người cùng nhau rời đi đi. Các ngươi rời đi đi, ta tạm thời còn không muốn rời đi. Lục Thân quả quyết tự tuyệt. Vì cái gì? Hàn dịch Khả nghi ngờ nói, bởi vì ta tiến thiên võ bí cảnh mục đích đúng là muốn biết thiên võ bí cảnh nội phải chăng có ma, đồng thời muốn diệt trừ nó. Lục Thân lạnh nhạt nói, Ách Lục Xoái, ngươi là rất mạnh. Nhưng ngươi có phải hay không quá đem mình làm một chuyện, nếu như ma tộc thật giống ngươi nói cường đại như vậy, ngươi lại thế nào có thể là ma tộc đối thủ?" Hàn Dịch Khả im lặng nói. Lục Thần nhìn Hàn Dịch Khả một chút, không có nhiều lời, tiếp tục cưỡi lôi văn hổ hướng Cửu Châu ngoài thành đi đến. Nếu như chỉ có một mình hắn, đừng nói hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ võ vương, liền xem như có được ở kiếp trước phong hào võ đế thực lực, hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc ma tộc. Mặc dù quá khứ hơn 100 năm, nhưng hắn không có quên ma tộc đáng sợ, dù sao ở kiếp trước máu giáo huấn ở nơi đó, nhưng hắn không phải một người, hắn còn có một cái tựa gia. Hắn dùng thời gian hơn 2 năm trùng tu đến cựu trọng võ vương đỉnh phong thực lực, thử ra khôi phục thực lực hẳn định siêu việt ở kiếp trước chính mình. Có thử ra tại, lựa cái kia ma tộc cũng không bay ra khỏi sóng lớn gì đến. Bất quá, hắn mặc dù biết những này, nhưng không sẽ cùng Hàn Dịch Khả nói, bởi vì thử ra là hắn bí mật lớn nhất một trong. Gặp Lục Thần cũng nói, Hàn Dịch Khả bĩu môi đi theo. Lục Thần thấy thế hỏi, ngươi không phải muốn rời đi sao? Vì cái gì còn cùng lên đến? Hàn Dịch Khả nói, tổ phụ cùng các chủ nói, để cho chúng ta đi theo ngươi, ngươi đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó, đã ngươi đều không sợ chết, vậy ta cũng không sợ. Lục Thần cảm giác có chút ngoài ý muốn, chân bảo các đám người này thật đúng là tín nhiệm hắn. Thế mà đối với chân bảo các tiên kiêu bên dưới loại này bàn giao, bọn hắn đối với hắn cũng không phải là hiểu rất rõ, lại dám đem nhiều người như vậy giao cho hắn, thật sự là không sợ chân bảo các người chết sạch sẽ. Ngoài ý muốn sau khi, Lục Thần niét miệng nói tùy ngươi, dù sao tình huống cứ như vậy, chính các ngươi không đi, về sau chết cũng đừng trách ta. Hàn dịch Khả khinh bị nói, ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi, thật nếu gặp phải nguy hiểm, trừ phi ngươi chết, nếu không ngươi tuyệt không có khả năng để cho chúng ta bị thương tổn. Ngươi suy nghĩ nhiều, thật muốn gặp nguy hiểm, ta cái thứ nhất chạy trốn lục thần đạo lập tức thúc dục lôi văn hổ tăng thêm tốc độ trong chốc lát một đạo ngân quang hiện lên lục thần đi ra khỏi thành thật sự là một cái khẩu thị tâm phi nam nhân hàn dịch khả nhỏ giọng lầm bầm tiếp lấy để huyết sư nhanh chóng đuổi theo lục thần lục xoáy bọn hắn lại ra khỏi thành hắn một màn này thành xem ra là sẽ ra đại sự vì cái gì ngươi xem một chút cựu châu thành tây phương nam liền biết suất vừa nghe đến phía tây nam tất cả mọi người nhìn sang sau một khắc đám người thông qua hồn tiên kính nhìn thấy bốn người chính hướng phía lục thần cùng hàn dịch khả vị trí tới gần trong bốn người có hai người cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong một người nhất trọng võ hoàng cảnh thực lực người mạnh nhất là nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong mà lại bọn hắn một bộ đồ đen trên người có như có như không sát khí vẹn vẹn một chút đám người liền nhận ra bốn người lai lịch bọn hắn rõ ràng là ảnh lâu thiên tiêu mà lại tại thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng đều rất cao ảnh lâu cùng chân bảo các đều là thiên võ đại lục thế lực đỉnh tiêm ta cảm thấy bọn hắn hẳn là không đánh được chỗ tập hợp một cái kiều trọng võ hoàng cảnh thực lực lao giả nói hắn đến từ bắc đại lục cũng không biết đông đại lục chuyện phát sinh cho nên cảm thấy song phương sẽ không vì này đánh nhau tại trong ấn tượng của hắn ảnh lâu chỉ làm giết người mua bán mà lại chỉ ở vùng trục làm sẽ không đem sự tình đặt tới trên mặt nổi. Như loại này ngay trước Thiên Võ Đại Lục tất cả thế lực cường giả mặt giết chân bảo các thiên tiêu, đắc tội chân bảo các sự tình bọn hắn sẽ không đi làm. Mà có loại suy nghĩ này, người không chỉ hắn một cái, tập hợp quảng trường bên trên đối với Ảnh Lâu có nhất định hiểu do người đều cho rằng như vậy. Giờ khắc này, chỉ có Thiên Võ Đại Lục đỉnh tiêm ngũ đại thế lực biết sự tình không hề giống các đại thế lực nghĩ như vậy. Lục Thần cung Ảnh Lâu sớm tại Đông Đại Lục liền đã kết thủ, lấy Lục Thần tính cách, song phương một khi gặp gỡ, một trận đại chiến khẳng định tránh không được. Vừa nghĩ tới Lục Thần bày ra cường đại chiến lực, Ảnh Lâu trái tim của cường giả treo lên, sắc mặt rất là khó coi. Cùng một thời gian, chân bảo các người rất vui vẻ, tại âm thầm cười trộm, cũng đang mong đợi song phương sớm một chút gặp gỡ. Chương 662, một kiếm phá cục, chương 662, một kiếm phá cục. Siêu siêu. Trong bí cảnh, nương theo lấy bóng người từ trong rừng rậm nhanh chóng hiện lên, Lục Thần cùng ảnh lâu thiên kiêu càng ngày càng gần, rất nhanh không đủ 50 dặm. Có ý tứ. Ảnh lâu bốn cái thiên kiêu vừa tiến vào hồn lực cảm giác phạm vi bên trong, Lục Thần không khỏi cười lạnh. Hàn Dịch khả nghi ngờ hỏi, "Lục Soái, thế nào?" Lục Thần lạnh nhạt nói, "Thấy được bốn cái ảnh lâu người. Ngươi cùng ảnh lâu người có thù?" Hàn Dịch Khả có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng đang âm thầm chờ mong lục thần trả lời. Ảnh lâu tại Thiên Võ Đại Lục thanh danh cũng không tốt, tại quá khứ trong những năm kia, không ít vì săn giết người các đại thế lực. Chân bảo các tuy là Thiên Võ Đại Lục thế lực đỉnh tiêm, nhưng hàng năm cũng có một số người chết tại ảnh lâu sát thủ trong tay. Chân bảo các biết là ảnh lâu sát thủ giết người, nhưng ảnh lâu sát thủ làm được quá sạch sẽ, bọn hắn khổ vì không có chứng cứ. Mà lại, ảnh lâu sát thủ hành tung kỳ bí, thực lực tổng hợp lại mạnh, vì không bị vạn bảo lâu cùng linh bảo các chiếm tiện nghi, bọn hắn chân bảo các chỉ có thể lần lượt nhị ảnh lâu nếu như ảnh lâu cùng lục thần có thủ đối với nàng mà nói là tốt nhất có thể cho lục thần thu thập ảnh lâu thiên tiêu lục thần mắt lộ ra sát cơ nói bọn hắn từng phái người đi đông đại lục giám sát tà sư tôn lục xoái nhất định phải cho ảnh lâu một chút giao hấn, bằng không bọn hắn thật đúng là cho là người cùng đấu đại sư dễ ước thế đâu hàn dịch khả giật dây nói bọn hắn đã bỏ ra đại giới lúc trước chỉ cần đi qua hiện trường sát thủ toàn bộ đều đã chết lục thần đạo giết đến tốt giết đến rượu giết đến tuyệt hàn dịch khả cao hứng thẳng vỗ tay treo đến lục thần lúc thì chán mắt đang sau hàn dịch khả tiêu nói lục xoái Nhưng như thế vẫn chưa đủ, nhất định phải đem Ảnh Lâu người giết sạch mới được, bằng không bọn hắn có cơ hội sẽ còn nghĩ đến ám sát Đô đại sư. Các người Chân Bảo các cũng cùng Ảnh Lâu có khúc mắc." Lục Thần hỏi. Hàn Dịch Khả lung tung nói, "Ảnh Lâu là làm giết người buôn bán, đi qua không ít vì tiền giết Chân Bảo các người. Các người đây Chân Bảo các cũng có thể nhịn." Lục Thần có chút ngoài ý muốn. Ảnh Lâu mặc dù cũng là thiên võ đại lục thế lực đỉnh tiêm, nhưng thực lực tổng hợp cùng Chân Bảo các so ra hẳn là kém không ít. Theo lý thuyết, làm Tam Đại Thương lâu một trong, từ trước đến nay ăn không đổ thua thiệt Chân Bảo các hẳn là dung không được Ảnh Lâu mới đối. Hàn Dịch Khả cười khổ nói, nếu như chỉ là một cái ảnh lâu, chúng ta chân bảo cắt tự nhiên là muốn thu thập ảnh lâu, có thể sự thật lại không phải. các ngươi lo lắng bạn bảo lâu cùng linh bảo cắt sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. lục thần trong nháy mắt nghĩ đến trong đó lợi hại quan hệ. hàn dịch khả nhẹ gật đầu, tức giận nói, không sai, bọn hắn những năm này nhìn chằm chằm vào chân bảo cắt, muốn tìm cơ hội đối phó chân bảo cắt. ta cũng mặc kệ bọn hắn thế lực nào, chỉ cần dám làm tổn thương người bên cạnh ta, ta liền đưa bọn hắn xuống địa ngục. lục thần lạnh lùng nói, hàn dịch khả con ngươi hơi co lại, trong mắt lóe ra thần thái khắc thường, nói lục xoáy, ta có tính không là người bên cạnh ngươi nha. không tính. Lục Thần lắc đầu, tiếp lấy mệnh lệnh lôi Văn Hổ ra tốc. Trong chốc lát, lôi Văn Hổ mang theo Lục Thần cùng nhỏ Dương đi tại phía trước. Lại khẩu thị Tâm Phi, sau lưng, Hàn Dịch Khả nhỏ rộng thẩm thì, sau đó để Huyết Sư tăng tốc đi theo. Giống, Một lát đi qua, lôi Văn Hổ phát ra rít lên một tiếng, sau đó nó cùng Huyết Sư ngừng lại, ngăn cản ảnh lâu bốn người đường đi. Dừng lại, hai tay giằng co, Lục Thần nhìn về phía ảnh lâu bốn người, nhíu mày, trong mắt nhảy lên sắc ý. Đến gần xem xét, Lục Thần đúng là phát hiện ảnh lâu bốn người đang điền có dị tượng, có được đại lượng ma tộc lực lượng. Nói thực ra Loại tình huống này xuất hiện để Lục Thần có chút không hiểu. Từ tiến vào bí cảnh sau đến bây giờ, cũng liền hơn 2 tháng, cho dù lại thế nào bị ô nhiễm, đan điển cũng không thể bị ô nhiễm thành dạng này. Nhưng nếu như không phải là bị ô nhiễm, chẳng lẽ lại bốn người bọn họ tại trong bí cảnh luyện hóa cái gì chứa đại lượng ma khí đồ vật? Đang lúc Lục Thần nghĩ như vậy lúc, cảm xúc dần dần trở nên táo bạo, thể nội âm thần thể lực số lượng cũng tại dục dịch. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, ảnh lâu bốn người cũng đối Lục Thần tràn đầy sắc ý. Lúc xoéis, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, nhanh như vậy chúng ta liền gặp được một cái cựu trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên âm hiểm cười nói. Lục Thần lạnh nhạt nói: các ngươi ảnh lâu lão già đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi cứ như vậy tự tin có thể giết được ta. chúng ta cùng bọn hắn khác biệt một cái khác kiểu trọng võ tông cảnh thanh niên quát lạnh nói, sát khí tùy theo lao nhanh mà ra. cơ hồ cùng một thời gian, ba người khác cũng là đằng đằng sát khí nhìn trầm trầm lục thần, bộ dáng kia phản phất muốn ăn lục thần. từ ảnh lâu thành lập đến nay, ảnh lâu liền không có ở trong tay ai ăn lớn như vậy thua thiệt, lập tức gây tiến nhiều người như vậy đi. đối với ảnh lâu tới nói, ám sát lục thần cùng đỗ sư lang lấy thảm bại chống rất là bọn hắn một cái không cách nào xóa đi xỉ nhục. để bốn người tức giận là, lục thần bây giờ thế mà còn dám đem chuyện này nói ra đơn giản chính là đang dẻo cận bọn hắn. Lục Thần Khinh bị nói, ta cảm thấy các ngươi bốn người cùng bọn hắn không có khác nhau, chỉ cần gặp được ta, cuối cùng đều là một con đường chết. Muốn chết, bốn người giận dữ, đồng thời thẳng hướng Lục Thần. Trong nháy mắt, bốn người huyễn hóa thành tám người, đồng thời đối với Lục Thần phát ra bén nhọn nhất công kích. Muốn chết chính là bọn ngươi. Lục Thần lạnh lùng nói, lập tức thể phách toàn bộ triển khai, hồn lực toàn bộ triển khai, điều động phong linh, cũng một quyền đánh phía gần nhất một người. Thấy thế, bị công kích người không chút nào lui, vẫn như cũ phối hợp mà khác bảy người cùng một chỗ vây công Lục Thần, ý đồ liên thủ chém giết Lục Thần. Lục Soái coi chừng. Hàn Dịch Khả lo lắng lục thần ăn thiệt tỏi hô. Lục thần không có trả lời, một quyền chân áp xuống. Nhưng mà, ngay tại lục thần coi là có thể một quyền đem bên trong một cái chủ thân huynh sắt lúc, chủ thân hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán. Oen. Sau một khắc, trong rừng rậm bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, mấy chục cây đại thụ bị lục thần cách không một quyền đánh sập. Thế mà trốn? Lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lục Soái, ngày này sang năm liền là của ngươi ngày rỗ, một cái nhất trọng võ hoàng cảnh thực lực thanh niên đã ý phải nói. Cùng lúc đó, bảy người kiếm ý chém xuống. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Lục thần đạo lập tức điều động phong linh cùng thi triển lăng tiêu bộ trốn tránh theo một chút tinh mang hiện lên lục thần từ bảy đạo đủ để chém giết bất kỳ một cái nào đê dài võ hoàng kiếm ý bên dưới trốn thoát ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện lấy lục thần làm trung tâm phương viên ngàn mét hóa thành phế tích một cái hô to hiện hiện ra muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy lục thần tránh thoát một kích tám người có chút ngoài ý muốn nhưng cũng càng phát ra phẫn nộ theo bọn hắn nghĩ, lục thần giờ phút này nên biến thành một đống thịt nát cho hắn trước đó hành vi trả giá bằng máu giống to một tiếng tám người lần nữa hướng lục thần đánh tới thấy thế lục thần nên đón tiếp lấy cùng ảnh lâu bát người ác chiến đứng lên, huyết sư, lôi văn hổ, các ngươi đi giúp lục xoái. nhìn thấy lục thần hiểm tượng hoàn sinh, hàn dịch khả thúc giục nói, không cần. lục sắc lập khắc cự tuyệt, hắn cử tuyệt, một là hắn có thể ứng phó được, hiện tại cùng tám người quần nhau chỉ là muốn thăm dò rõ ràng tình huống của bọn hắn. còn nữa, hắn muốn phòng ngừa ảnh lâu tám người phía sau cho cùng rất dẩu đối với hàn dịch khả ra tay, giữ lại bọn chúng bảo hộ hàn dịch khả. thế nhưng là người gặp nguy hiểm, hàn dịch khả suốt rồi đạo, người quá để mắt bọn hắn, liền bọn hắn điểm ấy chiến lực cũng không có biện pháp làm bị thương ta. lục thần một bên trốn tránh vừa nói đáng chết thế mà sắp chết đến nơi còn dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng nôn nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thanh niên chủ thân giận dữ hết. đằng sau hắn nhìn thoáng qua ba người khác ngay sau đó tám người đồng thời hóa thành một đoàn xương mù màu đen tàn ra trong nay mắt tất cả xương mù hướng phía lục thần vọt tới các ngươi lại có thể vận dụng ma lực lượng xương mù mãnh liệt mà đến lục thần sắc mặt âm trầm quát lên đạo hắn xem như thấy rõ bốn người chủ thứ thân tán làm hắc vụ căn bản không phải ảnh lâu võ kỹ mà là vận dụng ma tộc lực lượng tuyệt tuyệt tuyệt lục xoái hiện đại biết đã chậm trong hắc vụ truyền ra một đạo nhè răng cười bất quá ngươi có thể buộc chúng ta vận dụng thần lực ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa trong hắc vụ một đạo khác thanh em chuyển đến lục thần hờ hững nói ta chết coi như xong hay là các ngươi đi chết đi hạ chi kiếm bí dương chú dứt lời lục thần xuất ra phượng huyết kiếm tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một kiếm đối với cuốn tới hắc vụ quét ngang mà ra a sau một khắc kinh khủng hỏa diễm đem hắc vụ một kiện chém ra tùy theo mà đến là một trận thê thảm kêu rên. đằng sau hắc vụ tán đi ảnh lâu hai đại võ tông thiên kiêu bị giết thân thể chặn ngang chặn đước mặc khác hai cái thiên kiêu thì là trọng thương ngã xuống đất chỉ một chiếc kiếm lục thần phá bốn người tri cục Chương 663, Kỷ tiêu thở dài, chương 663, Kỷ tiêu thở dài. Đáng chết, ngươi tại sao phải mạnh như vậy nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên nam tử giống to, đầy mắt không cam lòng. Hắn mặc dù đã sớm biết cầm trong tay Phượng Huyết kiếm Lục Thần có trung giai võ hoàng chiến lực, nhưng vận dụng thần lực hắn cũng có. Trước lúc này, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng hắn sẽ thua tại Lục Thần trong tay, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này. Hắn cùng ảnh lâu Tam đại thiên kiêu liên thủ, vận dụng thần lực kết quả bị Lục Thần một kiếm cho miểu sát hai cái. Lục Thần quá mạnh, cường đại đến không hợp tói thượng giờ khắc này bọn hắn mới chính thức kiến thức đến lục thần đáng sợ minh bạch lục thần trước đó một mực tại đùa bọn hắn chơi đâu lục thần cầm trong tay phượng huyết kiếm từng bước từng bước dẫm lên phế tích tới gần hai người trong mắt tràn ngập sát ý đáng sợ đang sau lục thần tại nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên trước mặt dừng lại quát lệnh nói sự cường đại của ta như thế nào loại sâu kiến như ngươi này có thể lý giải được sâu kiến từ khánh chi sừng sốt một chút hắn là sâu kiến hắn vẫn luôn là thiên võ đại lục trên bảng năm vị trí đầu thiên tiêu thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tồn tại khi nào thành một con kiến hôi lục xoái ngươi muốn làm gì Nhất trọng võ hoàng cảnh lý mậu lương gặp lục thần đằng đẳng sát khí đi tới quá to. Lục thần cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Lý mậu lương lạnh giọng uy hiếp nói, lục xoáy, chúng ta đều là ảnh lâu thiên tiêu, ngươi nếu là giết chúng ta, lâu chủ không tha cho ngươi. Vậy ta chờ lấy bọn hắn không tha cho ta. Lục thần lạnh lùng nói. Dứt lời, lục thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cách không cùng ngoại giới đám người đối mặt, trong mắt đều là ảnh lâu khiêu khích. Hoa. Khi lục thần ngẩng đầu nhìn lúc đến, ngoại giới một mảnh xôn xao. Lục thần giết ảnh lâu thật vất vả bồi dưỡng ra được thiên tiêu, hiện tại còn cố ý ngẩng đầu nhìn thẳng hồn thiên thính nên nói không nói, lục thần là thật phế lối, phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, trừ thiên thần điện cùng tam đại thương lâu cường giả đỉnh cao, những người khác không dám như vậy khiêu khích ảnh lâu người. giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về hướng ảnh lâu người, muốn biết ảnh lâu người giờ phút này là phản ứng gì. xem xét đi qua, đám người liền thấy ảnh lâu cường giả ánh mắt lấp lóe không yên, trên mặt hiện ra tức giận biểu lộ. thiên thần điện, chân bảo cát, linh bảo cát cùng vạn bảo lâu cường giả nhìn ảnh lâu cường giả ánh mắt trở nên bất thiện. đang sau, không đợi người của tứ đại thế lực lên tiếng, tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng hồn thiên kính, nhìn chăm chăm lục thần. lúc này. Lục Thần quay đầu nhìn về phía Từ Khánh Chi cùng Lý Mậu Lương, trong tay Phượng Huyết kiếm phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa màu đỏ. Cảm thụ được Lục Thần sát ý, Từ Khánh Chi cùng Lý Mậu Lương ánh mắt trở nên bắt đầu sợ hãi, bởi vì bọn hắn ý thức được Lục Thần thực có can đảm giết bọn hắn. Ảnh lâu tại Thiên Võ Đại Lục thế lực khác trong mắt cường giả là một cái thế lực đáng sợ, phi thường khó chơi, không thể chơi vào. Nhưng Lục Thần không nghĩ như vậy, Lục Thần xem bộ dáng là căn bản liền không có đem Ảnh lâu cùng bọn hắn uy hiếp coi là chuyện đáng kể. "Lục Soái, ngươi đừng làm loạn, nếu không ngươi sẽ hối hận." Từ Khánh Chi một bên lui về phía sau, một bên quát lên đạo: "Đi cho đi!" Lục Thần lạnh nhạt nôn âm thanh, tiếp lấy một kiếm chém về phía Từ Khánh Chi. Đáng chết. Từ Khánh Chi gầm thét, cùng Lý Mậu Lương cùng một chô đối với Lục Thần phát ra sau cùng phản kích, ý đồ sống sót. Nhưng mà, bốn người bọn họ đều không phải là Lục Thần đối thủ, chớ nói chi là hiện tại chỉ có hai người, mà lại đều đã trọng thương. Ầm ầm. Không. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Từ Khánh Chi cùng Lý Mậu Lương phát ra thê thảm kêu rên, sau đó chết tại Lục Thần dưới kiếm. Một kiếm chém giết hai người, Lục Thần một cái ý niệm đem Phượng Huyết kiếm thu vào, tiếp lấy xoay người lại thu bốn người nhận chữ vật. Khi thấy bốn người trong nhận chữ vật đổ vật sau, Lục Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, nói không sai, rất có tiền. Một chút nhìn xem đến, Lục Thần phát hiện bốn người trong nhẫn trữ vật tài nguyên cộng lại đã vượt qua 10 tỷ. Hàn Dịch Khả khiếp sợ đi tới, sợ hãi than nói, "Lục Soái, ngươi chiến lược này cũng quá kinh khủng." Lục Thần đem bốn người nhẫn trữ vật thu lại, tùy ý nói, "Bình thường đi, thu thập một chút tiểu nhân vật vấn đề không lớn." Nói xong, Lục Thần đi hướng cách đó không xa đã nhìn mắt trợn tròn Lôi Văn Hổ cùng Máo Sư. "Cái gì bình thường, cái này rất khoa trương, Võ Vương nhẹ nhõm đồ hoàng, cái này đã vượt qua thưởng nhân nhận biết." Hàn Dịch Khả như cái tiểu muễ muội một dạng đi theo Lục Thần sau lưng kích động đến nói ra, trước kia ta chỉ là nghe các chủ cùng tổ phụ bọn hắn nói ngươi rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy lợi hại. Nghe vậy, Lục Thần bên mặt nhìn Hàn Dịch Khả một chút, ngay sau đó thả người nhảy lên, đi vào lôi văn trên lưng hồ tọa hạ. Đằng sau, Lục Thần nhìn về phía phía dưới Hàn Dịch Khả tức giận nói, hiện tại biết, vậy ngươi còn có đi hay không? Nhất định phải đi, có như thế một cái đuổi không ôm, ngươi coi ta ngốc nha. Hàn Dịch Khả đạo, vội vàng ngồi lên mạo sư. Một lát sau, Lục Thần cùng Hàn Dịch Khả biến mất tại rừng rậm cuối cùng, một bên tìm kiếm linh dược, một bên trở lấy Đỗ sư lâm đến. Ngoài dõi Khi lục thần cùng Hàn dịch khả vội vàng hái tại hái linh rồi lúc, tập hợp quảng trường bên trên bầu không khí trở nên ngột ngạt. Không làm cái khác, chỉ vì Thiên võ đại lục đỉnh tiêm tứ đại thế lực cường giả đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía ảnh lâu thế lực đám người. Trần Vũ tiêu lạnh giọng chất vấn, Sở Thiên Dương, nếu như ta không có nhìn lầm, vừa rồi từ khánh chi bọn hắn thi triển hẳn là ma tộc công pháp đi. Ma tộc công pháp. Trần Vũ tiêu lời này vừa nói ra, tập hợp quảng trường bên trên mọi người sắc mặt đại biến. Ma tộc không phải thần võ giới công địch sao? ảnh lâu người như thế nào tu luyện ma tộc công pháp? Công pháp mà bọn họ tu luyện lại là từ chỗ nào có được vậy? Nếu như từ Khánh Chi bốn người thật tu luyện ma tộc công pháp, thiên thần điện có thể buông tha ảnh lâu. Vô số cái ý nghĩ xuất hiện tại mọi người trong đầu, trong ngay mắt, tất cả mọi người nhìn về hướng ảnh lâu đám người chỗ các linh vật sinh sống hoặc làm việc. Đối mặt Trần Vũ Tiêu chất vấn, ảnh lâu lâu chủ sở Thiên Dương ánh mắt chớp lên, phẫn nộ quát, Trần Vũ Tiêu, ngươi đừng muốn nói xấu ta ảnh lâu, ta ảnh lâu người như thế nào tu luyện ma tộc công pháp? Vạn Bảo Lâu Lâm Tông Trạch trầm trọng nói, Sở Thiên Dương, ngươi là cảm thấy chúng ta mắt mù sao? Ngay cả ma tộc công pháp và lực lượng cũng nhìn không ra. Lâm Tông Trạch, đây không phải là ma tộc công pháp là ta ảnh lâu bóng đen bí thuật chỉ là nhìn xem giống mà thôi. Lâm Tông Trạch cười lạnh nói, sợ Thiên Dương, ngươi cùng ta giải thích không dùng, ngươi vẫn là đi cùng Thẩm Điện Chủ giải thích đi, nhìn hắn tin hay không. Nghe vậy, tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng Thẩm Thừa Hạo. Thẩm Thừa Hạo là Thiên Võ Đại Lục chấp pháp thế lực Thiên Thần Điện Điện Chủ, đại biểu cho toàn bộ Thiên Võ Đại Lục ý chí. Giờ khắc này, thái độ của hắn lộ ra rất là trọng yếu. Nếu như hắn cảm thấy ảnh lâu bốn người tu luyện là ma tộc cương pháp, ảnh lâu lần này sợ là không có cách nào tốt. Dù sao ảnh lâu mặc dù là Đại Lục thế lực đỉnh tiêm, nhưng không phải vô địch thế lực, căn bản không phản kháng được Thiên Thần Điện chế tài. Tại mọi người nhìn soi mói, Thẩm Thừa Hạo lớn tiếng chất vấn, "Sở Thiên Dương, ngươi xác định bọn hắn tu luyện chỉ là bóng đen bí thuật, không phải bọn hắn ở trong bí cảnh thu được ma tộc truyền thừa?" Cái này, Thẩm Thừa Hạo lời này vừa nói ra, Nguyên Bản trở lấy xem trò vui Tam Đại thế lực đỉnh tiêm cường giả nhíu mày, rất là không hiểu. Thiên Võ Đại lục thế lực khác phản ứng không đồng nhất, có hiếu kỳ, có ngoại ý muốn, cũng có một số người là đơn thuần xem trò vui. Sở Thiên Dương con mắt nhắm lại, hồi đáp, "Điện chủ, ta xác định bọn hắn tu luyện là ta ảnh lâu đặc lưu bóng đen bí thuật, mà không phải ma tộc truyền thừa." Nghe vậy, Thẩm Thừa Hạo uy nghiêm nói đã là như vậy, vậy liền nhìn nhìn lại Nếu để cho bản tọa phát hiện ảnh lâu người tu hành ma tộc công pháp, bản tọa nhất định nghiêm trị không tha, cho thiên võ đại lục tất cả thế lực một cái công đạo." Tốt. Sở Thiên Dương gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phía hồn thiên kính. Thế thế, chân bảo cát, vạn bảo lâu cùng linh bảo các người muốn nói cái gì? Có thể vừa nghĩ tới đem lời nói ra cùng lúc đắc tội ảnh lâu cùng thiên thần điện, lại từng cái đem lời đều nén trở về. Ai? Thiên thần điện các linh nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên, Kỷ Kiêu thầm thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia ưu thương, trong lòng thì là lo lắng. Chương 664: Tiến về tiên quan thành, chương 664 tiến về Thiên Quan Thành, so sánh những người khác, kỷ Tiêu biết đến càng nhiều, người khác nghị không hiểu, hắn lại sớm đã biết đáp án. Bất quá, hắn mặc dù so đại bộ phận biết được càng nhiều, nhưng lại vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế phát triển. Nhìn xem chỗ tập hợp Thiên Võ Đại Lục các thế lực cường giả, hắn bắt đầu là Thiên Thần Điện tương lai cảm thấy lo lắng. Giờ khắc này, hắn đầy đầu nghĩ đều là như thế nào cứu vớt đang bị thẩm thừa hạo đưa vào vực sâu Thiên Thần Điện. Rất nhanh, hắn nghĩ tới Lục Thần, hướng phía Lục Thần nhìn sang. Hắn biết, ở thời điểm này, chỉ có Lục Thần có thể cứu vớt Thiên Thần Điện, những người khác cùng thế lực đều không có loại năng lực kia trong bí cảnh khi kỷ tiêu cùng Thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả cảm xúc không đồng nhất nhìn về phía lục thần cùng Hàn dịch khả lúc Đỗ sư Lăng đang nhanh chóng chạy đến xa xa xa hơn một canh giờ qua đi nơi xa rừng dập vang lên một trận tiếng vang sào sạc sau đó một bóng người ứng thanh tiến vào một chỗ sân cốc người này không phải người khác chính là Đỗ sư Lăng. mấy tháng lịch luyện xuống tới Đỗ sư Lăng cảnh giới võ đạo không co tăng lên khí tức lại nội liễm cùng vững chắc rất nhiều lúc này nàng cho người cảm giác không còn là một cái yếu đối luyện đan sư mà là cường đại võ giả giống ầm ầm Đỗ sư lang vừa tiến vào sân cốc Sâu trong Tung Lũng liền truyền ra yêu thú kêu thảm, ngay sau đó vang lên một trận tiếng oanh minh. Đợi đến Đỗ Sư Lăng đuổi tới sâu trong Tung Lũng, Lục Thần đã chém giết ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong kim nham tích, thu thủ hộ linh dược. Dịch có thể thấy được qua Đỗ đại sư. Nhìn thấy Đỗ Sư Lăng chạy đến, Nguyên bản buông lỏng Hàn Dịch Khả tâm thần chấn động, vội vàng nên đón cung kính hành lễ. "Ân, rất tốt." Đỗ Sư Lăng đơn giản nhìn thoáng qua Hàn Dịch Khả, đi vào Lục Thần trước mặt, kích động nói, "Lục Soái, rốt cục tìm tới ngươi." Lục Thần cười hỏi, "Đi qua hơn 2 tháng có thể có gặp được phiền phức gì?" Hiện tại vẫn chỉ là tại ngoài bí cảnh đây, mặc kệ là yêu thú hay là u minh sinh vật, bằng vào ta hiện tại chiến lực đều có thể ứng phó được, cũng không có cái gì đại phiền toái. Đỗ Sư Lăng đạo: "Vậy là tốt rồi." Lục Thần gật đầu. Đỗ Sư Lăng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười xấu xa nói: "Lục Soái, nếu như ta gặp được phiền toái làm sao bây giờ? Nếu như là yêu thú cùng u minh sinh vật coi như xong, ta lười nhắc trở về chừng trị nó bọn họ, nhưng nếu như là người các đại thế lực, vậy ta liền phải đến hỏi đợi một chút bọn hắn." Lục Thần quát lạnh nói. Đỗ Sư Lăng nghe vậy mừng thầm trong lòng, vừa cười vừa nói: "Thiên Võ bí cảnh quá lớn." lúc bắt đầu không gặp được người nào, coi như gặp, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến đối phó ta. là, đỗ sư lăng là đan tôn, tự thân lại là võ hoàng, xác thực không ai dám đi trêu chọc, bởi vì trêu chọc đại giới bọn hắn không chịu được nổi. hàn dịch khả phụ hòa nói. đằng sau, đỗ sư lăng lại nói bất quá trước đó không có gặp được phiền phức, về sau sẽ phải ngươi nhìn ta, chỗ sâu nhưng cái kia cũng không phải ta có thể trọn nổi. không có vấn đề. lục thần lần nữa gật đầu. đỗ sư lăng cười hỏi, lục xoái, sau đó ngươi có cái gì ăn bài? ta không có gì ăn bài. lục thần gật đầu. đỗ sư lăng nói ta cũng không có, không được liền tùy tiện đi trên phía bên cảnh chỗ càng sâu đến liền là gặp hai người đều không có địa phương muốn đi, Hàn Dịch Khả vội vàng thử dò xét nói, "Lục xoái, nếu không chúng ta đi Thiên Quan thành đi." "Vì cái gì?" Hàn Dịch Khả lời này vừa nói ra, Lục Thần cùng Đỗ sư Lăng đồng thời nhìn về phía Hàn Dịch Khả, sau đó Lục Thần lên tiếng hỏi thăm. Trong khoảng thời gian này, Lục Thần cùng Hàn Dịch Khả đợi cùng một chỗ, Hàn Dịch Khả vẫn luôn là đi theo hắn đi, có rất ít ý nghĩ của mình. Bây giờ nàng đơn thuần đột nhiên nói ra một cái cụ thể địa phương, cái này khiến Lục Thần có chút hiếu kỳ. Hàn Dịch Khả nhỏ giọng nói, "Ta muốn đi tìm Tô tỷ tỷ." Lục Thần lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, Nàng ở trên trời Quan Thành. Nàng bây giờ còn không có đến Tiên Quan Thành, nhưng là sẽ trải qua Tiên Quan Thành. Hàn Dịch Khả Đạo. Nghe chút lời này, Lục Thần xuất ra bản vẽ, rất nhanh tại trên bản vẽ tìm được Tiên Quan Thành. Tiên Quan Thành ở vào Cựu Châu thành Đông Phương bắc hướng, khoảng cách Cựu Châu thành cũng không phải là rất xa, chỉ có không đến 3 cái vực khoảng cách. Mà lại, từ trong bản vẽ ghi lại đến xem, Tiên Quan Thành nên là một cái siêu cấp thành lớn, là xung quanh rất nhiều thành trì trung tâm. Đỗ Sư Lăng nhìn xem trên bản vẽ Tiên Quan Thành nói ra, Lục Soái, Tiên Quan Thành là trung bộ đại thành, ta cảm thấy có thể đi nhìn xem, nơi đó hẳn là có đồ tốt. Lục Thần nói đã là như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi xem xem đi. Tốt à, rất nhanh liền có thể gặp đến Tô tỷ tỷ gặp Lục Thần đáp ứng đi Thiên Quan Thành, Hàn Dịch Khả vui vẻ đến nhảy dựng lên. Lục Thần cho Hàn Dịch Khả một cái lướt mắt, đối với Đỗ Tư Lăng nói cái kia đi thôi, cũng đừng ở chỗ này dừng lại. Siêu. Lục Thần lời còn chưa dứt, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, nhỏ xương rơi xuống Lục Thần trên bờ vai, có chút sợ sệt nhìn xem Đỗ Tư Lăng. Đây là nhỏ xương vừa xuất hiện, Đỗ Tư Lăng sắc mặt đại biến, toàn thân nổi ra gà lập tức tất cả đứng lên. Thân là một cái Đan tôn, Nàng có thể cảm giác được nhỏ xương cường đại, đây là một cái nàng dốc hết toàn lực cũng không là đối thủ khô lâu sinh vật. Giờ khắc này, nội tâm của nàng đối với nhỏ xương tràn đầy kiên kỵ, đồng thời cũng tò mò nó một cái ưu minh sinh vật làm sao lại thân cận lục thần tên nhân loại này. Lục Thần nhìn ra Đỗ sư lăng khẩn cần trường, nói ngươi không cần khẩn trường, nhỏ xương sẽ không xuất thủ công kích ngươi. Cảm giác bén nhẹ đến Đỗ sư lăng phòng bị, nhỏ xương ôm lục thần bả vai hỏi, "Cha, nàng là ai?" "Nàng là cha sư tôn." Lục Thần hồi đáp. "Cha, sư tôn là cái gì?" nhỏ xương lại nắm lấy đầu lâu nghi ngờ hỏi. "Sư tôn chính là dạy cha người tu luyện." Lục Thần giải thích nói, "A, nhỏ xương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lục Thần nói ngươi cũng không cần sợ nàng, nàng sẽ không tổn thương ngươi." Ừ. nhỏ xương nghe Lục Thần lời nói buông xuống đối với Đỗ Sư Lăng cảnh giới, nhìn Đỗ Sư Lăng ánh mắt cũng biến thành thân mật đứng lên. Đỗ Sư Lăng hiếu kỳ nói, "Lục sói, ngươi làm sao thành cha của nó?" Lục Thần cười khổ nói, "Việc này nói rất dài dòng, chúng ta đi trước đi, trên đường ta lại giải thích với ngươi chuyện này." Tốt, Đỗ Sư Lăng đáp ứng xuống. Xìu xiu. Nghe vậy, Lục Thần cùng Hàn Dịch Khả thuần thục ngồi vào Lôi Vân Hộ cùng hết sư trên lưng, chuẩn bị xuất phát. Đỗ Sư Lăng vừa định thi triển Lăng tiêu Bộ, gặp Lục Thần cùng Hàn Dịch Khả đều có tọa kỵ, chua chua nói: "Lục xoái, ngươi cũng thật là lợi hại, cả tọa kỵ đều an bài lên." Lục Thần lúng túng nói: "Ngươi trước cùng Hàn Dịch Khả cùng một chỗ gây huyết sư đi, ven đường ta sẽ giúp ngươi tìm một cái thay đi bộ tọa kỵ." "Vậy còn không sai biệt lắm." Đỗ Sư Lăng hài lòng nói, sau đó ngồi lên huyết sư, ba người hướng phía Thiên Quan thành phương hướng chạy như bay. Lục Thần đem tài nguyên cầm về trên đường, hỗn độn châu thế giới thử ra lớn tiếng nhắc nhở Lục Thần. Bị thử ra vừa nhắc nhở như vậy, Lục Thần phản ứng lại, tìm Đỗ Sư Lăng cầm lại giá trị vạn ức tài nguyên. Đang sau Thử gia trốn ở hỗn độn châu thế giới điên cuồng ngăn linh tinh, ăn xong liền nằm xuống vận chuyển công pháp luyện hóa năng lượng. Sau đó một đoạn thời gian, thử gia trên thân vô hình ở giữa thả ra khí tức trở nên càng ngày càng đáng sợ. Không nói băng tuyết nhi bọn hắn, chính là lục thần đều sinh ra lòng kiến kỵ, bởi vì thử gia khí tức so với ở kiếp trước hắn còn mạnh hơn. Mà lại mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, cho dù ở kiếp trước hắn gặp gỡ thử gia vậy cũng chỉ có thể trên mặt đất nằm sấp. Vừa nghĩ tới thử gia cường giả như vậy khi tiến vào thiên võ bí cảnh thời điểm đều được là khát thưởng, lục thần cũng lo lắng. Hắn rất khó tưởng tượng đạt được thiên võ bí cảnh ma thực lực nên mạnh bao nhiêu thế mà có thể làm cho thử gia cường giả bực này tiên kỵ thành như thế. Chương 665, cơ duyên không ngừng, chương 665, cơ duyên không ngừng. Một bên khác, khi Lục thần ba người chạy tới Thiên Quan Thành lúc, trong bí cảnh Thiên Kiêu khác cũng không có nhàn dỗi, riêng phần mình đang hành động. Bọn hắn một bên tiếp tục tìm riêng phần mình thế lực Thiên Kiêu cùng Minh hiếu, một bên tại phía trên chiến trường cổ này tìm kiếm cơ duyên. Theo không ngừng xâm nhập, chạm mặt Thiên Kiêu càng ngày càng nhiều, gặp phải yêu thú cùng u minh sinh vật thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đang sau, càng ngày càng nhiều tiên kiêu chết tại lịch luyện tiên kiêu, yêu thú cùng u minh sinh vật trong tay, trở thành đã đắc chân. Bất quá, phong hiểm cung ních lợi là cộng đồng tồn tại, đang không ngừng xâm nhập trong quá trình. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu tại mảnh này đã từng phát sinh thần ma đại chiến trên chiến trường cổ tìm tới cơ duyên. Để cho người ta kỳ quái là, đi qua chỉ có số rất ít kẻ may mắn có thể tìm tới cơ duyên. Lần này đạt được cơ duyên xác suất lại lớn rất nhiều. Từ lịch luyện đến bây giờ, tại trên chiến trường cổ đạt được cổ nhân binh khí, công pháp, võ kỹ cùng bí thuật người đã có hơn 50 người. Mà lại, theo thời gian trôi qua, đạt được cơ duyên thiên kiêu càng ngày càng nhiều, giống như đạt được cơ duyên thành một loại trạng thái bình thường. Mau nhìn, bên kia có người đạt được một cái tây chổi. Cây trổi có gì đáng xem, trừ lấy ra quét rác, nó cũng không có cái gì khác dùng chỗ. Cái này, Thanh Âm nghi ngờ còn chưa rơi xuống, tất cả mọi người liền mở to hai mắt nhìn, biểu lộ do khinh thường biến thành chấn kinh. Giờ khắc này, đám người phát hiện cái này cây trổi mặc dù nhìn xem rách dưới, phàm phất tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh mờ dạng, nhưng lại phi thường bất phàm. Tại thất trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên đưa vào linh lực lúc, không chút nào thu hút cây trổi tản mát ra trận trận lưu quang màu vàng. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức từ cây trổi trên tu ra. Đằng sau, cây trổi lơ lửng tại thanh niên ngay phía trước. Lấy Thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tới hướng Thanh niên Đầu. Đây là tình huống như thế nào? La Kỷ Sơn thấy thế kinh hô lên, thi triển thân pháp võ kỹ muốn tránh né cây trổi công kích. Nhưng mà, chỉ là trong chớp mắt, cây trổi đã đến trước mặt, La Kỷ Sơn chỉ có thể vô lực tiếp nhận hiện thực. Ầm. Một giây sau, mang theo lực lượng cường đại cây trổi nắm tay hở một tiếng nện ở La Kỷ Sơn trên đầu, La Kỷ Sơn trong nháy mắt đầu rơi máu chảy. Sau đó, không đợi La Kỷ Sơn kịp phản ứng, cây trổi hấp thu La Kỷ Sơn trên chăn máu, phát ra một tiếng kêu khẽ. Đằng sau, cây trổi bắn ra một vệt kim quang. Bắn về phía La Kỳ Sơn, lập tức một chút không thuộc về La Kỳ Sơn đổ vật tràn vào La Kỳ Sơn ngay trong tứ hải. Đó là, nhìn xem bổng biển tại trong tứ hải công pháp và võ kỹ, La Kỳ Sơn kích động đến hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Giờ khắc này, hắn biết hắn thu được cơ duyên to lớn, trong tứ hải bất luận cái gì một quyển công pháp và võ kỹ đều phi thường cường đại. Siêu. Một lát sau, cây trổi tán đi hào quang, nhẹ nhàng từ không trung rơi xuống, rơi xuống La Kỳ Sơn trong tay. Linh trí, cái này cây trổi lại có linh trí, sẽ tự mình chọn chủ. Hoàng khí, cái này cây trổi tuyệt đối là một kiện hoàng khí. Là Chỉ có hoàng khí mới có thể có được linh trí. Đáng chết, hoàng khí sao có thể rơi xuống một cái không biết tên tiểu tử trong tay. Nhìn xem cây trổi một trận thao tác, chỗ tập hợp vô số cường giả nghị luận, ghen ghét chi ý hết sức rõ ràng. Nói thật ra, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái cây trổi lại là một kiện hoàng khí. Đây chính là hoàng khí à nhìn chung toàn bộ thiên võ đại lục, tựa hồ cũng chỉ có Thiên Thần Điện cùng Tam Đại Thương Lâu có hoàng khí. La Kỳ Sơn đạt được như vậy một kiện hoàng khí, cho dù phía sau chẳng được gì, lần này bách giới lịch luyện hắn cũng là một cái người thăng lớn. Mà trước mặt mọi người người lớn tiếng nghị luận lúc, tập hợp quảng trường đông bộ nơi hẻo lánh một tên láo giả sắc mặt đỏ lên nhìn xem hồn thiên kính bên trong La Kỳ Sơn. Thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ, tay khô héo chăm chú tốn cùng một chỗ, hô hấp cũng là dị thường thô trọng. Hắn là La Kỳ Sơn tổ phụ, ngay tại là Tôn Nhi đạt được hoàng khí tán thành cảm thấy cao hứng. Bất quá, hắn cũng biết thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội đạo lý, cho nên chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng không lộ ra. Nhìn bên kia, bên kia cũng có một người đạt được độ tốt. Không đợi đám người từ cây trổi hoàng khí bên trong lấy lại tinh thần, tập hợp quảng trường lại một người chỉ vào một mặt khác hồn thiên kính hô to. Đám người nghe tiếng nhìn lại, Tiếp lấy nhìn thấy một cái ngũ trọng võ tông cảnh thanh niên đạt được một thanh vết rỉ loang lộ miếng sắt. Miếng sắt hấp thu thanh niên máu tươi, trên không trung run rẩy lên, không biết bao nhiêu năm tháng góp nhặt vết rỉ không ngừng chốc ra. Tại vết rỉ chốc ra đồng thời, từng sợi hàn quang tản ra đi ra. Đợi đến rút đi tất cả vết rỉ, miếng sắt hiện lộ ra chân dung của nó, rõ ràng là một thanh đốn tuổi dùng đao bổ tuổi. Đi. Tại mọi người nhìn soi mói, thanh niên kích động nắm chặt đao bổ tuổi, hét lớn một tiếng, đối với xa xa đại tụ vung chặt mà đi. Sau một khắc, một đạo màu trắng phong mang quét ngang mà ra, hướng phía phía trước lao đi. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện phía trước một mảng lớn đại thụ ứa thanh nga xuống phong mang những nơi đi qua bóng loáng như gương tại mảng lớn cây cối ngã xuống sau nguyên bản không thấy ánh mặt trời rừng rậm cũng chống trải ra thái dương chiếu xạ đến thanh niên trên thân lúc này cầm trong tay đao bổ tuổi thanh niên nhắm mắt cảm giác vừa rồi một đao kia bi lực trên thân nhiều một chút lăng lệ phong mang lại là một kiện hoàng khí thấy cảnh này ngoài bí cảnh mọi người đều là tắt lưới tại thiên võ đại lục đừng nói hoàng khí liền ngay cả vương khí cũng không nhiều tuyệt đại bộ phận nắm giữ tại thiên võ đại lục các đại thế lực trong tay hiện tại ngược lại tốt Một ngày hai người đạt được hoàng khí tán thành, đơn giản lật đổ bọn hắn đối với hoàng khí cùng thiên võ bí cảnh nhận biết. Phát sinh cái gì? Vì cái gì lần này đạt được cơ duyên tiên kiêu nhiều như vậy? Sợ hai thán phục cùng ghen ghét sau khi có người đưa ra nghị hoặc. Người này vừa nói, thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả đều nhìn về thiên thần điện, muốn nghe xem thẩm thừa hảo cách nhìn. Tập hợp quảng trường bên trên các thế lực cường giả đều là các nơi cường giả đỉnh cao, bọn hắn những người này lúc còn trẻ cơ bản đều tham gia qua bách giới luyện luyện, nhưng đều không có đạt được cơ duyên nói thật, bọn hắn cũng đều hiếu kỳ vì cái gì giới trước một vật khó cầu. lần này bách giới lịch luyện lại xuất hiện cơ duyên nhiều như vậy. thầm thưa hạo tuy nói là thiên thần điện điện chủ, trưởng quản thiên thần điện, đối với toàn bộ thiên võ đại lục có giám thị quyền lực. mà lại, hắn biết thiên võ bí cảnh lai lịch cũng không ít bí mật, nhưng cũng nghĩ không thông vì sao lần này sẽ xuất hiện nhiều như vậy cơ duyên. nên tiếp ánh mắt của mọi người, thầm thưa hạo cười lớn nói, có lẽ là lần này thiên tiêu càng yêu nghiệt đi. cái này nghe vậy, các đại thế lực cường giả đều là yếu lỏng. lần này thiên tiêu càng yêu nghiệt. Tuy nói bọn hắn năm đó một nhóm kia Thiên Tiêu chỉnh Thể Thiên Phú so ra kém lần này Thiên kiêu, nhưng cũng không kém. Ngay trong bọn họ có ít người không đến 30 đột phá võ hoàng, là Thiên Phú phi thường yêu nghiệt tồn tại, hiện tại cũng đã là các đại thế lực đỉnh tiêm của trụ. Nhưng mà bọn hắn đều không có ở Thiên Võ trong bí cảnh tìm tới độ tốt, đã có mười mấy giới không ai đạt được hoàng khí. Cho nên bọn hắn tuyệt không tin tưởng lần này Thiên Võ bí cảnh nội đại cơ duyên phần lớn là bởi vì Thiên kiêu võ đạo Thiên Phú cao hơn. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Võ bí cảnh nội nhất định chuyện gì xảy ra, lúc này mới đưa đến số lớn Thiên Tiêu đạt được cơ duyên tình huống. Im lặng sau khi đám người lại đem lực chú ý đặt ở nhà mình thiên tiêu trên thân, hy vọng bọn họ cũng có thể ở trong bí cảnh đạt được đại cơ duyên. Đợt, một năm kia, hắn là một cái tinh thần xa suốt gia tộc công tử, nàng là bị giáng chức đến xa xôi thành nhỏ thương gia tiểu thư. Dựa vào lan can tương vọng, vẹn vẹn một chút, nàng đối với hắn lòng sinh hiếu kỳ. Một năm kia, hắn chi đấu cửu địch, nàng che miệng cười trộm, trong bất chi bất giác tình căn thâm trùng. Một năm kia, hắn ra ngoài du lịch, nàng chiếu cô cha mẹ của hắn, vì thế sống nương tựa lẫn nhau phúc bá nguy cơ sớm tối. Một năm kia, hắn độc thân báo thù, luôn luôn nhu nhược nàng đối với cấp dưới lạnh giọng quát lên hắn như còn sống từ Lâm quận trở về trước đây sự tình xóa bỏ nếu không không cần ta đuổi ngươi chính ngươi lăn ra vạn bảo lâu một năm kia nàng bị đại nương bức bách đã cho một năm kia nàng bị người khó xử sợ hai đến thân thể run rẩy không biết như thế nào cho phải hắn nhìn ra sợ hãi của nàng cùng bất an, tiến lên một bước ánh mắt nhu hòa nói đừng sợ có ta ở đây đâu một năm kia nàng cùng nàng phụ thân sinh tử một đường hắn hòa giải trong đó cứu vớt nàng cùng nàng phụ thân nhất mạch người một năm kia hắn lần nữa ra ngoài du lịch nàng giống con dâu một dạng thay thế hắn hiếu kính phụ thân của hắn cùng tứ thúc ngày đó nàng mũ vượng hà phi tộc địa trong ngoài một mảnh sung sướng, theo lễ nhạc trung hưởng, nàng cuối cùng là thành thê tử của hắn. Một ngày này, trong sách nhân vật chiếu vào hiện thực, độc thân nhiều năm gian thần tiểu đệ rốt cuộc tìm được chính mình Triệu Huyên để gian thần lặng lặng trở thành bạn gái rồi, thật vui vẻ. Cho nên, xem ở gian thần tiểu đệ cố gắng như vậy giải quyết trung thân đại sự phấn hượng, các huynh đệ hẳn là có thể đủ tha thứ gian thần tiểu đệ trong khoảng thời gian này cặn bã càng đi ba. Chương 666, Lâm Hạo để mắt tới linh bảo các thiên tiêu, chương 666, Lâm Hạo để mắt tới linh bảo các tiên tiêu. Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đảo mắt lại qua một tháng. Một tháng qua còn sống thiên kiêu đều tiến vào trong bí cảnh bộ. khi tiến vào trong bí cảnh bộ trong quá trình, càng ngày càng nhiều thiên kiêu tại trên chiến trường cổ đạt được thuộc về mình cơ duyên. bọn hắn có người thu hoạch được siêu phẩm tàng nộ, có người thu hoạch được năng lượng cường đại, có người thu hoạch được võ kỹ cơ duyên đều có khác biệt. tại thu hoạch được cơ duyên sau, rất nhiều lịch luyện thiên kiêu chiến lược tăng lên trên diện rộng, thế lực thực lực tổng hợp cũng nên đón về mãi. một chút nguyên bản tại thiên kiêu bảng bên trên thiên tiêu cơ duyên gì đều không có được, võ đạo cùng chiến lược tăng lên không lớn. đồng thời, một chút không chút nào thu hút mặt lưu thế lực đệ tử là bởi vì thu hoạch được cơ duyên trở thành lịch luyện thiên tiêu ở trong cường giả ngoài bí cảnh thiên võ đại lục nhàn rỗi nhâm chán thế là căn cứ lịch luyện thiên kiêu lấy được cơ duyên và bày ra chiến lược đem tất cả thiên kiêu chia làm năm cái cấp độ cái này năm cái cấp độ từ thấp đến điểm cao chớ vì phổ thông thiên kiêu, trung đẳng thiên kiêu, siêu cấp thiên kiêu, ngụy trí tôn cùng trí tôn được bầu thành trí tôn có 7 người theo thứ tự là thiên thần điện thập thiên vạn bảo lâu lâm tông huy linh bảo các tiêu kiếm hoan hỷ thiên tông không muốn đại yến quốc lục thần xuất vân đế quốc đoạn khuyết cùng tạ tu lâm hạo bọn hắn là xuất độc nhất cường đại chém giết cùng thế hệ thiên tiêu dễ như trở bàn tay thuộc về tại lịch luyện thiên tiêu ở trong đi ngang tồn tại Ngụy Chí Tôn tại Thiên Võ Đại Lục tất cả cường giả trong mắt là gần với Chí Tôn tồn tại, cũng có hy vọng trở thành Chí Tôn. Bị đánh giá là Ngụy Chí Tôn có 14 người, người cầm đầu là Thiên Thần Điện Tưởng Thanh, khương Thượng, Kỷ Ngưng, Ảnh Lâu Sở hạ, Sâm La Điện La Tố Nguyệt, Cổ man Tông, Cổ man cùng chân bảo các tần hàn. Trừ bọn hắn những này tại Thiên Võ Đại Lục thành danh đã lâu siêu cấp thiên kiêu, Ngụy Chí Tôn thiên kiêu còn có 7 người. Bọn hắn không phải người khác, chính là lúc trước Lục Thần để chân bảo các đám người chú ý 7 người. Tinh Hỏa Tông, Thạch Phá Thiên, Nhất Đạo môn, Trình Phi, Thiên Phủ Sơn Trang, Tần Quỷ, Độc Vân phủ, Chi Bàng Kiếm cốc, kiếm chín. Linh Âm Tông, Lạc Khanh Tâm. Minh Võ Tông, Lôi Chiến. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, bảy người chiến lược cùng Võ Đạo Thiên Phú đã được đến tất cả cường giả tán thành. Siêu cấp Thiên Kiêu cũng rất mạnh, có được linh thể hoặc là tại lĩnh vực nào đó có cường đại cảm ngộ, hết thệ có 57 người. Trung đẳng Thiên Kiêu thì là so siêu cấp Thiên Kiêu yếu không ít, đại bộ phận là thiên Kiêu bảng bên trên Thiên Kiêu, nhưng cũng có một chút hắc mã, hết thệ có 300 người, còn lại thì là phổ thông Thiên Kiêu. Mà khi tiến vào Thiên Võ trong bí cảnh bộ về sau, ưu minh sinh vật cùng yêu thú thực lực cũng đều cường đại rất nhiều tại những cái kia lớn u minh thành cùng dãy núi chỗ sâu vương cấp u minh sinh vật cùng yêu thú đều có chung giai võ hoàng trở lên thực lực trừ chí tôn thiên kiêu cùng bộ phận ngụy trí tôn thiên kiêu, thiên kiêu khác đều không phải là những này bản thổ sinh linh đối thủ bọn hắn không còn dám giống tại ngoài bí cảnh vây như thế hành động độc lập trên cơ bản đều là nhiều người cùng một chỗ hành động mà lại bởi vì đối với bản thổ sinh linh sinh ra lòng kiên kỵ càng ngày càng nhiều thế lực thiên kiêu đem chủ ý đánh tới nhân loại thiên kiêu trên thân trong lúc nhất thời thực lực yếu cùng thế lực sau lưng không mạnh thiên tiêu tình cảnh gian nan không chỉ có muốn phòng bị u minh sinh vật cùng yêu thú còn muốn bốn chỗ tránh né nhân loại thiên tiêu truy sát. Ngoài giới, nhìn thấy nhà mình Thiên Kiêu bị thế lực cường đại Thiên Kiêu ăn cướp, chém giết cùng khu trục ra thiên bí cảnh, rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Không nói đến lịch luyện trước đó sớm đã nói rõ một khi tiến vào bí cảnh, chết sống có số, không được sau đó trả thù trả thù. Cho dù không có đầu quy củ này, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì động thủ thế lực là bọn hắn chỏng nổi. Bất quá, ở trong đó cũng có ngoại lệ, người này chính là Tạ Tu Lâm Hạo. Lâm Hạo từ tiến vào bí cảnh đến bây giờ đã săn giết 47 cái Thiên Kiêu, hút khô máu của bọn hắn. Đang hấp thu đại lượng máu tươi sau, Lâm Hạo cảnh giới vỡ đạo đột phá đến nhị trọng vỡ hoàn cảnh. Chiến lực càng là đạt tới trung giai võ hoàn cảnh. Bởi vì Lâm Hạo bị định nghĩa là tà tu, không có hậu trường, một chút hậu bối cùng tông môn tiên kiêu bị giết cường giả trực tiếp chửi ầm lên. Có ít người dưới cơn nóng giận thậm chí đối với huyết ảnh tông cường giả độc thủ, nhưng lại bị Thẩm Thư Hạo xuất thủ ngăn lại. Thẩm Thư Hạo như là đã nói chỉ giết lao giả một người, không liên lụy huyết ảnh tông, vậy liền nhất định sẽ làm đến. Về sau các đại thế lực làm sao đối với huyết ảnh tông thiên thần điện mà kệ, hiện tại chắc chắn sẽ không để các đại thế lực tiên kiêu động huyết ảnh tông người. Mau nhìn, cái kia đang chết tà tu muốn gặp gỡ linh bảo các đỗ sở cùng biên quân hải. Sáng sớm, mặt trời từ phương đông mọc lên, tập hợp quảng trường bình tĩnh bị một cái thanh âm hùng hồn đánh vỡ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thuần tục nhìn về phía trong đó một mặt hồn thiên kính. Đằng sau, mọi người tại trong bí cảnh bộ một tòa sơn mạch bên trong thấy được Lâm Hạo. Trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, hai mắt màu đỏ tươi Lâm Hạo dưới trạng thái bình thường trên thân đều tản mát ra màu đỏ huyết sắc chi khí. Nếu như Lục Thần tại cái này, hắn nhất định sẽ phi thường giật mình, bởi vì lúc này Lâm Hạo cùng Thạch Xuyên Kính thực sự quá giống. Trên người bọn họ khí tức cơ hồn là giống nhau như lúc tâm trí không kiên cùng thực lực yếu người người được trên người hắn huyết sát chi khí khả năng nhịn không được nôn mửa cùng mê thất tâm trí mà tại khoảng cách lâm hạo không xa trong một mảnh rừng rậm bốn người ngay tại liên thủ săn giết một cái lục giai trung kỳ đỉnh phong thực lực của ma hổ. bọn hắn một người võ đạo là một nặng võ hoàng cảnh đỉnh phong hai người cửu trọng võ tông cảnh đỉnh phong một người cửu trọng võ tông cảnh thiên võ đại lục các đại thế lực đối với bốn người không xa lạ gì hai người bọn họ xuất từ linh bảo các hai người xuất từ thiên võ giới lang nguyên phủ nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên xuất từ linh bảo các tên là đỗ sở tại thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng người thứ bốn Một cái khác cự trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực thanh niên tên là Viên Quân Khải, tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng 121 tên. Lăng Nguyên Phủ hai người phân biệt gọi ôn hành cùng Chu Tiên Liêu, phân biệt tại Thiên Kiêu bảng xếp hạng 137 cùng 154. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, bốn người bọn họ đều coi là siêu cấp thiên điều, không chết nhất định trở thành một phương cường giả. Khi Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực nhìn về phía Lâm Hạo cùng Đỗ Sở bốn người lúc, linh bảo các mọi người sắc mặt tâm trầm trên thân sát khí phong trào. Lâm Hạo chiến lực mạnh bao nhiêu bọn hắn là biết đến, song phương một khi động thủ, Đỗ Sở bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Sở cùng Viên Quân Khải là bọn hắn linh bảo các tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng tiên tiêu nếu là chết thật sự là một tổn thất lớn. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ hy vọng Lâm Hạo Tà tu này đối với linh bảo các trong lòng còn có kiên kỵ, có thể vương tha Đỗ Sở cùng Viên Quân Khải. Thiên Võ Đại Lục thế lực khác cường giả thì là cảm thấy Lâm Hạo không dám giết Đỗ Sở cùng Viên Quân Khải, dù sao linh bảo các cường đại tên ở bên ngoài. Bách Giới Lịch Luyện tuy nói là sinh tử do mệnh, không được sau đó trả thù, nhưng cũng chính là kỳ kiêu trong miệng niệm đi ra một câu. Nó có thể ước thúc nhỏ yếu thế lực, đối với Thiên Võ Đại Lục những cái kia thế lực cường đại là không có lực cướp thúc, cho dù không tự mình động thủ, bọn hắn cũng sẽ tìm người động thủ. Một khi Lâm Hạo giết đỗ sở cùng Viên Quân Khải, Linh Bảo Cắc chắc chắn sẽ không buông tha hắn, chờ đợi hắn chính là tử vong. Bất quá, các đại thế lực cùng Linh Bảo các người hiển nhiên là muốn nhiều, tại Lâm Hạo trong mắt, Linh Bảo các chính là một cái giám. Lâm gia bị diệt, Lâm Hạo sớm đã không có ràng buộc, chính hắn có huyết tổ cường giả bực này cộng sinh, Linh Bảo các căn bản không làm gì được hắn. Giờ phút này, hắn chỉ muốn cướp đoạt Thiên Kiêu máu tươi, giẫm lên Thiên Võ Đại Lục tất cả Thiên Kiêu thi thể trở thành một cái chí cường giả một lát sau, tại thiên võ đại lục tất cả cường giả nhìn soi mói, nghe được đánh nhau động tĩnh lâm hạo chạy tới chiến trường. trong ngay mắt, vừa mới vì liên thủ chém giết quần ma hổ cảm thấy cao hứng đỗ sở bốn người sắc mặt đại biến, kiên kỵ nhìn về phía lâm hạo. lúc này lâm hạo đứng lơ lửng trên không, huyết sát chi khí lượn lờ toàn thân, cho bốn người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. chương 667 người chết không xứng biết tên của ta, chương 667 người chết không xứng biết tên của ta. coi như không tệ, lúc đầu tưởng rằng một cái, không nghĩ tới là bốn cái. quan sát phía dưới đỗ sở bốn người, lâm hạo liếm liếm đầu lưỡi, màu đỏ tươi hai mắt nhảy lên tia sáng yêu dị với hắn mà nói, trước mắt bốn người không phải người mà là bốn phần mỹ vị máu tươi, để hắn thèm nhỏ dại không thôi. nếu là luyện hóa bốn người máu tươi, thực lực của hắn chắc chắn nâng cao một bước, cho dù không tá trợ huyết tổ lực lượng, trong bí cảnh cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. người là ai? đỗ sở lạnh giọng quát lên đạo, người chết không xứng biết tên của ta. lâm hạo lạnh lùng nói, người chết. nghe được lâm hạo lời nói, đỗ sở trong lòng run lên, uy hiếp nói, ta chính là linh bảo các thiên tiêu, ngươi đừng làm loạn, nếu không linh bảo cắt tất xác ngươi. ha ha ha, có ý tứ. lâm hạo cất tiếng cười to. Đỗ Sở lạnh giọng chất vấn, "Ngươi cười cái gì?" Nói chuyện đồng thời, bốn người đều làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Lâm Hạo cười gần nói, "Người khác sợ ngươi linh bảo cát, ta cũng không sợ, hôm nay ta liền tại bọn hắn không coi vào đâu giết các ngươi lại nên làm như thế nào?" Siêu. Lời còn chưa dứt, Lâm Hạo hóa thành một đạo huyết quang thẳng hướng Đỗ Sở. Người tên điên này. Đỗ Sở hiển nhiên, đối với Lâm Hạo tế ra mạnh nhất một kiếm. Thoáng chốc, toàn bộ rừng rậm phát ra chanh chanh kiếm mình, một đạo dài trăm thước màu vàng đất kiếm ý hướng phía Lâm Hạo chém vào xuống. Cùng một thời gian, viên quân Khải ba người cũng là một mặt lạnh lùng thẳng hướng Lâm Hạo muốn phối hợp đỗ sở chém giết lâm hạo nhưng bọn hắn quá coi thường lâm hạo lâm hạo thực lực bây giờ hoàn toàn không phải bốn người bọn họ đủ khả năng chống lại nổi. nhìn thấy bốn người riêng phần mình tế ra sát chiêu lâm hạo miệt thị cười một tiếng sau đó kinh khủng huyết sát chi khí phun ra ngoài sau một khắc lâm hạo hai tay nắm chặt thành quyền cường đại huyết sát chi khí ngưng tụ thành huyết sát chi quyền phân biệt đối với bốn người anh ra Dầm dầm dầm. tại ngoại giới đám người nhìn soi mói huyết sát chi quyền cùng bốn người sát chiêu đụng vào nhau trong nháy mắt bốn người sát chiêu phá diện trong một hồi tiếng nổ vang bốn người kêu thả bay ra đổ vào trong rừng rậm mảng lớn rừng rậm bởi vậy hủy diệt. Vẹn vẹn một chiêu, Lâm Hạo trọng thương Lang Nguyên phủ ôn hành cùng Chu Tiên Liêu, để cho hai người triệt để mất đi phản kích chiến lực. Viên Quân Khải cùng Đỗ Sở trạng thái mặc dù tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Ngũ tạng muốn nước, miệng phun máu tươi. Bốn quyền chấn áp bốn người, Lâm Hạo đối xử lạnh nhạt đi hướng bốn người. Ở trong quá trình này, Lâm Hạo đưa tay hướng không trùng một chảo, bốn người phun ra ra máu tươi từ trong phế tích nhảy ra hóa thành bốn trôi huyết châu trôi hướng Lâm Hạo. Đằng sau, tại Đỗ Sở bốn người dưới ánh mắt hoảng sợ, Lâm Hạo một ngụm đem bốn trôi huyết châu nuốt xuống tới. Ông, máu tươi vào trong bụng. Lâm Hạo trên người huyết sát chi khí lại mạnh mẽ rất nhiều, toàn thân lỗ chân lông thì tại tràn ra một chút máu tươi. Những máu tươi này ảm đạm mờ quang, là huyết dịch phế liệu. Đáng chết, ngươi là từ đâu tới tà tu? Vì sao lại có đáng sợ như vậy thực lực? Độ sở đối với Lâm Hạo gầm hết. Giờ khắc này, hắn không còn là Thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên tiêu, mà là một cái sắp gặp tử vong kẻ yếu. Hắn cùng võ giả bình thường đứng trước tử vong một dạng, toàn thân đều đang run rẩy, đầy mắt trang đều là đối với Lâm Hạo sợ hãi. Hắn sợ, sợ sẽ, sẽ chết ở chỗ này, chết tại Lâm Hạo trong tay. Nhìn thấy Lâm Hạo quỷ dị như vậy cùng cường đại, viên quân khải ba người sắp nứt cả tim gan, không ngừng hướng về sau lưng tối lui. Lâm Hạo ánh mắt chớp lên, cười lạnh nói, "Ta đến từ Tây Lăng dựa hải Đồng Hoa vực, là Thiên Nguyên thành lục gia một tên gia phó." Lục gia gia phó? Bốn người nghe sợ hãi, một tên gia phó đều có như thế thực lực đáng sợ, cái kia chủ gia người sẽ có nhiều khủng bố. Có thể nghĩ lại, bốn người lại lòng sinh nghi hoặc. Bọn hắn mặc dù xuất từ Thiên Võ Đại Lục đệ nhất giới, Thiên Võ giới, nhưng đối với Thiên Võ Đại Lục tất cả giới vực đều có hiểu rõ. Tây Lăng giới chỉ là phía Đông Đại Lục một cái man hoang tiểu giới. Nhiều năm chưa xuất siêu cấp thiên tiêu, như thế nào lại có siêu cấp cường tộc? Nhưng mà, không đợi bốn người suy nghĩ nhiều, Lâm Hạo đã lần nữa hướng phía Đỗ Sở đánh tới. Thấy thế, bốn người mặt sám như cho, Đỗ Sở cùng Viên Quân Khải cấp tốc xuất ra truyền âm ngọc, hét lớn, "Tây Lăng dựa ai đồng hoa vực phía dưới Thiên Nguyên thành lục gia gia phó giết ta." Nghe vậy, Lâm Hạo trên mặt hiện ra một tia nhếch răng cười, trong lòng oán hận tự nói, "Lục thần, ngươi giết ta Lâm gia cả nhà, giết ta một mạng, ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Hôm nay ta chưa hết đệ cho bọn hắn đi giết ngươi một nhà, ngày sau ta lại tự mình giết ngươi, để cho ngươi biết giết ta Lâm gia hậu quả." đang sau, lâm hạo tiện tay phế bỏ đỗ sở cùng viên quân khải cũng như là gia thú, cắn một cái tại đỗ sở trên cổ. từ trong ngay mắt, đỗ sở thống khổ run rẩy, cổ máu tươi vẩy ra, toàn thân máu tươi cấp tốc bị lâm hạo hút mà đi. một lát đi qua, đỗ sở hai tay tản mát, đình chỉ run rẩy, cả người trở nên trắng bệch, không có một tia huyết sắc. chết chết, cái này đáng chết, tà tu thế mà giết chết đỗ sở. thấy cảnh này, ôn hành ba người tuyệt vọng, lâm hạo ngay cả đỗ sở đều giết, như thế nào lại buông tha bọn hắn? bọn hắn biết, hôm nay bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. hắn chết. Hiện tại liền nên đến phiên các ngươi miệng đầy máu tươi Lâm Hạo ngẩng đầu, cười gần nhìn về phía viên quân khải ba người. "Đừng có giết ta, ta nguyện làm châu làm ngựa đi theo hai bên vì sống sót." Ôn Hành bắt đầu hướng Lâm Hạo cầu xin tha thứ. Lâm Hạo quát lạnh nói, "Ta không muốn châu ngựa, chỉ cần máu của các ngươi, chỉ có máu của các ngươi đối với ta mới có tác dụng." Không Ôn Hành khàn giọng gào thét, kéo lấy trọng thương thân thể hướng nơi xa bỏ chạy, viên quân khải cùng Chu Tiên Liều cũng là. "Bây giờ muốn đi, đã chậm." Lâm Hạo âm lãnh đạo, lập tức thi triển huyết tổ thân pháp vọ kỹ, nhẹ nhõm đuổi kịp ba người. Sau một khắc, Lâm Hạo phế bỏ ba người, cắn một cái tại viên quân khải trên cổ lặp lại đỗ sở trên thân hút máu quá trình. Lâm Hạo đáng chết Lâm Hạo, ta linh bảo các cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngoại giới, nhìn thấy Lâm Hạo hút đỗ sở cùng Viên Quân Khải, linh bảo các các chủ viên khiếu thời tiết đến trực tiếp bóp nát lang can. Lâm Hạo tức chết hắn, thật sự là một chút cũng không có đem linh bảo các để vào mắt, Lâm Hạo đối với linh bảo các phẩm là có một tia kiêng kỵ, cũng không trở thành làm cản như vậy. Chân bảo các, Vạn Bảo lâu, Thiên Thần điện, ảnh lâu cùng không ít tiên võ đại lục thế lực khắc cường giả lại tại âm thầm cười trộm. Làm thần võ giới tam đại thương lâu một trong, linh bảo các những năm này tại thiên võ đại lục ít có người dám trọng Hôm nay tại thế nhân không coi vào đầu chết mất hai cái thiên tiêu, cũng coi là ngã nào xuống một cái. Giờ khắc này, nhìn xem Lâm Hạo, bọn họ nghĩ tới rồi Lục Thần. Lâm Hạo không đem tại linh bảo các để vào mắt, giết linh bảo các hai đại thiên tiêu, Lục Thần đắc hơn, gặp mặt liền sát ảnh lâu tứ đại thiên tiêu. Hai người cùng là lần này bách giới lịch luyện cấp trí tôn siêu cấp đại hắc mã, tất cả mọi người hiếu kỳ Lục Thần cùng Lâm Hạo cái nào mạnh hơn một chút. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chờ mong hai người va chạm. Mà vì biết hai người còn bao lâu nữa có thể chạm mặt, đám người vừa nhìn về phía Lục Thần, phát hiện Lục Thần ba người đã sắp đến tiên quan thành ở đây cường giả cơ bản đều tham gia qua bách giới lịch luyện, biết Thiên Quan thành đại biểu cho cái gì, cũng biết nó nguy hiểm cỡ nào. Hiện tại Thiên Quan thành trong ngoài tập kết số lớn thiên tiêu, lục xoáy ba người lại đem đến, chỉ sợ lại là một trận long tranh hổ đấu. Nhìn lên trời Quan thành phụ cận các lộ thiên tiêu, một tên lão giả nói ra. Nghe chút lời này, Thiên Võ Đại Lục vô số cường giả cũng chú ý Thiên Quan thành tình huống chung quanh. Rất nhanh, đám người phát hiện Thiên Quan thành phụ cận đã tụ tập hơn 100 cái thiên tiêu, có thể nói thiên tiêu tụ tập. Tại chỗ này có thiên tiêu bên trong, vạn bảo lâu, Thiên Thần Điện cùng chân bảo các thiên tiêu đã thành đoàn tiến vào Thiên Quan Thịnh. Thế lực khác Thiên Tiêu hoặc là đang đợi nhà mình Thế lực Thiên Tiêu cùng Minh hữu chạy đến, hoặc là chính là đang do dự cùng quan sát, không dám vào thành. Lục Thần gặp thành Liên Nhập, bọn hắn tin tưởng Lục Thần nhất định sẽ tiến Thiên Quan Thành. Lấy Lục Thần tính tình, một khi gặp gỡ sợ là không thể thiếu một trận tranh đấu. Tập hợp quảng trường bên trên, khi không ít người ôm xem trò vui thái độ quan sát lúc Thiên Thần Điện cùng Vạn Bảo lâu người đều đang âm thầm lo lắng, sợ sệt nhà mình Thiên Tiêu cùng Lục Thần sinh ra mâu thuẫn. Trần Bảo cấp thì là tư phản, ở trong lòng đang mong đợi Lục Thần ba người đến, bởi vì tô mạt cầm đầu ba người ngay tại Thiên Quan Thành. Một khi ba người cùng Lục Thần ba người tụ hợp. Ba người cũng liền an toàn, không ai có thể tại lục thần cầm trong tay người. Chương 668, tiến vào Thiên Quan thành. Chương 668, tiến vào Thiên Quan thành. Tây lăng dựa hải đồng hoa vực phía dưới Thiên Nguyên Thành lục ra ra phó giết ta. Tây lăng dựa hải đồng hoa vực phía dưới Thiên Nguyên Thành lục ra ra phó giết ta. Đỗ Sở cùng Viên Quân Khải một truyền âm xong, phân tán ở Thiên võ trong bí cảnh bộ các nơi linh bảo các Thiên Kiêu liền đều tiếp thu được truyền âm. Thiên Nguyên Thành lục ra, ta linh bảo các cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trong mắt, linh bảo các các đại Thiên Kiêu giận không kềm được, gào thét lớn phát tiết cảm xúc, dẫn tới không ít Minh Hưu chú ý phát giác được người chung quanh ánh mắt, linh bảo các thiên kiêu vội vàng giấu cảm xúc, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi đường. bất quá, trải qua chuyện này, linh bảo các tất cả thiên kiêu đều ghi hận thiên nguyên thành lục gia. thế sau khi đi ra ngoài muốn tiêu diệt lục gia. một bên khác, lục thần ba người cùng nhỏ xương ngay tại hỏa tốc đi đường, lục thần cũng không biết hắn bị khởi tử hoàn sinh lâm hạo bảy một đạo. giống. tới gần trời tối, một tiếng yêu thú gào thét phá vỡ trạng vạng tối yên tĩnh. đằng sau, lục thần ba người cơi tam đại yêu thú xuất hiện ở trên trời quan ngoại thành, nhìn nơi xa nặng nề tường thành. Lúc này, ngoài thành tụ tập các lộ thiên kiêu, bọn hắn lấy tiểu đoàn thể hình thức tụ tập ở ngoài thành, hoặc tu hành, hoặc ăn đồ vật. Nghe được yêu thú gào thét, tất cả mọi người nhìn lại. Lục xoéis, Hàn Dịch Khả, Đỗ sư Lăng, còn có một cái khô lâu U Minh sinh vật. Nhìn thấy Lục Thần ba người, tất cả thiên kiêu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cũng đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở nhỏ trên cơ thân. Lục Thần ba người bọn hắn đều gặp, cũng đoán được ba người sẽ đi cùng một chỗ, dù sao hoang thành thời điểm Lục Thần liền cùng chân bảo các thân phận. Giờ khắc này, bọn hắn giật mình nhất chính là nhỏ xương, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn không thể tin được đây là sự thật. Thiên võ trong bi cảnh u minh sinh vật ghét nhất nhân loại, khô lâu u minh sinh vật thế mà cùng nhân loại hữu hảo đợi cùng một chỗ. Có sao nói vậy? Một màn trước mắt đổi mới bọn hắn nhận biết. Cha, nhỏ xương sợ. Nhỏ xương chưa bao giờ thấy qua nhiều người như vậy loại, gặp tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, nhỏ xương nhỏ giọng nói ra, cũng trốn đến Lục Thần sau lưng. Nó cái kia lúc sáng lúc tối con mắt vụng trộm nhìn về phía đám người, có chút sợ sệt. Lục Thần an ủi, có cha tại, không cần sợ. Hoa. Nghe được nhỏ xương cùng Lục Thần lời nói, chung quanh một mảnh xôn xao. Cha? Một cái khô lâu u minh sinh vật thế mà gọi Lục Thần một kẻ nhân loại cha? Mà Lục Thần còn nhận đồng khô lâu u minh sinh vật tương hô. Trong lúc nhất thời, không ít thiên kiêu trong lòng có các loại ý nghĩ, nhưng tuyệt đại bộ phận đều cho rằng là Lục Thần lừa dối nhỏ xương. Lục Thần biết khô lâu u minh sinh vật cường đại, cho nên không biết dùng thủ đoạn gì, lừa dối tiểu khô lâu này gọi hắn cha. Trong lòng âm thầm tán thưởng Lục Thần thủ đoạn, một cái nhất trọng võ hoàng cảnh thực lực thiên kiêu mang theo hai cái võ tông thiên kiêu cười đi tới. Đỗ đại sư, Lục thiếu hiệp, Hàn đại sư, không nghĩ tới các ngươi cũng tới đến hôm nay quan thành nhất trọng võ hoàng cảnh thiên kiêu mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Đỗ sư lăng hỏi, vãn bước chân cùng. Chân cùng khiêm tốn hồi đáp, cẩn Hư giới linh hư tông thiên kiêu số 1, linh hư tông thiếu tông chủ. Trần Củng vừa báo danh tự, Lục Thần trong đầu liền nghĩ đến liên quan tới Trần Củng tin tức. Người này 31 tuổi, am hiểu ẩn nấp ám sát chi đạo, có thể vượt qua hai cái cảnh giới đối địch, tại thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 913. Căn cứ Tống Nhan khanh cung cấp tư liệu, Trần Củng võ đạo cảnh giới là cửu trọng võ tông cảnh, cũng không đột phá võ hoàng cảnh. Bây giờ hắn võ đạo khí tức là nhất trọng võ hoàng cảnh, hẳn là khi tiến vào tiên võ bí cảnh về sau đột phá võ hoàn cảnh. Đỗ sư lăng lạnh nhạt nói, ngươi có việc. Trần Củng ánh mắt chớp lên, dò hỏi, Đỗ đại sư, các ngươi ngày nữa có thành phải chăng muốn đi vào tìm tòi? Là? Đỗ Sư Lăng cũng không phủ nhận. Trần Cùng hỏi do, "Đỗ đại sư, Thiên Quan Thành nội nguy cơ tứ phía, các ngươi vào thành không biết có thể mang ta bốn người cùng một chỗ, để cho chúng ta cũng đi mở mang kiến thức một chút Thiên Quan Thành thần kỳ." "Không thể." Đỗ Sư Lăng đột nhiên cự tuyệt. Nàng mặc dù một lòng luyến đan, nhưng không phải người ngu, Trần Cùng trong lòng có chủ ý gì, nàng tự nhiên rõ ràng. Không nói đến mang lên Trần Cùng ba người muốn phòng bị ba người âm thầm đánh lén, nếu có cơ duyên, còn muốn kiếm một chén canh cho ba người. "Bọn hắn nếu là cần dùng đến ba người thì cùng tôi đi, bây giờ căn bản không dùng được." Cho nên hoàn toàn không cần thiết mang lên bọn hắn. Đỗ Đại Sư, Thiên Quan Thành không giống với cái khác U Minh Thành, bên trong U Minh sinh vật thực lực cường đại, mà lại số lượng rất nhiều. Ba người chúng ta mặc dù thực lực bình thường, nhưng một người nhiều một phần lực lượng, hay là mang chúng ta lên đi, chúng ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Gặp Đỗ Sư Lăng cự tuyệt, chân cũng chưa từ bỏ ý định nói. Hắn muốn cùng Đỗ Sư Lăng ba người, tiến vào Thiên Quan Thành tìm kiếm cơ duyên là một mặt, càng quan trọng hơn là muốn bằng này kết giao Đỗ Sư Lăng cùng xuất từ chân Bảo các hàn dịch hạ hiện tại thiên võ đại lục các giới thế lực đỉnh tiêm cường giả đều ở bên ngoài nhìn xem một khi hắn kết giao hai người về sau lại không ai dám động linh hư tông dạng này dù là linh hư tông không cách nào từ đỗ sư lăng cùng chân bảo các đạt được tính thực chất chỗ tốt cũng có thể an ổn mạnh lên lấy hắn võ đạo thiên phú, đợi một thời gian linh hư tông chắc chắn trong tay hắn phát dương quang đại trở thành chân hư giới đệ nhất đại tông cái này mới là hắn cử động lần này mục đích lớn nhất bất quá đỗ sư lăng cũng không cho hắn cơ hội này lãnh đạo nói ngươi không cần nhiều lời ta sẽ không mang lên các ngươi cùng nhau dứt lời đỗ sư lăng không tiếp tục để ý chân cung nhìn về phía lục thần hỏi. Làm sao bây giờ, là trực tiếp tiến thiên quan thành sao? Các ngươi có thể có nhìn thấy chân bảo các Tô Mạn, không đợi Lục Thần nói chuyện, Hàn Dịch Khả nhìn về phía ngoài thành đám người hỏi. Hôm nay giữa trưa, nàng đã cùng chân bảo các hai đại thiên kiêu tiến vào thiên quan thành một cái thiên kiêu hồi đáp. Rầm rầm rầm. Người này lời còn chưa dứt, thiên quan thành chỗ sâu nhất truyền ra một trận kinh minh, sau đó cường đại tiếng vang hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Hàn Dịch Khả sắc mặt đại biến, gấp gáp hỏi, trừ Tô tỷ tỷ các nàng, còn có người nào tiến tiên quan thành? Tiên thần điện cùng vạn bảo lâu nhiều vị thiên kiêu cũng tiến vào. Lúc xoái, chúng ta đi vào nhanh một chút tìm Tô tỷ tỷ các nàng đi. Nghe chút Thiên Thần Điện cùng Vạn Bảo lâu người cũng ở trong thành, Hàn Dịch Khả càng luống cuống, nóng nảy thúc giục Lục Thần. "Cái kia đi thôi." Lục Thần đạo. Khẽ rửa gần Thiên Quan thành, Lục Thần liền đem hồn lực phóng xuất ra, cũng hướng phía Thiên Quan thành thành nội lan tràn mà đi. Bất quá, để Lục Thần có chút kinh ngạc là, Thiên Quan thành rất lớn, hắn hồn lực đúng là chỉ có thể dò xét đến trong thành một bộ phận khu vực. Người ngoài thành nói Thiên Thần Điện, chân bảo các cùng Vạn Bảo lâu người đều ở trong thành, nhưng hắn hồn lực nhưng không có cảm giác được bọn hắn tồn tại. Nếu như muốn biết vừa rồi cái kia nổ vang là chuyện gì xảy ra, bọn hắn nhất định phải tiến vào Thiên Quan thành mới được cho nên nguyên bản định đánh trước nghe một chút tin tức hắn quyết định trực tiếp đi vào có vấn đề gì sau này hãy nói đi lục thần dứt lời hàn dịch khả một tiếng quát nhẹ cưỡi máu sư xông lên phía trước nhất đỗ sư lăng cùng lục thần thấy thế đi theo trong chốc lát ba người ba kỵ biến mất tại trong màn đêm trần sư huynh, đỗ đại sư bọn hắn bảo thành chúng ta làm sao bây giờ nhìn xem rời đi ba người trần cùng bên cạnh một thanh niên hỏi trần cùng hơi chút châm trước nói ra cầu phú quý trong nguy hiểm chúng ta cũng đi vào đi có bốn đám người hấp dẫn u minh sinh vật thiên quan thành không giống trước đó nguy hiểm như vậy toàn băng trần sư minh làm chủ hai người cung kính nói. Ơn. trần cung gật đầu, sau đó ba người thi triển thân pháp võ kỳ hướng phía cửa thành chạy như bay, rất mau vào thành. bởi vì trần cung cùng sư đệ nói chuyện không có tránh thiên tiêu khác, nhìn thấy trần cung ba người vào thành, thiên tiêu khác cũng nhiều một chút ý nghĩ. sau đó, lục tục ngoa ngoe có tiểu đoàn thể vào thành, chưa tới một canh giờ, lại có ngũ đại thế lực tiến vào thiên quan thành. chương 669, trận áp tứ đại khô lâu võ hoàng, chương 669, trận áp tứ đại khô lâu võ hoàng. toàn bộ thiên võ bí cảnh do 14 giới tạo thành, trung bộ cùng chỗ sâu bao dung gần thân giới, tại quá khứ dài dằng dặc thám hiểm trong quá trình. Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực biết trung bộ có 12 tòa siêu cấp thành lớn, Thiên quan thành, rõ ràng là 12 tòa siêu cấp thành trì một trong. Cái này 12 tòa siêu cấp thành lớn kiến thiết to lớn, chiếm diện tích không nhỏ hơn ngoại giới bất kỳ một cái nào giới trung tâm chủ thành. Trừ diện tích lớn, những này siêu cấp bên trong tòa thành lớn ủ minh sinh vật vô luận là số lượng hay là thực lực, đều xa so với trong bọn khắc bộ thành trì nhiều. Từ hơn 1000 năm trước bắt đầu, trừ Ngũ Đại thế lực đỉnh tiêm, thế lực khác thiên kiêu cũng không dám đặt chân 12 siêu cấp thành trì. Mà lại, cho dù là Ngũ Đại thế lực cao cấp thiên kiêu, cũng đều không đến được cái này 12 tòa siêu cấp thành trì chỗ sâu nhất. Trải qua hơn vạn năm trưởng thành, cái này 12 tòa siêu cấp thành trì chỗ sâu ưu minh sinh vật sớm đã đến bọn hắn không chọc nổi tình trạng. Đám người suy đoán, tiếp qua mấy ngàn năm, 12 đại siêu cấp thành trì cũng sẽ giống chỗ sâu tam giới một dạng, chỉ để trở thành nhân tộc cấm địa. Vừa vào thành, lục thần ba người liền bị vô số ưu minh sinh vật công kích. Ba người phát hiện, thiên quan thành nội ưu minh sinh vật cùng trước đó những cái kia ưu minh thành nội ưu minh sinh vật có rất lớn khác nhau. Đầu tiên, thực lực tổng hợp mạnh rất nhiều. Cửa thành vụ cận yếu nhất ưu minh sinh vật đều là võ sư cảnh, võ vương cấp là quân chủ lực, cầm đầu thì là đê dài võ tông cảnh, thứ yếu trước đó U Minh Thành chỉ có khô lâu U Minh sinh vật cùng linh hồn thể U Minh sinh vật, nơi này còn có yêu thú U Minh sinh vật. Những yêu thú này U Minh sinh vật do các loại yêu thú tử vong biến thành, so khô lâu U Minh sinh vật cùng linh hồn thể U Minh sinh vật khó đối phó hơn. bọn chúng không chỉ có kế thừa yêu thú khi còn sống cường đại thể phách, còn nên bù hồn lực không đủ, chiến lực cùng cảnh bên trong ít có đối thủ. Điểm trọng yếu nhất, Thiên Quan Thành U Minh sinh vật không còn lung tung công kích, bọn chúng hành động có thứ tự, nhìn qua giống quân đội. khi tất cả U Minh sinh vật cùng nhau đánh tới lúc, Hàn Dị Khả ánh mắt trở nên hoảng sợ, thấp xuống tốc độ. lục xoáy, Hàn Dị Khả bên mặt hô một tiếng. Các người theo sát ta. Lục Thần quá khẽ. A. Hàn Dịch Khả đuổi theo sát. Ông. Sau một khắc, ngay tại Hàn Dịch Khả hiểu kỳ Lục Thần muốn làm sao đối phó những này để cho người ta ra đầu tê dại U Minh sinh vật lúc, không khí khẽ run. Rầm rầm rầm. Đằng sau, Hàn Dịch Khả nhìn thấy chúng quanh thảm thực vật đều bẻ gãy, đại lượng kiến trúc cũng là ầm vang đổ sụp xuống tới, biến thành phế tích. Cái này, tại Hàn Dịch Khả dưới ánh mắt khiếp sợ, điên cuồng trùng sát đi lên U Minh sinh vật như gặp phải trọng kích, toàn bộ đập xuống tới trên mặt đất trong máy mắt, tiến vào lục thần trung quanh vài trăm mét phạm vi bên trong u minh sinh vật toàn bộ bị trấn áp trên mặt đất không thể động đậy. hư, Trấn áp u minh sinh vật, lục thần hư lạnh một tiếng. tại võ tông cảnh u minh sinh vật gầm thét bên dưới nên ngang rời đi. cái này cũng có thể. lục xoái đối với trọng thế cảm nộ thế mà đến sâu như vậy tình trạng thật là khiến người ta khó có thể tin. đúng vậy à, lục xoái võ đạo thiên phú thật là đáng sợ. đợi một thời gian, tất thành một cái siêu cấp cường giả. ai, sướng biết lục xoái võ đạo thiên phú yêu nghiệt như thế, liền sướng một chút cây dao. lão huynh. Ngươi suy nghĩ nhiều, lục xoáy cấp độ kia thiên kiêu như thế nào chúng ta có thể với cao. Ngoại giới, nhìn thấy Lục Thần vận dụng trọng thế nhẹ nhõm chân áp một đám u minh sinh vật, tập hợp quảng trường bên trên cường giả kinh hô lên. Sau đó, đám người nhìn về phía chân bảo các các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, phương hướng, biểu lộ không đồng nhất, có người hâm mộ, có người đấu kỵ, được người yêu mến vẫn. Chân bảo các đã sớm kết giao Lục Thần cùng Đỗ Sư Lăng, đem Lục Thần cùng Đỗ Sư Lăng kéo đến chân bảo các trong trận doanh. Bây giờ Lục Thần tại bách giới lịch luyện bên trong thể hiện ra đáng sợ võ đạo thiên phú, vui vẻ nhất thuộc về chân bảo các. Chân bảo các chỉ cần duy trì cùng lục thần quan hệ, ngày nào đó lục thần trưởng thành chính là chân bảo các tại thiên võ đại lục chỗ dựa lớn nhất. Nói thật, đây là rất nhiều người không muốn nhìn thấy. Nhìn xem lục thần biểu hiện, thiên thần điện, ảnh lâu, vạn bảo lâu cùng linh bảo các sắc mặt người dị thường khó coi. Giờ khắc này, bọn hắn không chỉ có kiêng kỵ lục thần, còn kiêng kỵ Đoạn khuyết, Trư Hoàng cùng hát Hoàng. Trư Hoàng cùng hát Hoàng liền không nói, thần bí, chiến lực càng là đáng sợ, trong bí cảnh không người là đối thủ của bọn nó. Tư lịch luyện bên trong biểu hiện đến xem, Đoạn quyết võ đạo thiên phú so lục thần kém một chút, nhưng cũng có thể xứng tiểu niên chí tôn. Kể từ đó, Vẹn vẹn bởi vì kết giao lục thần cùng Đỗ Sư Lăng, chân bảo các trong tương lai liền có thể có được tứ đại siêu cấp tưởng giả. Lại thêm tám đại mỹ trí tôn cùng Quỷ dị Tống Nhạn Khanh, chân bảo các có được cùng kết giao thiên tiêu đơn giản khủng bố. Nếu như không thêm vào ngăn lại, không qua 20 năm, Thiên Võ đại lục sẽ triệt để tiến vào chân bảo các thời đại, không người có thể cùng chân bảo các tranh phong. Vừa nghĩ tới tương lai muốn bị chân bảo các đè ép, còn có thể sẽ còn lọt vào thanh toán, định tiêm tứ đại thế lực liền sắt tâm nổi lên đối phía. Bọn hắn đều muốn diệt trừ lục thần bọn hắn, duy trì Thiên Võ đại lục hiện hữu cách cục, giữ gìn tự thân lợi ích. Bất quá Bọn hắn cũng biết cho dù là muốn trừ hết lục thần bọn hắn, vậy cũng chỉ có thể đợi đến bách giới lịch luyện kết thúc về sau. Bây giờ lục thần bọn hắn ở thiên võ bí cảnh chính là ba vương, bọn hắn thế lực những thiên kiêu kia căn bản cũng không phải là lục thần bọn hắn đối thủ. Giờ phút này, bọn hắn chỉ hy vọng lục thần mấy người không nên quá làm cản, bọn hắn sở thuộc thế lực thiên kiêu có thể sống đi ra. Có ý tứ, La Nguyên phủ cái kia ba tiểu tử vốn định đục nước béo cò, hiện tại trực tiếp trận tròn mắt. Ngay tại đỉnh tiêm tứ đại thế lực nghĩ đến lịch luyện sau khi kết thúc như thế nào thần không biết quý không hay duyệt trừ lục thần bọn hắn lúc, chỗ tập hợp một người cười lạnh thành tiếng. Đám người nhìn lại, thấy được Trần cùng ba người. Ba người theo sát lấy Lục Thần ba người vào thành, lại không nghĩ rằng Lục Thần nghịch tiên như vậy, trực tiếp trấn áp tu u minh sinh vật. Bởi vì Lục Thần chỉ là trấn áp, không có chém giết, Lục Thần vừa đi, tất cả u minh sinh vật liền lại đứng lên. Bị Lục Thần trấn áp tu u minh sinh vật giận không kiểm được, càng thêm điên cuồng công kích Trần cùng ba người, làm cho ba người chỉ có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, ba người khổ không thể tả. Đợi đến phía sau thiên tiêu chạy đến, ba người áp lực mới nhỏ một chút, sau đó cùng chạy tới mấy đợt tiên tiêu cùng một chỗ hành động. Lại nói Lục Thần ba người, tại Lục Thần trọng thế phía dưới, ba người thế không thể đỡ, một đường xâm nhập rất nhanh xâm nhập thiên nguyên thành hơn 10 giảm. bất quá theo ba người không ngừng xâm nhập, công kích ba người u minh sinh vật thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. siêu siêu siêu. đột nhiên tứ phương truyền đến âm thanh xé gió, bốn cái u minh sinh vật tướng thanh xuất hiện, ngăn cản lục thần ba người đường đi. cái này bốn cái u minh sinh vật đều là khô lâu, cảnh giới võ đạo thì đều là đê đề dài võ hoàng cảnh, chiến lược không phải bình thường. tự tiện xông vào tiên quan thành người chết. tứ đại võ hoàng cảnh khô lâu dừng lại, bên trong một cái khô lâu đóng mở lấy khô lâu miệng phun ra một âm thanh lạnh lùng. thực lực chẳng ra sao cả, khẩu khí cũng không nhỏ. lục thần cười lạnh nói, muốn chết. Tứ Đại Khô Lâu võ hoàng giận dữ, liên thủ thẳng hướng lục thần, thoáng chốc, bốn đạo công kích đáng sợ đánh phía lục thần. Thấy thế, lục thần thể phách toàn bộ triển khai, cũng thi triển huyền võ chân thân cùng chân long chi lực, như là một cái hung thú nên đón tiếp lấy. Mà nhìn thấy lục thần xuất thủ, đỗ sư lăng cũng là không chút nào mập mờ, mờ, xuất thủ nên chiến trong đó một cái Khô Lâu võ hoàng. Đằng sau, bên ngoài đám người liền thấy lục thần một người độc chiếm Tam Đại Khô Lâu, như là chiến thần một dạng đè ép Tam Đại Khô Lâu. Rầm rầm rầm, như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ, Tam Đại Khô Lâu võ hoàng bị lục thần chân áp từ trên trời quan trên thành không đặt xuống. Ngay sau đó. Tam đại Khô Lâu Khô Lâu thân nện vào phế tích, qua một hồi lâu mới từ trong phế tích leo ra. Mà khi bọn chúng leo ra phế tích lúc, cùng đỗ sư Lăng Giao thủ Khô Lâu Võ Hoàng cũng bị Lục Thần thu thập, từ không trung nện xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Khô Lâu Võ Hoàng tiêu thẳng nện vào phế tích. Thu thập tứ đại Khô Lâu Võ Hoàng, Lục Thần hóa thành một đạo lưu quang trở lại lôi văn trên lưng hổ, tiêu sái cười nói, "Muốn giết ta, các ngươi hay là lại tu hành mấy ngàn năm lại đến đi." Dứt lời, Lục Thần ba người tiếp tục cưỡi tọa kỵ hướng lên trời quan thành chỗ sâu tiến đến, cũng không lâu lắm liền thấy Tô Mạt bọn hắn. Chương 670, nhỏ xương. Đại nhân Chương 670, nhỏ xương, đại nhân, tô mặt ở trên trời quan thành tây bộ, còn chưa tới trung tâm chỗ sâu. Thời gian qua đi mấy tháng, nàng võ đạo đã đột phá đến cựu trọng võ tông cảnh, vốn là lạnh lùng trên người nàng sát phạt chi khí nặng rất nhiều. Lần này cùng nàng cùng nhau còn có ba người, hai người võ đạo cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong, một người nhất trọng võ hoàng cảnh. Bởi vì có tống nhan khanh cho chân bảo các thiên kiêu danh sách cùng chân dung, lục thần liếc mắt một cái liền nhận ra ba người. Trong ba người cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong hai người là vương gia hảo cùng quyết hoài, nhất trọng võ hoàng cảnh chính là thạch tử tuấn. bọn hắn đều là thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu vương gia hảo xếp hạng 173, quách hoài xếp hạng 117, thạch tử tuấn Thì là thứ 95 tên. Giờ phút này, bốn người ngay tại cực lực ngăn cản đến từ lấy tứ đại dê dài võ hoàng u minh sinh vật công kích mãnh liệt. Bất quá, cho dù dốc hết toàn lực, bọn hắn vẫn như cũ không phải u minh sinh vật đối thủ, lục thần ba người tìm tới bốn người lúc, bốn người đều đã bản thân bị trọng thương. Mà lại, lục thần biết cái này còn không phải tây bộ u minh sinh vật trùng cực chiến lược phối trí, tây bộ ở trung tâm còn có hai cái tứ trọng võ hoàng cảnh thực lực u minh sinh vật còn không có xuất thủ. Lúc xoái, nhanh cứu Tô tỷ tỷ bọn hắn nhìn thấy Tô Mạt bốn người hiểm tượng hoàn sinh. Hàn Dịch Khả lo lắng đối với Lục Thần Đạo. Lục Soái, ba người các ngươi làm sao cũng tới. Nghe được Hàn Dịch Khả tiếng cầu cứu, Tô Mạt phát hiện xa xa ba người. Nàng không có bởi vì ba người đuổi tới cảm thấy vui vẻ, tương phản, tâm chìm đến đáy cốc, rất là lo lắng ba người. Chưa đi đến Nhập Thiên Quan thành trước, nàng mặc dù đã sớm nghe nói trung bộ 12 tòa siêu cấp thành trì hữu hiểm, nhưng cũng không coi ra gì. Nghe tới Vạn Bảo Lâu cùng Thiên Thần Điện Thiên Kiêu đã lúc vào thành, không chịu thua bốn người cũng không chút do dự tiến vào thành. Nhưng mà, sau khi vào thành bốn người liền hối hận, bởi vì Thiên Quan thành u minh sinh vật vượt mức bình thường tương đẳng. Từ vào thành một khắc này bắt đầu, chờ lấy bọn hắn chính là vĩnh viễn công kích. Xuất phát từ kiên kỵ, các nàng muốn lui ra ngoài, nhưng trong thành ô minh sinh vật căn bản không cho bọn hắn rời đi cơ hội. Tiến vào thành, tựa hồ chỉ có tử vong mới có thể kết thúc. Giờ phút này, tuyệt vọng nàng hô to lên tiếng, không hy vọng lục thần ba người ở chỗ này, bởi vì nàng không cho rằng ba người đến có thể thay đổi tình huống tuyệt vọng. Hàn Dịch Khả vừa đi theo Lục Thần tới gần chiến trường, vừa nói, Tô tỷ tỷ, là ta để Lục Soái cùng Đỗ đại sư dẫn ta tới tìm ngươi. Thật sự là hồ nháo, nơi này như thế nào ngươi có thể đến gần? Tô Mạc trách trả trách. Nghe vậy, Hàn Dịch Khả hủy khuất đến túi đầu, nàng chẳng qua là không muốn tô mạt bọn hắn xảy ra chuyện, cho nên để vô địch Lục Thần đến đây, chẳng lẽ cái này cũng sai? Lục Thần cười lạnh nói, hồ nháo sao? Hôm nay nếu như ta không đến, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này? Tô Mạt không vui nói, cho dù các ngươi đã tới, hôm nay một dạng không cách nào còn sống rời đi, hoàn toàn không cần thiết chết nhiều ba người. Hàn Dịch Khả lắc đầu nói, tô tỷ tỷ, không biết Lục Xoáy rất lợi hại, hắn nhất định có thể mang theo chúng ta còn sống rời đi nơi này. Tiểu Dịch khả, ngươi không rõ Thiên Quan Thành U Minh sinh vật cường đại, bọn chúng không phải Lục Xoáy cùng Đấu Đại Sư có thể đối kháng. Anh, tô mặt lời còn chưa dứt, một cái hồ hình khô lâu u minh sinh vật nắm lấy cơ hội một kích đem trọng thương tô mặt nện vào phía dưới kiến trúc. Đằng sau, hồ hình khô lâu u minh sinh vật nhảy lên đú quan con mắt nhìn về phía lục thần ba người, lạnh lùng nói, nhân loại, chỉ cần tìm đến, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Không sai, các ngươi liền lưu tại nơi này làm chúng ta bộ hạ đi nơi xa một người khác hình khô lâu võ hoàng phụ hòa nói. Sau một khắc, nó cũng bắt được cơ hội đánh chúng vương gia hảo, vương gia hảo cũng triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Lục thần quát lệnh nói, muốn cho ta khi các ngươi bốn người bộ hạ, vậy cũng muốn các ngươi đủ tư cách mới được. Vô hình, Ngay tại Lục Thần nói chuyện thời khắc, dãy rùa quách hoại cùng Thạch Tử Tuấn đồng dạng bị hai đại U Minh sinh vật công kích mất đi chiến lực. Ha ha ha, bọn hắn đều trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Ngươi một con kiến hôi bình thường võ vương thế mà ở đây khẩu suất của nôn, thật sự là buồn cười. Thu thập Thạch Tử Tuấn, nhị trọng võ hoàng cảnh thực lực khô lâu U Minh sinh vật cười ha ha. Trong giọng nói tất cả đều là đối với Lục Thần chào phúng. Vậy liền để ngươi nhìn ta sâu kiến này là thế nào chấn áp các ngươi. Lục Thần sắc mặt lạnh xuống, chỉ gặp hắn một tiếng quát nhẹ, thi triển năng tiêu bộ thẳng hướng nhị trọng võ hoàng cảnh khô lâu sinh vật. Ngưu Toàn khích ta muốn chết, nhị trọng võ hoàng cảnh khô lâu võ hoàng giận dữ, cốt trưởng bên trong hiện lên lực lượng hủy diện. Lục xoáy coi chừng. Thấy cảnh này, mới từ trong phế tích leo ra liền bị võ tông cảnh u minh sinh vật bắt lấy tô mà to lớn. Phải cẩn thận là nó. Lục Thần hét lớn, lập tức vận dụng phong linh, trong chớp mắt đối với nhị trọng võ hoàng cảnh khô lâu sinh vật huy động chân long chi quyền. Coi chừng. Cảm giác lục thần quyền bên trong cường đại chân long chi lực, một bên xem trò vui tam đại võ hoàng gào thét lớn nhắc nhở. Nhị trọng võ hoàng cảnh khô lâu u minh sinh vật cũng là hãi nhiên tất sắc, thét to, đáng chết, ngươi một cái nho nhỏ võ vương như thế nào có được lực lượng cường đại như thế? Ngươi trước hảo hảo hưởng thụ một chút, chờ thêm đoạn thời gian tiểu gia sẽ nói cho ngươi biết tiểu gia vì cái gì có được lực lượng cường đại. Lục Thần trong miệng phun ra thanh âm lạnh lùng, tiếp lấy từ đôi đến đầu một quyền nện ở nhị trọng võ hoàng cảnh khô lâu ưu minh sinh vật trên thân. Người anh. A. Linh lực rung chuyển, tại bên trong một tiếng oanh minh, nhị trọng võ hoàng cảnh khô lâu ưu minh sinh vật kêu thảm bay lên không trung. Đằng sau, không đợi đám người kịp phản ứng, Lục Thần xuất hiện tại nhị trọng võ hoàng ưu minh sinh vật phía trên, lại một quyền đánh xuống. Ngay sau đó, nhị trọng võ hoàng cảnh khô lâu ưu minh sinh vật tốc độ ánh sáng rơi xuống. Tiểu tử, ngươi khinh người quả đáng nhìn thấy Lục Thần Ngược đánh nhị trọng Võ Hoàng Cảnh Khô Lâu U Minh Sinh Vật, mặt Khắc Tam Đại Võ Hoàng Cảnh U Minh Sinh Vật giống giận thẳng hướng Lục Thần. Khi dễ các ngươi thì như thế nào? Lục Thần hoàn toàn không có đem Tam Đại Võ Hoàng để vào mắt, trong lúc nói cười lại đem nhị trọng Võ Hoàng Cảnh Khô Lâu U Minh Sinh Vật đưa lên trời. Chúng ta thế muốn giết ngươi, Tam Đại Võ Hoàng Cảnh U Minh Sinh Vật gầm thét lên, liên thủ đối với Lục Thần tế ra công kích mạnh nhất. Thấy thế, Đỗ Sư Lăng Thả người nhảy lên, gia nhập chiến trường, phối hợp Lục Thần cùng một trôi trấn áp tứ đại Võ Hoàng Cảnh U Minh Sinh Vật. Sau đó Vô số U minh sinh vật cùng thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả liền thấy tứ đại võ hoàng cảnh U minh sinh vật bị hai người hoàn ngược. Lục xoáy là thật cường đại, cho dù đi vào trung bộ 12 đại siêu cấp trong thành trì bộ đều không có U minh sinh vật năng làm gì được hắn. Vậy cũng chưa chắc. Một người vừa cảm khái, tập hợp quảng trường cái trước cựu trọng võ hoàng cảnh thực lực lao giả liền có cái nhìn bất động. Nói thế nào? Có người tò mò hỏi. Lão giả chỉ chỉ thiên quan thành tây bộ trung tâm, nói cái này tứ đại U minh sinh vật cũng không phải mạnh nhất, mạnh nhất còn không có động thủ. Nghe chút lời này, đám người nhìn lại. Sau một khắc, Tây bộ ở trung tâm hai đại u minh sinh vật rời đi tu hành đại điện, cùng nhau xuất hiện tại chiến trường trên không. Tại mọi người nhìn soi mói, bọn chúng chân đạp hư không đi hướng Lục Thần, mỗi một bước đều mang cường đại uy áp. Hai đại trung giai võ hoàng xuất thủ, lục xoáy sợ là sắp xong rồi, thấy cảnh này, một người cười xấu xa nói: "Một chút không quen nhìn Lục Thần vô địch, lo lắng nhà mình hậu bối cùng đệ tử bị Lục Thần khi dễ cường giả cũng là âm thầm cười lạnh." Vạn Bảo lâu, Linh Bảo Các, Thiên Thần Điện cùng ảnh lâu người biết Lục Thần chân thực chiến lực, không có đám người lạc quan như vậy. Bất quá, bọn hắn cũng đang mong đợi hy vọng hai cái này trung giai võ hoàng cảnh u minh sinh vật năng đủ nặng sáng tạo đến lục thần chỉ cần lục thần bị hai đại trung giai võ hoàng cảnh u minh sinh vật trọng thương bọn hắn cũng không tin lục thần còn có thể sống thêm lấy rời đi thiên quan thành nhưng mà bọn hắn trung quy là suy nghĩ nhiều ngay tại tô mạt mấy người hải nhiên tuyệt vọng đến không biết như thế nào cho phải lúc hai đại trung giai võ hoàng cảnh u minh sinh vật ngừng lại một cái tứ trọng võ hoàng cảnh linh hồn thể u minh sinh vật mang theo vài phần thăm dò mấy phần suy đoán hướng lục thần trên vai nhỏ hành lễ đại nhân ân đại nhân linh hồn thể lời này vừa nói ra Tố mặt ở bên trong tất cả mọi người cùng U Minh sinh vật cũng vì đó sướng sờ, đại nhân. Nhỏ xương bất quá là một cái không có chút nào lực lượng bạch cốt cấp khô lâu sinh vật, như thế nào lại là tây bộ thành chủ trong miệng đại nhân? Nhỏ xương nghi ngờ nhìn về phía Lục Thần, gặp Lục Thần đối với mình chớp mắt. Trong khoảng thời gian này học thông minh nó lập tức phản ứng lại. Đằng sau, nó lại thanh mại khí hỏi, có việc? Nhỏ xương cùng Lục Thần tiểu động tác hai đại trung giai võ hoàng U Minh sinh vật đều nhìn ở trong mắt, bọn chúng có chỗ hoài nghi nhưng không dám nói thêm cái gì. Bọn chúng rất rõ ràng, nếu như nhọ xương thật sự là vị kia, cái kia đừng nói bọn chúng chính là đại thành chủ gặp cũng phải coi thường hầu hạ. Chương 671, thành chủ thăm viếng, chương 671, thành chủ thăm viếng. Ánh mắt chớp lên, linh hồn thể trung giai võ hoàng cung kính nói, không có việc gì, chính là không biết đại nhân tiến đến, không có từ xa tiếp đón, Tây bộ đại điện đơn sơ, muốn mời đại nhân đi thành chủ cái kia ngồi một chút. Cái này tốt, nghe chút lời này, trung giai khô lâu võ hoàng âm thầm bội phục linh hồn thể võ hoàng cơ trí. Dưới cái nhìn của nó, linh hồn thể võ hoàng làm như vậy có tam đại hảo chỗ. Nếu như nhỏ xương thật sự là bọn chúng nghĩa vị kia, cái kia tại toàn bộ thiên võ bí cảnh, nó sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào đừng nói đi gặp thành chủ, chính là đi cấm khu gặp những cái kia cao cao tại thượng hoàng giả cùng tôn giả, nó cũng không có gì không dám. đưa ra loại này thỉnh cầu, một có thể thử một chút nhỏ xương phản ứng, nếu như nhỏ xương cự tuyệt, cái kia giả không thể nghi ngờ. như thế, bọn chúng liền có thể xuất thủ chém giết tất cả mọi người ở đây loại, kết thúc hôm nay cuộc nháo kịch này. còn tây bộ hoàn toàn yên tĩnh. nhỏ xương nếu là đáp ứng theo chân chúng nó đi thành chủ nơi đó, bọn chúng liền có thể để thành chủ phân rõ nhỏ xương là thật hay giả. kể từ đó, nhỏ xương nếu là giả, thành chủ tự sẽ giết bọn chúng, đều tránh khỏi bọn chúng lại đi đầu thủ. nhưng nếu như nhỏ xương thật sự là vị kia hai bọn chúng người đem nhỏ xương nên đến thành chủ nơi đó cũng có thể vớt một cái công lao. cho nên linh hồn thể võ hoàng đưa ra điều thỉnh cầu này đối bọn chúng tây bộ tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. cùng khô lâu võ hoàng khác biệt nghe chút linh hồn thể võ hoàng lời này tô mặt năm người sắc mặt đại biến tâm đều treo lên. tây bộ hai đại ưu minh sinh vật đã cường đại như vậy linh hồn thể trong miệng thành chủ thực lực khẳng định phải mạnh rất nhiều. mà lại tây bộ có lục đại võ hoàng trung bộ sẽ chỉ càng nhiều. bọn hắn nếu là đi theo linh hồn thể võ hoàng đi gặp tiên quan thành thành chủ đó chẳng khác nào là dê vào miệng cọp một con đường chết. hoàng sợ sau khi Tô mặt đều muốn từ cái này rớt ra ngoài, đang kinh động thiên quan thành thành chủ trước đó thoát đi thiên quan thành. Đỗ sư lăng bởi vì biết Lục Thần thân phận chân thật cùng thực lực, cho nên cũng không cần trương, yên lặng đứng đấy xem kịch. Nhỏ xương càng là không có ý thức được nguy hiểm, tại nhất chúng u minh sinh vật nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, nó ngốc manh nhìn về phía Lục Thần. Trong khoảng thời gian này, nó mặc dù trí lực tăng lên rất nhiều, có nhân loại 7, 8 tuổi trí lực, nhưng vẫn là rất hỉ lại Lục Thần. Đối mặt không biết nên làm sao làm sự tình, nó ý nghĩ đầu tiên chính là xin giúp đỡ Lục Thần, hy vọng Lục Thần có thể làm chủ. Lục Thần cùng Tô Mạc bọn hắn khác biệt, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có đem tiên quan thành u minh sinh vật coi là chuyện đáng kể. Đối với linh hồn thể võ hoàng thăm dò, Lục Thần càng là cảm thấy buồn cười. Hắn biết nhỏ xương trước đó thực lực mạnh bao nhiêu, cũng đoán được nhỏ cốt thân phận không tầm thường. Nghe được hai đại trung giai võ hoàng gọi nhỏ xương đại nhân, hắn đối với nhỏ xương thân thế càng phát ra tò mò. Vì biết rõ ràng nhỏ xương thân phận, Lục Thần tùy ý nói, đã là dạng này, vậy các ngươi dẫn đường đi. Lục Soái gặp Lục Thần đáp ứng, Tô Mạc nóng nảy hô một tiếng. Lục Thần cười nói, chớ khẩn trương, có xương đại nhân tại cái này Thiên quan thành không có cái gì địa phương là chúng ta không đi được. Người cái tên này. Đỗ sư lăng trắng lục thần một chút, có chút im lặng. Đều đến trong lúc mấu chỗ này, lục thần thế mà còn có tâm tư nói đùa, hắn là thật không sợ hổ chết tô mạt bọn hắn. Lục thần không nhìn mấy người ánh mắt khuyên can, nhìn thẳng hai đại trung giai võ hoàng. Hai đại trung giai võ hoàng trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có nhiều lời, linh hồn thể võ hoàng cung kính dẫn đường, nói mời tới bên này. Dứt lời, Lục thần mang theo nhỏ xương cùng hai đại trung giai võ hoàng sóng vai mà đi, tô mặt năm người cùng Đỗ sư lăng bước nhanh đi theo. Đáng nhắc tới chính là, tại sáu người đuổi theo sau. Trước đó bị lục thần của Ngược Tứ Đại Vũ Minh Võ Hoàng cũng đều theo sau. Bọn hắn đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì hai đại trung giai Võ Hoàng Vũ Minh sinh vật không chỉ có không công kích lục xoáy bọn hắn, còn đối với lục xoáy Lê tính có thừa. Ngoại giới, một đám người nhìn thấy hai đại trung giai Võ Hoàng dẫn lục thần bọn hắn tiến về Thiên Quan thành trung tâm đều ngậm. Giờ phút này, tại bọn hắn thị giác bên trong, hai đại trung giai Võ Hoàng Vũ Minh sinh vật bộ dáng này chính là tại lấy lòng lục thần. Đỉnh Tiêm Ngũ Đại Thế Lực lập tức cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra, từng cái ánh mắt lấp loé không yên nhìn chằm chằm mấy người. Sau một lúc lâu, bọn hắn phát hiện Tô Mạt năm người thần sắc khẩn trương tứ đại đế giai võ hoàng lại như là tại áp giải phạm nhân trong ngay mắt bọn hắn có suy đoán vạn bảo lâu thiên thần điện ảnh lâu cùng linh bảo các người âm thầm cười trộm trần vũ tiêu bọn người thì là khẩn trương lên hai đại trung giai võ hoàng cùng tứ đại đế giai võ hoàng lấy lục thần cùng đỗ sư lăng thực lực còn có thể một trận chiến nếu là đi chỗ sâu sợ là khó khăn một khi đến chỗ sâu song phương đánh nhau lục thần bọn hắn còn muốn còn sống rời đi thiên quan thành vậy đơn giản khó như lên trời như vậy qua một khắc đồng hồ lục thần bọn hắn đi vào thiên quan thành chỗ sâu trung bộ gặp một đám chấn thủ u minh sinh vật Bọn này u minh sinh vật phổ thông võ đạo là võ vương cảnh thực lực mạnh nhất một cái khô lâu sinh vật là đê dài võ hoàng cảnh Trấn thủ đê dài võ hoàng nhận biết lục đại võ hoàng nó nhìn thoáng qua lục thần bảy người cùng nhỏ xương sau đó cung kính hỏi hai vị đại nhân không biết các ngươi hôm nay đến đây cần làm chuyện gì khô lâu võ hoàng nói chúng ta tìm thành chủ có việc đê dài võ hoàng trong mắt quang mang lướt lẹ lập tức tránh ra vị trí nói đại thành chủ cùng hai vị phó thành chủ đều trong điện hai vị đại nhân đi tìm bọn họ đi ân khô lâu võ hoàng nhẹ gật đầu sau đó tại nhất chúng u minh sinh vật đưa mắt nhìn bên dưới mang theo lục thần bảy người tiến vào trung bộ. Qua một chén trà thời gian, một đoàn người đi vào Thiên Quan thành trung tâm. Nơi đây đứng vững vàng một tòa nguy nga đại điện, đại điện so súng quanh kiến trúc cao, đại điện ngay phía trước là một đoạn thật dài thang đá. Ông. Đám người khẽ rượt gần, không trung truyền đến một trận linh lực ba động, lập tức ba cái u minh sinh vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tam đại u minh sinh vật vừa xuất hiện, Tô mặt năm người cảm giác cả người đều muốn hít thở không thông, kiên kỵ nhìn xem tam đại u minh sinh vật. Cái này tam đại u minh sinh vật hình thái khác biệt, bên trái khô lâu hình thái, ở giữa linh hồn thể hình thái, phía bên phải thì là yêu thú hình thái. Trong đó Khô lâu cùng yêu thú hiện lộ ra khí tức đều là trung giai võ hoàng đỉnh phong, ở giữa thì là cao giai võ hoàng. Đối mặt ba cái loại cấp bậc này, U Minh sinh vật năm người ngay cả một tia dũng khí phản kháng đều không có, rất cảm thấy tuyệt vọng. Giờ khắc này, năm người đều cho rằng bọn hắn hôm nay chết chắc. Chúng ta tham gia thành chủ, hai vị phó thành chủ, tây bộ lục đại võ hoàng cũng không nghĩ tới thiên quan thành ba vị trí cường giả cùng lúc xuất hiện, u minh tham viếng đứng lên. Bất quá, tam đại u minh sinh vật cũng không để ý tới bọn chúng, mà là trực tiếp đi hướng lục thần, lại hoặc là nhỏ xương. Đằng sau, tại mọi người giật mình dưới ánh mắt. Tam đại ưu minh sinh vật đối với nhỏ xương túi người tham viếng đồng nói chúng ta tham kiến đại nhân chưa từng viễn nên còn xin đại nhân thứ tội hòa Tam đại ưu minh sinh vật một chút quỳ ngoại giới tập hợp quảng trường một mảnh xôn xao khiếp sợ nhìn về phía lục thần trên vai nhỏ xương giờ khắc này bọn hắn đều ý thức được nhỏ xương bất phàm cũng nhớ tới trước đó bị lục thần truy sát cái kia khô lâu màu tím bây giờ suy nghĩ một chút nguyên lai like cái kia khô lâu màu tím cũng không có bị lục thần giết chết mà là không biết vì nguyên nhân gì biến thành nhỏ xương nhỏ xương rất mạnh mà lại ở thiên võ bí cảnh địa vị rất cao cao đến thiên võ bí cảnh tất cả ưu minh sinh vật cần nhìn lên. Chương 672, nhỏ xương lai lịch, chương 672, nhỏ xương lai lịch. Vương nghĩ tới Lục Thần bên người đi theo một cái địa vị cực cao ưu minh sinh vật, đỉnh tiêm tứ đại thế lực cường giả tựa như ăn một con rồi một dạng khó chịu. Lúc đầu Lục Thần chính mình liền đã rất khó đối phó, hiện tại lại đến như thế một cái trợ lực thì còn đến đâu. Nếu là hắn chỉ tìm cơ duyên con tốt, nếu là đối với Thiên Võ Đại Lục Thiên Kiêu ra tay, các thiên kiêu chẳng phải là đều muốn xong. Tứ đại thế lực cường giả càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng lo lắng, bởi vì tại Tiên Bí cánh trước, bọn hắn thế nhưng là âm thầm kết minh. Lần này Bọn hắn thương lượng xong muốn cùng một chỗ đối phó lục thần cùng chân bảo cát, một khi đánh nhau, hậu quả khó mà lường được. Chân bảo các đám người giờ phút này không khôngức chế được vui vẻ, thậm nghĩ các chủ ca minh sớm liền kết giao lục thần tên yêu nghiệt này. Người khác không nói, đi theo lục thần, Tô Mạc bốn người cùng Hàn Dịch khả khẳng định cũng đã là không có nguy hiểm gì. Không nghĩ tới cảm giác không sai, thật sự là vị kia a. Nhìn thấy Tôn Quý thành chủ cùng hai đại phó thành chủ tự mình đi ra ngoài đó lấy, đồng thời không người thèm viếng, Tây Bộ hai người biết mình không có nhận lầm, nhỏ xương thật sự là vị kia. Giờ khắc này, trừ Trấn Kinh Bọn hắn càng nhiều hơn chính là kích động cùng kính sợ, đây chính là bọn chúng kính trọng nhất lãnh tụ một trong a. Mặc dù không biết nhỏ xương đã trải qua cái gì, biến thành hiện tại bộ dáng này, nhưng nó mãi mãi cũng là bọn chúng đại nhân. Bọn chúng đối với nhỏ xương kính sợ cùng sùng bái, sẽ không bởi vì thực lực biến hóa cùng Tuế Nguyệt trôi qua phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta tham kiến đại nhân, sùng bái nhìn về phía ngốc manh nhỏ xương, tây bộ hai đại trung giai võ hoàng quay đầu cùng kính thăm viếng. Chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm đại nhân bằng hữu, còn xin đại nhân thứ tội. Gặp người lãnh đạo trực tiếp cùng thành chủ bọn chúng đều tại hành lễ. Tây Bộ tứ đại võ hoàng ý thức được chính mình chọc một cái không chọc nổi tồn tại, Bối rối ở giữa, tứ đại võ hoàng run dậy thanh âm giật đầu, thỉnh cầu nhỏ xương có thể tha thứ bọn chúng mạo phạm tiến hành. Cái này, U Minh sinh vật quỳ lấy đất, hoàng sợ tô mạt năm người trợn tròn mắt, bọn hắn nhìn xem đông đảo võ hoàng cảnh U Minh sinh vật, lại nhìn xem lục thần trên vai nóc manh nhỏ xương, trong lòng rất là không hiểu. Thế giới loài người, cường giả vi tôn, ai thực lực mạnh, ai liền có được quyền nói chuyện, bọn hắn tin tưởng U Minh sinh vật cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ lại nó là bí cảnh vị nào siêu cấp cường giả hậu nhân? Năm người thẩm nghĩ lấy, nếu không có như vậy. Bọn hắn không rõ vì cái gì rất nhiều võ hoàng cảnh lưu minh sinh vật sẽ như thế kính sợ một cái bạch cốt cấp tiểu khâu lâu. Cha, nhỏ xương gãi đầu một cái, không biết làm sao bây giờ nhìn về phía Lục Thần. Ân. Nhỏ xương một tiếng cha kêu đi ra, chín đại vũ minh võ hoàng đột nhiên nhìn về phía Lục Thần. Cha. Nhỏ xương gọi Lục Thần một cái nho nhỏ võ vương cha. Lục Thần phối. Giờ khắc này, Tây bộ hai đại võ hoàng tức giận không thôi, cho là Lục Thần dùng ti tiện thủ đoạn lừa đại nhân. Thành chủ cùng hai vị phó thành chủ không có giống Tây bộ hai đại võ hoàng như thế biểu hiện ra phẫn nộ, nhưng trong hốc mắt nhảy lên u quang. Bọn chúng lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Thành chủ nhìn về phía Lục Thần hỏi: "Nhân loại, ngươi cùng đại nhân là quan hệ như thế nào?" "Các ngươi không đều nghe được, ta là nhỏ xương cha." Lục Thần rêu rêu nói. "Ngươi có biết đại nhân là người phương nào?" Thành chủ quát lạnh nói, trên thân tùy theo buộc phát ra khí tức cường đại. Sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng tinh chuẩn đặt ở Lục Thần trên vai, phảng phất muốn đè sập Lục Thần thân thể nhỏ bé. "Đây là thế cùng linh." Thành chủ đem hắn cảm ngộ thế cùng linh dung hợp ở cùng nhau, hình thành cường đại trọng áp, muốn cho Lục Thần một hạ mãn uy. "Bất quá, Lục Thần cũng không dính chiêu này. Thế cùng linh mà tôi, ta cũng sẽ." "Oan." Chỉ gặp Lục Thần một tiếng quát nhẹ, một cước đạp ở trên mặt đất, thoáng chốc, vô hình không gian truyền ra một trận phá toái cảm giác. Đằng sau, thành chủ thêm tại lục thần trên người thế cùng linh ẩm vang phá toái, một lần vô hình chấn nhiếp bị nhẹ nhõm hóa giải. Nhân loại, ngươi rốt cuộc là ai? Thành chủ trong lòng hãy nhiên, cái khắc tám đại võ hoàng cảnh u minh sinh vật cũng là như thế. Thành chủ thực lực gì, bọn chúng là biết đến, cho dù phóng tới trong toàn bộ bí cảnh bộ, đó cũng là cường giả đỉnh cao tồn tại. Vừa rồi nó mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng thêm tại lục thần trên người nguồn lực lượng này cũng đủ cường đại. Tại bọn chúng xem ra, nguồn lực lượng này áp xuống tới, đừng nói cao giai võ vương, cao giai võ tông đều được trên mặt đất nằm sấp. Có thể Lục Thần ngược lại tốt, thế mà nhẹ nhõm phá thành chủ thế Cùng Linh. Từ Lục Thần một cước này, bọn chúng nhìn ra Lục Thần đối với thế Cùng Linh cảm ngộ đã đến một cái phi thường sâu tình trạng. Lục Thần tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tô mặt năm người không biết xảy ra chuyện gì, mơ hồ nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần cười lạnh nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, các ngươi chỉ cần ta là nhỏ xương ân nhân cứu mạng, nếu không phải ta, nó sớm đã chết ở ngoài bí cảnh vây quanh. Nghe vậy, chín đại võ hoàng nhìn chằm chằm Lục Thần, ánh mắt lấp loé không yên, giống như là đang phản đoán Lục Thần lời nói là thật là dạ. Một lát sau, Thanh chủ dùng mệnh làm cho ngữ khí nói ra, Ngươi cùng đại nhân theo chúng ta tiến đến, những người khác chờ ở bên ngoài lấy. "Tốt, hơi suy tư." Lục Thần đáp ứng xuống. Hắn biết rõ, mặc dù bây giờ hắn cùng chân bảo các người đi được gần, nhưng có một số việc hay là không thể để bọn hắn biết. Gặp Lục Thần đáp ứng, thành chủ cùng hai đại phó thành chủ quay người hướng đại điện đi đến. Bất quá, đi chưa được mấy bước, thành chủ lại ngừng lại, bên mặt nói tần dương, "Võ tân. thành chủ có thuộc hạ." Tây bộ hai đại trung giai võ hoàng cung kính nói, "Các ngươi cũng tiến vào đi." Thành chủ đạo, "Là, hai người đại hỉ, bước nhanh đi theo." Một lát sau, Lục Thần đi theo Ngũ Đại U Minh võ hoàng tiến vào đại điện, Tô mạ sáu người cùng Tây bộ tứ đại đê giai võ hoàng thì tại ngoài điện chờ lấy. Đại nhân xin mời ngồi, tiến vào đại điện, thành chủ cung kính tránh ra vị trí, dẫn đạo nhỏ Xương ngồi tại trên vị trí của mình. Nhỏ Xương không cần ngồi cái kia, nhỏ Xương muốn cha, nhỏ Xương ôm chặt Lục Thần cổ không nguyện ý rời đi. Thấy thế, thành chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói nhân loại, ngươi cùng đại nhân cùng một chỗ ngồi vào phía trên đi thôi. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lục Thần nhếch miệng, mang theo nhỏ Xương ngồi xuống đại điện trên cùng chủ vị. Nhìn thấy Lục Thần tọa hạ, thành chủ cùng tứ đại võ hoàng cũng chia vị tọa hạ. Đằng sau, thành chủ trực tiếp cắt vào chủ đề, do hỏi: "Nhân loại, ngươi là thế nào nhận biết đại nhân? Các ngươi nhận biết nhỏ xương?" Lục Thần hỏi lại. Thành chủ nói nhận biết. "Nó là ai?" Lục Thần truy vấn. Thành chủ lạnh nhạt nói: "Hiện tại là bản tọa hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi bản tọa." Lục Thần nhíu mày, nói: "Ta là tại của Nguyên vực, một tòa tên là Lôi Khuyết trong thành nhận biết nhỏ xương." "Lôi Khuyết. Lục Thần lời này vừa nói ra, thành chủ ở bên trong Ngũ Đại U Minh Võ Hoàng thân thể khẽ run, trong hốc mắt quang mang không ngừng lập loé. Gặp nhiều như vậy U Minh sinh vật, Lục Thần biết loại phản ứng này, Ngũ Đại U Minh Võ Hoàng giờ phút này cảm xúc rất kích động. Lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, Hiếu Kỳ nói: Các ngươi biết của Nguyên Vực cùng Lôi Quyết Thành, nơi đó là đại nhân Cố Hương, Thành Chủ Bi Thương đạo. Bi Thương sau khi ngũ đại ưu minh võ hoàng lòng sinh nghi hoặc, tại bọn chúng trong nhận thức biết, đại nhân nên tại cấm khu chỗ sâu mười đối, làm sao đột nhiên xuất hiện ở Cố Hương? Chẳng lẽ lại cấm khu phát sinh biến cố? Cũng không đúng à? Người khác không biết cấm khu những đại nhân kia cùng trước mắt vị đại nhân này quan hệ, nó là biết đến. Người khác khả năng vì lợi ích phát sinh tranh đấu, cấm khu những đại nhân kia là tuyệt đối không có khả năng cùng trước mắt vị đại nhân này phát sinh tranh đấu. Lại nói, cho dù phát sinh tranh đấu. Cấm khu những đại nhân kia cũng không thể nào là trước mắt vị đại nhân này đối thủ. Suy tư thật lâu, Ngũ đại nhận biết nhỏ Dương Vũ Minh Võ Hoàng cũng không nghĩ rõ ràng nhỏ Dương tại sao phải tại lôi huyết. Chương 673, Lục Thần đạt được Ngũ đại Vũ Minh Võ Hoàng tán thành, chương 673, Lục Thần đạt được Ngũ đại Vũ Minh Võ Hoàng tán thành. Nghĩ mãi mà không rõ, nhân loại Khô Lâu phó thành chủ lại hỏi, vừa rồi ngươi nói cứu được đại nhân, không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Lục Thần đứng lên, tại Ngũ đại Vũ Minh Võ Hoàng ánh mắt nghi hoặc xuống tới đến nhân loại Khô Lâu phó thành chủ trước mặt. Đang sau, Lục Thần bắt lấy phó thành chủ Khô Lâu tay trái, Ấm. sau một khắc, lục thần cường đại lôi đỉnh màu tím tràn vào phó thành chủ thể nội, phó thành chủ toàn thân phát ra tư tư lạp lạp tiếng vang, khô lâu thân thể giống như là tại bị lôi đỉnh tiêu đốt. tiểu tử, ngươi cảm giác thể nội thuần túy lại đáng sợ lôi thuộc tính lực lượng, nhân loại khô lâu phó thành chủ hái nhiên, bản năng muốn công kích lục thần. đừng hoảng hốt, chờ lấy. nhưng mà ngay tại nhân loại khô lâu phó thành chủ muốn động thủ trong nấy mắt, thành chủ nghiêm nghị quát lên, thanh âm của nó tràn ngập uy nghiêm, khiến cho nhân loại khô lâu phó thành chủ ngưng lại, con mắt thì là nhìn chăm chăm lục thần. tại quá trình này. Thành chủ cùng mặt khác tứ đại U minh võ hoàng cũng đều nhìn về phía lục thần. Thành chủ trong mắt lóe ra dị dạng quan mang, làm linh hồn thể hình thái U minh sinh vật, nó hồn lực là ngũ đại U minh võ hoàng bên trong mạnh nhất, cảm giác cũng mạnh nhất. Lục thần vừa ra tay, nó liền nhìn ra lục thần ý đồ, biết lục thần đây là đang xóa đi khương dịch chi thân bên trên ma khí. Hiện tại khương dịch chi thân bên trên lôi đỉnh chi lực nhìn xem do người kỳ thực bị lục thần không chế, sẽ không làm người ta bị thương. Giờ phút này nhìn xem tuổi trẻ lục thần, thành chủ trong lòng rất là giận mình. Lôi thuộc tính, nó không nghĩ tới lục thần lại là một cái lôi thuộc tính võ giả hơn nữa còn không phải bình thường lôi thuộc tính võ giả ánh mắt chuyển di, nó vừa nhìn về phía lục thần trên vai nhỏ xương tâm tình trở nên phức tạp từng có lúc đại nhân cũng là một cái cường đại lôi tu bởi vì vẫn lạc, hiện tại mới bị ép tu luyện cái này âm u lực lượng chẳng biết tại sao nhìn trước mắt chăm chú là khương dịch chi xóa đi ma khí lục thần nó bắt đầu có chút tin tưởng lục thần nói lời lục thần xóa đi ma khí điều này nói rõ hắn biết đáng chết ma khí có lẽ hắn thật sự là đại nhân ân nhân cứu mạng tốt ngươi tự do một lát sau lục thần xóa đi khương dịch chi thân bên trên tất cả ma khí thu tay về trong máy mắt Khương Dịch cảm giác cảm giác cả người đều dễ dàng, cũng minh bạch lục thần trên người mình làm cái gì? Chỉ thấy nó thở dài một hơi, đối với lục thần nói đa tạ. Nói ra hai chữ này lúc, ngữ khí của nó so với trước đó đã khá nhiều. Tu luyện tới bọn chúng loại này cảnh giới võ đạo, bọn chúng đều là biết ma khí, cũng biết ma khí đáng sợ. Lục thần dùng Lôi đỉnh chi lực giúp nó xóa đi quấn quanh ở trên người nó ma khí, đây là đại ân, nên nói lời cảm tạ. Mà phát giác được Khương Dịch chi thân bên trên ma khí không có, tây bộ hai đại võ hoàng cùng yêu thú phó thành chủ cũng giống như nhìn bà bối một dạng nhìn về phía lục thần. Yêu thú phó thành chủ quan sát Lục Thần, mong đợi nói: "Thiếu hiệp, có thể giúp chúng ta loại trừ trên người mà khí sao?" "Có thể." Lục Thần nôn âm thanh, tiếp lấy tay trái đặt ở Tây bộ võ hoàng trên thân, tay phải thì là đặt ở yêu thú phó thành chủ trên thân. Đằng sau, hai đại võ hoàng cũng như khương dịch một trong dạng, nhận lấy Lục Thần lôi đỉnh chi lực tẩy lễ, phải đi một thân dơ bẩn. Giúp xong hai người, Lục Thần bắt trước làm theo, lại giúp Thiên Quan thành thành chủ cùng một cái khác Tây bộ võ hoàng thanh trừ ma khí. Không đến 2 phút đồng hồ, bám vào tại Ngũ Đại U Minh võ hoàng trên thân hơn mấy vạn năm ma khí đều bị Lục Thần thanh trừ đa tạ thiếu hiệp cho chúng ta trừ bỏ thể nội ma khí. Lục Thần thu tay lại, thành chủ đạo. Lục Thần khẽ gật đầu, đưa tay một bên vuốt ve nhỏ xương cái đầu nhỏ, một bên trả lời nhân loại khô lâu vó hoàng trước đó vấn đề. Ta gặp được nhỏ xương thời điểm, nó ngay tại đột phá cảnh giới, nhưng lại tại khẩn yếu con đầu, mà đúng là muốn thông qua nhỏ trên cốt thân ma khí khống chế nhỏ xương. Ta cuộc đời là chán ghét nhất ma, gặp tình hình này liền vận dụng lôi thuộc tính linh lực xóa đi nhỏ trên cốt thân ma khí. Bất quá, ta mặc dù cứu được nhỏ xương, không có để ma âm lưu đạt được, nhưng cũng bởi vì phá hủy nhỏ xương tiến hóa. Đang sau. Tiến hóa thất bại nhỏ xương biến thành một cái cốt cầu, lần nữa đi ra liền biến thành hiện tại cái dạng này. Lục thân nửa thật nửa giả kể, đem máu tươi công hiệu che giấu, bởi vì cái này không thể để cho Ngũ Đại U Minh Võ Hoàng biết. Thì ra là như vậy. Ngũ Đại U Minh Võ Hoàng nghe xong một trận hoảng sợ, cũng may mắn hiện tại bọn chúng trên người ma khí bị thanh trừ. Lục thân tiếp tục nói, ma âm hiểm xảo trá, nó đem ma khí lưu tại các ngươi trên thân, tùy thời đều có thể lấy các ngươi trên người ma khí làm môi giới, đối với các ngươi ra tay, vừa rồi ta xóa đi các ngươi trên người ma khí cũng là vì phòng ngừa ma nghe lén chúng ta nói chuyện, vì ta chính mình dẫn tới họa sát thân. Thanh chủ to mò hỏi, thiếu hiệp, ngươi là hủ tu, linh, hồn, thể tam tu, lục thần đạo. Thế mà linh, hồn, thể tam tu khó trách chiến lược mạnh như vậy. Tây bộ hai đại võ hoàng nghe xong cả kinh nói, bọn chúng cùng ba vị đại nhân khác biệt, bọn chúng là gặp qua lục thần đánh tứ đại bộ hạ, vậy thì thật là đơn phương nghiền ép. Võ vương nghiền ép võ hoàng, thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có. Thanh chủ cùng hai đại phó thành chủ cũng có chút chấn kinh, bởi vì cho dù tại năm đó thiên võ đại lục cũng không ai có thể làm được linh, thể, hồn tam tu. Tại bọn chúng thời đại kia có thể đem một loại đạo tu luyện minh bạch liền đủ cường đại. Sao có thể ba đạo đồng tu? Trả lời U Minh Võ Hoàng vấn đề, Lục Thần bên mặt nhìn về phía Nhỏ xương, nói Nhỏ xương, hiện tại ngươi phải biết đi, ta thật không phải cha ngươi. Không cha mãi mãi cũng là cha Nhỏ xương nóng nảy ôm Lục Thần, sợ Lục Thần sẽ rời đi. Lục Thần cười khổ nói, nhưng ta thật không phải cha ngươi nha. Nhỏ xương ngữ khí kiên định nói là, mặc dù Nhỏ xương cùng cha dáng dấp không giống với, nhưng cha chính là Nhỏ xương cha. Được chưa, ngươi nói là chính là. Lục Thần cứng chiều vuốt vuốt nhỏ cốt thanh mát cái đầu nhỏ, không tại chên chấp. Này mới đúng mà, Nhỏ Sương muốn vĩnh viễn cùng cha cùng một chỗ Nhỏ Sương hài lòng nói, cũng khanh khách cười không ngừng đứng lên. Ngũ đại u minh võ hoàng Vốn nên cựu thị nhân loại, không để cho bọn chúng đại nhân cùng Lục Thần tiếp xúc, miễn cho bị Lục Thần làm hại. Nhưng mà, nhìn xem nhỏ xương thân cận Lục Thần dáng vẻ, lại nghĩ tới Lục Thần giúp chúng nó thanh trừ ma khí, bọn chúng lại tiếp nhận Lục Thần. Tại bọn chúng xem ra, Lục Thần là một người tốt, sẽ không hại bọn chúng đại nhân, bọn chúng đại nhân đi theo Lục Thần khả năng tốt hơn. Một lát sau, Thành chủ nghĩ đến Lục Thần trước đó hành vi hỏi, "Thiếu hiệp, ngươi tựa hồ cũng muốn biết đại nhân sự tình." Muốn biết Thành chủ lời này vừa nói ra, Lục Thần hứng thú, nhìn về phía Thành chủ. Thành chủ nói đại nhân thân phận không phải bình thường, quan hệ cấm khu. Tha thứ bản tọa không có khả năng bẩm báo, vậy ngươi hỏi ta làm cái gì? Lục thân không vui nói. Thành chủ nói bản tọa mặc dù không có khả năng nói cho ngươi đại nhân thân phận, nhưng có thể đưa ngươi một ít gì đó làm thù lao. Lục thân nhễu môi nói, ngươi cảm thấy ta để ý đồ vật của ngươi? Vậy bản tọa dẫn ngươi đi nhìn một chút, thành chủ hỏi. Cái này không lỗi, ta còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Lục thân lắc đầu. Thành chủ suy tư nói ra, ngươi hỏi đi, bản tọa mang tính lựa chọn trả lời. Lục thân nhẹ gật đầu, chỉ vào một bên tây bộ hai đại võ hoàng hỏi, bọn chúng gọi tần dương cùng võ tân. Là, thành chủ nghi ngờ nói, có vấn đề sao? Lục Thần nói theo ta được biết, u minh thành u minh sinh vật cũng không biết tên của mình, có chỉ là đối với nhân loại hắn nghiệm. Thanh chủ nói chỉ có thể nói tuyệt đại bộ phận không biết thân phận của mình, nhưng có số người cực ít là biết đến. Lục Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, thử dò xét nói, cho nên các ngươi đều biết chính mình tên gọi là gì? Chúng ta không chỉ có biết mình tên gọi là gì, còn nghĩ tới khi còn sống phát sinh tất cả mọi chuyện thành chủ đạo. Ta muốn biết tiên võ bí cảnh chuyện gì xảy ra. Thanh chủ lời này vừa nói ra, Lục Thần trở nên kích động dị thường. Nói thật, từ khi nhìn thấy tiên võ bí cảnh nội trùng thiên toán khí, hắn vẫn muốn biết tiên võ bí cảnh đi qua. Thành chủ do hỏi, thiếu hiệp, ngươi bây giờ biết bao nhiêu? Lục thần nói ta có thể nhìn thấy trong bí cảnh trùng thiên đoán khí cùng ma khí, còn đoán được bí cảnh từng là đại lục một bộ phận, trong bí cảnh người từng loạn vào đổ sát. Thiếu hiệp, xem ra ngươi thật cùng đi qua tiến đến những thiên kiêu kia không giống với thành chủ giật mình nói, nó không nghĩ tới lục thần biết nhiều như vậy. Lục thần thúc giục nói, đừng nói những thứ này, ngươi hay là cùng ta nói một chút thiên võ bí cảnh sẽ ra chuyện gì đi, ta vẫn rất hiếu kỳ. đã là như vậy, vậy bản tọa liền cùng thiếu hiệp nói một chút liên quan tới thiên võ bí cảnh sự tình thành chủ đạo, tâm tình đột nhiên nặng nề đứng lên, mà lại. Lục Thần cảm giác bén nhạy đến thành chủ trên thân cố gắng đè nén sát khí cùng tán không đi hoàng khí. Chương 674, 6 ngày giới cùng tám linh giới. Chương 674, 6 ngày giới cùng tám linh giới. Ai? Cảm giác thành chủ biến hóa. Lục Thần thở dài một hơi. Nếu như sự tình thật giống thử ra đoán như thế, đồ ma công thần tập thể bị giết, sợ là ai cũng sẽ có hoàng khí. Đằng sau, thành chủ nhìn ra xa xa, U U nói ra, thiếu hiệp, ngươi đoán không sai, bí cảnh đúng là thiên võ đại lục một bộ phận. Nơi này hết thảy có mười bộ giới, do 6 ngày giới cùng tám giới tạo thành, bọn chúng từng là thiên võ đại lục cường đại nhất giới vực sáu ngày giới cùng tám linh giới lục thần thấp giọng nỉ non, không sai, chính là sáu ngày giới cùng tám linh giới. thành chủ nói ra, sáu ngày giới phân biệt là thiên khải giới, thiên môn giới, thiên chiến giới, cung điện trên trời giới, thiên hồng giới cùng thiên tiêu giới. bọn chúng cũng được xưng là thiên võ đại lục dị tu chiến giới, xuất hiện cường giả đều là thần kỳ khác nhau. nói đến chỗ này, thành chủ ngữ khí hơi ngừng lại, sung kính nhìn về phía lục thần trên vai nhỏ xương, đại nhân chính là xuất từ thiên chiến giới của nguyên vực. thần kỳ khác nhau là có ý gì? lục thần ghi lại thiên chiến giới hỏi. thành chủ nói nói đơn giản chính là cái này lục giới xuất hiện cường giả am hiểu đạo lại hoặc là năng lực rất không giống với bọn hắn hoặc là am hiểu các loại khí đạo hoặc là tự thân vốn là có thể chất cùng năng lực đặc thù chiến lược đặc biệt mạnh khí đạo đúng đúng kiếm tu đao tu loại này lục thân hít mắt truy vấn đao kiếm là đại chúng nhất thương kích côn dịu, truy dây thừng chờ chút chỉ cần là tồn tại vật khí đều có thể xuất hiện tốt dùng cường giả thành chủ hồi đáp vì sao lại sẽ thành dạng này lục thân giật mình nói không biết thành chủ lắc đầu không ai biết vì sao lại sẽ thành dạng này yêu thú khô lâu phó thành chủ cũng nói tại chúng ta thời đại kia lục đại thiên giới là phi thường nổi danh tồn tại Không ai dám khinh thị lục đại thiên giới võ giả, bởi vì ai cũng không biết kế tiếp đột nhiên quật khởi trở thành cường giả là ai. "Tốt ta. Lục thân nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, "Cái kia tám linh giới đâu?" Tám linh giới là Đỡ Quang giới, Thương Nguyên giới, Kim Quế giới, Ngân Sương giới, Thanh Nguyên giới, Viêm Diễm giới, Huyễn Đất giới cùng Sương Mù Linh giới." "Cái này tám cái giới là thuộc tính linh giới, Đỡ Quang giới phong thuộc tính linh khí nồng đậm, thích hợp phong thuộc tính võ giả tu hành. Cái khác thất giới tình huống cùng loại, phân biệt đối ứng thủy thuộc tính, kim thuộc tính, băng thuộc tính, mục thuộc tính, hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính cùng Sương Mù thuộc tính." Nghĩ đến cùng nhau đi tới tình hình, Lục Thần Hoài nghi nói, Thành chủ, ta tự nhận là cảm giác nhạy cảm, nhưng đoạn đường này tiến đến cũng không có phát giác được linh khí biến hóa. Ai? Đó là bởi vì ngoài bí cảnh vây thất giới có lục giới là thiên giới, mà lại linh giới cũng không còn như năm đó. Nghe được Lục Thần chất vấn, Thành chủ thở dài một hơi, hốc mắt u quang lấp lóe không yên, tâm tình rất là phức tạp. Lục Thần to mò hỏi, linh giới thế nào? Cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, Thành chủ nghĩ thần khó, có chút không muốn nói. Khương Dịch chi giải vây nói, thiếu hiệp, liên quan tới linh giới sự tình quá mức bí ẩn, tha thứ chúng ta không có khả năng bẩm báo. Hóa ma có quan hệ đi. Lục Thần suy nghĩ phi tốc chuyển động, thử dò xét nói. Lục Thần lời này vừa nói ra, Ngũ Đại ưu Minh võ hoàng ánh mắt đều là lấp loé, chấn kinh Lục Thần thông minh, thế mà đoán được. Thanh chủ tâm tình nặng nề nói sát thực hòa ma có quan hệ. Suy đoán được chứng thực, Lục Thần trầm mặc. Bởi vì một cái ma, năm đó chúa tể không chỉ muốn 14 giới chế tạo bí cảnh, còn để giới vực phát sinh biến hóa. Vẹn vẹn từ một điểm này, là hắn có thể đoán được ma cường đại. Vừa nghĩ tới bí cảnh chỗ sâu phong cấm lấy một cái siêu cấp đại ma, Lục Thần tâm tình liền trở nên nặng nề cùng lo lắng. Yếu tố phó thành chủ coi là Lục Thần tức giận, nói thiếu hiệp, lấy ngươi võ đạo thiên phú, Tương lai tất nhiên sẽ trở thành một phương cường giả, chắc hẳn cho dù chúng ta không nói, về sau ngươi cũng sẽ đụng chạm đến Thiên võ đại lục bí mật. Lục thần không có phủ nhận, trở lại ban sơ đề tài nói, bối cảnh tất cả đều là ưu minh sinh vật, năm đó chúa tể đổ giới, đồ, giữa một hơi, 14 giới sinh linh đều bị giết, 14 giới biến thành một cái tử giới. Thanh chủ lạnh giọng trả lời, mặt khác tứ đại ưu minh võ hoàng cũng tức giận không thôi, đồng thời nội tâm bị sợ hai ba phủ. Lục thần cảm giác năm người biến hóa, truy vấn, là đại lục chúa tể giả ra tay. Không phải, đại lục chúa tể giả làm sao có thể đổ sát bộ hạ của mình cùng con dân, thanh chủ đạo nói không để lại dấu vết nhìn thoáng qua lục thần trên vai nhỏ xương. không phải đại lục chúa tể giả chẳng lẽ lại là linh đế lục thần suy đoán nói với linh đế nghe được linh đế hai chữ ngũ đại ưu minh võ hoàng sát khí trên người không bị khống chế phun ra ngoài bá khí bay thẳng ngoài điện thành chủ cắn răng nói trừ hắn tiên võ giới lại còn có ai có thể tại chư vị đại nhân trong tay đổ sát mười bộ giới nghe vậy lục thần tâm thần có chút hoàng hốt tiên võ giới đây thật là một cái tên xa lạ nếu như thành chủ không nói hắn đều quên phương thế giới này đã từng gọi tiên võ giới thần võ giới là linh đế bình định ma tộc sao sửa đội danh tự Thần Võ Giới, cái tên này kỳ thật chỉ dùng ngắn ngủi hơn 4 và 5. Cùng lúc đó, Lục Thần cũng đại khái biết Thiên Võ Đại Lục bí mật. Đơn giản tới nói, tình huống cùng thử ra đoán cơ hồ nhất trí. Thiên Võ thời đại thời kỳ cuối, ma tộc quy mô tiến công Thiên Võ Đại Lục, 6 ngày giới cùng 8 linh giới trở thành chiến trường chính. Đến thần ma đại chiến thời kỳ cuối, ma tộc hoặc là bị chém giết cùng khu trục, hoặc là dần dần bị linh đế xuất lĩnh cường giả phong cấm chân áp. Thiên Võ Đại Lục cũng giống vậy, khác biệt duy nhất chính là Thiên Võ Đại Lục 14 giới bị ô nhiễm, thành bẩn. Linh đế tâm hung ác, lựa chọn đem 14 giới chế tạo thành bí cảnh phong cấm ma tộc cũng chu diệt mười bốn giới tất cả mọi người nói đến linh đế cũng không tính là sai cái gì chỉ có thể nói thân ở nó vị có chút bất đắc dĩ mà thành chủ bọn chúng có hận cũng có thể lý giải bởi vì bọn chúng là bị ép hại cùng bị cô phụ vùi lấp một đám người u u thở dài lục thần đưa tay vô vô khương dịch chi bà vai nói mang ta đi bắt các ngươi lưu độ tốt đi ngươi không muốn biết cái khác thành chủ kinh ngạc nói nghe đến đó ta đại khái là biết là thế nào một chuyện phía sau nói cũng không nói quan hệ cũng không lớn liền không bóc vết sẹo của các ngươi lục thần đạo đã là dạng này cái kia theo chúng ta tới đi thành chủ đạo. Sau đó mang theo Lục Thần đi vào phía dưới đại điện địa cung. Vừa đến địa cung, Lục Thần ánh mắt sáng lên, địa cung này nói là địa cung, trên thực tế là một cái tàng bà cố. Nhìn một cái, tất cả đều là các loại đồ tốt, tùy tiện một loại xuất ra đi đều có thể tại Thiên Võ Đại Lục bán đi một cái giá cao. Ông. Theo Lục Thần một cước nhảy vào, địa cung phát ra một trận kêu khẽ, ngay sau đó toàn bộ địa cung binh khí đều chấn động. Nguyên bản bị bủi băng bao trùm các loại binh khí toàn bộ hóa thành lưu quang bay về phía Lục Thần, sau đó lơ lửng tại Lục Thần bốn phía. Dũng động ở giữa, một chút binh khí thậm chí đụng vào lục thần, bộ dáng kia giống như là tại thỉnh cầu lục thần đem chính mình mang đi. Đây cũng quá khoa trương. Nhìn trước mắt một màn, ngũ đại uy minh võ hoàng há to miệng, tây bộ võ tân càng là gọi thẳng quá khoa trương. Người khác không biết những binh khí này chủ nhân là ai, nó là biết đến. Những binh khí này chủ nhân tùy tiện một cái đều là võ hoàng cao giả, người mạnh nhất võ đạo thậm chí đã đạt đến bán thánh cảnh. Làm cho này một số người binh khí, những binh khí này là có ngạo khí, người bình thường bọn chúng căn bản là trơ mắt. Hiện tại ngược lại tốt, bọn chúng toàn bộ phóng tới lục thần, thậm chí hạ thấp tư thái thỉnh cầu lục thần lấy đi, đơn giản không hợp tói thượng. Nhưng thông qua điểm này, bọn chúng cũng ý thức được một vấn đề, đó chính là Lục Thần võ đạo thiên phú so với chúng nó nghĩ còn muốn yêu nghiệt. Lục Thần rất vui vẻ, nhìn về phía kinh ngạc đến ngây người thành chủ hỏi, "Thành chủ, nơi này tại sao phải có nhiều như vậy binh khí?" Thành chủ lạnh nhạt nói, "Những binh khí này đều là đã từng đồ ma tướng linh cùng tướng sĩ lưu lại, bản tọa không muốn bọn chúng bị ngoại giới nhân loại đoạt được, liền đem bọn chúng đều đặt ở nơi này." Lục Thần hỏi, "Cái kia không biết thành chủ muốn đưa ta cái nào?" Thành chủ hỏi ngược lại, "Ngươi coi trọng cái nào?" "Ách thành chủ, ta có thể nói ta toàn bộ đều coi trọng sao?" Lục Thần lúng túng gãi gãi, thử dò xét nói, Bất quá, để lục thân ngoại ý muốn chính là, thành chủ thật đúng là nguyện ý đem nó thu thập lại đông đảo binh khí đưa cho hắn. Thành chủ nói chỉ bằng ngươi cứu được đại nhân, bà tọa liền nguyện đem trong địa cung tất cả mọi thứ chắp tay đưa tiễn. Nếu là như vậy, tiểu tử kia liền từ chối thì bất kính. Lục thân cười nói, đồ đần mới có thể ngại vương khí cùng hoàng khí thiếu. Ân, thành chủ nhẹ gật đầu. Chương 675, cầm tu ảnh ma tộc. Chương 675, cầm tu ảnh ma tộc. Thấy thế, lục thân ngẩng đầu nhìn về phía tất cả binh khí, cười nói, các ngươi phân loại trông tốt, ta lại đem các ngươi đều mang đi. Siu siu siu. Lục Thần lời này vừa nói ra, đầy trời binh khí bay múa, thời gian một cái nháy mắt, tất cả binh khí liền chỉnh tề chống tốt. Đằng sau, Lục Thần tiện tay vung lên, đem tất cả binh khí thu vào nhận chữ vật, toàn bộ địa cung cũng trống không rất nhiều. Thiếu hiệp, hiện tại binh khí lấy được, chúng ta trở về đi gặp Lục Thần thu hồi binh khí. Thành chủ liền muốn muốn rời khỏi. Lục Thần liếm lát mặt nói thành chủ, đồ còn dư lại các ngươi cũng không dùng được, nếu không cũng đưa cho ta đi. Vừa rồi hắn chỉ lấy thiên quan thành binh khí, trong địa cung còn có rất nhiều linh tinh, đan khí cùng khấp giấu trận pháp vật liệu. Những vật này mặc dù không kịp binh khí đáng tiền, nhưng Lục Thần nhạn quá bận bao. Những vật này cũng không muốn lãng phí. Thanh chủ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lục thần, thương lượng, những vật này có thể tặng cho ngươi, nhưng bản tọa có một cái điều kiện. Đừng nói một cái, chính là mười cái ta cũng đáp ứng ngươi. Lục thần vội nói. Thanh chủ nói nếu như thiếu hiệp có thể giúp đỡ thanh chủ thiên quan thành tất cả hoàn cảnh cùng cao giai võ tông cảnh thân thể bên trong ma khí, bản tọa không chỉ có đem ngươi nhìn thấy những vật này tặng cho ngươi, lễ tạ thần đem thiên quan thành đã từng cường giả tu hành võ kỹ cùng công pháp hai tay giơ lên. Thanh chủ chuyện này là thật. Lục thần trong lòng keo run, kích động nói. Coi là thật. Thanh chủ chân thành nói. Đã là như vậy. Người thành chủ kia đi đem tiên quan thành trung giai võ tông trở lên tất cả mọi người triệu tập đến đại điện tới đi. Lục Thần vung tay lên, không kịp chờ đợi thúc dục thành chủ. Ma tộc cường đại lại quỷ dị, năm đó có thể tham gia thần ma đại chiến, cho dù là một cái tiểu tốt tử, sợ cũng là một cái võ vương. Tại nhiều năm trong chinh chiến, cuối cùng còn có thể sống sót những người kia, tu luyện võ kỹ cùng công pháp khẳng định là có cái gì. Hắn vốn là nhân hoàng, đừng nói cao giai võ tông trở lên, cho dù là võ vương trở lên, hắn cũng sẽ không chút do dự ứng. Mà nghe được Lục Thần sảng khoái như vậy, thành chủ cười to nói, vậy bản tọa liền không lãng phí thời gian, lập tức đi ăn bài. Lục Thần Đáp: Nghe vậy, thành chủ đối với tứ đại u minh võ hoàng ra lệnh, các ngươi lập tức trở về mặt đất, đi thông tri tất cả mọi người đến đây. Là, bốn người hướng thanh, quay người rời đi. Trong chốc lát, bốn người rời đi địa cung. Tại bốn người sau khi rời đi, thành chủ đối với Lục Thần nói thiếu hiệp, bọn hắn gọi người còn có một đoạn thời gian, chúng ta lại đi dạo. Có thể. Lục Thần đáp ứng xuống, sau đó hai người đi vào trong, tùy ý tham quan thành chủ vật sưu tập. Khi đi đến chỗ sâu lúc, Lục Thần lực chú ý bị một thanh kiếm hấp dẫn. Thanh kiếm này so sánh bình thường kiếm càng rộng lớn hơn, không ít địa phương tổn hại nghiêm trọng, chính ăn thấm rự vào tường để đó. Lục Thần đi tới, cầm lấy kiếm, cùng sử dụng tay lao phía trên đọng lại bụi đất, lập tức thân kiếm hiện lộ ra tài năng. Hán mang lấp lóe, Lục Thần nhìn ra kiếm này trải qua đại chiến, sát khí rất nặng. Thành chủ thấy Lục Thần cảm thấy hứng thú giải thích nói, kiếm này tên là Kim Tiêu Kiếm, là đời trước Tiên Quan Thành Thành chủ phối kiếm. Phía sau khâu Thành chủ đang đối chiến ma tộc thời điểm vỡ lạc, Kim Tiêu Kiếm cũng liền bị bản tọa đặt ở nơi này, nó không tuyển chọn ngươi cũng bình thường. Lục Thần cười lạnh nói, muốn thật sự là dạng này liền tốt. Thiếu hiệp, ngươi lời này ý gì? Thành chủ nghi ngờ nói. Lục Thần nói kiếm này không tuyển chọn ta không phải là bởi vì kiếm linh chứa mắt ta mà là bởi vì nó sợ sẽ ta. Nó vì cái gì sợ sẽ ngươi? Thành chủ khó hiểu nói. Vậy ngươi liền phải hỏi một chút chính nó. Lục Thần cũng không trả lời, tối đầu nhìn về phía Kim Tiêu kiếm quát lạnh nói, "Giấu rất lâu đi, chẳng lẽ không ra nhìn một chút?" Giấu rất lâu thành chủ sắc mặt biến hóa, gấp nhìn chăm chú về phía Kim Tiêu kiếm. "Nhân tộc tiểu tử, xem ra bản tọa cảm giác đến không sai, ngươi thật sự là có vấn đề cũng liền lúc này." Kim Tiêu kiếm bên trong truyền đến gầm thét. Sau một khắc, một đoàn hắc vụ từ Kim Tiêu kiếm bên trong tràn lan đi ra, hóa thành một đạo hắc quang từ Lục Thần ngực vào vào. "Đáng chết, Kim Tiêu kiếm nội thế mà ẩn giấu một cái ảnh ma tộc." nhìn thấy Hắc Quang tiến vào Lục Thần Thể Nội, Thành Chủ giống to. Kiệt Kiệt Kiệt, Lâm Húc Dương đã lâu không gặp Thành Chủ giống to qua đi. Lục Thần Thể Nội truyền đến một đạo tiếng cười. Ngươi là ảnh thiên, gặp ảnh ma tộc người nhận ra chính mình. Thành Chủ căn cứ cái này nghe có chút quen thuộc thanh âm hỏi. Không sai, chính là bản toản. Lục Thần Thể Nội lần nữa truyền đến ma tộc thanh âm. Thấy đối phương thật sự là ảnh thiên, Lâm Húc Dương kinh hãi, chất vấn, ngươi không phải cùng Thành Chủ đồng quy vu tận sao? Vì cái gì còn sống Ngươi suy nghĩ nhiều, khâu trạch là cái thá gì, làm sao có thể giết được bản toản? ảnh thiên miệt thị đạo. Ngươi là giả chết. Sau đó thừa cơ trốn vào kim tiêu kiếm bên trong. Lâm Húc Dương nghĩ đến tình hình lúc đó suy đoán nói: "Kiệt kiệt kiệt, Lâm Húc Dương, ngươi đoán đúng, bản tọa chính là phụ mệnh giả chết, lưu tại Thiên Võ Đại Lục làm ám tử." Ảnh Thiên tự nhận là đã nắm trong tay lục thần, không tiếp tục cần giấu, coi nó là năm chân chính ý đồ nói ra. "Ngươi thật là đáng chết." Lâm Húc Dương phẫn nộ nói. Ảnh Thiên khiêu khích nói: "Lâm Húc Dương, ta bây giờ đang ở tiểu tử này thế nội, có bản lĩnh ngươi liền đến giết ta." Lâm Húc Dương phẫn nộ quát: "Ngươi cho rằng ta không dám?" Ảnh Thiên cười lạnh nói: "Tiểu tử này có thể có được nhiều như vậy kiếm linh tán thành." Võ đạo Thiên Phú có thể xưng yêu nghiệt, ta không tin ngươi sẽ vì giết ta mà giết chết hắn. Năm đó Linh Đế độ diệt mười bốn giới, ta hận nó tận xương, cũng đáng giận loại, như thế nào lại để ý sinh tử của hắn? Lâm Húc Dương đoán hợp đạo, nói phóng xuất ra lực lượng cường đại, lập tức nguồn lực lượng này hướng phía Lục Thần Đấu Đá mà đi. Ảnh Thiên kiến trạng ti không sợ chút nào, nói đã là như thế, vậy ngươi giết hắn đi, ta coi như là trôn cùng hắn. Vậy các ngươi đều đi chết đi. Ông. Gầm lên giận dữ, Lâm Húc Dương không còn là dùng sức mạnh đe dọa Ánh Thiên, mà là một trưởng vô hướng Lục Thần Đấu. Trong chốc lát. Lâm Húc Dương tay đến Lục Thần trước mặt, lấy một đoàn hắc vụ hình thái tồn tại Lục Thần thể nội ảnh thiên cũng luống cuống. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng lẩn núp, thực lực của nó sớm đã không còn năm đó. Một khi đánh nhau, nó căn bản không phải Lâm Húc Dương đối thủ. Giờ khắc này, nó làm tốt phản công chuẩn bị, chỉ cần Lâm Húc Dương thật giết Lục Thần, nó liền dốc hết toàn lực cùng Lâm Húc Dương cùng chết. Bất quá, nó cứ thắng, tại thời khắc sống còn này, Lâm Húc Dương dừng tay, chung quy là không đối Lục Thần hạ tử thủ. Kiên quyết tuyệt, Lâm Húc Dương, ngươi tại sao bất động, ngươi ngược lại là tới giết ta nha? Gặp Lâm Húc Dương thu tay lại, Ảnh Thiên thở dài một hơi, cảm thấy ăn chắc Lâm Húc Dương nó lần nữa khiêu khích đứng lên. Lâm Húc Dương trong hốc mắt u quang lấp loé không yên, tức giận trừng mắt Ảnh Thiên, nhưng không có phản bác. Thấy thế, Lục Thần cười ăn ủi, Lâm tiền bối, không cần cùng nó sinh khí, nó cũng không có tư cách tổn thương ta. Thiếu hiệp, ngươi. Lâm Húc Dương cương muốn nói Lục Thần không hiểu ma tộc đáng sợ, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, nó liền phản ứng lại. Nó nhìn xem Ảnh Thiên nói ra, là, ngươi là một cái cường đại lôi tu, cái này không thể gặp đồ vật có thể bị thương người khác, lại duy trì có bắt người không có cái nào. Cái gì tiểu tử này là lôi tu? Ma tộc sợ nhất chính là Lôi Tu, nhìn thấy Lôi Tu, bọn chúng tựa như chuột thấy mèo, có một loại bản năng sợ hãi. Nghe chút Lục Thần là Lôi Tu, trước một khắc còn tại đắc ý ảnh thiên hét dầm lên, điên cuồng hướng Lục Thần bên ngoài cơ thể chạy trốn. Bất quá, Lục Thần cũng sẽ không để nó rời đi, trầm trọng nói, không thể lộ ra ngoài ánh sáng độ vật, hiện tại mới còn muốn chạy, ngươi không cảm thấy hơi trễ. Lời còn chưa dứt, Lục Thần vận chuyển âm dương điện vận dụng Tử Tiêu Huyền Lôi cùng Lôi thuộc tính linh lực, tại trong huyết nhục tạo dựng một tòa lôi tường giam. Chương 676, chém giết ma tộc ảnh thiên, chương 676, chém giết ma tộc ảnh thiên. Ẩm. A. Ảnh Thiên nhất chạm đến Lôi Tường, đại lượng ma khí liền hóa thành hư vô, đau đến Ảnh Thiên phát ra thê thảm kêu rên. Sau một khắc, Ảnh Thiên hoảng sợ lùi lại, kéo ra cùng Lôi Tường ở giữa khoảng cách. Lâm Húc Dương hồn lực cường đại, có thể cảm giác được Ảnh Thiên gặp phải, lạnh nhạt nói: "Ảnh Thiên, hôm nay chính là ngươi táng thân ngày." "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao Võ Vương cảnh có được mạnh như thế Lôi đỉnh chi lực?" Ảnh Thiên gầm thét lên. Lục Thần Hư hung nói: "Ta đột phá Võ Vương thời khắc trải qua Lôi kiếp, lấy tử tiêu huyền lôi rèn luyện huyết nhục cùng gân cốt. Đột phá Võ Vương lấy tử tiêu huyền lôi tôi thể." Lâm Húc Dương kinh hô, bị Lục Thần nói ra chấn kinh. Đáng chết, ngươi làm sao lại thành như vậy yêu nghiệt. Ảnh Thiên càng là tâm tính sổ độ, lớn tiếng gào thét, ma khí quay cuồng. Nó cùng Lâm Húc Dương đều là hơn 4 vạn năm trước nhân vật thiên kiêu, nếu không có dạng này, năm đó cũng sẽ không trở thành quân tiên phong tướng lĩnh. Bọn chúng đều biết cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu sẽ độ lôi kiếp, cường đại bản thân, Lâm Húc Dương chính mình liền từng độ lôi kiếp. Nguyên nhân chính là biết, bọn chúng rõ ràng độ lôi kiếp sớm nhất là tại đột phá võ tông, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là độ thanh mang về lôi. Tại đột phá võ vương cảnh liền độ lôi kiếp, mà lại lần thứ nhất lôi kiếp chính là tự tiêu về lôi, vài vạn năm chỉ có một người. Người kia chính là Linh Đế. Linh đế Thiếu niên ngu rốt 18 tuổi mới đột phá Võ Vương, nhưng đột phá Võ Vương cảnh liền nên đón kinh khủng tử tiêu huyền lôi. Mà lại, lần thứ nhất độ lôi kiếp chính là chín đạo tử tiêu huyền lôi, kém chút đem Linh đế ban sát tại tử tiêu dưới lôi kiếp. Lôi kiếp qua đi, Linh đế nhân sinh như là bật học bình thường, phi tốc vượt khởi, quét ngang một đời thiên tiêu, không ai cản nổi phong mang của nó, cuối cùng trở thành tiên võ giới chúa tể, nâng lên tiên võ giới hương thịnh đại kỳ đổ sắt vô số ma tộc. Cũng chính là đã nghe qua liên quan tới Linh đế quật khởi truyền thuyết, Lâm Húc Dương cùng ảnh tiên mới rõ ràng hơn lục thần võ đạo chi yêu nghiệt. Chỉ cần lục thần không chết, tương lai chính là không phải Linh đế nhân vật như vậy. Đó cũng là linh đế bên người cấp chiến tướng đại năng. Giờ khắc này, trong lòng nhân tộc tình hoài để Lâm Húc Dương kích động cùng hưng phấn, ảnh thiên thì là khủng bố và phẫn. Năm đó một cái linh đế liền đã để bọn chúng ma tộc tổn thất nặng nề, nếu là lại đến một cái linh đế nhân vật, đối bọn chúng ma tộc tới nói là phi thường bất lợi. Lục Thần quan sát ảnh thiên lãnh quát, làm sao? Không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, ngươi bây giờ cảm thấy sợ hãi. Ảnh thiên giận giống to, "Tiểu tử, ta là sợ hãi, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi cuối cùng rồi sẽ chết tại tộc ta trong tay cường giả. Ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều." Lục Thần cười lạnh nói, "Hừ." Ảnh Thiên lãnh hử một tiếng, không còn tranh chấp. Sau một khắc, Ảnh Thiên thi triển ra ảnh ma tộc chủng tộc thần thông, hóa thành năm cái quanh thân lượn lờ ma khí hình dạng người cường giả. Năm người này hình thái cường giả giống nhau như lúc, bốn cái nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, một cái tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Một tiếng quát nhẹ, năm cái ảnh thiên đồng thời phóng tới lôi thượng. Biết Lục Thần võ đạo thiên phú yêu nghiệt, lần này cho dù là tự chém tu vi, nó cũng muốn chạy đi một sợi thứ thân. Nó phải đi tìm tới ma tộc đại năng, đem Lục Thần tình huống nói cho bọn chúng biết, để bọn chúng sớm chém giết Lục Thần tên yêu nghiệt này. Lục Thần một mực nhìn lấy ảnh thiên, nhìn thấy năm cái ảnh thiên, trầm giọng nói: "Nguyên lai ảnh lâu ma tộc Võ Ký đến từ các ngươi." Vẹn vẹn một chút, hắn liền nhìn ra ảnh thiên thi triển chủng tộc thần thông cùng chém giết ảnh lâu tứ đại thiên kiêu thi triển Võ Ký giống nhau như lúc. Đồng thời, Lục Thần cũng ý thức được ảnh lâu bị ảnh ma tộc thẩm thấu, chỉ là không biết đến tột cùng thẩm thấu đến trình độ nào. Ảnh thiên cười gần nói: "Tiểu tử, ngươi đã nhìn ra thì sao?" Dứt lời, ảnh tiên chủ thân cùng bốn cái thứ thân đồng thời công kích Lục Thần nhục thân lôi tưởng, ý đồ từ Lục Thần thể nội giết ra ngoài. Bất quá, ảnh tiên rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Nếu như là năm đó thời kỳ toàn tĩnh đó, Lục Thần không sử dụng âm thần thể thể chất lực lượng khả năng không phải là đối thủ của nó. Có thể trải qua năm đó tự mình hại mình cùng hao tổn, nó chỗ nào còn có thể phản kháng được có được tự tiêu huyền lôi bực này khắc ma lợi khí Lục Thần. Tại chủ thứ thân công kích lôi trên tường trong mấy mắt, Lục Thần vô cấu lôi hồn giết tiến chiến trường, chạm hồn hồn kỵ chém về phía một cái thứ thân. Rầm rầm rầm. Không. Phốc phốc. Nam đạo công kích vừa rơi xuống, Lục Thần thể nội truyền đến trận trận kinh minh, lôi đỉnh chi lực cũng không ngừng từ Lục Thần bên ngoài thân tràn lan đi ra. Cơ hội cùng một thời gian, một cái thứ thân hét rầm lên, bị Lục Thần chạm hồn đánh lén chém tới thứ thân ma hồn, đáng chết, ngươi thế mà chém ta một hồn, thứ thân ma hồn bị chém, ảnh thiên chủ thân thu hồi ma thân, phát ra gầm thét. Ma tộc cùng nhân tộc một dạng, hồn lực rất khó tu hành, thứ thân ma hồn bị chém, ảnh thiên hồn lực liền thiếu đi một phần năm. Cái này chém tới một phần năm hồn lực, dù là ảnh thiên cố gắng tu hành, không có mấy năm thời gian cũng tu luyện không trở lại. Nếu như có thể, ảnh thiên thật muốn chém giết lục thần linh hồn, để lục thần cũng biết linh hồn bị chém thống khổ. Nhưng nó biết không được, lục thần vô cấu lôi hồn là cường đại nhất linh hồn, không phải nó có thể chống nổi. Cho nên, nó hiện tại chỉ có thể vô lực phát tiết cảm xúc. Ta không chỉ có chém ngươi một hồn, ta còn muốn giết ngươi, chỉ để đưa ngươi từ thần võ giới xóa đi. Lục Thần lạnh lùng nói. Muốn giết ta, ta và ngươi liều mạng nghe được Lục Thần muốn giết mình, ảnh Thiên biểu lộ trở nên dữ tợn. Gầm lên giận dữ, ảnh Thiên còn lại ba đạo thứ thân đồng thời công hướng một chỗ, cũng tại thời khắc sống còn lựa chọn tự bạo. Thiếu hiệp coi chừng, nhìn ra ảnh Thiên muốn tự bạo, Lâm Húc Dương gào thét lớn nhắc nhở Lục Thần. Lâm Húc Dương rất rõ ràng, ba cái đê dài võ hoàng tự bạo, năng lượng ẩn chứa đủ để lôi kéo một cái trung dài võ hoàng chết chung. Lục Thần là lôi tu, mà lại có siêu cường chiến lực, nhưng võ đạo cuối cùng yếu một chút, đối đầu ảnh Thiên rất ăn thiệt thòi giờ khắc này, nó lo lắng lục thần sẽ chết tại chó cùng dứt dầu ảnh thiên trong tay. thân là đã từng phong hào võ đế, lục thần cũng rõ ràng ảnh thiên ba cái thứ thân tự bạo sẽ có bao lớn lực trùng kích. ảnh thiên muốn tự bạo, hắn cũng sẽ không như nó ý. sát mặt chầm xuống, lục thần một đạo chảng hồn hồn kĩ chém về phía một cái thứ thân, vô cấu lôi hồn thì là thẳng hướng một cái khác thứ thân. trong chốc lát, ảnh thiên hai cái thứ thân ma hồn bị giết, nguyên bản muốn tự bạo ba cái thứ thân chỉ phát nổ một cái. phấp phấp, theo một cái thứ thân tự bạo, lục thần cùng ảnh thiên đồng thời miệng vun máu tươi, chỉ bất quá một cái nôn máu đỏ, một cái máu đen. thoáng chốc. Lục Thần sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, ảnh Thiên thì là khí tức trở nên hề bại không chịu nổi, mặt lộ thống khổ. Nó nhìn trong chọc vào Lục Thần, đây là nó lần thứ nhất ăn thiệt tỏi lớn như thế, cho dù năm đó đối mặt khâu chạch cũng chưa ăn thiệt tỏi lớn như thế. Đồng thời, nó cũng cảm thấy rất đáng tiếc, thế mà không có mở ra lỗ hổng chạy đi, chỉ là để Lục Thần thụ cái vết thương nhẹ. Lục Thần tiện tay xóa đi vết máu trên quanh miệng, cười lạnh nói, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều dùng ra đi, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Tiểu tử, ta tự biết hôm nay đã không có đường sống, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta ma giới chủ tính hơn bốn vạn năm cũng không phải ngươi có thể đối kháng. Dứt lời, Ảnh Thiên nhất cái ý niệm thu hồi hai cái ma thần, sau đó quyết tuyệt lựa chọn tại lục thần thể nội tự bạo. Còn muốn dùng bài này, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội này. Lục Thần hét lớn, chưởng hồn trực tiếp chém về phía Ảnh Thiên. Không, mặc dù đã quyết định tự bạo, nhưng khi tử vong chân chính tiến đến lúc, Ảnh Thiên hay là phát ra không cam lòng gào thét. Nó né hơn 4 và 5, còn không muốn chết, nó muốn xem lấy ma tộc lần nữa quy mô tiến công tiên vô giới, lần nữa tham chiến. Nhưng Lục Thần không có cho nó cơ hội này, theo chưởng hồn rơi xuống, Ảnh Thiên chủ thân ma hồn phá diệt, ma thân bị Lục Thần bắt đi ra. Đằng sau Lục Thần đấm ra một quyền. Với anh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Lục Thần triệt để gạt bỏ ảnh Thiên. Chương 677, nguy cơ đang tiềm ẩn. Chương 677, nguy cơ đang tiềm ẩn. Chết chết. Một bên nhìn xem triệt để chết đi ảnh Thiên, Lâm Húc Dương có chút hoảng thần, có chút không thể tin được đây là sự thực. Lục Thần xuất ra một thanh huyết linh đan nhét vào trong miệng. Một bên chữa thương, vừa nói, Lâm Tiền Bối có vấn đề gì không? Không có vấn đề, liền rất khiếp sợ. Lâm Húc Dương cảm khái nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới ảnh Thiên sẽ chết tại một cái nho nhỏ võ vương cảnh thiên tiêu trong tay. Lục Thần lông mày nhíu lại. Hiếu kỳ nói, cái này ảnh ma tộc ảnh thiên rất lợi hại. Năm đó nó là nửa chân đạp đến đủ ma thánh cường giả, có được phân thân thần thông nó chính là nhân tộc các ngộng. Tại năm đó, nó xuất lĩnh ma tộc trắng trận đồ sát cường giả nhân tộc, chết tại nó trên tay cường giả vô số kể. Nếu không có Khâu Thành chủ ôm lòng quyết muốn chết cùng nó một trận chiến, chết ở trong tay nó cường giả nhân tộc sẽ chỉ càng nhiều. Lâm Húc Dương một bên hồi ức một bên nói, mặc dù quá khứ rất lâu, nhưng nghĩ đến ảnh thiên hay là rất kiêng kỵ. Lục Thần nghe xong khẽ gật đầu, ảnh thiên loại phân thân này chi thuật quả thật có chút biến thái, một người cùng cấp năm người nếu như không phải có được tuyệt đối nghiên ép chiến lược cùng cảnh giới càng cao hơn, người bình thường thật đúng là không phải đối thủ của bọn nó. nghĩ đến ảnh Thiên trước khi chết nói lời cùng ảnh lâu người tu luyện ma tộc phân thân chi thuật, lục thần tâm tình trở nên có chút nặng nề. ảnh Thiên là giả chết lưu lại ám tử, thiên võ bí cảnh phải chăng còn có cái khác ám tử? nếu có, vậy còn có bao nhiêu? ma tộc lưu đồ hơn 4 và 5, bọn chúng đang lưu đồ cái gì? bây giờ ảnh lâu đã xác định bị ảnh ma tộc thẩm thấu, thiên võ đại lục phải chăng còn có thế lực khác cũng bị thẩm thấu? cái này đến cái khác vấn đề quanh quẩn tại lục thần não hải, nhưng thời khắc này lục thần đều không có đáp án, có chỉ là áp lực. Giờ khắc này, hắn dần dần lý giải năm đó Linh Đế lấy 14 giới chế tạo bí cảnh, cũng đối với 14 giới tiến hành đổ giới hành vi. Hắn làm như vậy, ma tộc đều thẩm thấu đến Tiên Võ Đại Lục, nếu là không có, đoán chừng Tiên Võ Đại Lục đã sớm ma tộc hành hành. Lâm Húc Dương không muốn nhiều như vậy, từ ảnh tiên chết lấy lại tinh thần, nó nghĩ tới rồi Lục Thần trước đó đối với ảnh tiên nói lời. Nó kiếp sợ nhìn xem Lục Thần nói thiếu hiệp, không nghĩ tới ngươi yêu nghiệt như thế, thế mà võ sư đột phá võ vương liền kinh lịch tử tiêu huyền lôi. Nghe vậy, Lục Thần cười lắc đầu, tiền mối quá khen rồi, cùng tiền nhân xoa so ra, ta cái này võ đạo thiên phú cũng không tính cái gì. Tiên nhân ạ, Lâm Húc Dương âm thầm nhịn non, tiếp lấy tò mò hỏi, thiếu hiệp, không biết ngươi đã trải qua mấy đạo tử tiêu huyền lôi ba đạo. Lục Thần thuận miệng giật một cái lại càng dễ bị người tiếp nhận số lượng. Có thể cho dù Lục Thần nói đã trải qua ba đạo tử tiêu huyền lôi, Lâm Húc Dương vẫn như cũ chấn kinh, nói ba đạo cũng đầy đủ yêu nghiệt, đợi một thời gian, thiếu hiệp nhất định giành chấn tiên võ giới. Lục Thần cũng không phủ nhận, nhớ tới ảnh thiên tàng tại kim tiêu trong kiếm, hắn lại do hỏi, Lâm Thiên Bối, tại quá khứ những năm này bị thiên võ đại lục thiên tiêu lấy được cơ duyên nhiều không? Lâm Húc Dương lạnh nhạt nói. Thiếu hiệp, ngươi cho là cái khác ma tộc cũng sẽ giống Ảnh Thiên như thế giấu ở cơ duyên bên trong, từ đó kiếm ra bí cảnh. Không phải hoài nghi, là khẳng định. Lục Thần nói hiện tại Thiên Võ Đại Lục Ngũ Đại thế lực đỉnh cấp 1 trong Ảnh lâu đã xác định bị ma tộc thẩm dò. Lâm Húc Dương có chút hoài nghi, thiếu hiệp, có phải hay không là ngươi nhìn lầm? Lục Thần cao mày nói, Lâm Tiền Bối, ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Lâm Húc Dương nói, thiếu hiệp có chỗ không biết, ma tộc không thích hứng được tiền võ giới hoàn cảnh, bọn chúng nếu như hấp thu linh khí sẽ dẫn đến ma lực không tính tiết, suy yếu bọn chúng chiến lực. Lục Thần khó hiểu nói, Tiền Bối, nếu quả thật giống ngài nói như vậy, Vậy chúng nó tại sao muốn xâm lấn thần võ giới? Lại thế nào bảo trì ma lực cùng siêu cường chiến lực?" Lâm Húc Dương giải thích nói, "Thiếu hiệp, ma giới có một loại cùng loại với tiên võ giới thông linh thảo một dạng ma thảo, loại cỏ này không chỉ có sinh trưởng cấp tốc, còn có thể hấp thu linh khí, phóng xuất ra tinh thuần ma khí, ma tộc chính là dựa vào ma thảo đem tiên võ giới biến thành thích hợp ma tộc tu hành ma giới. Mỗi một lần ma tộc quy mô tiến công tiên võ giới trước đó, ma tộc đều sẽ sớm trùng ma cỏ, thành lập một cái thích hợp nó bọn họ tu hành chức chòi canh. Thì ra là như vậy." Lục Thần thấp giọng tự nói, "Nếu không phải Lâm Húc Dương nói, hắn cũng không biết chuyện này." ở kiếp trước hắn mặc dù nhìn qua một chút liên quan tới cuộc chiến của thần ma hồ sơ nhưng ghi chép đều rất không rõ ràng, cũng không có liên quan tới ma thảo ghi chép. Lâm Húc Dương nhẹ gật đầu, lại nói tiếp, theo ta được biết, tại cuộc chiến của thần ma sau khi kết thúc, linh đế phái người phá hủy tiên võ giới bên trên tất cả ma thảo cùng ma tinh. Theo lý thuyết, tiên võ giới không có ma thảo cùng ma tinh, mặc dù có ma tộc kiếm ra đi, bọn chúng cũng là không cách nào tu hành. Lục Thần nói vậy ta cũng không biết, dù sao ảnh lâu những người kia nhìn xem linh lực cùng ma lực đều là thuần túy, xem ra tiên võ giới xảy ra đại sự nghe vậy, Lâm Húc Dương trở nên vô cùng bất an. Đây là bọn chúng thời đại kia không có xuất hiện sự tình, ma tộc hấp thu linh khí sẽ tạo thành ma lực không tinh khiết đều khó như vậy đối phó. Nếu là bọn chúng giải quyết linh khí ô nhiễm vấn đề, linh lực cùng ma lực đồng tu, vậy sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Bọn chúng không chỉ có võ đạo tăng lên lại so với đơn tu ma lực nhanh rất nhiều, còn có thể tùy ý lẫn trong đám người, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đối với tiên võ rơi tới nói, đây tuyệt đối là một cái tai nạn. Lục thần cũng ý thức được điểm này, nói xem ra phải tăng tốc tu hành, bằng không về sau ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Lâm Húc Dương tán đồng lục thần lời nói, cũng không phải là thường xem trọng lục thần, hỏi. Không biết thiếu hiệp sưng hô như thế nào. Vãn Bối Lục Thần. Lục Thần cung kính nói. Nghe vậy, Lâm Húc Dương xuất ra một đống nhẫn chữ vật, chuyển tay đưa cho Lục Thần, "Lục Thần, trong những nhẫn chữ vật này diện trang lấy ta thu thập công pháp và tài nguyên chân quý, ngươi thu." Lục Thần ngoài ý muốn nói, "Tiền bối, ngươi không sợ ta cầm tài nguyên trực tiếp chạy đi, không loại trừ trên người người khác ma khí?" Lâm Húc Dương cười nói, "Từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem, ta biết ngươi không phải người như vậy. Mà lại, cho dù ngươi thật sẽ trộm, ta cũng giống vậy nguyện ý hiện tại liền đem tất cả tài nguyên đều tặng cho ngươi. Bởi vì ta là loài tu." Lục Thần suy đoán nói, Không sai, lôi tu là ma tộc khắc tinh, ngươi nhất định là đối phó ma tộc chủ lực, nhất định phải nhanh trưởng thành. Lâm Húc Dương đạo. Lục Thần cười trêu chọc nói, tiền bối, ngài mặc dù ngoài miệng nói hận linh đế cùng nhân tộc, trong lòng vẫn còn tại quan tâm thần võ giới. Hận thì sao, ai kêu tiên võ giới là sống nuôi ta, hơn nữa là ta cùng các huynh đệ yêu quý lại liều chết bảo vệ địa phương đâu. Lâm Húc Dương thê thảm cười một tiếng, sau đó vừa sải bước ra, rời đi địa cung. Sinh dưỡng cùng yêu quý địa phương sao? Nhìn xem rời đi Lâm Húc Dương, Lục Thần phát lên từ đáy lòng thính nệ, hắn rõ ràng là người bị hại, tiếp nhận rất nhiều bất công nhưng lại vẫn như cũ yêu quý lấy mảnh đất này, muốn thủ hộ mảnh đất này. Tại Lục Thần xem ra, Lâm Húc Dương là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, hắn mặc dù sớm đã vất lạc, nhưng lại công hơn vĩnh tổn, đáng ra tất cả mọi người ghi khắc. Chương 678, tìm ra ma tổ cấm tử, chương 678, tìm ra ma tổ cấm tử. Lục Thần, đừng suy nghĩ, thu đồ vật tu luyện đi cũng liền lúc này, thử ra thanh âm tại Lục Thần bên tai vang lên. Tốt. Lục Thần thu hồi ánh mắt, một cái ý niệm đem trong địa cung đồ còn dư lại cất vào khác biệt nhận chữ vật. Đằng sau, Lục Thần nhìn về phía Lâm Húc Dương cho rất nhiều nhận chữ vật. Hắn rất muốn xem xét một phen, nhìn xem bên trong có cái gì, có thể vừa nghĩ tới ở khắp mọi nơi nguy cơ, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Hắn đem tất cả nhẫn trữ vật thu vào, sau đó lấy ra linh tinh, tại nguyên chỗ ngồi xuống, tiến vào tu hành trạng thái. Như vậy qua nửa canh giờ, Lâm Húc Dương mang theo tất cả trung giai võ tông trở lên thực lực u minh sinh vật đi vào địa cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cung đứng đầy khác biệt hình thái u minh sinh vật. Lục thân phóng xuất ra hồn lực, phát hiện tới trung giai võ tông có 327 người, cao giai võ tông 204. So sánh võ tông, võ hoàng cảnh ít rất nhiều, đế giai võ hoàng 69 người, trung giai võ hoàng 211 người. Về phần cao giai võ hoàng, một cái đều không có, cả tòa Thiên Quan Thành chỉ có một người, đó chính là thành chủ Lâm Húc Dương. Thiên Quan Thành nội tình thật không thấp, xa không phải trước đó những cái kia U Minh thành nhưng so sánh. Nhìn xem trước mắt những này U Minh sinh vật, Lục Thần âm thầm kinh hãi. Liên Thiên Quan Thành đội hình này, nếu như phóng tới Thiên Võ Đại Lục, trừ trung bộ những thế lực đỉnh cấp kia, thế lực khác cũng không là đối thủ. Không chút khách khí nói, Thiên Quan Thành một tòa thành U Minh sinh vật chiến lược phối trí cũng đủ để tại Thiên Võ Đại Lục bên trên đặt chân. Lục Thần, người ta đều mang đến, sau đó liền muốn làm việc ngươi. Lâm Húc Dương đi tới, cười đối với Lục Thần đả Lục Thần treo chọc nói, Lâm Tiên Bối, ngươi đem tất cả cường giả đều gọi trở về, liền không sợ bên ngoài những thiên kiêu kia giết tiền đến. Lâm Húc Dương Miệt Thị nói, cho dù đem người đều gọi trở về, bọn hắn cũng liền làm bừa nào. ở trên trời quan hành, bọn hắn có thể không lật được trời. Ha ha, Tiên Bối có loại này tự tin liền tốt. Lục Thần cười đứng lên. Khương Dịch Chi hỏi, thiếu hiệp, ngươi nhưng còn có cái gì cần chúng ta hỗ trợ? Khác không có, đi đem ta mấy người bằng hữu kia tiếp vào đi, miễn cho bọn hắn một mực lo lắng. Lục Thần đạo, không có vấn đề, ta cái này đi làm tiếp đai mấy người đối với Khương Dịch Chi tới nói đều không phải là sự tình. Khương Dịch Chi quay người liền đi. Khương Tiền Muối, chờ một chút không đợi Khương Dịch Chi đi xa, Lục Thần lại nghĩ tới một sự kiện, gọi lại Khương Dịch Chi. Khương Dịch Chi ngừng lại, quay đầu lại hỏi nói Lục Thiếu Hiệp, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lục Thần chê cười nói, ngươi cùng bọn hắn nói ta gọi Lục Xoái, ngươi gọi người thời điểm đừng đem ta tên thật tiết lộ. Ha ha, không có vấn đề. Khương Dịch Chi nghe xong cười to, lập tức hóa thành một đạo lưu quang rời đi địa cung. Lâm Tiền Muối, để cho ta sau đó chỉ đến người lên trước tới đi. Khương Dịch Chi sau khi đi, Lục Thần nhìn về phía Lâm Húc Dương Đạo. Tốt, kiến thức Lục Thần võ đạo thiên phú. Lâm Húc Dương bản năng hạ thấp tư thái, đem vị trí của mình đặt ở lục thần phía dưới. Đối mặt lục thần thỉnh cầu, hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Tất cả mọi người xếp hàng đi, dạng này bên ta liền chọn người gặp Lâm Húc Dương đáp ứng, Lục thần vừa nhìn về phía Đông Đảo U Minh sinh vật. Ba ca ba ca. Lục thần lời này vừa nói ra, tất cả U Minh sinh vật châu đầu ghé tai nghị luận, nói Lục thần hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Lâm Húc Dương thấy thế sầm mặt lại, quát lên nói tất cả mọi người nghe theo Lục thiếu hiệp mệnh lệnh, lập tức xếp hàng. Cắt chi két. Xem xét thành chủ Lâm Húc Dương tức giận, tất cả U Minh sinh vật lập tức im miệng, một hồi liền đứng thành sáu cái cánh quân. Đằng sau, Lục Thần từng cái chọn người, một hàng cái thứ 7, thứ 19 cái, thứ 43 cái, ba hàng cái thứ tư. Tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thần một hơi điểm 31 cái u minh sinh vật đi ra. Nhìn thấy Lục Thần điểm những người này, Lâm Húc Dương có chút ngậm, bởi vì Lục Thần chọn người giống như không có một chút mục đích. 31 cái u minh sinh vật, trung giai võ tông 13 cái, cao giai võ tông 11 cái, đê giai võ hoàng 5 cái, trung giai võ hoàng 2 cái. Bởi vì mỗi cái cấp độ thực lực người đều có, trong lúc nhất thời, Lâm Húc Dương cũng không biết Lục Thần muốn làm cái gì mà khi Lâm Húc Dương nghi hoặc Lục Thần muốn làm cái gì lúc bị Lục Thần có một chút những này u minh sinh vật lại là luôn cuống bọn chúng lẫn nhau nhìn quanh ánh mắt lấp lóe không dám nhìn tới Lâm Húc Dương Lục Thần phảng phất không nhìn thấy lớn tiếng nói tốt liền các ngươi những người này hiện tại cũng đi đến phía trước tới đi ba ca ba ca Lục Thần lời này vừa nói ra bị điểm đến người bất động lại ba ca ba ca đang nói cái gì xem ra rất là kháng cự tiến lên vốn là một kiện vô cùng đơn giản sự tình nhìn thấy có một chút u minh sinh vật tại cử tuyển Lâm Húc Dương gửi được một tia dị thường nghĩ đến Lục Thần trước đó giúp chúng nó xóa đi ma khí. Lâm Húc Dương ra lệnh, lập tức tiến lên, còn dám nhiều lời, bản tọa nghiêm trị không tha. Tuân mệnh. Tại Lâm Húc Dương uy nghiêm bên dưới, 31 cái U Minh sinh vật lập tức ý niệm, cũng dón gién đi hướng phía trước. Lâm Húc Dương mắt lại nhìn. Đằng sau, 31 người đi vào phía trước nhất. Bất quá, ngay tại cái khác U Minh sinh vật hiếu kỳ lục thần muốn làm cái gì lúc, phía trước nhất hai cái trung giai U Minh võ hoàng đột nhiên đối với lục thần nổi lên. Muốn chết? Lâm Húc Dương đã sớm chuẩn bị, gặp hai người chó cùng rất dữ Lâm Húc Dương giận dữ, lập tức xuất thủ. "Lâm Húc Dương, đã chết hẳn là ngươi, người khác sợ ngươi, chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi." Lâm Húc Dương vừa ra tay, bên trong một cái ngũ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thực lực U Minh võ hoàng cười gần nói. Sau một khắc, vốn nên liên thủ thẳng hướng Lục Thần hai đại U Minh võ hoàng đồng thời cải biến mục tiêu, liên thủ thẳng hướng Lâm Húc Dương. Trong ngay mắt, tất cả mọi người ý thức được công kích Lục Thần là giả, bọn chúng chân chính muốn giết người là Lâm Húc Dương. Hoa. Thoáng chốc, trong địa cung một mảnh xôn xao. Tại mọi người trong lẫn tượng, Lâm Húc Dương nhưng từ chưa bạc đái qua hai người, hai người trước đó cũng cùng Lâm Húc Dương không có mâu thuẫn. Giờ khắc này, bọn chúng không rõ thân là Nam bộ cùng Đông bộ chi chủ Cận Ninh cùng Ngô Hư muốn giết thành chủ Lâm Húc Dương, mà gặp hai người thẳng hướng chính mình. Lâm Húc Dương lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, thật sự là người xi nói nậu. Có đúng không? Nô hư âm hiểm cười một tiếng, tiếp lấy hai người chia ra làm bốn, biến thành tám người. Tám người dùng hết toàn lực công kích Lâm Húc Dương. Đây là ảnh ma tộc chủng tộc thần thông, nhìn thấy tám người biến hóa, yêu thú phó thành chủ gào kết lớn xuất thủ. Ha ha, Hồ Khê, ngươi biết chế, Lâm Húc Dương hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cận Linh cười to nói, đáng chết. Dống, Hồ khuê nổi giận, phát ra một tiếng thu dống, cốt vĩ quét ngang mà già, y đổ lợi dụng thân thể ưu thế là Lâm Húc Dương ngăn lại công kích. A, một giây sau. Tám người ở trong bốn cái cận linh công kích rơi xuống, cùng Hồ Khuê, Lâm Húc Dương công kích đụng vào nhau. Cùng một thời gian, Nô Hư chủ thân phát ra thê thảm kêu rên. Đằng sau, bốn cái Nô Hư hồn lửa tắt, Khâu Lâu thân thể duy trì lấy nguyên bản động tĩnh trực tiếp đánh tới hướng Hồ Khuê cùng Lâm Húc Dương. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, bốn cái cận linh hai cái thứ thân bị Hồ Khuê đánh bay, tại một trận dưới tiếng oanh minh nện ở địa cung trên vách tường. Còn lại một cái thứ thân bị Lâm Húc Dương chém chết hồn hỏa, ầm một tiếng rơi xuống, chủ thân thì là ôm đầu kêu thảm. Nô Hư chết như thế nào? Nhìn xem chết đi Nô Hư, đông đảo u minh sinh vật cường giả đầy đầu nghi hoặc. Gặp qua lục thần chém giết ảnh cường giả ma tộc ảnh thiên lâm húc dương biết là lục thần làm, cảm kích nhìn lục thần một chút. Cận linh cũng đoán được, oán hận đối với lục thần gầm thét, tiểu tử, là ngươi, nhất định là ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Chương 679, Hôn Chiến, chương 679, Hôn Chiến. Hoa. Nghe được Cận linh lời nói, trong địa cung một mảnh xôn xao Tất cả không có bị lục thần vạch ra hưu minh sinh vật nhìn về phía trước hai tay khoanh trước ngực, một bộ xem kịch bộ dáng lục thần số rất ít gặp qua lục thần xuất thủ còn tốt, biết lục thần có vượt qua đại cảnh nghiền ép bọn chúng khủng bố chiến lực, những cái kia chưa từng gặp qua lục thần xuất thủ u minh sinh vật trực tiếp mắt trở tròn. thân là đứng đầu một thành lâm hút dương võ đạo đã đạt tới cao giai võ hoàng, lại chỉ là chém chết bên trong một cái cẩn ninh. lục thần bất quá là một cái nho nhỏ võ vương, hắn có thể đồng thời chém giết bốn cái trung giai võ hoàng cảnh nô hư. nói thật, này làm sao để cho người ta như vậy không tin đâu. tại mọi người ánh mắt chất vấn bên dưới, lục thần trân trọng nói, không sai, chính là ta, coi như biết là ta làm, ngươi lại có thể làm gì ta? cái này thật đúng là tiểu tử nhân loại này. Hắn đến tội cùng là ai, vì cái gì có thể vượt qua lớn như vậy cảnh giới chém giết bốn cái ngô hư. Nghe được Lục Thần cho ra trả lời khẳng định, những cái kia không có bị điểm danh lũ minh sinh vật đã chấn kinh, vừa nghi nghi ngờ. Bọn chúng có nhìn chằm chằm Lục Thần, có thể là nhìn về phía đứng lơ lửng trên không Lâm Húc Dương, muốn nghe xem Lâm Húc Dương nói thế nào. Đúng vậy, các loại Lâm Húc Dương nói chuyện, mất đi một phần tư linh hồn cận linh lớn tiếng chất vấn, "Ta và ngươi cũng không gặp nhau, ngươi tại sao muốn hỏng chuyện tốt của ta?" Bởi vì các ngươi cùng ma dính vào quan hệ, chỉ cần cùng ma dính vào quan hệ người đang chết. Lục Thần quát lên, Nghe chút lời này, Cận Ninh cùng điểm danh 29 cái u minh sinh vật sợ hãi, bởi vì bọn chúng biết mình bại lộ. Những cái kia không có bị có một chút tên u minh sinh vật thì là hãi nhiên, bọn chúng bản năng hướng về phía trước, xem kỹ nhìn chằm chằm Cận Ninh bọn người. Bọn chúng dù chết, nhưng chính nghĩa vẫn còn, cho dù biến thành u minh sinh vật, bọn chúng cũng phải cùng ma tộc đấu tranh đến cùng. Thấy cảnh này, Cận Ninh giận dữ hét, các ngươi nhìn ta làm gì? Linh Đế bất nhân, dùng người hướng phía trước, không dùng người hướng về sau, công thành thì đem chúng ta tất cả mọi người đồ sát tại nơi này, chẳng lẽ các ngươi đều quên? Đây chính là ngươi cấu kết ma tộc lý do. Lâm Húc Dương nổi giận quát đạo: là, ta hận, ta hận linh đế, hận hắn vô tình vô nghĩa, hận hắn giết cả nhà của ta, không lưu một người sống. trong mắt của ta, hắn so ma tộc ghê tởm hơn. nếu có thể cầm lại thuộc về ta hết thảy, cho dù thành ma thì thế nào. cận linh cuồng loạn gào thét, thanh âm khàn khàn vang vọng toàn bộ địa phương, cũng nói đến tất cả u minh sinh vật trong lòng. kỳ thật không chỉ là cận linh, bọn chúng cũng đều ghi hận linh đế. bọn chúng ở phía trước cùng ma tộc chém giết, cựu tử nhất sinh vốn là công thần, danh tự phải nhớ tại đồ ma công hơn trên bảng. nhưng mà cuộc chiến của thần ma vừa kết thúc, linh đế không chỉ có giết bọn chúng, ngay cả người nhà của bọn nó đều cùng một chỗ giết. Trảm thảo trừ căn, linh đế hành vi coi là thật tàn nhẫn vô tình, so với ma tộc tới nói chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Húc Dương phát giác được đám người cảm xúc biến hóa, lạnh giọng hỏi, các ngươi cũng cùng cận linh có một dạng ý nghĩ. Đối mặt Lâm Húc Dương tra hỏi, một cái trung giai võ hoàng thở dài nói, ta hận linh đế, nhưng không sẽ cùng ma tộc làm bạn. Ta cũng là, ta cũng là. Thân nhân của ta cùng trưởng bối đều bị ma tộc tàn nhẫn sát hại, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều cùng ma tộc chống lại đến cùng. Tại trung giai võ hoàng đằng sau, rất nhiều u minh sinh vật nhao nhao lên tiếng, cho thấy lập trường của mình, không cùng ma tộc làm bạn. Thấy thế, thế Lâm Húc Dương cười lạnh đối với Cận Ninh nói, "Cận Ninh, xem ra chỉ có các ngươi bị cừu hận che đôi mắt." Nghe vậy, Cận Ninh đối với 29 cái bị điểm danh U minh sinh vật nói việc đã đến nước này, mọi người cùng nhau liều mạng, nếu không hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. "Tốt, 29 cái U minh sinh vật lựa chọn phản kháng." "Ông." Sau một khắc, 29 cái U minh sinh vật toàn bộ phân hóa, trong chớp mắt biến thành 116 cái. Ngô xuẩn mất hồn, giết. Lâm Húc Dương lạnh giọng hạ lệnh, "Cẩn Tuân thành chủ hiệu lệnh." Lâm Húc Dương hiệu lệnh vừa ra, Những cái kia không có bị Lục Thần vạch ra u minh sinh vật cùng teo lên linh mệnh, tiếp lấy vây công rất nhiều mà tổ cám tử. Rất nhanh, địa cung bị đánh sập, tất cả u minh sinh vật từ dưới đất đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh tới trên trời. Khi ngoài bí cảnh đám người khiếp sợ nhìn xem hồn thiên kính bên trong u minh sinh vật hôn chiến lúc, Lục Thần đứng tại trên phê tích. Hắn giống người đứng xem một dạng nhìn xem, hồn lực thì là toàn bộ phong thích ra ngoài, một bên dám nhìn chiến trường, một bên hỗ trợ. Lục Soái, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì những này u minh sinh vật cường giả chính mình đánh nhau? Đỗ sư lang sáu người đi tới, Tô Mạt mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Bọn chúng ở trong có một bộ phận u minh sinh vật bị ma tộc không chế, bọn chúng tại chém giết những này bị ma tộc không chế u minh sinh vật. Lục thân tùy ý trả lời, lực chú ý thì một mực tại trên chiến trường. "Ma, nơi này lại có trong truyền thuyết ma." Tô Mạc hãy nhiên, rất rõ ràng, nàng biết ma đại biểu cho cái gì. Lục thân không có nhiều lời, tại Tô Mạc nói chuyện thời khắc, hắn một đạo trảm hồn hồn kỹ đối với phế tích phía dưới chém tới. "Tiểu tử nhân loại đáng chết." Lục thân xuất thủ trong nháy mắt, phế tích bên dưới truyền đến một đạo điên cuồng giống như gầm thét. Sau một khắc, một cái toàn thân lượn lờ ma khí nam tử trung niên hốt hoảng chạy ra, xuất hiện ở thế nhân trong mắt. "Ma!" Nam tử trung niên này là một cái xuất từ ảnh ma tổ ma võ đạo là đê giai ma hoàng, giống như là thần võ giới đê giai võ hoàng. Nó trước đó một mực tiềm phục tại ngô hư thể nội, vốn định thừa dịp loạn đảo tẩu, không nghĩ tới vừa ra tới liền bị lục thần phát hiện. Nó vừa ra tới, lâm húc dương cầm đầu đỉnh tiêm võ hoàng liền nhận ra nó. Anh Diệt, ngươi thế mà cũng không chết? Khương dịch chi quát lạnh nói. Anh diện lạnh nhạt nói, ngươi cũng không chết, bạn tọa lại thế nào khả năng tùy tiện chết đi? Lâm húc dương cười xấu xa nói, ngươi yên tâm, lần này ngươi chạy không được, rất nhanh liền có thể đi bồi ảnh tiên. Lâm húc dương, ngươi lời này là ý gì? ảnh diện sắc mặt biến hóa, chất vấn, ý tứ chính là ảnh tiên đã chết tại lục thiếu hiệp trong tay. Lâm Húc Dương réo réo nói, không có khả năng, huynh trưởng làm sao có thể chết tại tiểu tử này trong tay. Ảnh Diệt giống to, không muốn tin tưởng Lâm Húc Dương lời nói. Lâm Húc Dương cười to nói, mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật chính là như vậy, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Đáng chết. Ảnh Diệt mắng to, cũng đối với Lục Thần giận dữ hết. tiểu tử, giết huynh trưởng ta, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, ảnh Diệt ra lệnh, hành tích bại lộ, tất cả mọi người lập tức cùng cận linh bọn chúng cùng một chỗ chém giết tất cả mọi người. Cẩn Tuân đại nhân hiệu lệnh. Ảnh Diệt lời này vừa nói ra, bao quát cận ninh ở bên trong 30 U Minh sinh vật thể nội đều vang lên không thuộc về U Minh sinh vật thanh âm. Ngay sau đó, 30 ảnh ma tộc ma nhân từ U Minh sinh vật thể nội đi ra, cũng thi triển ra chủng tộc thần thông. Trong nháy mắt, 30 ảnh ma tộc ma nhân biến thành 150 người, cũng thêm vào đến trong cuộc hôn chiến này. Tại 30 ma gia nhập chiến đấu sau, nguyên bản Thiên về một bên thế cục trở nên trở nên tế nhị, ma tộc có sức đánh một trận. Chương 680, đắc ý hành Diệt, chương 680, đắc ý hành Diệt. Ha ha ha, xem ra mệnh ta không có đến tuyệt lộ. Trên chiến trường nhìn thấy ảnh ma bộ tộc người xuất thủ, chợt vật chạy trốn cận linh tùy ý cười như điên. Bởi vì trên nhân số có trên lệnh cực lớn, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, không nghĩ tới sự tình nên đón chuyển cơ. lục thần cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thế mà chọc giận ảnh diện, treo đến ảnh ma bộ tộc động thủ. ảnh ma bộ tộc thủ đoạn quý dị, phi thường khó chơi, đem bọn nó giận ra, lâm Húc dương còn muốn giết bọn nó liền không có dễ dàng như vậy. cận linh, ngươi cao hứng quá sớm, cho dù cùng ảnh ma liên thủ, các ngươi vẫn như cũ nhân số ở thế yếu, khó thoát khỏi cái chết. khương dịch chi giống to, khương dịch chi nếu trên nhân số vẫn như cũ thê yếu, vậy ta lại cho các ngươi thêm một chút. ảnh diệt rêu rêu nói. thiên quan thành còn có ảnh ma. ảnh diệt lời này vừa nói ra, lâm Húc dương cầm đầu u minh sinh vật lập tức trở nên bất an. ảnh ma thủ đoạn quỷ dị, tại tất cả ma tộc ở trong đều thuộc về khó chơi tồn tại, muốn giết chết bọn chúng cũng không dễ dàng. nếu như chỉ là trước mắt những này ảnh ma, bọn chúng còn có thể lợi dụng nhân số ưu thế đem phản đồ cùng ảnh ma bộ tộc toàn bộ giết chết. chỉ khi nào xuất hiện càng nhiều ảnh ma, bọn chúng liền chưa hẳn có thể làm đến như như bây giờ không chế toàn bộ của diệt. ảnh diệt lanh tiều nói, đang quyết định làm ám từ sau. Chúng ta từ 10 nhánh đại quân bên trong riêng phần mình chọn lựa 100 tên cường giả cùng Thiên Kiêu lưu lại, ngươi cảm thấy sẽ chỉ còn lại có 30 người. Mười chi 100 người. Lâm Húc Dương cùng một đám u minh sinh vật thân thể run rẩy, cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Lam núi thủ cũ, nhìn thấy Lâm Húc Dương hoảng sợ, ảnh diệt cười to nói, "Lâm Húc Dương, hiện tại biết sợ." Lâm Húc Dương hồn lực phun trào, không nói gì. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn là thật sợ, bởi vì hắn hiểu rất rõ ảnh ma bộ tộc. Hành ma bộ tộc có được phân thân thần thông, căn cứ thiên phú khác biệt, có thể phân hóa được không cùng số lượng hành ma. Tại hắn thấy qua hành ma bên trong, nhiều nhất có thể phân hóa 5 người, ít nhất thì là 4 người, chém giết rất khó giải quyết. Mười chi, mỗi chi 100 người, vậy liền mang ý nghĩa ảnh tiên năm đó lưu lại 1000 cái ảnh ma ở trên trời quan thành phụ cận. Cái này 1000 cái ảnh ma cho dù mỗi người chia 4 người, đó cũng là 4000 cái ảnh ma, số lượng có thể dư cung bố. Một khi tất cả ảnh ma tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn những người này tuyệt đối một con đường chết, không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Và anh, Cũng liền lúc này, nơi xa vang lên oanh minh. Đám người nhìn lại, tiếp lấy liền thấy Cận Linh bị hồ khuê cái kia tản ra hào quang màu vàng cốt vi đánh trúng, từ không trung rơi xuống ầm. Theo một đạo lam quang cực tốc rơi xuống, phía dưới ném ra một cái hố to, tại trong một tiếng nổ vang nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, mọi người thấy Cận Linh xoay người đứng tại đáy hố, được rất nhiều màu lam xương cốt đều gây mất. Hành Diện, muốn tìm người liền tranh thủ thời gian tìm người, chúng ta cùng hiện hữu ảnh ma nếu là chết, ngươi ảnh ma bộ tộc muốn chém giết Lâm Húc Dương bọn hắn cũng muốn bỏ ra càng lớn đại giới. Trong hốc mắt u quang ảm đạm không ít Cận Linh ở trong lòng chửi mẹ, ngẩng đầu đối với trên không Hành Diện hét lớn. Hành Diện xem thường Cận Linh, đối với Cận Linh tức giận có chút không vui, nhưng nó cũng biết Cận Linh nói đúng. Lâm Húc Dương trưởng quản lấy hơn 500 cái trung giai võ tông trở lên u minh cường giả, muốn toàn bộ giết chết cần không ít người. Nếu như cận linh cầm đầu 30 người cùng 30 ảnh ma chết, đối bọn chúng tới nói là phi thường bất lợi. Sau một khắc, ảnh ma không cần phải nhiều lời nữa, xuất ra một cái ốc biển. Ốc biển này có người thành niên lớn cỡ bàn tay, toàn thân màu đen, phía trên điêu khắc từng cái quỷ dị phù văn. Ảnh Diệt vừa xuất ra ốc biển này, Lâm Húc Dương cầm đầu không ít người tâm chìm đến đáy gốc, trở nên càng phát ra bất an. Kèn lệnh. Đây là ảnh ma bộ tộc người triệu tập viên chiến đấu kèn lệnh, làm đối thủ cũ, bọn chúng đối với cái kèn lệnh này không thể quen thuộc hơn nữa. Tại mọi người nhìn soi mói, Ảnh Diệt thi triển ảnh ma tộc đặc thủ phương thức thổi lên kèn lệnh. Nương theo lấy kèn lệnh thổi lên, một trận chói tai gào thét lấy Ảnh Diệt làm trung tâm hướng phía Thiên Quan thành bốn phương tám hướng truyền đi. Ngăn cản nó, đừng cho nó triệu tập cái khác ảnh ma. Lâm Húc Dương gào thét lớn hạ lệnh, chính mình càng là người thứ nhất giết hướng Ảnh Diệt. Ảnh Diệt cười gần nói, Lâm Húc Dương, ngươi không ngăn cản được ta, các ngươi giết huynh chúng ta, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, năm cái ảnh Diệt phân tán ra đến, một bên tránh né Lâm Húc Dương công kích, một bên thổi triệu hoán cái lệnh. Rất nhanh, tiếng kèn truyền khắp toàn thành, tiếp tục hướng Thiên Quan thành truyền ra ngoài đi. Ngay sau đó, trong thành cùng ngoài thành lòng đất một chút bí ẩn nơi hẻo lánh có ẩn ma xuất hiện, càng có một ít tử u minh sinh vật thể nội đi ra. Bọn chúng hóa thành từng đoàn từng đoàn hắc vụ lấp về phía trong thành, không ít có diệt ma bản năng của u minh sinh vật cũng đang đuổi đến. Thiên võ bí cảnh đến cùng là địa phương nào, tại sao phải có nhiều như vậy ma? Ngoài bí cảnh, thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả nhìn thấy không ngừng chạy tới trong thành ảnh ma hãi nhiên thất sắc. Ngay trong bọn họ trừ đỉnh tiêm mấy đại thế lực người, những người khác là Trần Vũ Tiêu nói qua mới biết được ma đáng sợ cùng tồn tại. Nhìn xem vài vạn nam lực luyện chi địa hiện lên đại lượng ảnh ma, đám người vạn phần hoảng sợ, cũng đều lòng sinh nghi hoặc. Bọn hắn mặc dù kiến thức có hạn, nhưng đều là người thông minh, biết ma sẽ không vô duyên vô cớ tụ tập tại cùng một nơi. Bản năng nói cho bọn hắn, Thiên Võ bí cảnh không giống bọn hắn hiểu rõ đơn giản như vậy, hẳn là có bí mật không muốn người biết. Mà tại không ít người đưa ra nghi vấn sau, Chân Bảo Các, Linh Bảo Các cùng Vạn Bảo Lâu tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Thần Điện. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Võ Đại Lục mặc dù cổ sử thất, nhưng thân là Thiên Võ Đại Lục chấp pháp giả bọn hắn hẳn là biết Thiên Võ bí cảnh lai lịch. Bất quá, Thiên Thần Điện đám người tựa như là không có phát hiện Tam Đại Thương Lâu ánh mắt, tất cả mọi người nhất trí nhìn về phía Thiên Quân Thành. Thế thế, Tam đại thương lâu người chỉ có thể tâm tình nặng nề nhìn về phía Hồn Thiên Tĩnh, chú ý đến tiếp sau tình thế phát triển. Trong bí cảnh, Triệu tập xong ảnh ma tộc thành viên, ảnh Diệt thu hồi cái lệnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý đối với Lâm Húc Dương nói: "Lâm Húc Dương, chờ ta tộc thành viên vừa đến, ngươi xem ta như thế nào thu thập các ngươi?" Lâm Húc Dương tâm tình nặng dị thường, đối với tất cả ưu Minh sinh vật ra lệnh, tăng thêm tốc độ, nhất định phải tại những khác ảnh ma chạy đến trước đó chém giết phản đồ cùng ảnh ma. Cần Tuân thành chủ hiệu lệnh. Đông đảo U Minh sinh vật cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn chúng hoặc là dùng người ngữ, hoặc là dùng xương tộc ngôn ngữ linh mật. Sau một khắc, hơn 500 cái u minh sinh vật dốc hết toàn lực công kích cận linh các loại u minh sinh vật cùng 30 ảnh ma. Bởi vì chiếm gấp 2 nhiều người số ưu thế, rất nhanh có u minh sinh vật cùng ảnh ma bị cường thế chém giết ở trên chiến trường. Nhưng mà, làm trận chiến này hạ lệ người, ảnh diệt cũng không hoảng, vẫn như cũ duy trì hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tư thái. Nó nhìn xem rất nhiều u minh sinh vật cười lạnh nói, làm lấy sau cùng dễ rồi đi, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ảnh diệt, ta và ngươi đồng quy vô tận. Võ Tân giống giận thẳng hướng ảnh diệt. Hành Diệt miệt xem nói võ tân, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi võ phu này muốn cùng ta đồng quy vu tận quả thực là người si nói ngọng. Dứt lời, nó thi triển ảnh ma bộ tọt cận nấp chi thuật nhẹ nhõm tránh thoát võ tân công kích, xuất hiện tại lục thần đỉnh đầu. Tiểu tử, thu thập bọn họ chỉ là kèm theo, giết ngươi mới là ta muốn làm nhất. Ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hành Diệt kiêu hận đạo, ta chờ, liền sợ ngươi không có bản sự này. Lục thần sắc mặt thông dòng nói, lâm hữu dương lo lắng nói, lục, lục xoái, các ngươi lập tức rời đi thiên quan thành, không nên ở chỗ này dừng lại. Lục thần là lôi thuộc tính võ giả, hồn lực cường đại lại đang đột phá võ vương thời điểm độ tử tiêu huyền lôi lôi tiếp. Tại Lâm Húc Dương trong lòng, Lục Thần là thiên võ đại lục cùng tiên võ giới tương lai, tất cả mọi người có thể chết, duy chỉ có hắn không được. Giờ khắc này, hắn khác không muốn, liền muốn liều rơi tất cả bộ hạ cùng mình mệnh, là Lục Thần tranh thủ một chút hy vọng sống. Chương 681, chiến tướng ảnh huynh, chương 681, chiến tướng ảnh huynh. Ảnh Diệt trầm trọng nói, "Lâm Húc Dương, ngươi có phải hay không bị sợ cho váng ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể có thể chạy thoát được?" Lâm Húc Dương phẫn nộ quát, "Ảnh Diệt, ngươi dám ngăn trở bọn hắn rời đi, ta liền dám giết ngươi, để cho ngươi trước một bước đi chết." Ảnh diện ánh mắt chớp lên, tiếp lấy núi vai, ngươi yên tâm, không cần ta cản, tự sẽ có người đi cản. Hừ. Lâm Húc Dương hừ lạnh một tiếng, lại đối Lục Thần thúc dùng nói, đi thôi, không nên để lại ở chỗ này. Nhìn xem hôm nay mới gặp Lâm Húc Dương như vậy vì chính mình, lại hoặc là thần võ giới suy nghĩ, Lục Thần trong lòng có chút cảm động. Hắn cười lắc đầu, Lâm tiền Bối, ta không đi. Lâm Húc Dương trầm giọng nói, đi thôi, nếu ngươi không đi, một khi cái khác ảnh ma tới, các ngươi còn muốn chạy đều đi không được. Lục Soái, đi thôi, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, không cần tiếc lưu tại nơi này. Quanh hỏi ánh mắt kiêng kỳ lạ. Đúng vậy à, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta đi thôi, đừng cho bọn chúng chết vô ích." Vương Gia hào cũng nói. "Bọn hắn sợ, chỉ muốn nhanh lên chạy khỏi nơi này, nếu như mình có thể giết ra ngoài, bọn hắn cũng sớm đã chạy." Lục Thần nhìn về phía mấy người nói các ngươi nếu là sợ liền ra ngoài đi, ta để một cái tiền bối đưa các ngươi ra ngoài. "Đã là dạng này, vậy chúng ta liền đi bên ngoài chờ ngươi." Vương Gia hào đạo, Thạch Tử Tuấn cùng Quách Hoài nhau nhau gật đầu. "Lâm Tiền Bối, gọi một cái tiền bối đưa bọn hắn ra ngoài nghe vậy, Lục Thần nhìn về phía phía trên Lâm Húc Dương đạo, lâm hút dương gật đầu mệnh một trong đó bộ cao giai khô lâu võ tông đưa vương gia hảo mấy người rời đi bất quá ngay tại ba người đi theo cao giai khô lâu võ tông lúc rời đi bọn hắn phát hiện tô mạn cùng hàn dịch khả cũng không có động thạch tử tuấn quay đầu thúc giục nói tô tiểu thư hàn tiểu thư đi thôi nếu ngươi không đi liền thật không còn kịp rồi tô mạn lạnh nhạt nói các ngươi đi thôi ta không đi ta cũng không đi lục xoáy ở đâu ta ngay tại cái nào hàn dịch khả cũng nói nàng sợ sệt ma tộc nhưng càng không nguyện ý rời đi lục thần trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới nàng đối với lục thần đã có ỷ lại nếu như là tại bình thường Thạch Tử Tuấn khả năng vì lệnh nọt tô mặt cùng Hàn Dịch Khả lưu tại nơi này, bắt mỹ nhân niềm vui. Bây giờ ma tộc hình hành, mỗi thời mỗi khắc có thể nhỏ khó giữ được tính mạng, vì bà mệnh, hắn chỗ nào còn có thể lo lắng hai người. Gặp hai người không muốn đi, Thạch Tử Tuấn tượng chứng nói, đã là như vậy, vậy các ngươi khá bảo trọng. Dứt lời, doa đến hai chân phát run ba người nhìn về phía cao dài khô lâu võ tông, sau đó đi theo cao dài khô lâu võ tông rời đi. Mà bởi vì ba người là không có ý nghĩa tiểu nhân vật, ảnh diệt cũng không có phái người đi ngăn cản Thạch Tử Tuấn ba người rời đi. Lục Soái, ai Ba người sau khi rời đi, Lâm Húc Dương nhìn về phía Lục Thần, đã thưởng thức, lại cảm thấy phi thường đáng tiếc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lục Thần cười nói, Lâm Tiên bối, không cần khẩn trương như vậy, không có chuyện gì. Lục Xoáy, ngươi còn quá trẻ, không biết ma tộc đáng sợ. Lâm Húc Dương lắc đầu, tiếp lấy thẳng hướng ảnh diện. ảnh diện thấy thế không cùng Lâm Húc Dương liều mạng, chỉ làm kiềm chế, nó hiện tại cần thời gian. Các cái khác ảnh ma đến đây. Sư tôn, nhỏ Sương, các ngươi cũng đi hỗ trợ đi nhìn thoáng qua chiến trường. Lục Thần đối với hai người đạo, tốt, hai người không chút do dự, lập tức diệt tiến chiến trường. Đỗ sư Lăng hồn lực cường đại, lại có chân long chi lực cùng huyền võ chân thần, đối phó một cái dê dai võ hoàng không có chút nào áp lực. Nhỏ Xương thì càng không cần nói, có được cao giai võ hoàng chiến lực, tốc độ di chuyển cũng là nghiền ép ở đây tất cả u minh sinh vật tồn tại. Vừa tiến vào chiến trường, nó liền hóa thân sát nhân cuồng, điên cuồng bắt người, một quên một cái, đem cái này đến cái khác phản đồ đánh nát. Đáng chết, một cái bạch cốt khô lâu làm sao có thể có được chiến lực cường đại như vậy? Gặp Nhỏ Xương hướng chính mình đánh tới, trọng thương Cận Linh ngửa mặt lên trời thép dài. Lâm Húc Dương cười lạnh nói, "Cận Linh, ngươi xác định nó là bạch cốt?" Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được khí tức của nó có chút quen thuộc? Khí tức của nó Cận Linh cố gắng cảm giác đứng lên. Nó nó vâng sau một khắc, Cận Linh nhận ra Nhỏ xương âm thanh run rẩy dùng xương tay chỉ hướng Nhỏ xương Đó là một loại đối đầu vị giả sợ hãi. Đằng sau, không đợi nó nói ra Nhỏ xương thân phận, Nhỏ xương một quyền đánh xuống, đem Cận Linh trọng thương chủ thân đánh nát. Phốc phốc phốc. Cận Linh chủ thân vừa chết, ba cái thứ thân phá diệt, tiêu tán ở trên trời quan trên thành không. Lục xoái, Nhỏ Sương thật sự là u minh sinh vật bên trong đại nhân vật a. Nhìn thấy Nhỏ Sương đại sát tứ phương, cũng chấn sắt trung giai võ hoàng Cận Linh. Hàn Dịch Khả chấn kinh đến nhìn về phía bên cạnh Lục Thần. Lục Thần cười nói, "Đương quản nó có phải hay không đại nhân, hai người các ngươi không đi, bây giờ suy nghĩ một chút muốn làm sao chết đi. Ngươi thiếu hủ dọa ta, có ngươi tại, ta mới không tin chúng ta sẽ chết ở chỗ này." Hàn Dịch Khả bĩu môi nói. Lục Thần vừa nhìn về phía Tô Mạt. Tô Mạt mạnh miệng nói, "Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng ta không có làm đảo binh tồi quen." Dứt lời, Tô Mạt thi triển thân pháp võ kỹ, một người một kiện giết tiến chiến trường, trợ giúp Du Minh sinh vật đối phó võ tông cấp ám ma. Thấy cảnh này, Lục Thần khẽ miệng hiện hiện mỉm cười. Xiêu xiêu xiêu. Cũng liền lúc này, gần nhất một nhóm ảnh ma từ bốn phương tám hướng chạy đến. Nhóm này ảnh ma khoảng chừng 23, thực lực tại trung giai võ tông đến đê giai võ hoàng ở giữa, trên thân ma khí lợ lờ. Ảnh Vân. Lâm Húc Dương nhìn về hướng thực lực mạnh nhất một cái ảnh ma. Năm đó ảnh ngàn bộ rưỡi có lục đại chiến tướng, ảnh Vân chính là một người trong đó, sức chiến đấu của nó tại lục đại chiến tướng bên trong chỉ thua ở anh giới. Ảnh Vân tràn ngập địch ý nói Lâm Húc Dương, đã lâu không gặp. Là đã lâu không gặp, không nghĩ tới các ngươi thế mà cũng chưa chết. Lâm Húc Dương trầm giọng nói. Ảnh Vân cười lạnh, nhìn về phía Lâm Húc Dương trong mắt mang theo vài phần trào phúng. Năm đó nếu không phải phía trên đại nhân để bọn chúng giả chết, ẩn nút xuống tới, bọn chúng chỗ nào có thể bị nhân tộc giết chết. Thu hồi ánh mắt, Ảnh Vân nhìn về phía Ảnh Diệt, bây giờ còn không có đến đại nhân ước định hiện thế thời gian, ngươi kêu gọi chúng ta cần làm chuyện gì? Ảnh Diệt chỉ vào Lục Thần nói tiểu tử này giết huynh chúng ta. Ảnh Diệt, ngươi thế mà công báo tư thủ, ngươi có biết hỏng đại nhân đại sự sẽ có hậu quả như thế nào? Nghe chút lời này, Ảnh Vân giận dữ. Dưới cái nhìn của nó, Lục Thần bất quá là một cái nho nhỏ vô vương, chỗ nào còn cần đến Triệu Hoán bọn chúng đến đây. Ảnh Diệt ánh mắt chớp lên, nói hắn hồn võ xong tu, không chỉ có hồn lực tương đại, hay là một cái lôi tu, không nên giết. Hồn tu cùng lôi tu à ảnh hưng sắc mặt biến hóa, chăm chú xem kỹ lên phía dưới chính cười mỉm nhìn xem chính mình lục thần. Vừa xem xét này, nó phát hiện lục thần thật là có chút không giống với, không nói đến lục thần có phải hay không hồn tu cùng lôi tu, liền phân khí độ này, đó chính là những nhân tộc khác thiên tiêu so sánh không bằng. Thay cái khác nhân tộc thiên tiêu, nhìn thấy bọn chúng đừng nói cười, đoán chừng đã sớm sợ vỡ mật, hoảng hốt thoát đi nơi đây. Trong lòng nghĩ như vậy, ảnh hưng nói, ảnh diện, ngươi nói tốt nhất là thật, nếu không ngươi liền đợi đến bị đại nhân xử trí đi. Nếu ngươi không tin, có thể tự đi nghiệm chứng. Ảnh Diệt không vui nói, "Ta sẽ giết hắn." Ảnh Hưn lạnh lùng nói, Đang sau, nó đối với trong khoảng thời gian này tuần tự chạy tới hơn 30 ảnh ma ra lệnh, các ngươi đi hỗ trợ, trước thanh trảm." "Là, đông đảo ảnh ma lĩnh mệnh, giết tiến chiến trường." Mà tại những khác ảnh ma thanh trắng lúc, Ảnh Hưn đáp xuống, ngay sau đó một cái ma khí quay cuồng ma quyền đối với Lục Thần đánh xuống. Chương 682, chém giết Ảnh Hưn, chương 682, chém giết Ảnh Hưn. "Cái này ma chết chắc." "Đúng vậy à, Lục Soái chiến lực khủng bố, có thể đồ hoàng, nó đơn thương độc mã giết đi vào, khẳng định phải bị." Ngoại giới, nhìn xem Ảnh Hưn giết Lục Thần, Hoảng sợ các đại thế lực cường giả lớn tiếng nghị luận cũng không coi trọng ảnh Hân. Nhìn nhiều như vậy tháng, bọn hắn đã sớm kiến thức lục thần yêu nghiệt đồ hoàng đối với lục thần tới nói đều không phải là sự tình. ảnh Hân võ đạo bất quá là đê dài võ hoàng, nó bất cần như vậy muốn giết lục thần, theo bọn hắn nghĩ đã cách cái chết không xa. Vạn Bảo Lâu, Linh Bảo Các, ảnh Lâu cùng Thiên Thần Điện đều hy vọng ma tộc có thể diện trừ lục thần, vì hậu bối diện trừ một cái đối thủ. Nhưng bọn hắn cũng biết các đại thế lực cường giả nói đúng, ảnh Hân muốn giết lục thần đơn thuần chính là tặng đầu người. Trong bí cảnh, nhìn thấy ảnh Hân đánh tới, lục thần khẽ miệng hơi của lên, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm lập tức một cái lôi đỉnh chi quyền đánh ra tiểu tử ngươi cảm thụ được lục thần lôi quyền bên trong ngẩn chứa lực lượng cường đại đang đằng sát khi ảnh vân sắc mặt biến hóa có chút kiên kỵ nó muốn tránh nhưng khoảng cách của hai người thật sự là quá gần trong chớp mắt hai quyền đối với cùng một chỗ với anh theo một tiếng oanh minh xuất hiện linh lực tàn phá bừa bãi lục thần lôi đỉnh lấp lóe màu tím lôi quyền đánh nát hai quyền ách một giây sau ảnh vân bị đánh bay trong miệng phát ra gen gì trầm thấp ma khí lượn lờ thân thể kích xạ hướng công trung siêu một kích trọng thương ảnh vân lục thần linh lực hóa rước đuổi theo Tiểu tử, ta thừa nhận đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta đơn giản chính là đang tự tìm đường chết. Gặp Lục Thần đuổi theo, ảnh huân giống to. Cùng lúc đó, thân thể của nó chia thành 5 phần, 5 cái ảnh huân đồng thời giữ vững thân thể, liên thủ thẳng hướng Lục Thần. Vậy ta hôm nay vẫn thật là muốn chết. Lục Thần cười to, cực tốc lướt về phía ảnh huân. Oen. Trong chớp mắt, hai người lại một lần nữa đụng vào nhau. Bất quá, lần này kết quả trái ngược, Lục Thần bị ảnh huân một kích đánh xuống, đập vào phía dưới trong phế tích. Ngay sau đó, Lục Thần từ phế tích xông ra, có chút trợn mắt lúc này tóc của hắn lộn xộn không chịu nổi, mà gáo xanh cũng phá rất lắm lời con, khoẹ miệng càng là tràn ra máu tươi. thụ thương, lục xoáy thế mà thụ thương. đúng vậy à, lịch luyện qua mấy tháng, đây là hắn lần thứ nhất thụ thương. trước kia đều là hắn cường thế nghiền ép những người khác cùng u minh sinh vật. xem ra ma tộc hay là đáng sợ, thế mà ngay cả lục xoáy thiên kiêu như vậy đều tại trong tay của bọn chúng ăn thịt tỏi. Ngoài giới nhìn thấy lục thần thụ thương, các đại thế lực cường giả sắc mặt cũng thay đổi, bị ma tộc cường đại chấn nhiếp. mạnh như lục thần loại này có thể đồ hoàng cấp trí tôn thiên tiêu đều bị ảnh vân gây thương tích, thiên tiêu khác thì càng không cần nói. Một khi bọn hắn tông môn cùng gia tộc Thiên Kiêu gặp được ma tộc, đoán chừng nối tới ma tộc cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Giờ khắc này, bọn hắn đều vì nhà mình Thiên Kiêu cảm thấy lo lắng, cũng âm thầm khẩn cầu nhà mình Thiên Kiêu không cần gặp được ma tộc. Nếu như có thể, hiện tại liền rời đi Quỷ dị Thiên Võ bí cảnh, cũng đừng lại nghĩ đến thông qua lịch luyện thu hoạch được cơ duyên. Mà tại trong bí cảnh, Đỗ sư Lăng cầm đầu những này đối với Lục Thần có nhất định hiểu rõ người thì là lòng sinh nghi hoặc. Lục Thần chiến lực bọn hắn là biết đến, đó là tuyệt đối cường đại, bây giờ hắn bị thương, làm sao nhìn cảm giác có chút cổ quái. Rất nhanh, một cái ý nghĩ tại trong đầu của bọn hắn xuất hiện giả chết theo bọn hắn nghĩ lục thần bị ảnh hưng gây thương tích nhất định là đang giả chết hắn làm như vậy không có ai biết mục đích người xấu người đánh ta cha ta muốn giết ngươi đang lúc mấy người nghĩ như vậy lúc nhỏ xương nhỏ sữa âm ở trên chiến trường vang lên ngây thơ nó không có suy nghĩ nhiều đã cảm thấy ảnh hưng khi dễ lục thần nhìn thấy lục thần bị đánh vốn nên giúp đỡ u minh sinh vật ngăn cản càng ngày càng nhiều ảnh ma công kích nó phi tốc thẳng hướng ảnh hưng siêu siêu muốn đi qua ngươi hỏi trước một chút chúng ta có đồng ý hay không gặp nhọ xương muốn nhúng tay lục thần cùng ảnh hưng ở giữa chiến đấu hai cái đê dài võ hoàng cảnh ảnh ma ngăn trở nhọ xương đường đi Không đồng ý liền đánh chết ngươi, nhỏ xương vung lên năm đấm thở phì phò xuống tới, cũng không có bởi vì hai cái ảnh ma dừng lại. Thế mà không đem chúng ta để vào mắt, thật là đáng chết. Hai cái ảnh ma giận dữ, hóa thành 10 cái dê giai ảnh ma vây công nhỏ xương. Tức giận nhỏ cốt ti không sợ chút nào, đối với giết đi lên ảnh ma chính là một trận loạn hoành. Nhưng mà, nhỏ xương mặc dù có một thân chiến lực mạnh mẽ, nhưng chúng quy là cường mãnh có thừa, linh tính không đủ. Tại 10 cái ảnh ma khó chơi vây công phía dưới, nhỏ xương thật đúng là bị bọn chúng ảnh ma cuốn lấy, không thoát thân được. May mắn bọn chúng quấn lấy nhỏ xương, bằng không thì hư chuyện. Nhìn thấy nhỏ xương bị cuốn lấy, lục thần âm thầm thở dài một hơi. hắn hạ một bản cờ lớn, cũng không thể bị một cái u mê hái tử phá hủy, bằng không liền nhức cả trứng. Tiểu tử, thế nào, có đau hay không, cách đó không xa, ảnh hân nhìn thấy lục thần thụ thương không khỏi lên tiếng chào phúng. Lục thần đưa tay sờ soạng vết máu trên khuệ miệng, kiệt ngao nói hỏi ta có đau hay không, vậy ngươi trước đó có đau hay không? Xem ra là còn chưa đủ đau, bằng không sẽ không mạnh miệng. Ảnh hân cười gần nói, ngươi yên tâm, vừa rồi chỉ là vừa mới bắt đầu chờ chút ta sẽ đem tứ chi của ngươi vặn xuống đến, sau đó dùng dao cắt bên dưới thịt của ngươi, một chút xíu ăn hết, thẳng đến ngươi thống khổ mà chết. Ta chờ. Lục Thần xem thường, lần nữa thẳng hướng ảnh Hân. ảnh Hân giận dữ, đón đầu công kích Lục Thần. dầm dầm dầm. Đang sau một đoạn thời gian, ảnh ma không ngừng chạy đến, Lục Thần cùng ảnh Hân thì tại Thiên Quan Thành trên không ác chiến đứng lên. Tại ngoại giới đám người nhìn soi mói, Lục Thần tấp nập bị đánh, sau đó giống một cái đánh không chết Tiểu Cường một dạng đứng lên. ảnh Hân mặc dù cũng có lúc bị Lục Thần để mà thương đội thương phương thức đánh tới, nhưng chỉnh thể trạng thái so Lục Thần tốt hơn nhiều chỉ trước mắt, hai người ác chiến một khắc đồng hồ, đuổi tới chiến trường ảnh ma số lượng cũng đạt tới hơn 200. nương theo lấy càng ngày càng nhiều ảnh ma chạy đến, lâm húc dương cầm đầu ưu minh sinh vật triệt để trở thành thế yếu một phương. bọn chúng bị ảnh ma bộ tộc vây công, tuyệt vọng làm lấy phản kháng cuối cùng. mà bọn chúng không biết là, đây là lục thần âm thầm giúp đỡ kết quả. nếu như không phải lục thần vụng trộm dùng hồn kỹ tương trợ, tình huống của bọn nó lại so với hiện tại càng hỏng bét. tiểu tử túi, không có khả năng đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa lâm húc dương bọn chúng liền muốn không chịu được nổi mắt thấy có chút ưu minh sinh vật bị giết, thử ra lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc, không thể đem bọn chúng một mẹ hốt gọn nghe vậy, một mực chờ đợi ảnh ma Lục Thần thở dài một hơi. Là, hắn muốn đem ảnh ma bộ tộc một mẹ hốt gọn, cũng tiết kiệm phía sau tốn thời gian từng cái từng cái đi tìm. Nếu không có lấy dạng này mục đích, hắn thu thập ảnh hồn liền như chơi đùa, cũng sẽ không để ảnh diệt Triệu Hoàng cái khác ảnh ma. Ha ha, tiểu tử, không chịu nổi đi, hiện tại liền cho ta giao ra tứ chi. Gặp Lục Thần có chút mặt người, ảnh hồn cười lớn thẳng hướng Lục Thần. Nghe chút lời này, Lục Thần lạnh lùng nói, không chịu nổi. Vậy ta hôm nay liền để ngươi kiến thức thực lực chân chính của ta. Ông. Sau một khắc, Không gian khẽ run, thiên quan thành trên không đột nhiên trở nên nóng rực lên. Phượng Huyết Kiếm. Lục Thần đem Phượng Huyết Kiếm đem ra. "Tiểu tử, đây là kiếm gì?" Ảnh Vân cảm giác được Phượng Huyết Kiếm bên trong cất giữ đáng sợ năng lượng, thét to: "Giết ngươi kiếm!" Hạ Chi Kiếm Ý Dương chú. Lục Thần hờ hững đáp lại, cũng tại Ảnh Vân giết tới trước mặt trong nháy mắt tay nâng kiếm rơi, thi triển Dương chú thẳng hướng Ảnh Vân. Ẩm. Thoáng chốc, một đạo dài trăm thước, rộng mấy thước đáng sợ màu đỏ kiếm ý quét ngang mà ra, không khí đều bị phá ra. "Không!" Ảnh Vân há nhiên, phát ra tuyệt vọng gầm thét. Đằng sau, kiếm ý đã qua. Năm cái ảnh huấn đồng thời bị Dương chú thiêu đốt thành cho tàn, thứ gì đều không có lưu lại. Chương 683, một mẹ hốt gọn, chương 683, một mẹ hốt gọn. Chết chết, cái này ma tộc bị lục xoáy miểu sát. Ngoại giới, trước mọi người một giây còn đang suy nghĩ lấy lục thần sẽ bị ảnh huấn chém giết, kết quả ảnh huấn liền bị lục thần một kiếm chặt. Trong ngay mắt, tập hợp quảng trường tất cả mọi người không bình tĩnh, cái này chiến cuộc chuyển biến cũng quá nhanh một chút đi. Trần sư huynh, ngươi thấy thế nào? Chân bảo các các lần vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên, Hà Vân tiến thở dài một hơi, nhìn về phía Trần Vũ tiêu hỏi, còn có thể thấy thế nào, chẳng thôi Trần Vũ Tiêu cười nói: "Nếu như là trang, vậy hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Cũng không thể là xương con ngựa, tìm người đánh một trận đi." Hà Vân Tiến đạo. Trần Vũ Tiêu trắng hạ Vân tiến một chút, "Xương con ngựa, tìm người đánh một trận." Nên nói không nói, Hà Vân Tiến là thật dám nói. Con mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, Trần Vũ Tiêu suy đoán nói, hắn làm như vậy hẳn là muốn đem ma tộc một mẹ hút gọn. Muốn thật sự là dạng này, vậy hắn là gan cũng lắp bắp, người khác gặp ma tộc tránh đều tránh không thắng, hắn còn muốn vặn hờ giết. Hà Vân Tiễn chép miệng tắc lưỡi, rất là chường kinh. Trần Vũ Tiêu nói, kẻ tài cao gan cũng lớn, lấy tính cách của hắn thật là có cực lớn có thể là mục đích này. Ta cũng cảm thấy là mục đích này, bằng không hắn không cần thiết chịu trận đòn này, một bên phương hồi cũng nói. Thôi ta, thật không hổ là thiếu niên trí tôn." Hà Vân Thiến sợ hãi thán nói. Cùng một thời gian, Thiên Thần Điện mấy đại thế lực cũng đoán được Lục Thần mục đích. Vạn Bảo lâu, Linh Bảo Các cùng Thiên Thần Điện đám người ánh mắt lấp loé không yên, ảnh lâu người lại là sắc mặt dị thường khó coi. Giờ khắc này, bọn hắn hận Lục Thần tận xương, nếu như có thể, bọn hắn thật muốn xông vào bí cảnh giết Lục Thần cái thai hòa này. Nhưng bọn hắn cũng biết bọn hắn vào không được, chỉ có thể nhìn Lục Thần làm sảng làm bại. Trong bí cảnh Khi ngũ đại thế lực đỉnh tiêm dần dần đoán được Lục Thần mục đích lúc, Lục Thần hóa thân một cái nào vào bãi nốt Dê ác Lang. Tay hắn cầm Phượng Huyết kiếm xông vào vòng chiến, đối với ảnh ma chính là một trận giết lung tung, rất có một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có khí thế. Đáng chết, tiểu tử ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Ảnh ma tộc nhân không ngừng bị giết, ngay tại kiểm chế Lâm Húc Dương ảnh diệt hai mắt đỏ bừng, đối với Lục Thần khàn giọng gào thét. Lục Thần rêu rêu nói, ta nếu là không ẩn giấu thực lực, bị vừa rồi thẳng nốc kia đánh một trận, làm sao có thể đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Cái này, Lục Thần lời này vừa nói ra, vô luận địch bạn đều bị Lục Thần kinh đến. Lục Thần thế mà còn có dạng này mục đích, ảnh Diệt càng là lập tức nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Lục Thần có thể giết hắn huynh trưởng ảnh Thiên, giết hắn sẽ chỉ đơn giản hơn. Theo nó muốn thừa dịp loạn đảo tàu một khắc kia trở đi, Lục Thần nhân loại rào hoạt này liền đã đang từng bước tính toán nó. Nó đầu tiên là đem nó đổi ra, cũng phối hợp Lâm Húc Dương chọc giận nó, để dối sự phẫn nộ nó muốn báo thù. Lục Thần cũng có năng lực ngăn cản nó triệu tập cái khác ảnh ma tộc nhân, nhưng hắn không có làm như vậy, liền đợi đến tộc nhân của nó vào cuộc. Nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện, ảnh Diện không khỏi dùng mình một cái. Lục Thần quá hữu tâm kế, để nó sợ hãi nghĩ đến bị giết minh trưởng cùng rất nhiều tộc nhân, ảnh diện giận dữ hét, tiểu tử, ngươi thế mà lợi dụng ta, ta ảnh ma bộ tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lộc. Nếu không có khả năng cả hai cùng tồn tại, vậy các ngươi đều đi chết đi. Lục thần hét lớn một tiếng, tiếp tục đại lực đồ ma. Lục thần mũi vung ra một kiếm, liền có một cái ảnh ma bị giết. Vây công nhỏ xương bên trong một cái ảnh ma thấy thế gào thét chất vấn, tiểu tử, vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể tìm tới người tộc ta chân thân? Người này tên là ảnh tích, cũng là ảnh thiên bộ hạ lục đại chiến tướng một trong. Lục Thần cười xấu xa nói, nếu không ngươi qua đây, hai ta áp hai nói cho ngươi ta vì cái gì có thể tinh chuẩn chém giết chân thân. Tiểu tử, ngươi lấn ta quá đáng. Ánh Tích giận dữ hét. Nghe vậy, Lục Thần thanh âm lạnh xuống, các ngươi xâm chiếm thế giới của ta cùng gia viên, ngươi còn có mặt mũi nói ta khinh ngươi, ngươi ảnh tích không biết như thế nào phản bác. Lục Thần lại nói trung thực nói cho ngươi, hôm nay ta không chỉ có muốn khinh ngươi, ta còn muốn giết các ngươi những người xâm lược này, để ma tộc biết thần võ giới không phải là các ngươi có thể nhúng chạm. Vô Lục Thần thanh âm rất lạnh, rất vang dội, ngự khí tràn ngập sắc ý. Không ngừng khắp nơi, nơi trốn có người trong thai quyến quẩn. Giờ khắc này, ảnh ma tộc đám người sợ hãi, âm thầm đem lục thần hàng ngoại ma tộc số một đệ nhân, thế muốn giết lục thần. Lâm Húc Dương cầm đầu tiên quan thành ưu minh sinh vật thì là kính ý nhìn xem lục thần, cũng giống điên cuồng một dạng. Nguyên bản tuyệt vọng ngăn cản bọn chúng lần nữa nhiễm lên hừng hưởng chiến ý, không tiếc bất cứ giá nào công kích rất nhiều ảnh ma. Hành diễn sắc mặt âm trầm đối với ảnh tích nói, hắn không chỉ có là một cái lôi thuộc tính võ giả, hay là một cái cường đại hồn tu. Rút lui đi, cùng ảnh tích liên thủ đê dại võ hoàng ảnh ma nghe được lục thần hay là một cái hồn tu lập tức lên phái ý. Nó gọi ảnh hoa là ảnh thiên bộ hạ lục đại chiến tướng bên trong chiến lược xếp thứ 3 tồn tại. Anh Diên nói tiểu tử này giữ lại là tộc ta hòa lớn, hiện tại bọn hắn ở trong còn có chiến lược chỉ có tiểu tử đáng chết này, chúng ta là không kéo chết hắn. Anh tích cao mày nói liền sợ kéo không nổi kiến thức lục thần cường đại, nó cũng nghĩ sớm một chút chém giết lục thần. Bất quá nó cũng biết không tốt kéo, bởi vì cầm trong tay phượng huyết kiếm lục thần chiến lược thật rất mạnh, đồ hàng như uống nước. Anh Diên nói cầm kiếm hắn là rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng lớn, ta cũng không tin một cái nho nhỏ võ vương có thể đủ nhiều thiếu linh lực dự trữ. Vậy chúng ta không cầu giết hắn, chỉ cầu kiềm chế chước hao tổn một hao tổn hắn. ảnh tích cảm thấy ảnh diệt nói có lý, cho thấy thái độ của mình. ảnh hoa trong lòng rất là bất an, nhưng ảnh tích cùng ảnh diệt ý kiến đã thống nhất, nó cũng chỉ có thể từ bỏ rút lui ý nghĩ. mà ảnh diệt loại ý nghĩ này chính giữa lục thần ý muốn. về phần ảnh diệt nói tiêu hao lớn, hắn không có chút nào lo lắng. không nói đến hắn có được song đan ruộng, mỗi cái đan điển linh dịch dự trữ là phổ thông thiên tiêu mấy chục lần, sẽ không rất thiếu linh dịch. cho dù thiếu, hắn còn có thể dùng thể phép lực lượng cùng hồn lực thu thập ma tộc, muốn mai chết hắn, đơn giản chính là đang nằm mơ. âm thầm cười trộm đồng thời. Lục Thần tiếp tục cầm Phượng Huyết kiếm điên cuồng đồ sát, động thủ không có một tia thủ đoạn. Rất nhanh, Lục Thần đồ sát trên trăm cái ảnh ma, cho dù phía sau còn có ảnh ma chạy đến, cũng vì Lâm Húc Dương bọn chúng giảm bớt áp lực. Tiểu tử này không giống muốn linh dịch hao hết dáng vẻ, chúng ta hay là rút lui đi, đem tình huống bẩm báo đại nhân, giao cho đại nhân định đoạt. Hành Hoa càng đánh càng bất an, lại một lần nữa đưa ra rút lui. Hành Tích cũng dao động, nhìn về phía Ảnh Diệt thương lượng, Ảnh Diệt, nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tuyệt, Ảnh Diệt không cam tâm cứ như vậy rút lui, có thể vừa nghĩ tới có hơn 100 cái tộc nhân bị Lục Thần giết, nó lại cắn răng đồng ý. Rút lui. Ảnh Diệt gật đầu một cái, ảnh Hoa đối với tất cả ảnh Ma hạ lệnh. Sau một khắc, tất cả ảnh Ma rút lui. Nhưng mà, đúng lúc này, vừa chém giết một cái ảnh Ma lục thần quá to, kiềm chế lại bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy trốn. Không có vấn đề. Lâm Húc Dương cười to, cái khác U Minh sinh vật cũng là nhao nhao phụ hoạn, liều mạng kéo lấy muốn rút lui ảnh ma. Ma.Ảnh Diệt ba người thấy thế sắc mặt dị thường khó coi, ảnh Hoa ra lệnh, không cần tham chiến, cùng một chỗ giết ra ngoài. Mệnh lệnh được đưa ra ở giữa, Song Vương một cái điên cuồng kéo lấy, một cái điên cuồng hướng ra phía ngoài phá vây. Bởi vì ảnh Ma chiếm hữu thần thông lưu thế, cho dù U Minh sinh vật toàn lực kiềm chế vẫn như cũ có không ít ảnh ma thoát khỏi kiểm chế. nhìn thấy vào cuộc ba ba muốn chạy trốn, lục thần sắc mặt trầm xuống, cầm kiếm thẳng hướng ảnh hoa cùng ảnh tích hai người. hắn quyết định trước diệt trừ ảnh ma bộ tộc đỉnh tiêm chiến lực, giải phóng nhỏ xương bọn hắn, để bọn hắn đuổi theo giết đảo tàu ảnh ma. tiểu tử, ngươi trắng trợn như vậy đồ sắt trong tộc ta người, tộc ta đại nhân nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. nhìn thấy lục thần đánh tới, tự biết không trốn khỏi ảnh tích gầm thét lên. ta chờ ngươi. lục thần hờ hững chém xuống một kiếm, chém giết ảnh tích. đằng sau, lục thần xuất thủ chém giết ảnh hoa, ảnh diệt cùng mười cái cao dài võ tông cảnh ảnh ma, giải phóng lâm hốc xương bọn hắn. Theo Lâm Húc Dương bọn người giải phóng ra ngoài, một bộ phận đào tàu ảnh ma cũng bị đuổi kịp chém giết. Lục Thần thì phụ trách thanh trạng. Sau đó, không đến một khắc đồng hồ, trừ đào tàu 10 cái ảnh ma, cái khác tham chiến ảnh ma đều bị Lục Thần bọn người chém giết. Chương 684 Đại Hoạch Toàn Thắng Chương 684 Đại Hoạch Toàn Thắng Một mẹ hốt gọn. Đúng vậy a, Lục Soái thật là đáng sợ. Không chỉ có võ đạo thiên phú yêu nghiệt, tâm kế càng làm cho người sợ hãi. Ngoài bí cảnh, nhìn thấy Lục Thần lại một lần dụng kế đem tất cả ảnh ma dẫn tới, đại sát đại sát, các đại thế lực cường giả chấn kinh đến há to miệng. Lục Thần quá lớn mật, quá yêu nghiệt cùng hắn là địch, sợ là bất luận kẻ nào đều sẽ ăn ngủ không yên đi. Loại địch nhân này nếu là không giết chết, về sau chết chính là chính bọn hắn. Vạn Bảo lâu cùng Ảnh lâu cũng biết rõ điểm này, cho nên đầy đầu đều là nghĩ làm sao diệt trừ lục thần. Tạch tạch tạch. Trong bí cảnh, vừa mới quét sạch xong tất cả ảnh ma, trên chiến trường vang lên một trận xương cốt va chạm thanh âm, đại lượng cốt loại u minh sinh vật mỏi mệt ra xuống. Trận chiến này, mặc dù chém giết hơn 300 cái ảnh ma, nhưng thiên quan thành u minh bộ tộc cũng là tổn thất nặng nề. Tính cả phía sau chạy tới u minh sinh vật, không có bị ảnh ma bộ tộc mê thất tâm trí làm phản u minh sinh vật có 800 đến cái. Giờ phút này, đê giai võ tông thực lực U minh sinh vật còn lại 121 cái, trung giai võ tông cảnh thừa 153 cái, cao giai võ tông cảnh thừa 107 cái. Võ hoàng cảnh U minh sinh vật chiến tử ít một chút, 64 cái đê giai võ hoàng còn lại 52 cái, trung giai võ hoàng thừa 13 cái. Tất cả U minh sinh vật cộng lại chỉ có 446 cái, chiến tử U minh sinh vật không sai biệt lắm có một nửa. Tại gần nhất hơn một vạn năm bên trong, thiên quan thành trung cao tầng U minh sinh vật chưa bao giờ xuất hiện qua lớn như vậy chiến tổn. Lục thần đơn giản nhìn lướt qua chiến trường đối với Lâm Húc Dương nói Lâm Tiền Bối, ngươi đem chư Vị Tiền Bối an bài tốt, ta rời đi một chút. Tốt. Lục Thần lời này vừa nói ra, Lâm Húc Dương tâm thần chấn động, đáp ứng xuống. Cùng một thời gian, vô luận là gian nan đứng yên u minh sinh vật, hay là ngã xuống đất, đều là kính ý ngước nhìn trên không Lục Thần. Bọn chúng quá rõ ràng Lục Thần muốn đi làm cái gì, hắn muốn đi truy sát đào tẩu ảnh ma, đưa chúng nó triệt để diệt trừ. Giờ khắc này, Lục Thần thân ảnh tuổi trẻ tại bọn chúng trong mắt trở nên đặc biệt vĩ ngạ. Siêu. Lục Thần nghe vậy linh dược chấn động, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ rời đi chiến trường. Thừa ra. Còn lại những cái kia ảnh ma vị trí ngươi hẳn là đều xem rõ ràng đi. Từ khi chiến trường đi ra, Lục Thần liền trao đổi hỗn độn châu thế giới thử ra. Biết, thử ra đạo. Nếu biết, vậy chúng ta hôm nay liền duy nhất một lần cho nó giết sạch. Lục Thần cười to, lập tức tăng nhanh tốc độ. Đàng sau, ngoại giới đám người liền khiếp sợ phát hiện Lục Thần tinh chuẩn tìm tới trong thành mỗi một cái ảnh ma, sau đó chém giết. Một canh giờ xuống tới, Lục Thần lại chu diệt 115 cái khác biệt thực lực ảnh ma, đi thẳng đến ngoài thành mới dừng lại giết chóc. Hô trong thành trừ số ít tại u minh sinh vật cùng trên thân người ảnh ma, địa phương khác ảnh ma xem như giết sạch. Đình chỉ giết chóc lục thần phun ra một ngụm trọng khí, có chút mệnh mỏi nói ra. Thử gia lệnh nhạt nói, trở về lại giết một vòng đi. Có thể, nhưng ta muốn tìm cái địa phương bí ẩn trước khôi phục một chút trạng thái. Giết lâu như vậy, song đan điển muốn rỗng. Lục thần đạo. Ân. Thử gia gật đầu. Ngay sau đó lục thần trở về trong thành, tại một cái không dễ dàng phát giác địa phương tiến vào hỗn độn châu thế giới. Ngoại giới một ngày, hỗn độn châu thế giới mười ngày. Nửa canh giờ trôi qua, lục thần đầy trạng thái về tới ngoại giới. Vừa về đến, lục thần lại đang thiên quan thành ngàn vạn du minh sinh vật ở trong tìm ra ảnh ma, trắng trợn đổ sát ảnh ma. Tới gần trời tối, Lục Thần lần nữa chém giết 157 độc ảnh ma, cũng trở về tìm được Lâm Húc Dương bọn chúng. Bởi vì đại điện phụ cận phương viên hơn 10 dặm đều bị đại chiến phá hủy, Lâm Húc Dương bọn chúng tiến vào tới gần nam bộ một tòa đại điện. "Lục Soái, ngươi trở về." Lục Thần khoảng cách đại điện còn có vài dặm, Lâm Húc Dương liền cao hứng ra đón. Lục Thần mang theo treo chọc nói, "Lâm tiền bối, ngươi nghĩ như vậy ta sao, thế mà còn ra tới đón tiếp ta." Lâm Húc Dương cười mắng, "Tiểu tử ngươi thật sự là không biết lớn nhỏ, thế mà trêu chọc lên ta lão nhân gia này tới." "Ha ha, hóa giải một chút thôi." Lục Thần cười ha ha một tiếng. Theo hai đạo lưu quang xuất hiện, hai người về tới đại điện. Lục Thiếu Hiệp, hai người tiến đại điện, nguyên bản còn ngã trái ngã phải u minh sinh vật toàn bộ đứng lên, cùng kính nhân cần thăm hỏi. Đỗ Sư Lăng ba người đi tới, nhỏ xương càng là ôm lấy Lục thần cổ, sợ Lục thần một lát nữa lại rời đi. Lục thần nhìn về phía rất nhiều u minh sinh vật hỏi thăm Lâm Húc Dương, Lâm Tiền Bối, đại chiến kết thúc có một đoạn thời gian, vì sao chư vị tiền bối trạng thái hay là kém như vậy, chẳng lẽ trong khoảng thời gian ta rời đi này mọi người không có điều chỉnh trạng thái. Lâm Húc Dương cười khổ giải thích nói, ngươi có chỗ không biết. Xương tộc chỉ có thể hấp thu Nguyệt Hoa cùng hấp thu âm lãnh năng lượng điều chỉnh trạng thái cùng tăng thực lực lên. Âm lãnh năng lượng cơ hồ không có, trời còn chưa có tối, mọi người cho dù thương thế thảm trọng, vậy cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Như vậy phải không lục thần âm thầm nỉ non. Khương Dịch chi giả bộ như bộ dáng thoải mái cười nói, lục thiếu hiệp, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chúng ta không có chuyện gì. Đúng vậy à, thương thế của chúng ta không có gì đáng ngại. Ngươi hay là nói với chúng ta nói muốn hôm nay giết bao nhiêu ảnh ma đi. Võ Tân cũng nói, đúng vậy à đúng vậy à. Võ Tấn lời này vừa nói ra, trong điện U Minh sinh vật đều là phụ hoa cũng bức thiết nhìn về phía Lục Thần, muốn biết kết quả. Lục Thần nói cùng mọi người cùng nhau giết hơn 300 cái, phía sau chính ta giết 272 cái, cộng lại có hơn 600 cái. Tốt. Lục Thần vừa báo chiến quả, trong đại điện vang lên u minh sinh vật tiếng hoan hô, hảo hữu bị giết thương cảm đều tạm thời nhân xuống. Chém giết hơn 600 cái ảnh ma, cái này tuyệt đúng đúng tiên quan thành đối chiến ảnh ma bộ tộc lớn nhất từ trước tới nay thắng trận. Vui vẻ sau khi, bọn chúng cũng biết, trận chiến này công thần lớn nhất là Lục Thần, nếu không phải hắn, bọn chúng khẳng định chết sạch sẽ, sẽ. Lâm Húc Dương không có giống những người khác vui vẻ như vậy, trầm giọng nói, ảnh diệt nói lưu lại 1000 cái ảnh ma. Hiện tại chém giết hơn 600 cái, nói rõ còn có hơn 300 cái rời rạc ở bên ngoài. Cái này, Lâm Húc Dương lời nói giống một chậu nước lạnh tưới lên tất cả mọi người trên đầu, đem tất cả mọi người vui sướng trong lòng lập tức đều tiêu diệt. Hơn 300 cái ảnh ma, tiến vào trạng thái chiến đấu cũng chính là hơn 1000 cái, bọn chúng tập hợp một chỗ tuyệt đối là một cỗ lực lượng đáng sợ. Đáng hận chính là, hiện tại bọn chúng ở ngoài sáng, ảnh ma ở trong tối, bọn chúng cho dù muốn tìm bọn chúng cũng không dễ dàng tìm tới. Một khi Lục Thần rời đi, hành ma quấn vào làm lại, lấy bọn chúng hiện tại những người này căn bản không ngăn cản được hành ma bộ tộc bảo thủ. Trong lúc nhất thời, trái tim tất cả mọi người chìm đến đáy cốc. Thấy thế, Lục Thần cười an ủi, "Chư vị tiền bối không cần lo lắng như vậy, còn lại những cái kia ảnh ma không bay ra khỏi sóng lớn, bây giờ lập tức trời tối, mọi người vẫn là đi bên ngoài hấp thu nguyệt hoa khôi phục trạng thái cùng chữa thương đi." "Vậy các ngươi đâu?" Thần Dương hỏi. "Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút." "Cô cô cô." Lục Thần vừa mới dứt lời, tô mặt bụng liền kêu lên. Sau đó, nàng lúng túng bưng bít lấy bẹp bụng nhỏ nói ra, "Ta đã một ngày không ăn đồ vật, bụng có chút đói bụng." Lâm Húc Dương cười nói, "Trách chúng ta chiêu đãi không chu đáo, nhất thời quên các ngươi là cần ăn cái gì no bụng." quay đầu, hắn lại đối Hồ Khuê bàn giao nói ngươi đi ngoài thành bắt một con yêu thú trở về, thuận tiện nhặt chút tuổi khô. Không có vấn đề. Hồ Khuê cười đáp ứng, quay người ra đại điện. Đằng sau, tất loại u minh sinh vật đi ra đại điện, phân tán tại đại điện phụ cận địa phương chờ đợi nguyệt hoa chữa thương cùng khôi phục trạng thái. Lâm Húc Dương không có đi nghỉ ngơi, nó tự mình an bài Lục Thần mấy người vào ở, Lục Thần cùng Đỗ Sư răng mỗi người một căn phòng, Tô mặt cùng Hàn Dịch có thể thì là dùng chung một cái gian phòng. Lâm Húc Dương vừa rời đi, Lục Thần ngay tại trong phòng khắp dấu một cái ngăn cách trận, sau đó về tới Hỗn Độn Châu thế giới. Nghĩ đến bên ngoài những cái kia u minh sinh vật trạng thái, Lục Thần ngồi xuống, nhắm mắt xem trong đầu hỗn độn đan kinh. Cùng Dĩ Vãng khác biệt, Dĩ Vãng hắn xem chính là nhân đan quyện, giờ phút này lại là xem xương đan quyện, chuẩn bị luyện chế một chút xương đan. Chương 685, xương tộc phục dụng tục cốt đan, chương 685, xương tộc phục dụng tục cốt đan. Một fan xem qua đi, Lục Thần phát hiện hỗn độn đan kinh bên trong cốt đan cùng nhân đan thủ pháp luyện chế cũng không có rất lớn xuất nhập. Bọn chúng thủ pháp luyện chế đại khái giống nhau, trình tự cũng giống vậy, khác biệt lớn nhất ở chỗ vật liệu cùng liệu pháp cũng không biết có phải hay không xương tộc kháng dược tính càng mạnh, có chút đối với nhân đan tới nói là kịch độc linh dược nó dùng để chữa thương, một chút cương liệt linh dược sử dụng liều thuốc cũng đặc biệt lớn. Lục Thần rất rõ ràng, nếu như luyện chế nhân đan dùng như thế thuốc, đan dược chỉ cần vào trong bụng, năm thứ hai cỏ mộ phần khẳng định liền có người cao. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ, Lục Thần liền đem tứ phẩm phục linh đan, ngũ phẩm tục cốt đan cùng lục phẩm bá cốt đan phương pháp luyện chế thuộc nằm lòng. Mà Lục Thần sợ gì nhớ bộ chúng, nguyên nhân chủ yếu nhất là cái này ba loại cốt đan chính là bên ngoài những xương kia tộc cập nhật. Tứ phẩm phục linh đan có thể khôi phục nhanh chóng xương tộc hao tổn âm linh. Ngũ phẩm tục cốt đan có tái tạo xương tộc xương gãy cùng nước xương chi năng. Lục phẩm bá cốt đan, đây là một loại bá đạo đang ăn dược, có thể rèn luyện xương tộc cốt chất, cùng loại nhân tộc luyện thể đang ăn dược. Nắm giữ phương pháp luyện chế, lục thần tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, gọi tới một cái tên là trí toánh thiếu niên áo trắng. Trí dĩnh phản tổ thành trí kiến tộc, trí lực là cái khác kiến tộc gấp mấy trăm lần, có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Bởi vì hỗn độn đỉnh thế giới trồng trọt linh dược càng ngày càng nhiều, sản lượng cũng càng ngày càng cao, quản lý độ khó tăng lớn. Một phen cân nhắc qua đi. Lục Thần để trí dĩnh chủ tính trung quản lý linh dược, cũng đem linh dược tương quan tri thức truyền thụ cho hắn. Giờ phút này, trí dĩnh đối với hỗn độn đỉnh trong thế giới linh dược chủng loại cùng riêng phần mình số lượng so Lục Thần vị chủ nhân này đều rõ ràng. Cho nên, khi Lục Thần nói ra luyện chế ba loại đan dược cần có linh dược chủng loại cùng mỗi loại đan dược luyện chế một lò cần có số lượng linh dược lúc, trí dĩnh trong lòng rất nhanh có đáp án. Trí dĩnh cung kính hồi đáp, "Hồi chủ nhân, luyện chế phục linh đan vật liệu có 53 phần, tụ cốt đan vật liệu có 38 phần, ba cốt đan vật liệu hoàn chỉnh có 19 phần. Lấy ra cho ta." Lục Thần đạo, "Chủ nhân Có chút linh dược bây giờ còn đang dược viên trồng, ngoài khả năng cần chờ một chút. Chí Dĩnh Đạo, đi thôi." Lục Thần phất phất tay, rất hiển nhiên hắn chờ đợi. Nghe vậy, Chí Dĩnh lập tức an bài những người khác chuẩn bị đầy đủ linh dược, không đến 2 phút đồng hồ, tất cả linh dược liền giao cho Lục Thần trong tay. Cầm tới linh dược, Lục Sắc lập khắc trở lại hôn Độn Châu thế giới, để cạnh nhau lớn hôn Độn đỉnh, bắt đầu nếm thử luyện chế phục linh đan. Ngoại giới, khi Lục Thần vội vàng luyện chế đan dược lúc, tất cả xương tộc nhìn lên bầu trời đêm, hấp thu mặt trăng hạ xuống ánh trăng. Bất quá bọn chúng mặc dù dùng hết toàn lực nhưng hiệu quả cũng không tốt chỉ có thể nói là hấp thu dù sao cũng so không có hấp thu tốt hôm sau thái dương từ chân trời dâng lên thiên quan thành nội xương tộc kết thúc tu hành không phải tìm địa phương nghỉ ngơi chính là chấn thủ cương vị cùng cái khác xương tộc một dạng thương dịch chi bọn chúng đều về tới đại điện ở trong đại điện chờ lấy lâm hút dương chỉ lệnh muốn lên hỗn độn châu thế giới bên trong lục thần một tiếng quát nhẹ phá vỡ trung ương ngọn núi an tĩnh sau một khắc chín mai đan dược màu tím từ hỗn độn đỉnh bên trong bắn ra bị lục thần tiện tay chảo một cái bắt lấy là chính là chín mai không còn là sáu mai Hôn độn đỉnh thế giới có thể trồng trọt xuất phẩm chất tốt nhất linh dược, chỉ cần không lãng phí, một lò tài liệu từ số chính là 9 mai. Hô nhận lấy 9 mai tụ cốt đan, Lục Thần thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh cũng buông lòng xuống. Rốt cục đem tất cả luyện chế phục linh đan cùng tụ cốt đan vật liệu đều dùng xong. Lục Thần lẩm bẩm: "Trừ lãng phí 2 phần phục linh đan vật liệu cùng 1 phần tụ cốt đan vật liệu, tài liệu khác toàn bộ đều biến thành phổ thông cốt đan, trợ luyện chế được 801 viên đan dược." Đang sau, Lục Thần mang theo luyện chế đan dược tốt trở lại ngoại giới. Vừa đi ra khỏi gian phòng, Lục Thần liền thấy Đỗ sư lăng bốn người cùng Lâm Húc Dương cầm đầu rất nhiều u minh sinh vật đang chờ. Một bên, một nồi hoàn toàn mới thạch nồi đặt ở chỗ đó, bên trong hầm lấy thịt yêu thú, nồng đậm mùi thịt tràn ngập tại trong cả đại điện. Lục đói, đói bụng không, tới ăn một chút gì nhìn thấy Lục Thần đi ra, Hàn Dịch buồn cười lấy hướng Lục Thần ngắc. Lục Thần vừa đi về phía mấy người, một bên nhìn về phía Lâm Húc Dương nói Lâm Tiền Bối, chư vị xương gãy tiền bối còn có thể đem xương tìm trở về sao? Người tìm xương làm cái gì? Lâm Húc Dương nghi ngờ nói. Lục Thần ra vẻ thần bị nói, nếu như có thể tìm trở về lời nói đi tìm trở về, ta có một phần đại lễ muốn tặng cho chư vị tiền bối. Nghe chút lời này, Lâm Húc Dương đối với Khương Dịch Chi bọn người nói các ngươi lựa chiến đấu trận đi thôi, đem riêng phần mình xương toàn bộ tìm trở về. Là, một đám u minh sinh vật không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hành động đứng lên, rời đi đại điện. Tại tất cả xương tộc u minh sinh vật sau khi rời đi, Lục Thần đặt mông ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm ăn thịt hầm. Đợi đến Lục Thần ăn xong, rời đi xương tộc u minh sinh vật cũng lục tục ngoe ngoe mang theo mình bị cắt đứt xương trở về. Lâm Húc Dương chỉ vào đám người vừa cười vừa nói, "Lục sói, bọn chúng đều trở về, đại lễ của ngươi có thể lấy ra." Nghe vậy, Lục Thần đứng lên, xuất ra 333 mai tộc đan chuyển tay đem tất cả đan dược toàn bộ cho Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương là tiền võ những năm cuối người, cũng không nhận ra cốt đan. hắn nhìn xem đan dược mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lục xoáy, đây là đan dược gì? Ta thế mà không biết. Tục cốt đan. Lục Thần chậm rãi nói ra. Tục cốt đan. Một đám u minh sinh vật trong mắt ủ quang không ngừng nảy lên, đã hiếu kỳ vừa nghi nghi ngờ. Tục cốt đan, nhân tộc là có tục cốt đan, nhưng không hề giống dạng này. Nhị phẩm tục cốt đan là nhạt màu cam, không phải màu tím. Lâm Húc Dương nói lục xoáy, ngươi cũng đừng đùa ta. Tục cốt đan ta biết, không giải dạng này, là nhạt màu cam. Lâm Thiên Bối. Ta không có đồ ngươi, đây thật là tục cốt đan, chỉ bất quá ngươi nói loại kia là nhân đan, loại thứ này cốt đan." Lục Thần Chân thành nói. "Có ý tứ gì?" Lâm Húc Dương nghe được càng mơ hồ. Lục Thần giải thích nói, ý tứ chính là loại đan dược này là thích hợp xương tộc ăn tục cốt đan, thích hợp xương tộc ăn đan dược à? Ở đây tất cả mọi người bị Lục Thần lời nói kinh đến, cốt đan, bọn hắn sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nghe nói. "Ta xem một chút." Thân là luyện đan sư Đỗ sư Lăng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, tiến lên cầm lấy một viên rõ xét đứng lên. "Bất quá, nàng chỉ cảm thấy đan dược này rất kỳ quái, nhìn không ra trong đó trò Lục Thần lại nói, nói thực ra, xương tộc tục cốt đan ta cũng là lần thứ nhất luyện chế, không biết cụ thể hiệu quả, không trường gặp nguy hiểm cũng khó nói. Hiện tại ta đem đan dược cho Lâm Tiền Bối, có ăn hay không do chư vị Tiền Bối chính mình quyết định, ta không bắt buộc. Tiểu tử Ngươi Lục Thần lời này vừa nói ra, những cái kia có thể nói tiếng người U Minh sinh vật đều đối với Lục Thần có chút vô ngữ. Lần thứ nhất luyện đan liền lấy ra đi ăn, đây coi như là đem bọn nó xem như thí nghiệm tiểu bạch chuẩn. Bất quá, vô ngữ quy im lặng, một đám xương tộc U Minh sinh vật nhưng không có một người lo lắng Lục Thần sẽ hại bọn chúng. Tại bọn chúng xem ra, mạng của bọn nó đều là Lục Thần cứu. Nếu như lục thần yếu hại bọn chúng, chỉ cần để bọn chúng chết là được rồi. Nhìn mọi người một cái, Hồ Khuê đi tới, cao giọng nói, "Lực ta trước mấy chiếc xương sườn bị đánh gãy, ta ăn." Dứt lời, Hồ Khuê không chút do dự xuất ra một viên tụ cốt đan, trực tiếp nhét vào trong hốc mắt. Sau một khắc, tụ cốt đan phát huy tác dụng, tại một cảm giác mát dịu bên trong, Hồ Khuê trên đầu lâu tự ý hướng toàn thân chạy tới. Ngay sau đó, Hồ Khuê toàn thân tản ra ngông lung hào quang màu tím, xương cốt chô gãy cùng chỗ đau càng có tự ý dính lữu. Hồ Tiên Bối đem lôi xương gãy nối liền đi cũng liền lúc này, lục thần một tiếng quát nhẹ, thúc dục Hồ Khuê tốt, say mê trong hưởng thụ hổ khê hàm hàm cười một tiếng, đem xương gãy nối liền. lập tức, tại mọi người nhìn soi mói, tự ý bao khỏa đứt gãy chỗ, đứt gãy chỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. một lát đi qua, hổ khê toàn thân xương gãy cùng nước xương khôi phục như lúc ban đầu, nhìn qua tràn ngập con trạch, không còn nửa điểm tỷ vết. chương 686, tức giận lâm hút dương, chương 686, tức giận lâm hút dương. thật thần kỳ đan dược, trong đại điện, nhìn thấy hổ khê xương gãy trọng tụ, cái khác u minh sinh vật kinh hô lên. Bọn chúng ở trong thời gian ngắn trở thành minh sinh vật đều năm chắc ngàn năm lâu, nơi nào thấy qua loại này thần kỳ hình ảnh. Giờ khắc này, tụ cốt đan tại bọn chúng trong mắt chính là xương tộc thần đan. Trong mấy mắt, tất cả mọi người nhìn về hướng Lâm Húc Dương, chuẩn xác hơn nói là Lâm Húc Dương trong tay tụ cốt đan. Trải qua trận này, bọn chúng tuyệt đại bộ phận người xương cốt đều bị tổn thương, có chút thậm chí tứ chi đều chặt hai cái. Nếu như có thể phục dụng tụ cốt đan, dù có được hoàn chỉnh thân thể, đôi kia bọn chúng tới nói chính là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, sảng khoái. Đang lúc đám người nghĩ như vậy lúc, hổ khuy trên người tự ý tán đi, hổ khuy vặn vẹo đầu lâu. Cười lên ha ha. đằng sau, nó quan sát nhỏ bé lục thần nói lục thiếu hiệp, đa tạ, lão phu sẽ không quên ân tình của ngươi. hổ tiên bối khách khí. lục thần cười khoát tay. ha ha, ngươi tiểu tử này thật làm người khác cưa thích. hổ khuê đạo, xương hô cũng từ lục thiếu hiệp thành tiểu tử. xương hô này, nghe được hổ khuê gọi lục thần tiểu tử, khi còn sống cùng hổ khuê sánh vai chiến đấu hoàng cảnh ưu minh sinh vật đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn. hổ khuê bản thể là liệt diễm diễm hổ, yêu thú huyền bảng xếp hạng thứ bảy đại yêu, khi còn sống thực lực đã là đạt tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong nó tính tình cổ quái, ít có nhân tộc thiếu niên có thể được đến nó tán thành. bọn họ cũng đều biết, tiểu tử, đó là hổ khê đối với nhân tộc thiếu niên tên thân mật, cũng là một loại chân thật nhất tán thành. Lục Thần không biết hổ khê tính nết, chỉ là cười gãi đầu một cái. Mà nhìn thấy không ít người nhìn mình chậm chậm trong tay tục cốt đan, Lâm Húc Dương cười hỏi, Lục Xóa, nơi này hết thảy có bao nhiêu tục cốt đan? Lục Thần nói hết thảy ba trăm mai. Nhiều như vậy. Lâm Húc Dương lên tiếng kinh hô, cái khác U Minh sinh vật cùng Đỗ Tư Lăng các nàng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. luyện chế đan dược là một cái việc tinh tế, đan dược phẩm cấp càng cao. Luyện chế một lò đan dược cần thời gian cả dài. Lục Thần một đêm luyện chế được 333 mai tụ cốt đan, loại này luyện đan tốc độ quả thực là chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ý thức được Lục Thần có đại bí mật, tuyệt không giống nhìn thấy đơn giản như vậy. Vẫn tốt chứ. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Lục Thần ý thức được chính mình bại lộ, chê cười nói sang chuyện khác, chư vị tiền bối cũng đừng đứng, tranh thủ thời gian ăn tụ cốt đan chữa thương đi. Chúng ta cảm ơn Lục thiếu hiệp. Nghe vậy, một đám u minh sinh vật đồng nói tạ ơn. Dễ nói. Lục Thần khoát tay áo, ở một bên ngồi xuống, Lâm Húc Dương thì là cân nhắc làm sao phát tụ cốt đan. Giờ phút này, Lục Thần cho tụ cốt đan mặc dù rất nhiều, nhưng số lượng vẫn như cũ không đủ tất cả xương tộc U Minh sinh vật phân. Trận chiến này sống sót U Minh sinh vật hết thể 446 cái, xương tộc U Minh sinh vật liền có 413 cái. Nếu như từ thực lực mạnh khởi sướng, phía sau chạy đến, vì thiên quan thành dốc hết toàn lực tử chiến liền không có. Nhưng nếu như từ thực lực yếu khởi sướng, cao tầng cũng không có, một khi ảnh ma ngóc đầu trở lại, hậu quả khó mà lường được. Giờ khắc này, Lâm Húc Dương trong lòng rất là xoắn xuýt, không biết như thế nào cho phải. Một lát sau, hắn cầu cứu nhìn về phía Lục Thần, Lục Soái Tuột cốt đan không đủ phân, nếu để cho ngươi đến phân, ngươi sẽ làm như thế nào phân? Lục Thần biết Lâm Húc Dương đang xoắn xoít cái gì, cười nói, Lâm tiền bối, có thể cân nhắc tổn hại xương nhiều tiền bối ra tay trước, còn lại tuột cốt đan chư vị tiền bối rút thăm quyết định thuộc về. Cách. Nghe được Lục Thần phương pháp phân loại, Lâm Húc Dương cao hứng thẳng gõ tay, phương pháp này tốt, cái này phương pháp phân loại đã có thể đem tuột cốt đan hiệu quả tối đại hóa, lại thể hiện hắn có tình vị, còn bảo đảm công bằng. Đang sau, Lâm Húc Dương trước cho một cái thụ thương nạp phát, còn lại thì là cùng tiến lên trước rút thăm, một chén trà xuống tới. Cầm tới tụ cốt đan xương tộc ngoại thương hoàn toàn khôi phục, những cái kia không có lấy đến tụ cốt đan cũng chỉ là vết thương nhẹ. Nhìn một cái, mọi người trạng thái đều tốt rất nhiều, không còn giống trước đó như thế, tất cả đều là tàn tật người. Thấy tình huống không sai biệt lắm, Lục Thần đứng lên, nói Lâm Tiền Bối, sau đó có thể tiến hành trước đó muốn làm sự kiện kia. Vậy liền làm việc ngươi. Lâm Húc Dương trong lòng vui mừng, vội vàng tránh ra vị trí. Lục Thần cười gật đầu, mặt hướng trong điện tất cả ưu minh sinh vật nói trừ tần tiền bối, vỏ tiền bối, Khương tiền bối cùng hộ tiền bối, mặt khác tiền bối hàng tốt đội, van bối lại cho trừ vị tiền bối một phần lễ. Tốt, thuần tụ lấy tụ cốt đan rất nhiều u minh sinh vật nghe chút đại lễ thật hưng phấn, lập tức xếp hàng chờ lấy. Sau đó, lục thần từ ngoài cùng bên trái nhất người thứ nhất bắt đầu, từng cái là trời quan trong thành cao tầng u minh sinh vật xóa đi thể nội tích lũy nhiều năm ma khí. Tại quá trình này, những cái kia xóa đi thể nội ma khí u minh sinh vật rời đi đại điện, trở lại riêng phần mình chấn thủ khu vực. Một bên khác, đại chiến bùng phát, vạn bảo lâu, thiên thần điện cùng rất nhiều tuần tự tiến vào thiên quan thành thiên võ đại lục thiên kiêu đều trốn đi. Đợi đến đại chiến kết thúc, bọn hắn lại lén lén đi tới, tiếp tục ở trên trời quan trong thành tìm kiếm diên phần mình cơ duyên. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện Thiên Quan thành cường đại U Minh sinh vật không thấy, gặp phải đều là một chút kẻ yếu. Trong lúc nhất thời, các đại thiên kiêu đại hỉ, tại săn giết U Minh sinh vật đồng thời tại từng cái trong đại điện tìm xong đồ vật. Khi ngày thứ hai một chút bị Lục Thần xóa đi thể nội ma khí U Minh sinh vật trở lại riêng phần mình khu vực lúc, các đại thiên kiêu đã giết tới đại bản doanh. Rất nhiều U Minh sinh vật giận dữ, cùng Thiên võ đại lục các đại thiên kiêu đại chiến. Nhưng mà, bởi vì cùng ảnh ma bộ tộc đại chiến tiêu hao quá lớn, đồng thời tuyệt đại bộ phận chưa có trở về, bọn chúng lại không phải là đối thủ. Rất nhanh, các khu vực u minh sinh vật bị giết đến hốt hoảng chạy trốn chỉ có thể trốn về đại điện hướng lâm húc dương cầu cứu lam càn, bọn hắn thật đúng là cho là chúng ta sợ bọn hắn lâm húc dương giận tím mặt hạ lệnh Khương dịch trì Hồ khuê thần dương võ tân các ngươi dẫn người đi giáo huấn bọn hắn đại nhân giết sao võ tân lệnh giọng hỏi giết không trước không giết đem người bắt trở lại miễn cho bị thương lục xoáy cùng hắn mấy vị bằng hưu của bằng hưu lâm húc dương cương muốn nói toàn bộ tránh giết nhưng nói vừa đến bên miệng liền nghĩ tới lục thần lập tức sửa lại mệnh lệnh là chúng ta cái này đi đem bọn hắn trộm tới mấy người linh mệnh Sau đó mang theo đầy ngập tức giận rời đi đại điện. Không xong, Thiên Quan Thành Thiên Kiêu muốn xảy ra chuyện. Ngoài bí cảnh, nhìn thấy hổ khuy bốn người phân biệt dẫn người tiến về bốn lực, một số người bắt đầu trở nên bất an. Bốn người thực lực mọi người là rõ như ban ngày, một khi bọn chúng xuất thủ, Thiên Võ Đại Lục Thiên Kiêu sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Đồ Nhi, đi a, nếu ngươi không đi thì hư chuyện. Tú Mã, mau bỏ đi, nhanh lên rút lui. Mắt thấy thương dịch chi bốn người càng ngày càng gần, nhà mình hậu bối lại không rời đi ý tứ, một số người ở trong lòng hò hét. Nhưng mà, bọn hắn hò hét là như vậy tái nhợt vô lực. Các đại thiên kiêu sớm đã đắm chìm tại tìm cơ duyên vui sướng ở trong không cách nào tự kiềm chế. Mau nhìn, thực lực kia mạnh nhất hữu minh sinh vật cũng đi ra. Một lát sau, khi các đại thế lực cường giả nhìn chằm chằm Khương Dịch chi bốn người lúc, một người quát to lên, đem lực chú ý đặt ở bên ngoài đại điện. Đám người theo tiếng nhìn lại, ngay sau đó liền thấy Lâm Húc Dương cũng đi ra, hóa thành một đạo lưu quang tiến về trung vực. Lại nhìn trong lúc này bộ, Thiên Thần Điện năm người ngay tại đại sát đặc sát, ý đồ tiến vào trung bộ chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên. Thấy cảnh này, Thiên Thần Điện đám người mặt buồn rười rượi, lấy thẩm thừa hạo cầm đầu một một số nhỏ người càng là siết chặt nắm đấm. Thẩm Như Ly Năm người ở trong thực lực mạnh nhất, võ đạo là nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong thanh niên chính là Thẩm Gia dòng chính, Thẩm Nhược Ly. Hắn là Thẩm Gia Thẩm Kinh Hoàng trưởng tử, năm nay 31 tuổi, tại Thiên Kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ 83 tên. Hắn võ đạo Thiên Phú mặc dù so ra kém Thẩm Thiên bọn hắn, nhưng cũng đã rất cao, tương lai nhất định có thể đột phá đến võ tôn cảnh, trở thành Thiên Thần Điện cường giả tối đỉnh một trong. Nếu như hắn ở Thiên Võ trong bí cảnh xả ra chuyện, chết tại Lâm Húc Dương trong tay, đôi kia Thiên Thần Điện tới nói tuyệt đối là một cái cự đại tổn thất. Lam Âm Thẩm so tài đối thủ, chân bảo các cùng linh bảo các đám người giờ phút này trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ cùng là đại lục thế lực đỉnh tiêm vạn bảo lâu cùng ảnh lâu liền không vui, bởi vì bọn họ người hoặc là thân hãm trong đó, hoặc là đã bị, bị lục thần giết đến sạch sẽ. Trong bí cảnh, trước hết nhất đổi tới chiến trường chính là tiến về Bắc Bộ Khương Dịch Chi, mà tiến công Bắc Bộ chính là vạn bảo lâu 6 cái thiên tiêu. Ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất một người võ đạo làm một nặng võ hoàng cảnh đỉnh phong, tên là Chu Quảng Phụng, tại thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng 87 tên. Còn lại năm người một cái nhất trọng võ hoàng cảnh, hai cái cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong, hai cái cửu trọng võ tông cảnh. Nhìn xem ngay tại đồ sát u minh sinh vật 6 người, Khương Dịch Chi giống to, dáng can đạm phạm ta thiên quân thành. Các ngươi thật sự là thật to gan. Không tốt, mau bỏ đi." Cảm độ được Khương Dịch Chi cường đại võ đạo khí tức, cầm đầu Chu Quảng Phụng sắc mặt biến hóa, lập tức hạ lệnh rút lui. "Còn muốn đi, toàn bộ đều lưu lại đi." Khương Dịch Chi lệnh lùng nói, lập tức hắn giận dữ dẫn đầu thẳng hướng Chu Quảng Phụng. "Muốn giết ta, không cửa." Chu Quảng Phụng cười lạnh, lập tức xuất ra Minh Bài. Là, phát giác được không phải Khương Dịch Chi đối thủ, Chu Quảng Phụng chuẩn bị sớm kết thúc lịch luyện, trở về tập hợp bọn trường. Nhưng mà, hắn vừa mới xuất ra Minh Bài, chuẩn bị đưa vào linh lực, ngay phía trước một đạo công kích sớm Khương Dịch Chi một bước giẫz tới đạo này công kích xuất từ một cái vốn nên bị Chu Quảng Phụng chém giết đê dài võ tông cảnh khô lâu u minh sinh vật là nó liều chết phát ra một kích cuối cùng đáng chết ta giết ngươi nhìn xem không chỗ có thể trốn công kích Chu Quảng Phụng mắng to bản năng một kiếm chém về phía khô lâu sinh vật công kích ai ngoại giới nhìn thấy Chu Quảng Phụng xuất thủ phản kích không ít người âm thầm cười lạnh vạn bảo lâu đám người thì là lắc đầu thở dài khô lâu sinh vật một kích này mặc dù lực sát thương lớn nhưng lấy Chu Quảng Phụng thực lực cho dù trọi cứng cũng sẽ không bị giết xuất thủ phản kích thì lại khác sẽ bỏ lỡ rời đi cơ hội tất cả mọi người biết Từ Chu Quảng Phụng xuất thủ một khắc kia trở đi, hắn liền nhất định không cách nào rời đi thiên võ bí cảnh. Ngoan. Sau một khắc, tại mọi người nhìn soi mói, Khâu Lâu sinh vật bị Chu Quảng Phụng một kiếm đánh bay, tay phải trực tiếp bị chém đứt. Nhưng mà, không đợi Chu Quảng Phụng tao hứng, Khương Dịch Chi cũng giết tới. Không. Chu Quảng Phụng tuyệt vọng giống to, liều chết phản kích. Hừ. Khương Dịch Chi hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh xuống. Ngoan. Trong chớp mắt, Chu Quảng Phụng vung ra một kiếm trong nháy mắt bị đánh nát, Chu Quảng Phụng cả người mang kiếm cùng nhau đánh tới hướng phía dưới. Thương Dịch Chi đuổi theo, xương tay một chào. Chu Quảng Phụng Minh Bài liền rơi xuống trong tay hắn, cũng đột nhiên dùng sức. Không cần trọng thương, Chu Quảng Phụng nhìn thấy Khương Dịch Chi muốn hủy đi hắn Minh Bài, phát ra tê tâm liệt phế la lên. Hắn biết rõ, một khi Minh Bài nát, hắn lại không từ Khương Dịch Chi trong tay có thể chạy thoát, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Giang giác. Một giây sau, Minh Bài ứng thanh phá toái, hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán. Trong ngay mắt, Chu Quảng Phụng hoảng sợ đến cực hạn, thân thể cũng tại lúc này đập xuống phế tích, tại trong phế tích ném ra một cái hố to. Chu Quảng Phụng xong. Ngoài giới, nhìn thấy Chu Quảng Phụng Minh Bài phá toái, không ít người lắc đầu. Giờ khắc này, tất cả đều biết Chu Quảng Phụng xem như xong, hắn sẽ thành lần này cái thứ nhất bị giết vạn bảo lâu top 100 thiên tiêu. Một bên khác, khi Khương Dịch Chi thu thập Chu Quảng Phụng lúc, cùng Khương Dịch Chi cùng một chỗ chạy tới trung cao tầng cũng tại đối phó còn lại 5 người. Đợi đến Khương Dịch Chi bóp nát Chu Quảng Phụng minh bài, trong 5 người chỉ có nhất trọng võ hoàng cảnh Triệu trí Cường thành công trốn thoát. Bốn người khác cũng nghĩ đào tẩu, làm sao trên thân không có đeo Tị Hồn Ngọc, bị linh hồn thể u minh sinh vật đánh gãy thoát đi. Theo 5 người minh bài đều phá toái, tức giận Khương Dịch Chi lại cho mỗi người bộ một quyền, đánh cho 5 người nữa chết nửa sống. Nếu không phải lo lắng Chu Quảng Phụng năm người là lục thần bằng hữu, hắn sẽ không như thế nhân tử, đã sớm đưa năm người xuống địa ngục đi. Khương đại nhân, trốn một cái một cái trung giai võ tông cảnh khô lâu U Minh sinh vật nhìn xem năm người âm thanh lạnh lùng nói. "Thiện nghi hắn." Khương Dịch Chi trầm giọng nói. "Đại nhân, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì?" Lại một người hỏi. Trải qua 2 ngày này ngắn ngủi ở chung, Khương Dịch Chi đã sớm đem lục thần trở thành người một nhà, thậm chí là đại nhân. Vô luận là bởi vì lục thần, hay là thành chủ Lâm Húc Dương chỉ lệnh, hắn cũng sẽ không hiện tại liền giết năm người. Đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hoảng sợ năm người, Khương Dịch Chi nói các ngươi đem người mang về, giao cho Lục thiếu hiệp cùng đại nhân xử trí, ta nhìn nhìn lại Bắc Bộ còn có hay không không có mắt. Là, ngay vậy, đông đảo u minh sinh vật lĩnh mệnh, sau đó năm cái đề dài u minh sinh vật mang theo năm người tiến về đại điện. Tại năm người sau khi rời đi, Khương Dịch Chi vừa tức thế rào rạt mang theo còn lại u minh sinh vật tại Bắc Bộ từng cái địa phương tìm tra. Ông, ngoại giới, tập hợp quảng trường trên không không gian rung động, tiếp lấy một đạo bạch quang hiện lên, một cái trộng thương thanh niên từ không trung rơi xuống. Người này không phải người khác, chính là Từ Thiên Quan thành trốn tới Triệu Chí Cường. Hắn so chu quảng phụng thông minh rất nhiều, chống đỡ được một kích, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng mệnh xem như bảo vệ. Triệu Chí Cường vừa xuất hiện, Vạn Bảo Lâu một cái cựu trọng võ hoàng cảnh lão giả liền linh lực hóa thủ, đem Triệu Chí Cường nhận lấy. Phốc phốc. Vừa tiến vào Vạn Bảo Lâu các linh vật sinh sống hoặc làm việc, biết mình được cứu, Triệu Chí Cường thở dài một hơi, lập tức một ngụm máu tươi phun tới. Đằng sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn gian nan nói ra, "Lâu chủ, Chu sư minh bọn hắn ở trên trời quan thành nội hại. Ngươi chữa thương đi, tình huống chúng ta đã biết được." Lâm Tông trách quan tâm nói, cũng xuất ra một viên đan dược cho Triệu Chí Cường. Viên đan dược này lớn chừng ngón cái, hiện lên màu đỏ tươi, phía trên tản ra nhàn nhạt màu đỏ linh choáng, là một cái Phục Linh Huyết Đan. Nó cùng Huyết Linh Đan đều là đan dược chữa thương, nhưng Huyết Linh Đan là tam phẩm đan dược, Phục Linh Huyết Đan tắc là tứ phẩm đan dược. Mà lại, Huyết Linh Đan chỉ có thể trợ giúp võ giả chữa thương, Phục Linh Huyết Đan không chỉ có chữa thương, còn có thể khôi phục linh lực. Tại Thiên Võ Đại Lục, một viên Phục Linh Huyết Đan giá trị ít nhất 5000 linh tinh, thuộc về hiếm có thánh dược chữa thương. Cũng chính là ngũ đại thế lực đỉnh tiêm một trong vạn bảo lâu, thế lực khác cũng không bỏ được dùng Phục Linh Huyết Đan chữa thương. Triệu Chí Cường trong lòng nóng lên, cung kính tiếp nhận Phục Linh Huyết Đan. Nói đa tạ lâu chủ. Dứt lời, Triệu trí Cường một ngụm ăn vào Phục Linh Huyết Đan, tại nguyên châu ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp tiến vào chữa thương trạng thái. Chương 687, trấn áp thiên thần điện thiên tiêu, chương 687, trấn áp thiên thần điện thiên tiêu. Thật kỳ quái, dĩ vãng lịch luyện thời điểm U Minh sinh vật bắt được thiên võ đại lục thiên tiêu đều là trực tiếp chém giết, bọn chúng vì cái gì không giết Chu Quảng phụng năm người, mà là lựa chọn đem người mang đi? Ánh mắt từ Triệu trí Cường trên thân thu hồi, một cái ngũ trọng võ hoàng cảnh lão giả phát ra nghi vấn, nói ra không ít người nghi ngờ trong lòng. Hà Vân Thiến cười xấu xa nói, có hay không một loại khả năng là bọn chúng lo lắng giết lục xoáy bằng hưu, tất cả cho dù lại thế nào phẫn nộ, cũng chỉ là đánh vài quyền xuất khí, không có chân chính muốn mạng của bọn hắn. Là trước đó lục xoáy cùng Đỗ sư lăng bọn hắn giúp đỡ U Minh sinh vật chém giết ma tộc, cứu được một thành U Minh sinh vật, U Minh sinh vật khẳng định là nhớ lục xoáy ân tình của bọn hắn. Hà Vân Thiến lời này vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá trái ngược cứng tới, đám người biết chờ lấy năm người vẫn như cũ là chết, bởi vì vạn bảo lâu cũng không có kết giao lục thần, tại Thiên Võ Đại Lục tất cả thế lực ở trong duy nhất có thể bị lục thần coi là bằng hữu thế lực chỉ có tam đại thương lâu một trong chân bảo cát giờ khắc này thiên võ đại lục không ít thế lực đều hâm mộ chân bảo cát những cái kia có thiên kiêu tiến vào thiên quan thành thế lực thì là ghi hận lục thần theo bọn hắn nghĩ nếu như không phải lục thần cứu được một thành u minh sinh vật bọn hắn thế lực thiên kiêu cũng sẽ không bị bắt cứu hận che đậy cặp mắt của bọn hắn để bọn hắn quên đi nếu như lục thần không chém giết ánh ma những thiên kiêu kia sẽ chết đến thảm hại hơn ánh mắt chắp lên lâm tông trạch tâm trầm mở miệng hà vân hiến lục xoáy không phải là cùng u minh sinh vật có cái gì cấu kết đi không sai nếu không có có cấu kết hắn một cái nhân loại dựa vào cái gì đi giúp U Minh sinh vật đối kháng ma tộc ảnh lâu lâu chủ sở thiên dương cũng nói Hà Vân Tiễn chăm trọng nói sở thiên dương ngươi ảnh lâu cấu kết ma tộc thế mà còn có mặt mũi nói lục xoáy cấu kết U Minh sinh vật không nói đến lục xoáy không có cấu kết U Minh sinh vật cho dù cấu kết U Minh sinh vật cũng là thần võ giới sinh linh lục xoáy sai lầm có người ảnh lâu lớn hừ sở thiên dương hừ lạnh một tiếng không nói thêm lời Hà Vân Tiễn vừa nhìn về phía Lâm Tông Trạch giận dỗi nói còn có người người của mình dắt rưỡi đánh không lại hiện tại liền muốn hại lục xoáy Lâm Tông Trạch lanh quát Hà Vân Tiễn Ta vạn bảo lâu thiên kiêu không bằng ngươi chân bảo các. Nếu không chờ bọn hắn lịch luyện đi ra song phương luận bàn một chút, các ngươi cũng liền dính lục xoáy ánh sáng mà thôi. Ai, ta chân bảo các vẫn thật là dính lục xoáy hết, thế nào? Không phục à, không phục kìm nén, tức chết ngươi. Hà Vân Thiến ngay trước thiên võ đại lục các đại thế lực cường giả mặt đối Lâm Tông Trạch, hoàn toàn không có đem Lâm Tông Trạch để vào mắt. Lâm Tông Trạch khí đến quanh thân linh lực phun trào, lại không thể làm gì, chỉ có thể sát khí nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hà Vân Thiến. Mà nhìn thấy Lâm Tông Trạch gan quá đáng, Hà Vân Thiến kiêu ngạo giống như cái thiên nga trắng, bởi vì vui vẻ, thậm chí thổi lên huýt sáo. Bất quá Khi nàng trong lúc vô tình nhìn thấy Trần Vũ Tiêu đang nhìn mình lúc, nàng không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xấu hổ đến túi đầu vuốt tóc. Làm rất tốt. Trần Vũ Tiêu mây trôi nước chảy đạo. Nghe chút lời này, Hà Vân Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Trần Vũ Tiêu đã rời đi ánh mắt nhìn về hướng Hồn Thiên Kính. Thế thế, Hà Vân Tiễn cũng nhìn về hướng Hồn Thiên Kính. Sau đó liền thấy Lâm Húc Dương hỏa tốc chạy tới chiến trường phụ cận. Lâm Húc Dương không có giống Cương Dịch Chi như thế dẫn người vọt thẳng tiến chiến trường, mà là tại xung quanh phế tích ngồi sồn xuống, xuống. Làm thiên quan thành thành chủ, hắn đã sớm biết thiên võ đại lục một chút tiên tiêu trên tay đeo tị hồn ngọc. Cho nên, cho dù phẫn nộ hắn cũng không có trực tiếp giết tiến chiến trường mà là lựa chọn đánh lén phương thức ra tay. ngoài giới đám người rất nhanh minh bạch lâm Húc dương ý đồ thiên thần điện thẩm kinh hoàng càng là tức giận đến bóp nát lang can. đằng sau tại mọi người nhìn soi mói, lâm Húc dương chỉ đạo u minh sinh vật đem trong đó ba người nhẹ nhõm cầm xuống. thiếu sư đệ có gì đó quái lạ chúng ta rời khỏi nơi này trước. ba người không hiểu bị phế thẩm nhược ly đã nhận ra dị thường đối với một cái khác nhất trọng võ hoàng cảnh định phong thanh nên nói tốt. tiêu bắc quân cũng cảm thấy không thích hợp quả quyết triệt thoái phía sau. bất quá đúng lúc này, trung quanh đến trăm cái u minh sinh vật gầm thét thẳng hướng hai người, làm cho hai người không thể không phản kích. trong chốc lát, xông lên phía trước nhất một đám u minh sinh vật bị hai người liên thủ đánh lui, mấy cái u minh sinh vật thậm chí bị chém giết. thế nhưng cũng là bởi vì đông đảo u minh sinh vật ở chính diện kiềm chế, một chút linh hồn thể u minh sinh vật tới gần hai người thân. phải gặp, thấy cảnh này, không ít người kinh hô. đằng sau, không đợi hai người kịp phản ứng, hai cái linh hồn thể u minh sinh vật thừa dịp loạn cầm đi trên thân hai người minh bài. một cầm tới hai người minh bài, hai cái linh hồn thể u minh sinh vật liền bóp nát minh bài, gây mất hai người lùi lui đáng chết, các ngươi thế mà trộm chúng ta minh bại, cảm ứng được minh bại pha thoái, hai người lập tức ý thức được không đối. đáng chết chính là bọn ngươi, thế mà xâm phạm ta thiên quan thành hai người minh bại pha thoái. Lâm Húc Dương đứng dậy, cao giai võ hoàng cảnh linh hồn thể ưu minh sinh vật. nhìn thấy Lâm Húc Dương, Thẩm Nhược Ly cùng Tiêu Bác Quân sắc mặt biến hóa. bất quá, hai người cũng không quá độ bối rối, bởi vì Lâm Húc Dương là hồn thể, mà trên người bọn họ đều mang theo tị hồn ngọc. Lâm Húc Dương quát lạnh nói, các ngươi bây giờ muốn chết như thế nào? Thẩm Nhược Ly cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được chúng ta? các ngươi trên người có tị hồn ngọc, ta không làm gì được các ngươi nhưng ta thiên quan thành có là người có thể thu thập các ngươi lâm húc dương đạo là bọn chúng tiêu bác quân chảo phúng chỉ chỉ trung quanh lít nha lít nhít đê dài võ tông cảnh cùng võ vương cảnh khô lâu u minh sinh vật lâm húc dương cười lạnh cũng không trả lời thấy thế bất an thẩm nhược ly nói tiêu sư đệ chúng ta đi ta cũng không tin bọn hắn dám đến ngăn cản chúng ta đi các ngươi đi được sao thẩm nhược ly lời còn chưa dứt nơi xa chuyển đến gầm lên giận dữ sau một khắc hai cái trung dài võ hoàng cảnh khô lâu u minh sinh vật từ trên trời giáng xuống ngăn cản hai người lùi trong máy mắt thẩm nhược li cùng tiêu bác quân như rất vào hờ băng bọn hắn một cái nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, một cái nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, căn bản không phải hai đại khô lâu u minh sinh vật đối thủ. Hiện tại đánh lại đánh không lại, minh bài lại bị trộn, không cách nào rời đi thiên võ bí cảnh, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Tạch tạch tạch. Nhìn thấy hai đại cường giả chạy đến, trước đó những cái kia liều mạng kiềm chế hai người u minh sinh vật nhất trí lui lại, thối lui đến mấy ngàn thước bên ngoài. Lâm Húc Dương đối với trung bộ hai đại khô lâu võ hoàng đến cảm giác có chút ngoài ý muốn, nói triệu huyết, các ngươi như thế nào nhanh như vậy chạy đến? Bị gọi triệu huyết nhân loại khô lâu võ hoàng lạnh giọng trả lời. Lục Thiếu hiệp đoán được trên người bọn họ sẽ có tị hồng ngọc, đặc biệt trước giúp chúng ta trừ ma khí, để cho chúng ta đến tương trợ đại nhân. Ân. Lâm Húc Dương gật đầu, ra lệnh, nếu đã tới, vậy bọn hắn hai cái liền giao cho các ngươi, chỉ cần không chết, tùy cho các ngươi xử trí. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hai vị này đường xa mà đến khách quý. Triệu Khuyết cắn răng nói ra. Lời còn chưa dứt, hai người xuất thủ, đối với Thẩm Nhược Ly cùng Tiêu Bắc Văn chính là đánh điên của một trận, một mực đánh hai người nằm trên mặt đất không ngừng run lên dậy. tức giận trong lòng, đồng hành tới Tôn Khải Văn xin chỉ thị, đại nhân, hai vị khách quý đã hưởng thụ qua Sau này thế nào xử trí? Ngươi, còn có ngươi, tới. Lâm Húc Dương nghe vậy chỉ hướng đứng nơi xa hai cái đề dài võ tông cảnh khô lâu sinh vật, nói các ngươi đem người đưa đến trạch thiên điện đi. Chúng ta tuân mệnh. Thanh chủ hôn một cái chỉ lệnh, hai cái khô lâu sinh vật thụ sủng nhược kinh, lập tức dẫn tới chỉ lệnh, mang theo hai người rời đi. Đằng sau, ba người tiếp tục tuần sát trung bộ địa phương khác, tại xác định trung bộ không có nhân loại thiên tiêu sau lại chạy tới khu vực khác.